chương bảy trăm linh năm hướng tới sinh hoạt bốn chương bảy trăm linh năm hướng tới sinh hoạt sáu tiểu gia hỏa nói là hỗ trợ kỳ thật không có giúp thêm phiền thế là tốt rồi lấy nàng nhặt lên còn chơi một chút tốc độ muốn thật sự tất cả đều thu thập xong đến trời tối cũng thu thập không hết cũng may trương l c h sơn cùng lưu hạo nhiên hai cái tiểu hỏa từ rất lợi hại rất nhanh liền thu thập xong có thể là tiểu gia hỏa cảm thấy đây đều là công lao của nàng bởi vì nàng cũng hỗ trợ nha thúc thúc ta có phải hay không rất lợi hại tiểu gia hỏa chống lạnh có thể như bức hỏng là rất lợi hại nhưng mà ngươi muốn gọi ta ca ca trương lích sơn đ ù a nàng nói ca ca tiểu gia hỏa mắt liếc thấy hắn người đó là cái gì ánh mắt ta chẳng lẽ thoạt nhìn không giống ca ca sao trương lích sơn kêu lên tiểu gia hỏa lắc đầu người d á n g dấp rất già n h a thoạt nhìn như một quái thúc thúc hắn mới là ca ca nàng chỉ chỉ lưu hạo nhiên lưu hạo nhiên đích thật là nơi này nhỏ nhất hơn nữa thoạt nhìn cũng rất trẻ trung a nghe ngươi nói như vậy ca ca thật sự thương tâm a trương lích sơn trẻ n g ự c nói là thúc thúc tiểu gia hỏa không quên ồn năn hắn một mực trầm mặc ít nói lưu hạo nhiên đều nhịn không được bật cười cười cái gì cười tranh thủ thời gian hỗ trợ cùng một chỗ đem bắp nô mang lên dưới mái hiên đi t r ư c lích sơn thở phì phò nói l ư u hạo nhiên nghĩ cười hai người cùng một chỗ nâng lên trang bắp nô bao tải À, lần thứ nhất hai người không ngẩng lên làm điểm k ì n h một hai ba t r ư c lích sơn hô hào khẩu hiệu nói sau đó hai người cùng một chỗ dùng sức mặt đỏ lên lúc này mới đem bắp nô mang lên dưới mái hiên đã mẹ thở hồng hộc thế nhưng là còn có mấy bao tải đâu ngươi nhìn các ngươi thanh niên bình thường không rèn luyện một chút khí lực cũng không có tôn hồng lôi đi tới hời h ợ nói sau đó nắm lên một cái bao tải liên muốn cầm lên đến sau đó kém chút đem eo của mình cho vẹo ngoài ý m u ố n đơn t h u ầ n ngoài ý m u ố n không nghĩ tới cũng khá nặng à tôn hồng lỗi xấu hổ cười nói sau đó dùng hai cánh tay cầm lên một cái bao tải run rẩy đi đến cạnh góc tường sau đó còn giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra vỗ vỗ trên thân không hề tồn tại cho bụi trương lích sơn cùng lưu hạo nhiên cười không được các ngươi thật sự không lợi hại ba ba của ta khẳng định lập tức liền cầm lên tới tiểu gia hỏa đối bọn hắn tập thể trào phúng phải không ba ba của ngươi có lợi hại như vậy ta không tin tôn hồng l ỗ cố ý đồ nàng tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức quay đầu hô ba ba ân ân đó là đương nhiên ngươi nhớ kỹ ban đêm phải cho ta nổ bắp giang nha tiểu i a hỏa cũng sẽ không quên biết chờ ăn cơm xong liền cho ngươi nổ phương viên một tay một cái bắt lấy hai túi bắp mẫu miệng tôn hồng lỗi c h ư lĩnh sơn cùng lưu hạo nhiên cố ý không nhắc nhở chuẩn bị chờ lấy chế rêu đâu nhưng mà bắp giang tiểu hải tử không thể ăn nhiều ăn nhiều lắm dễ dàng phát hỏa chỉ thấy phương viên một tay một cái cùng mang theo hai túi bông đồng dạng dễ dàng mà đem hai túi bắp nô g sách tới dưới mái hiên trong quá trình này còn cùng nữ nhi nói chuyện ba người miệng mở rộng ra nói không ra lời các loại đem bắp nô g đều sách tới dưới mái hiên phương viên quay người tiếp tục đi chặt t h ị t mạng tiểu gia hỏa cũng không để ý ba người đi theo ba ba phía sau cái mông nói ân ân ta ăn ít một chút xíu nhưng mà trước khi đi còn đối với ba người thẻ lưỡi làm cái m ặ t quỷ a lại bị cái tiểu hài d ễ cợt tôn hồng lỗi bộ mặt nói các ngươi cái túi này ở bên trong thật sự cũng là bắp nô hắn không tin tả cầm lên vừa mới phương viên bông xuống bắp nô túi Ý thì nguyên nặng như vậy y nguyên kém chút v o eo của hắn đi theo ba ba phía sau tiểu gia hỏa đ ố n g nhiên khịt khịt m ũ i a vịt vịt hương vị tiểu gia hỏa ngạc nhiên nói nguyên lai lò nướng bên trong thịt vịt nướng đã bắt đầu hướng bốn phía phát ra hương khí đúng thế ngươi không phải nói muốn ăn thịt vịt nướng sao buổi tối hôm nay chúng ta liền ăn thịt vịt nướng phương viên chỉ chỉ tròn vo lò nướng nói a ăn vịt vịt đi tiểu gia hỏa r e o h ò một tiếng sau đó chạy tới ngồi sổm ở lò nướng bên cạnh trông coi phương viên vội vàng đem nàng kéo ra bên cạnh hun chết người ngươi không thể cách xa một chút nhìn xem sao vậy ngươi không thể ăn vụ nhà tiểu gia hỏa nhìn xem hắn nói biết ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi ăn ngon không phương viên liếc nàng một cái nói hừ gia gia nói ăn là trẻ con là người nhất nhất trọng yếu sự tình tiểu gia hỏa lý trực khí chẳng nói nàng lời kia vừa thốt ra chẳng những ngay tại bánh nướng hoàng lũy cợi phun chính là ngồi tại lán ở bên trong nghỉ ngơi hà quýnh cùng hồ qua cũng vì đó nợ nụ cười bởi vì bọn hắn nhớ tới trước đó phương viên lên lò thời điểm nói một câu nói ăn mới là nhân loại đệ nhất chuyện quan trọng không qua lo được hiện tại nghe tiểu gia hỏa ý tứ gia gia của nàng cũng đã nói lời giống vậy không hổ là tổ tôn ba đời không biết nguyên do đồng lệ á bọn người ngược lại có chút không hiểu đấu tiểu bà bối nơi này có dê rừng a ngươi muốn cùng đi với ta nhìn xem sao đồng lệ á đôi nàng vẫy vẫy tay hỏi a dê dê nó sẽ be be gọi sao tiểu gia hỏa nghe vậy phi thường tò mò nàng còn không có gặp qua dê rừng đâu nhưng mà tại sách tranh còn có trên tv nhìn qua tỷ như yêu thám hiểm đỏ dạ bên trong liền thường xuyên sẽ xuất hiện dê rừng cái này nhân vật thế là các nàng ba nữ nhân mang theo tiểu gia hỏa đi xem dê rừng phương viên tiếp tục làm hắn đồ ăn hắn đem thịt chặt thành thịt m ạ n một bộ phận tới làm thịt mạt tỏi dung nướng qua cả một bộ p hoàng ậ n làm à bí đ viên canh. Trừ cái canh. còn có trứng thịt Trừ có ra, đó g ớt x a h phụ phơi khô thịt đậu n n ư ớ k h lao i tây thịt bằng các ạ i đồ ăn, ăn, ăn. ăn t sư nhìn tới ngươi cái này đầu bếp muốn thất nghiệp hà quýnh ở bên cạnh cảm thán nói ta ngược lại thật ra nguyện ý thất nghiệp ai không nguyện ý chỉ ăn không đ ố ợ ta không được thực sự quá thơm chúng ta có thể hay không bắt đầu ăn à hoàng lũy một câu cuối cùng đối phương viên nói có thể à ta cái này còn có cái cuối cùng rau xanh xào khai o lang dây leo lập tức liền tốt phương viên thuận miệng đáp nhưng mà cái đồ chơi này có thể ăn sao hà quýnh ở bên cạnh nghi ngờ nói đương nhiên có thể ăn ta cho ngươi biết à ta khi còn bé thường xuyên ăn hương vị cũng không t ệ lắm hoàng bách ở bên cạnh tiếp lời nói cái này khai o lang dây leo là bọn họ cầm trở về chuẩn bị cho ăn dê rừng điểm, điểm cùng thiên bá phương viên thấy liền để bọn họ hái sạch sẽ tính làm ban đêm một món ăn đã như vậy chúng ta ăn cơm tiểu hồ tới cùng ta cùng một chỗ cầm chén búa hoàn g lũy đối với qua hồ qua h ồ các loại bát đua dọn xong phương viên rau xanh xào khoai lang dây leo cũng khá màu xanh biết khoai lang dây leo nhìn qua cảnh đẹp ý vui hà q u ỳ n h không nhịn được trước tiên dùng đ u a n ế m thử một miếng phát hiện sướng miệng thanh thúy hương vị ngoại ý muốn không tệ ăn cơm đi phương viên lớn tiếng triệu kêu một tiếng a a ăn cơm cơm đi ăn cơm cơm đi phương viên vừa mới dứt lời chỉ nghe thấy ngoài sân tiểu ra hỏa hô to gọi nhỏ mà chạy vào hai tay hướng về sau Cúi đầu xông về phía trước thật sự cùng con thỏ nhỏ đồng dạng chạy siêu siêu cũng may phía sau huệ n h ư ợ c kỳ cái này đôi chân dài tại hai ba bước liền chạy tới giữ chân nàng phòng ngừa nàng ngã xuống c h â m một chút cẩn thận ngã xuống phương viên nhìn nàng chạy vào nói ba ba vịt vịt xong chưa có thể ăn chưa tiểu g i a hỏa vội vắng hỏi nên được rồi ngươi đi trước ngồi xuống phương viên nói được tiểu g i a hỏa lần này ngoan ngoan nghe lời hoa nghe lên hình như không tệ à phương viên mở ra lò đường cái nắp hoàng lũy bưng đĩa tiến đến trước mặt nói đó là đương nhiên chuyên nghiệp phương viên đem hai cái thịt vịt nướng đều từ lò nướng ở bên trong đem ra sau đó tắt lô hỏa sắc c h ạ y kim hoảng mùi thơm nước mũi không tệ không tệ hà quýnh cũng tới hỗ trợ thả cái thất gỗ đi lên t a tới phía ra phương viên nói ngươi sẽ còn cái này nếu không chúng ta cứ như vậy cắt thành khối ăn đi ta cảm thấy hương vị khẳng định cũng rất tốt hoàng lũy nói cái kia cái nào thành đều đến một bước này tự nhiên muốn làm đến tốt nhất phương viên nói xong cầm lấy đao xoát xoát xoát sau đó vung tay da thịt sương hoàn toàn tách rời hoàng lũy triệt để không nói ngươi nói ngươi trí thông minh cao như vậy bên trên có thể làm công nghệ cao phía dưới có thể xuống phòng bếp cảm giác ngơi ư mọi thứ đều biết cái này có thể để chúng ta sống thế nào hà quýnh ở bên cạnh nói đùa mà nói nào có khoa trương như vậy mỗi người có mỗi người cách sống đúng cái này vị xương ta liền không cách cứ như vậy ăn đi phương viên nói không cần làm t h i ề n đã rất tốt hoàng lũy nói tốt chúng ta ăn cơm ba người đem phiến tốt thịt vịt nướng bưng đi lên tiểu gia hỏa cũng không k h á c h khí đã bắt đầu ăn đồng lệ á cùng nghe nghe một trái một phải mà không ngừng hướng nàng trong chén gắp thức ăn tốt chúng ta chính thức bắt đầu ăn hoàng lũy nói một tiếng mọi người lúc đầu đọc đũa ăn ít một chút thịt ăn nhiều một chút rau quả phương viên ngoài miệng nói như vậy lại trước dùng ra mặt ôm một cái thịt vịt nướng đưa tới tiểu g i a hòa bên miệng đêm nay thật sự là quá phong phú cái này hướng tới sinh hoạt phát sóng đến nay rất phong phú nhất một lần đi hà quýnh vừa ăn vừa nói kỳ thật ta có thể làm chỉ bất quá không có tiểu phương làm nhanh như vậy thôi hoàng lũy ý đổ vãn hồi một điểm mặt m ũ i cũng không có phương viên làm ăn ngon hà quýnh cười nói kỳ sau ta làm thời điểm ngươi chờ ăn hoàng lũy nói kỳ thật ngươi làm cũng rất tốt hà q u ỳ n h quả quyết nhận sợ đám người cười cười nói nói đặc biệt là thịt vịt nướng rất được hăng đen ngoại tiêu lý nộn vào miệng tan đi lại bao khoả một điểm dưa leo nhúng lên một đ i ể m phương viên phối trí tương liệu không gì sánh được mỹ vị l i ê n ngay cả luôn luôn lắm lời tiểu g i a hỏa cũng không nói chuyện chỉ lo vùi nấu ăn ăn ngon thật có điểm giống toàn tụ đức thịt vịt nướng tôn hồng lỗi nói ta cái này cách làm cùng tứ quý dân phúc không sai biệt lắm không giống toàn tụ đức như thế mập đán tương đối vàng và giòn phương viên ở bên cạnh nói phương tiên sinh người cái này lò nướng còn có thể dùng sao có thể hay không lại nướng mấy cái một cái đạo diễn trợ lý tiến lên đây hỏi nguyên lai、like、bọn họ thực sự chịu không được thịt vịt nướng tản ra hư ơ n g khí không nhịn được tiến lên đây hỏi một chút đương nhiên có thể chỉ cần đem lửa phát lên là được rồi phương viên chuẩn bị đứng lên hỗ trợ không được không được hai chúng ta con vịt các ngươi sửng sốt muốn một trăm cân khoai lang các ngươi muốn ăn cũng được cũng muốn đồ vật tới đổi lúc này mới công bằng hoàng lý lập tức kêu lên đúng đúng sao có thể ăn không a trương l ĩ c h sơn lập tức nói rút vào bởi vì buổi chiều đào khoai lang sống hắn làm nhiều nhất đầy bụng tức giận đâu cuối cùng hoàng lý cùng đạo diễn có kẻ m ặ cả muốn một đống lớn chỗ tốt hai cái thịt vịt nướng thoạt nhìn rất nhiều nhưng bọn hắn mười mấy người mỗi người cũng không ăn nhiều thiếu ăn nhiều nhất đương nhiên là tiểu gia hỏa bởi vì chỉ có nàng nhất thoải mái nhưng mà cũng may còn có cái khác đồ ăn phương viên tay nghề ở nơi nào bữa cơm này ăn tất cả mọi người có chút chống đỡ trước lịch sơn cùng lưu hạo nhiên hai cái này nhỏ nhất bị đánh phát đi rửa chén nghê nghê cùng huệ nhược kỳ cảm thấy bắt ă n ăn cũng đi hỗ trợ đồng lệ á cho mọi người pha t r à tiêu thực mà tiểu gia hỏa nằm tại ba ba trong ngực để cho hắn hỗ trợ nhào nặn bụng bụng cứ như vậy còn nhớ mai không quên nàng bắt giang mọi người vây tại một chỗ nói chuyện phiếm nói chuyện hôm nay phương viên từ xế chiều tới vẫn bận sống đến ban đêm mọi người vẫn đúng là không thế nào nói chuyện phiếm chương bảy trăm linh sáu hướng tới sinh hoạt nam chương bảy trăm linh sáu hướng tới sinh hoạt bảy ta phía trước vẫn cho là trí tuệ nhân tạo tại ta sinh thời đoán chừng là không thấy được thật không nghĩ đến lại nhanh như vậy bị phương viên ngươi cho c h ỉ n h ra đến ngươi biết không làm ta lần đầu tiên nghe được tin tức này thời điểm phản ứng đầu tiên chính là giả ở đâu ra giả tin tức hoàng bách nhấp một ngụm trà nói đừng nói là ngươi ta cũng kém không nhiều bất quá ta không giống ngươi như thế một mực chắc chắn chính là giả bởi vì chúng ta nhà có cái quét rác người máy tiểu viên nó trí chỉ năng trình độ thật sự rất cao nha ta thường xuyên quay phim trở về ở nhà một mình n h ả m chán thời điểm liền cùng nó nói chuyện phiếm nhưng có ý tứ đâu hồ qua sớm bên cạnh vừa cười vừa nói cho nên nói ngươi đều cô độc đến cùng quét rác người máy nói chuyện trời đất trình độ ngươi lúc nào tìm nữ nhân kết hôn hoàn g l ý lập tức hỏi đây cũng là hồ qua đông đảo f a n hâm mộ muốn hỏi nhất một vấn đề còn không có tìm tới thích hợp đúng phương viên ngươi đại bạch lúc nào chính thức đem bán a ta đều đã các loại không khẩn cấp mua một đài lần trước cái kia hạn lượng dự bán ta đoạt vài ngày cũng không có c ư ớ được rất hiển nhiên hồ qua không muốn nói cái đề tài này tất cả mọi người là người thông minh cũng không có nhắc lại cho nên hoàng bách lập tức liền tiếp lời nói ngươi đừng nói mấy ngày cái kêu hoạt động làm mười ngày ta đoạt mười ngày còn tìm mấy người đều không có cướp trong lúc nhất thời tất cả mọi người phàn nàn hẹn trước tiêu thụ thực sự rất khó khăn đ o ạ n cũng không biết bọn họ là thật tâm đ o ạ n vẫn là giờ này khắc này chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi bất quá đối với bọn họ những người này tới nói một đài đại bạch giá cả vẫn đúng là tính nhầm không lên cái gì họ phị ì ô hép hẹn trước cái này một nhóm sẽ ở trước tết gửi ra cũng chính là cuối tháng sau tranh thủ tết nguyên đán tất cả mọi người có thể cầm tới đến n ỗ i chính thức đem bán chỉ sợ muốn chờ sang năm bốn năm tháng phương viên giải thích nói phương minh đệ đến ta lấy trà t h a y rượu kính ngươi một chén hoàng bách đ ỗ n g nhiên giơ lên chén t r à nói phương viên không rõ ràng cho lắm cầm lấy cái chén uống một ngụm sau đó hoàng bách rồi mới lên tiếng phương minh đệ ngươi nhìn bằng ca ca ta cùng quan hệ của ngươi có thể hay không cho ta là một đài đương nhiên hẳn là thiếu tiền thì bấy nhiêu tiền khẳng định một điểm cũng sẽ không thiếu hoàng bách lưu manh vô lại một bộ hai anh em tốt bộ dáng ngươi cùng tiểu phương quan hệ gì a hôm nay không phải là mới lần thứ nhất gặp m à sao hoàng lũy trực tiếp phà nói có câu nói gọi người già như mới n g h i ê n g nắp như cũ ta cùng phương huynh đệ là thuộc về dạng này mới quen đã thân mà cùng ngươi đâu mặc dù chúng ta quen biết đã lâu lại như mới quen hoàng bách chừng to mắt nói ai yêu vẫn rất có văn hóa còn có thể vợ vịt ngươi biết câu nói này xuất từ chỗ nào sao hoàng lũy trêu chọc nói hoàng bách nghe vậy nóng n ả y lập tức đ ố i nói ta cũng là người làm công tác văn hóa lại nói cái này tựa như ăn thịt việt n g còn muốn biết nhà ai ngôi hay sao ta là không biết ngươi sẽ biết sau đó hắn lại nhìn chung quanh đám người tất cả mọi người lắc đầu câu nói này tất cả mọi người nghe qua còn thật không biết xuất từ chỗ nào ngươi đừng nhìn ta ta cũng không biết nhưng mà ngươi có câu nói nói rất đúng chúng ta mỗi lần gặp mặt vẫn là bảo trì mới quen quan hệ tốt như vậy mỗi lần gặp mặt chúng ta còn có thể nói lên hai câu nói không phải vậy ta đều không muốn nói chuyện với ngươi hoàng lũy cũng là một vị có thể nói chủ làm sao có thể bại bởi hoàng bách đám người nghe vậy cười nghiêng ngã l ậ i ra kỳ thật những lời này là sử ký lỗ trọng liên châu dương lật chuyện phương viên thuận miệm một câu cũng không nhiều lời nói quá nhiều liền có khoe khoang hiểm nghi nhìn tới phương viên mới thật sự là người làm công tác văn hóa hà quýnh cười nói mới vừa lúc gặp mặt ngươi nói ta là ngươi thần tượng ngươi nói là sự thật hồ qua bỗng nhiên nói đương nhiên là thật sự phương viên gật đầu một cái lần nữa khẳng định nói xem như thần tượng của ngươi ngươi có thể hay không chiếu cố một chút cho ta làm một đài đương nhiên hẳn là thiếu tiền thì bấy nhiêu tiền khẳng định một điểm cũng sẽ không thiếu hồ qua vẻ mặt thành thật nói nói xong tìm chính mình trước tiên nợ đủ cười bởi vì đây là học vừa rồi hoàng bách nói chuyện đâu nhưng mà lần này tất cả mọi người không có lại trêu chọc hồ qua mà làm ánh liệt yêu cầu đi cửa sau cái này còn tại quay trục đâu các ngươi như vậy công khai yêu cầu đi cửa sau thật sự được không phương viên vừa cười vừa nói đám người không nói chuyện đâu đạo diễn trước tiên hô tốt yên tâm đi ta sẽ đem một đoạn này cắt bỏ mặt khác cũng cho ta tới một đài ta đây là bên trên tiết mục vẫn là bán đồ a phương viên bản thân trêu chọc một câu sau đó lại nói bất quá hôm nay mọi người hữu duyên tụ ở chỗ này ta liền hào phóng một lần một người đưa các ngươi một đài hoa、wow. ở đám người nghe vậy đ ề u hoan hô lên phương tiên sinh cũng có phần của ta sao đạo diễn ở bên cạnh hô khẳng định không có ngươi ngươi phải trả tiền ai bảo ngươi cắt xén chúng ta thức ăn hoàn g lũy trước tiên đ ố i nói nói xong lại đối phương viên nói tâm ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh nhưng là thứ quý giá như thế chúng ta cũng không cần tùy tiền muốn đúng tiền vẫn là phải cho không bằng ngươi cho chúng ta một cái giá vốn hà q u ỳ n h nói rút vào phương viên nghe vậy lại d ở khóc d ở cười đại bạch giá vốn thật sự không tốt với bên ngoài nói bởi vì nó chi phí thật sự rất thấp nó đắt nhất chính là nó trí năng thể thức có thể giá tiền này không cách nào tính ra hắn muốn nói bao nhiêu thì bấy nhiêu cuối cùng tại phương viên nhiều lần kiên trì dưới bọn họ lúc này mới tiếp nhận nhưng mà hoàng bách nói đùa mà nói coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình c h ờ công ty của ngươi sản phẩm cần đại ngôn thời điểm ta miễn phí cho ngươi đại ngôn đẹp cho ngươi ngươi là nghĩ có lưu lượng à. tiểu phương công ty muốn tìm đại ngôn cũng tìm hồ qua hạo nhiên lệ á nghê nghề nhược hắn cùng ta như vậy dáng dấp đ ẹ p mắt hoàng lũy lập tức đôi nói a hình như trà trộn vào đi cái gì vật kỳ quái trương lích sơn g ã i đầu giả bộ như như không có việc gì nói tiểu tử ngươi hoàng lũy nắm lên trên bàn một cái quýt đã đánh qua đám người cười đùa một hồi sau đó lưu hạo nhiên nói kỳ thật ta càng muốn biết phương đại ca hình chiếu ba d thiết bị lúc nào đối ngoại chính thức đem bán a cái này trước mắt không đối ngoại đem bán bởi vì ta công ty hậu kỳ rất nhiều kế hoạch phải dùng bên trên phương viên giải thích nói là trò chơi sao ta nghe nói phương ca công ty tại nghiên cứu phát minh một cái quy mô phi thường hùng vĩ trò chơi đáng tiếc trên mạng tin tức quá ít đối ngoại một mực giữ bí mật trương ích sơn cảm thấy rất hứng thú mà nói đúng nói không chừng các ngươi rất nhanh liền có thể chơi đến hình chiếu ba d trò chơi để cho các ngươi thể nghiệm siêu cường chân thực cảm giác giả lập nhân sinh phương viên vừa cười vừa nói h o đây chính là lớn tin tức là theo phim khoa học viễn tưởng ở bên trong như thế đem giả lập thiết bị sao hà quýnh hỏi trước mắt khẳng định không đạt được phim khoa trương như vậy hiệu quả nhưng là từng bước một tới đi nhưng ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết cũng sẽ không quá xa ta sinh thời còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy siêu cấp khoa học kỹ thuật đông nhiên có một loại đặc biệt cảm giác hạnh phúc tôn hồng lỗi cười nói đúng vậy à những cái này khoa học kỹ thuật ta vẫn cho là tại ta không có c ú t máy trước đó khẳng định là không thấy được đâu hoàn g lũy cũng cảm khai nói kỳ thật ta ngược lại rất là hiếu kỳ phương viên tại mặt đối mặt thảo luận muốn thành lập ma n u y ễ n vương quốc là cái g i ặ gì đồng lệ a nói ngươi thật sự chuẩn bị mua cái đ ả o thành lập một cái vương quốc ca tất cả mọi người rất y ế u kỳ cái kia còn có thể là giả hạng mục này đã khởi động ta nghĩ không được bao lâu thời gian liền sẽ cùng mọi người gặp mặt đến lúc đó mọi người có thể đi chơi phương viên cười nói tiểu bảo đối thật là hạnh phúc đâu có như vậy một cái ưu tú ba ba hà quýnh đối với gối lên phương viên trên đùi vườn ngủ tiểu gia hòa nói ân ba ba là tuyệt nhất đâu mơ m ơ màng màng tiểu gia hòa không chút nghĩ ngợi đ á p nói vậy ngươi nếu là thành công chúa ngươi muốn làm gì nha nên hỏi mỗi ngày ca hát vũ đạo ăn thịt thì... tiểu gia hỏa lập tức nói đám người nghe vậy cười không được thật là một cái đáng yêu tiểu gia hỏa tất cả mọi người sắp bị nàng m a n h hóa chương bảy trăm linh bảy hướng tới sinh hoạt sáu chương bảy trăm linh bảy hướng tới sinh hoạt tám bởi vì không nghĩ tới phương viên sẽ mang đứa bé tới ban đêm đi ngủ thành vấn đề lớn bởi vì lúc trước chỉ phân nam nữ đại thông trải tiểu bà bối bằng không ban đêm ngươi cùng đám a di ngủ đi đồng lệ a đối với tiểu gia hỏa nói không muốn ta muốn cùng ba ba đi ngủ cảm giác tiểu gia hỏa tại bắc giang ở bên trong trọn lấy cái sắt chạch kim hoàng để vào trong miệng bởi vì loại này nhức ngọt phương viên tuân thủ lời hứa của hắn cho tiểu gia hỏa nổ một chút bắc giang mỗi người lại chia ăn một điểm cũng liền không nhiều lắm thế nhưng là ngươi là nữ h ả i tử nha nữ h ả i tử muốn cùng nữ h ả i tử ngủ nam h ả i tử muốn cùng nam h ả i tử ngủ n g h e nghe ý đồ thuyết phục nàng thế nhưng là mụ mụ cũng cùng ba ba cũng ngủ chung cảm rất nha tiểu gia hỏa mở to hai mắt giải thích cái kia không giống nhau n g h e nghe có chút từ nghèo có cái gì không giống nhau nhưng mà ngươi thật sự rất muốn ta cùng ngươi đi ngủ cảm rất sao tiểu gia hỏa n ư ớ c c ủ hỏi ân người đáng yêu như thế đám ả di rất muốn mang ngươi đi ngủ a y đồng lệ ả nói tiểu gia hỏa nghe vậy có chút buồn rầu gãi gãi cái đầu nhỏ sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì cao hứng mà nói cái kia để cho ba ba cũng cùng chúng ta ngủ c h u n g cảm giác đi như vậy không là được rồi tiểu gia hỏa tự nhận là nghĩ đến một ý kiến hay đắc ý gây gớm phúc đám người tất cả đều cười phun ra ba nữ nhân cũng nhịn không được bật cười nhưng mặt lại đỏ bừng phương viên càng là l u n g t u n g muốn chết ta cảm thấy biện pháp này tốt ba ba của ngươi chắc chắn sẽ không ngại cũng không biết ngươi mấy vị này a di có nguyện ý hay không hoàng bách trêu chọc nói đám người nghe vậy lại là một trận cười to đứng ở bên cạnh hắn đồng lệ a tại trên vai hắn nện cho một quyền tiểu ạ hài nói cái i từ trước mặt, t luận đó. gì gia hỏa không hiểu các đại nhân đang nàng gì, đại cười cái các c ả một thấy chú này nàng cái này chú ý siêu ý đồng cái tiểu ngày gian ra. tính cuộc Tiểu một gia hỏa này g này, buổi sáng từ lộc thị đến hạ kinh lại từ hạ kinh đi vào tổ quay phim dày v ò một ngày cũng mệt mỏi cho nên ngủ đều tương đối sớm đại khái bởi vì ban đêm ngủ được sớm cho nên ngày thứ hai tiểu gia hỏa thức dậy cũng rất sớm vừa vạn phương viên mang theo nàng cùng một chỗ chạy bộ bằng không mỗi ngày ăn t h ì t thịt sớm muộn biến thành một cái cô gái mập nhỏ kỳ thật cũng là phương viên lo lắng vớ vẩn lấy tiểu gia hỏa hoạt bắt tính cách mỗi ngày trên nhảy d ư ớ i tránh nàng hoạt động lượng so rất nhiều trưởng thành đều lớn đây cũng là nàng bảo trì tốt dáng người bí quyết h a h a ha ha tiểu gia hỏa đi theo ba ba đằng sau dọc theo đường nhỏ chạy nhanh phương viên vì c h i ề u theo nàng không thể không thả chậm tốc độ thế nhưng là nàng nhìn lại không có chút nào tự giác còn thỉnh thoảng dỗi quyền đá chân phản phất muốn đánh khắp thiên hạ vô h thủ b u ổ sáng rèn luyện cũng không ít loại trừ phương viên bọn họ mấy cái cô nương tất cả đứng lên đặc biệt là nghê nghê một lớn cũng sớm đã lại cửa ra vào minh tưởng một đoạn thời gian nam đồng chí bên này còn có hồ qua cùng hoàng l ũ y đi lên hồ qua cũng là lên rèn luyện thân thể mà hoàng l ũ y rời giường là vì làm điểm tâm tiểu cầu c ầ u ngươi đừng chạy nha tiểu gia hỏa trên đường đi dày vỏ tiểu hát đều chạy nhanh hơn nàng ba ba ngươi nhanh một chút nha chậm rãi thúc thúc cùng a di các nàng đều chạy đến trước mặt đâu tiểu gia hỏa quay đầu bất mãn đối phương viên nói cái này vẫn là của ta sai rồi phương viên nghĩ thầm sau đó ba chân bốn cẳng đội theo một chấu ngạt e o đem nàng kẹp ở dưới nách của mình để cho chúng ta cùng một chỗ đuổi kịp bọn họ phương viên đem tiểu ra hỏa thân thể chuyển động một cái sau đó vác tại trên lưng ba ba cố lên giá giá kẹp lấy ba ba thắt lưng nhỏ chân ngắn t h ẳ n g đá đây là đem ba ba khi đại mã cưới đâu tiểu hát vội vàng nhảy nhảy n h ó t n h ó t đuổi theo chờ bọn hắn chạy xong bước trở về hoàng lũy điểm tâm đã đốt được rồi loại trừ trương lý sơn cùng hoàng bách hai cái tất cả mọi người đi lên xem bọn hắn chạy bộ trở về hà q u ý n đi vào lúc này mới đem hai người đều thức dậy ta liền nội phục lý sơn điểm ấy như thế lời giá người còn bảo trì tốt như vậy hoàng l ũ y không nhịn được nhà hỏng bé nói không có cách trời sinh như thế nào ăn như thế nào ngủ chính là béo không nổi à, t r ư ơ n g lích sơn ra vẻ buồn dầu nói đây là người nói lời nói sao hoàng l ũ y bó tay rồi hắn cảm giác chính mình hô hấp đều sẽ béo điểm tâm là khoai lang bắt cháo phương viên cùng tiểu gia hỏa đều thích ăn tiểu gia hỏa ăn một chè lớn no mây mày tràn đầy hạnh phúc một ngày mới lúc đầu hoàng l ũ y lại bắt đầu phân phối một ngày làm việc có đào khoai lang có đào khoai tây có đem cho bắp ngô đồng tức hạt phương viên dẫn tới nhiệm vụ là cùng hoàng luy còn có đồng lệ á nên nghe, nghe cùng đi phiên chợ bên trên mua thức ăn tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng đi theo nhưng mà dựa theo một ngày một người mười đồng tiền khẩu phần lương thực bọn họ mười người liền một trăm khối tiền không đúng tiểu gia hỏa cũng coi là chính là một trăm m ư ơ i khối tiền tính cả hôm qua vô dụng một trăm m ư ơ i khối chính là hai trăm hai mươi khối tiền thoạt nhìn không ít nhưng mười một người ăn cơm phân lượng lớn a mua cái gì thiếu đi đều không được thật là muốn tính toán tỉ mỉ hân hân ngươi giữa chưa muốn ăn cái gì nha hoàng thúc thúc mua cho ngươi hoàng lũy trưng cầu tiểu gia hỏa ý kiến bọn họ vừa vặn đi ngang qua bãi nước cửu nhìn thấy điểm, điểm đem đầu ngả vào ngoại tường tại al bắc nô thế là không chút nghĩ ngợi lên đường Ta thịt muốn ăn dê được giữa trưa chúng ta mua thịt dê làm thịt dê nướng thua thiệt hôm nay tiền đủ và không hôm nay điểm điểm cùng thiên bá muốn hy sinh một cái hoàng lũy nói đùa mà nói phiên trợ bên trên có cái siêu thị đồ vật vẫn rất đầy đủ hết giá cả không quý coi như như vậy hai cân trang thịt dê cũng muốn năm mươi năm nếu không được rồi tiền của chúng ta toàn mua thịt dê đoán chừng đều không đủ ăn phương viên nói vậy không được đây là chúng ta tiểu bảo bối muốn ăn khẳng định phải mua liền mua hai cân để cho chúng ta tiểu bảo bối ăn nhiều một chút là được hoàng lũy nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định tiểu gia hỏa lúc này có thể không nghe bọn hắn nói cái gì mà là hai tay đảo lấy quầy hàng đệm lên mùi chân cố gắng đi lên nhìn nông thôn loại này siêu thị nhỏ quầy hàng thủy tinh bên trên bình thường ưa thích chất đầy một chút hải tử ăn đồ ăn vặt tỉ như kẹo que hoa quả kẹo mềm các thứ xanh xanh đỏ đỏ đ ặ c biệt hấp d người muốn cái gì lão bản nương đem đầu đưa qua tới hỏi ta muốn cái kia tiểu gia hỏa chỉ chỉ trên q u ạ c màu đỏ con cua kìm đồ chơi kỳ thật đây là một loại con cua kìm đồ chơi đường càng cua r i n g ruột bộ phận chứa kẹo mềm đường đã ăn x o n g có thể làm đồ chơi chơi bóp phía sau nắm tay trước mặt càng cua liền có thể vươn đi ra đồng thời khép lại có điểm giống sợ b ò n trễ vô ở bên trong cua lão bản cái càng đến nỗi đường hương vị thực sự chẳng ra sao cả nhưng ai lại tại hồ đâu bán kỳ thật chính là cái đồ chơi rất thụ hài tử hoan nen lượng tiêu thụ phi thường tốt lão bản nương trực tiếp cầm một cái đưa cho tiểu gia hỏa không được không thể nhận chúng ta tiền mua thức ăn đều không đủ nào có dư thừa mua cho người đồ chơi phương viên vội vàng tới chặn lại nói không có việc gì không có việc gì tiểu bảo bồi mớn liền mua cho nàng đồ ăn có thể thiếu mua chút hoàng lũy vội vàng nói lão bản cái này bao nhiêu tiền ba mươi khối cái gì ba mươi khối một cân thịt dê không có lao bản nương có thể hay không tiện nghi một chút hoàng lũy mua thức ăn lao thủ trả giá tự nhiên là quen thuộc thực sự không được thì thôi bà bối chúng ta không muốn có được hay không các loại khi về nhà ta cho người thêm mua phương viên ở một bên quên nhủ có thể là tiểu gia hỏa cầm chặt lấy không thả nhìn tới thực sự rất thích thú không có chuyện gì lão bản nương mười đồng tiền bán hay không hoàng lũy nói ngươi cái này giá cũng trả lại quá độc các ca lão bản nương gọi tới chúng ta hôm nay nhiều mua ít thức ăn ngươi tiện nghi một chút hoàng lũy chuẩn bị quanh co sách lược không được thấp nhất hai mươi lăm xem ở hà lao sư trên mặt mũi n g u y ê n lai、like、lão bản nương ra sao long lanh phan hâm mộ mỗi lần hà quỳnh đến mua đồ ăn đều có thể tiện nghi ngươi biết hắn là a y không hoàng lũy đem phương viên kéo qua nói không biết nhìn qua có chút quay mặt lão bản nương nhìn chằm chằm phương viên nhìn c o nói phương viên chúng ta đại khoa học gia phương viên phát minh đại bạch cái kia ngươi không nhìn tv à? hoàng lũy chỉ chỉ treo treo trên tường tv nói có thể khiến người ngoài ý chính là lão bản nương tại biết phương viên thân phận sau đó y nguyên kiên chỉ nói kia liền càng không thể b á n chính là hai mươi năm tại sao vậy phương viên cũng rất tò mò bởi vì ngươi phát minh đại bạch thật muốn cùng trên tv nói như vậy lợi hại sớm muộn sẽ đập cơm của chúng ta bát lão bản nương nói phương viên chợt phát hiện không phản bắt được kịp thời khí hoàn toàn thay thế nhân loại thời điểm như vậy nhân loại lại làm cái gì đây đặc biệt là lao động chân tay người thế tất sẽ đại lượng thất nghiệp bất quá ta nhìn con gái của ngươi rất ưa thích xem ở trên mặt của nàng hai mươi khối b á n ngươi được rồi lão bản lương nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa lại nói tạ ơn phương viên chặn lại nói tạ hai trăm hai mươi khối tiền hoa chỉ còn dư lại ba khối tiền mọi người lúc này mới dẹp đường hồi phủ ngồi ngồi tại ghế sau tiểu gia hỏa có thể vui vẻ dùng nàng cái tia con cua nhỏ kìm một hồi kẹp một cái bên trái lệ á a di một hồi kẹp một cái bên phải nghe nghe a di một hồi lại đem con cua kìm ngả vào ghế lái phụ kẹp kẹp lấy ba ba lỗ thai trên đường đi cũng là nàng vui sướng tiếng cười thế nhưng là phương viên tâm tình lại bởi vì lao bản nương câu nói kia lộ ra phá lệ nặng nghề Chương tới, sinh hoạt, 7. 708, hướng tới sinh hoạt, 9. mặc dù bởi vì siêu thị lao bản nương lấy câu nói để cho phương viên tâm tình có chút nặng nghề nhưng khi trở lại cây nâm phòng thời điểm vấn đề này đã bị hắn ném tới sau tối thiểu nhất hiện tại không cần cân nhắc vấn đề này cách mạng công nghiệp chính là máy móc thay thế nhân lực cho nên mỗi lần cách mạng công nghiệp đều mang ý nghĩa đại lượng thất nghiệp nhưng cùng lúc cũng sáng tạo ra đại lượng mới vào nghề cương vị bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt cho nên hắn đem vấn đề này tạm thời đặt ở sau đầu cây nấm phòng sinh hoạt kỳ thật chính là phổ thông nông thôn sinh hoạt không có nông thời điểm bận rộn trên cơ bản chính là ăn xong điểm tâm làm cơm trưa ăn cơm t r ư a làm cơm tối tóm lại một ngày thời gian đều tại cùng ăn phân cao thấp phương viên nhà chỗ đông hồ c h ấ n nói là c h ấ n nhưng kỳ thật cùng nông thôn không có gì khác biệt trong nhà cũng có chính mình ruộng đồng bình thường sinh hoạt cũng kém không nhiều như thế cho nên hắn rất quen thuộc dạng này tiết tấu đồ ăn mua về phương viên liền bắt đầu đối với bọn hắn xử lý đem giữa chưa muốn làm nguyên liệu nấu ăn đều chuẩy kỹ càng hoàng lũy ở bên cạnh trợ thủ Cái được rồi đừng ở ba ba nơi này quay dối cẩn thận ta đụng phải ngươi đi cùng tiểu hát chơi đi phương viên bay đầu hướng không ngừng quay dối tiểu gia hỏa nói vậy ngươi đem cái mũi kẹp cho ta một cái ta liền không đảo loạn tiểu gia hỏa còn nói điều kiện vậy được rồi ngươi muốn nhẹ nhàng nha phương viên túi người nói ân ân ta nhẹ nhàng tiểu gia hỏa rất tuân thủ lời hứa dùng nàng con cua nhỏ kìm thật sự rất nhẹ kẹp một cái ba đau quá đau chết ta phương viên che mũi khoa trương kêu lên tiểu gia hỏa ngây ngẩn cả người rõ ràng không đau n h a nàng còn cần cái kìm kẹp chính mình tay nhỏ tay không có chút nào đau vì thử xem có phải thật vậy hay không không đau tiểu gia hỏa dùng nhỏ cái kìm đối cái mũi của mình kẹp một cái ý thì anh nguyên tuyệt không đau ha ha bị lừa rồi a phương viên gặp nàng kẹp chính mình lập tức đem ngăn t r ở cái mũi tay t h á o xuống đắc ý nói ấn n g ư ơ i cái này đại lựa gạn tiểu gia hỏa dối cái kìm ngay tại phương viên trên mông kẹp một cái sau đó giận đùng đùng đi hoan l ũ còn có ngay tại rửa rau mấy cái cô nương đầu tiên là ngây ngẩn cả người tiếp lấy đều cười văng lên không nghĩ tới ngươi là như vậy phương viên nhưng lại cho cảm giác của bọn hắn càng thêm thân thiết cũng càng tiếp địa khí dù sao lấy phương viên thành tựu trong lúc vô hình cho áp lực của bọn hắn vẫn là không nhỏ tiểu cầu cầu ta là con cô lớn hoa ô hoa ô ta muốn kẹp ngươi đi tiểu gia hỏa chạy đến tiểu hát bên người dùng nang nhỏ cái kìm kẹp tiểu hát cái đôi tiểu hát cũng không có chạy nhưng lại đem cái đôi lay động không ngừng tiểu gia hỏa trong lúc nhất thời vậy mà kẹp không đến đừng n ú c ních kẹp cho ta một cái tiểu gia hỏa hộ vô cùng một thanh liễu lại cái đuôi của nó sau đó dùng cái kìm kẹp một cái tiểu hát quay đầu nhìn thoáng qua cũng không gọi cũng không chạy bởi vì thật sự tuyệt không đau nhìn xem tiểu hát bộ dáng lười biếng tiểu gia hỏa lại cảm thấy không có ý nghĩa thế là đi kẹp thải đăng thải đăng c ó thể cùng tiểu hát không giống nhau bị nàng đổi lấy đầy sân chạy tiểu gia hỏa một hồi kẹp kẹp b ắ p nô một hồi kẹp kẹp cái bản một hồi kẹp kẹp thúc thúc đám a di quần áo khắp nơi gây sự bỗng nhiên nàng nhìn thấy biên đạo tổ người đem ca mê ra nhắm ngay nàng đ a n quay từ hôm qua nàng liền chú ý tới những cái này thúc thúc a di ba ba nói là tại thu hình、lại. như vậy trên t v liền có thể thấy nàng nàng rất hiếu kỳ nhưng là ba ba nói không thể quấy nhiễu bọn họ công việc tiểu gia hỏa quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại thái thịt ba ba sau đó lặng lẽ meo meo đi tới các ngươi là đang quay ta sao tiểu gia hỏa tò mò hỏi đúng a chúng ta đang quay ngươi đạo diễn vội vàng để cho quay phim sư đem ống kính nhắm ngay tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa nhón chân lên nghĩ đối với quay phim trong màn ảnh nhìn thế nhưng là nàng quá thấp nhón chân lên cũng không làm nên chuyện gì vậy bây giờ xem t v tiểu bằng hữu có thể nhìn thấy ta sao tiểu gia hỏa ngây thơ mà hỏi ân có thể nhìn thấy đạo diễn cũng không nhiều giải thích mà là trực tiếp khẳng định nói các người tốt nha các người tới cùng ta cùng nhau chơi vừa đi ta có chơi vui con cua kìm nha tiểu g i a hỏa dơ cao nàng càng cua nói ta kẹp ta kẹp ta là con cua đại quái thú hoa、wow, ô hoa、wow. ô tiểu g i a hỏa miệng mở rộng ra vui chơi chạy này phương viên rốt c ụ c chú ý tới nàng vội vàng chạy tới qua đem nàng lôi đi không nên quay dày các thúc thúc công việc đạo diễn ngượng ngủ làm phiền ngươi đem đoạn này cắt đứt được rồi ta đã biết đạo diễn cười hít mắt nói có thể phương viên dừng ở trong thai luôn có một loại hắn tải ứng phó cảm giác của mình nhưng mà ngẫm lại cũng không phải cái đại sự gì kéo không hớt tóc cũng không quan trọng cũng liền không có nói thêm nữa thật không nghĩ tiết mục truyền ra về sau đạo diễn quả nhiên không có kéo sau đó tiểu gia h o a động tác bị cắt điều đám dân mạng chế t á c thành đủ loại biểu lộ bao đặc biệt há to mồm w o w w o w bộ dáng một trận trở thành sử dụng nhất thường xuyên biểu lộ bao một trong giữa chưa ăn cơm xong mọi người rốt cục nhàn d ỗ i hoàng lũy đề nghị nhiều người như vậy ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm cũng là n h ả m c h á n không bằng một người biểu diễn một cái tiết mục chú ý này tốt ta tới trước rốt cục đến ta ca thần ra sân thời điểm hoàng bách trước tiên hưởng ứng nói mỏ ca thần không phải là ta sao ta nói thế nào cũng là đi ra album nam nhân hoàng lũy sờ lên hắn một đầu tóc ngắn lúc còn trẻ hắn tóc dài phất phới cái k i a thật là nhỏ thịt tươi một viên cũng không biết lúc nào biến thành lao thịt khô hình như ai không có đi ra album một dạng hôm nay nhiều bằng hữu như vậy tụ tập cùng một chỗ ta liền cho mọi người hát một bài chu hoa kiện bằng hữu hoàng bách tràn đầy phấn khởi mà nói đạo diễn lập tức để cho trợ lý đưa qua một cái m ì rổ p h ồ n nhìn tới bọn họ nói cô vẫn rất đầy đủ hết vẫn đúng là đừng nói hắn hát cũng thực không tồi coi là thực lực biểu diễn không hổ là đa tài đa nghệ nam nhân một khúc hát xong đám người nhiệt liệt vô tay liền ngay cả tiểu gia hỏa hưng phấn đem nàng con cua kìm kẹp ba ba vang phía dưới do ai biểu diễn một khúc hát xong hoàng luy hỏi vậy khẳng định là hoàng lao sư ngươi a ngươi không phải mới vừa nói ngươi là ca t h ầ n sao cũng không cần nhận thua a trương đích sơn ồn ào nói vậy được ta cho mọi người hát một bài hoàng luy cũng không sợ hãi đây chính là ăn cơm tay nghề hắn hát một bài hắn leo bung chủ đánh khúc ta nghĩ ta là biển hiện tại rất ít người nghe qua nhưng đích thật là một bài rất ếm hai ca các loại hoàng luy hát xong hãng o bách d ở cho xấu ép buộc tôn hồng lỗi để cho hắn cho mọi người biểu diễn một đoạn hắn thành danh nhảy múa bờ rắt đan sở năm đó hắn nhưng là cấp nhĩ tân bờ rắt đan sở còn quân ta là diễn viên tôn hồng lỗi v ẻ mặt thành thật nói chúng ta biết cho nên m ọ i n g ư ờ i cái này diễn viên biểu diễn cho ta một chút bờ rắt đan sở à hà quýnh cười xấu xa nói đúng thế nhảy một cái đi mọi người nín cười đi theo ồn ào chủ yếu là tôn hồng lỗi có một đoạn nhảy bờ rắt đan sở video tại trên mạng bị người đào đi ra mọi người gọi đùa hắn vì múa vương Tốt, hôm nay ta liền không thèm đếm sỉa tôn hồng lỗi đứng lên thấy chết không s vung ra tôn hồng lỗi chẳng những ngày hắn còn hát thanh thủy bờ sông có tiếng ca ta vội vội vàng vàng đi qua cho là ta trồng tại ca hát chim nước đúng đúng song song bay vào bên trong nhà a bên trong nhà a kỳ thật loại này những năm tám mươi bờ rắc đan sờ nhảy dựng lên rất có cảm giác tiết t ấu cũng rất có một loại niên đại cảm giác nhưng hắn khiêu vũ thời điểm mà không biểu tình phản phất là một cái không có tình cảm máy móc cho nên hình thành một loại buồn cười hiệu quả tiểu gia hỏa cảm thấy rất chơi vui còn theo ở phía sau học hình dạng của hắn nhảy một đoạn cái này khiến tôn hồng lỗi tới hào hứng lớn tiếng la hét muốn đem tuyệt ký của mình truyền thụ cho tiểu gia hòa Tiểu gia hỏa vậy mà c ũ những g vẻ mặt t à này n chính mình khiến người không bụng. Chương 709, Hướng tới sinh hoạt, 8. Chương 709, Hướng tới sinh n h thật, thị thật học. thực chịu hoạt, hoạt, h tốt tới tới biểu Cái mọi cười đau được, sẽ sự 709. 709. 10. 8. người khác không phải là ca hát liền vũ đạo cũng là chuyên nghiệp xuất thân t h như hồ ca chớ nhìn hắn là cái ưu tú diễn viên nhưng từ nhỏ đã học tập thanh nhạc khi còn bé liền tiến vào thượng hải thiếu nhi điện âm thanh ban đồng ca đồng lệ a sáu tuổi liền bắt đầu tiến vào ít i n thị thiếu nhi nghệ thuật đoàn tiến hành nhảy múa h ấ n luyện cùng biểu diễn ca hát vũ đạo càng là không nói chơi cho nên nàng biểu diễn ít di múa bởi vì nhảy múa bên trong xoay cổ động tác tiểu gia hỏa cười không được phàm phất gặp được cái gì đặc biệt chuyện vui cuối cùng cười ố m bụng ghé vào ba ba trên đùi ai yêu ai yêu không ngừng cảm giác đối với nàng mà nói đồng lệ á nhảy múa so tôn hồng lỗi nhảy còn để cho nàng cảm thấy buồn cười chuyên nghiệp xuất thân đồng lệ á quả thực là bị tiểu gia hỏa cười sai lầm nhiều lần thợ phi phò nàng đem tiểu gia hỏa từ phương viên trên đùi vồ tới không cho cười a di tới dậy n g ư ỡ n như thế nào xoay cổ có thể là tiểu gia hỏa dáng dấp thịt đô đô nơi nào có cổ nha lần này không là tiểu gia hỏa cười làm ọ i người cười, cười đau bụi l i ê n ngay cả biên đạo bọn họ đám người kia đều không n í n được còn lại trương l ích sơn n g h e n g h e cùng hà q u ỳ n h đồng dạng đều lựa chọn là ca hát ba người bọn họ ca hát chỉ có thể coi là trung quy trung cụ cuối cùng huệ nhược kỳ cùng lưu hạo nhiên hợp nhảy một c h i hàn quốc lưu hành múa có thể nói vui mừng ngoài ý muốn đặc biệt là huệ nhược kỳ cái kia đôi chân dài nhảy lên hàn quốc lưu hành ngày múa vậy nhưng thật sự phi thường có phẻo lập tức đem bầu không khí lần nữa đưa vào cao trào cuối cùng đến phiên phân viên các ngươi không phải là ca hát chính là vũ đạo vậy ta liền đến cái không giống nhau à cho các ngươi biến cái ma thuật thế nào phương viên cười nói đương nhiên không có vấn đề nhưng tuyệt đối đừng bị chúng ta vạch trần a ta cho ngươi biết ta đối với ma thuật thế nhưng là rất có nghiên cứu hoàng bách lập tức nói ngươi nếu là có bản sự có thể vạch trần thủ pháp của ta ân về sau công ty của ta muốn tìm đại ngôn trước tiên cân nhắc ngươi phương viên nói đùa mà nói vậy ngươi không phải là thua thiệt lớn không thể như vậy hoàng lũy nói đúng tổn thất này phải a hà quỳnh nói đâu chỉ tổn thất a có khả năng sẽ phá sản a hoàng lũy nói đâu chỉ phá sản a có khả năng âm vốn a hà quỳnh nói hai người một người một câu cùng hát đôi một dạng dùng sức bẩn thị hoàng bách các ngươi hai cái đủ rồi a dù nói thế nào ta cũng trẻ tuổi qua ta cũng đẹp trai hơn hoàng bách biện luận cắt đám người cùng kêu lên s u i hắn phương viên tìm đến bốn cái tiền su bốn mảnh lá cây sau đó đặt ở bọn họ ngồi vây quanh trên mặt bàn nghỉ ngơi lều trên đỉnh có camer a có thể quay chụp rất rõ ràng phương viên đem bốn cái tiền su phân bốn góc b ả y ra ra sau đó lại dùng lá cây đem bọn nó từng cái đắp lên các ngươi nhìn rõ ràng mỗi cái dưới lá cây mặt đều có một viên tiền su phương viên lần nữa lật ra cho bọn hắn xác nhận một chút tất cả mọi người gật đầu một cái biểu thị không sai tiểu ra hỏa cũng rớn cổ lên một mặt hiếu kỳ phương viên lần nữa dùng lá cây đắp lên tiền su lấy tay ở bên trái bên trên góc trên lá cây vớt khẽ một cái phảng phất bắt lấy một vật nhẹ nhàng phóng tới dưới góc phải trên lá cây sau đó đồng thời lật ra hai mảnh lá cây góc trái trên cùng dưới lá cây mặt tiền su đã không thấy nó xuất hiện ở dưới góc phải dưới lá cây mặt dưới góc phải có hai cái tiền su à tiểu gia hỏa con mắt chừng thật to tràn đầy ngạc nhiên đừng nói là nàng những người khác là ngạc nhiên không gì sánh được nhưng cái này m à thuật cũng chưa xong phương viên đem dưới góc phải hai cái tiền su lần nữa dùng lá cây đắp lên vì để cho mọi người nhìn rõ ràng hắn chỉ che đậy hai cái tiền su nửa bên sau đó nhấc lên góc dưới bên trái lá cây phía dưới hiển nhiên có một viên trước đó trưng bày tiền su sau đó đồng dạng thủ pháp ở bên trái góc dưới trên lá cây hư vê một cái phóng tới dưới góc phải lần nữa mở ra dưới góc phải lá cây hai cái đã biến thành ba cái lợi dụng đồng dạng thủ pháp lại đem góc trên bên phải cái viên kia tiền su vận chuyển xuống dưới đến nước này bốn cái tiền su tất cả đều bị tụ lại lại với nhau ở trong quá trình này tất cả mọi người nín thở mắt mở t h to tràn đầy ngạc nhiên nhưng là cho rằng như vậy liền xong rồi sao phương viên đưa tay tại bốn mảnh lá cây ở giữa vỗ tay phát ra tiếng sau đó từng cái lấy ra nguyên bản tụ lại bên phải góc dưới dưới lá cây bốn cái tiền su lại lần nữa về tới riêng phần mình dưới lá cây a lần này đám người rốt cục không nhịn được kinh hô lên phương viên đem bốn mảnh lá cây gặt ở lòng bàn tay sau đó tay tâm hương xuống nhẹ nhàng vung đống núp đ í c h lá cây biến mất tại trong tay của hắn dùng tay không trưởng ở bên trái bên trên góc tiền su bên trên nhẹ nhàng huy động một cái nó hư không tiêu thất xuất hiện ở góc dưới bên trái bên phải bên trên góc tiền su phía trên nhẹ nhàng vung đống núp ních nó cũng hư không tiêu thất xuất hiện ở dưới góc phải bởi vì không có vật che chắn vật cho nên bọn họ nhìn rất rõ ràng giống như ma pháp một dạng theo phương viên hai tay hư không k h é động tiền su cũng tới về biến hóa cuối cùng bốn cái tiền su đột nhiên biến mất biến thành bốn mảnh lá cây đây là ma pháp sao ngươi có ma pháp đúng hay không hoàng lũy trực tiếp kêu lên đây cũng quá không thể tư nghị hà quýnh y nguyên không có cái này ma thuật bên trong đi ra tới ngươi có phải hay không có trong truyền thuyết không gian giới chỉ trước x sơn não đại động mở ta xem là ha di h o t c tờ bên trong di hình h o á ảnh ma pháp n ê ngê não động cũng không nhỏ làm sao có thể ngươi đến cùng làm sao biến được đồng lệ á có chút thất thố mà nắm lên phương viên cánh tay muốn nhìn một chút hắn giấu chỗ nào nhưng là phương viên từ làm ảo thuật lúc bắt đầu lúc đầu liền đã đem tay áo lột đi lên hiển nhiên cái gì cũng không tìm được đừng nói bọn họ mồm năm miệng mười một mặt ngạc nhiên chính là ca mê ra phía sau đạo diễn cũng là một mặt một bước hắn đem quay phim từ từ chiếu lại một lần sửng sốt không nhìn ra phương viên là thế nào biến tiểu g i a hỏa không hề cố kỵ trực tiếp chui vào phương viên trong ngực trên dưới tìm tói xốc lên y phục của hắn chụp chụp hắn cái rốn chống ra miệng của hắn đối với bên trong nó nắm chặt lỗ t a i của hắn tiến đến trước mắt đối với bên trong nhìn một cái. phương viên cho cái này nhỏ gây sự lấy tới dở khóc dở cười được rồi được rồi ngươi đừng tìm phương viên đem bàn tay đến trước mặt của nàng sau đó nhẹ nhàng nắm chặt ngươi thổi một ngụm nhìn xem phương viên nói với nàng tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức nâng lên nhỏ quay hàm thật to thổi một ngụm phương viên lập tức mở ra lòng bàn tay cái k i a bốn cái tiền xu ngay tại lòng bàn tay của nàng trong đó tiểu gia hỏa nắm lấy đi hiếu kỳ nhìn lại đám người cũng rất tò mò đều lấy tới muốn nhìn một chút có phải hay không có cái gì ngữ kế có thể để mọi người thất vọng đây chỉ là rất phổ thông bốn cái tiền xu mà thôi thật là không thể tưởng tượng nổi ngươi là làm sao bây giờ đến hoàng bách mở miệng lần nữa hỏi đây chính là ma thuật sư bí mật nói cho ngươi đây là thất nghiệp sự tình phương viên r a vệ thần bí nói cái này thật không phải là ma pháp hoàng lũy y nguyên chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm ta cũng cảm thấy giống ma pháp đồng d ạ m nghê n g h e thực sự nghĩ không ra hắn là thế nào biến chỉ có ma pháp mới có thể giải thích thông trên cái thế giới này nào có cái gì ma pháp a phương viên đưa tay cầm qua bị nàng cầm ở trong tay tả tiểu h ư u khán tiền su đem nó thả trong lòng bàn tay nắm tay lại mở ra tiền su biến mất lại nắm tay lại mở ra tiến xu lại xuất hiện khoảng cách gần như thế thật lạnh như mộng như ảo ngạc nhiên không gì sánh được trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ được rồi chỉ là một cái ma thuật mà thôi mọi người cũng đừng quá mức để ý ta tuyên bố lần này biểu diễn kết thúc mỹ mãn phương viên v ô vỗ tay nói không đúng không đúng ta còn không có biểu diễn đâu phương viên vừa mới r ứ t lời tiểu g i a hỏa trước tiên nhảy dựng lên các ngươi đừng không nắm tiểu hải không làm người â phương viên cũng ngây n g ẩ n cả người vẫn thật không nghĩ tới cái này tiểu ra hỏa đúng để cho chúng ta tiểu khả ái cũng biểu diễn một cái hà cứng nói đúng à chúng ta nhân vật chính còn không có biểu diễn các ngươi những cái này phối hợp diễn ở chỗ này náo nhiệt cái gì kỳ nga hoàng bách t r e o c h ọ c nói vậy được rồi ngươi muốn biểu diễn cái gì phương viên hỏi ta muốn biểu diễn vũ đạo tiểu gia hỏa tràn đầy phấn khởi mà nói phương viên cũng rất tò mò nàng nhảy cái gì có thể chờ nàng nhảy lúc thức dậy phương viên trực tiếp che mặt bởi vì nàng nhảy là quảng trường múa a chương bảy trăm m ư ơ i hướng tới sinh hoạt chín chương bảy trăm m ư ơ i hướng tới sinh hoạt m ộ ư ơ i một phương viên cũng không biết tiểu gia hỏa lúc nào học được quảng trường múa lẽ ra tiểu gia hỏa cũng không có cùng n ã i n ã i đi nhảy qua mấy lần a hắn còn tưởng rằng nàng sẽ biểu diễn một cái múa ba lê hoặc là nhà trẻ lão sư dạy tiểu vũ đạo thì như trước đó nhảy cho hắn nhìn tiểu hạt giống đây là cùng n ã i n ã i học vẫn là cùng g i a g i a học đây này đám người cười đến không được cùng n ã i n ã i kỳ thật nàng bình thường cũng là ta mang cũng không có đi nhảy mấy lần a cũng không biết là lúc nào học được phương viên bộ mặt nói a chúng ta lý giải ngươi không cần giải thích đám người ồ nào nói thật sự cũng là ta mang ta một chút cũng không có khoa t r ư ờ n g phương viên biện luận chúng ta cũng không nói a chúng ta đều biết hoàn luỹ nói Ba ba, p tiểu gia hỏa hai ư tay nâng bầu trời một bộ quá đơn giản vừa học liền biết nhỏ bộ dáng khi đó là cái nào thời điểm mặc dù phương viên muốn hỏi nhưng ngẫm lại thôi được rồi bằng không không dứt nhưng mà đến nước này tất cả biểu diễn triệt để kết thúc lần này biểu diễn đại hội lấy được viên mãn thành công tại lần này biểu diễn bên trong người thứ nhất là chúng ta phương viên biểu diễn thần kỳ ma thuật tên thứ hai là chúng ta tiểu khả ái cho chúng ta nhảy một chi tràn ngập thanh xuân sức sống nhảy múa thứ ba m ặ ta t không chút nào khiêm tốn nói vậy khẳng định là thuộc về ta ta hoàn mỹ giọng hát này phát nổ toàn trường không thẹn ta cả thần chi danh trở lên là hoàng lũy tổng kết cắt đám người hư thanh một mảnh đám người nào qua đi hoàng lũy mới còn nói thêm xế chiều hôm nay còn có hai nhiệm vụ cái thứ nhất chính là đem bắp nô tuốt hạt thứ hai là đi trong đất đem khoai tây thu đi lên đương nhiên cũng không phải để cho hôm nay đều thu đi lên trước thu một bộ phận chính các ngươi nhìn lựa chọn làm cái nào hắn vừa mới dứt lời Trương lích sơn liền lựa chọn bắc ngô t ố t hạt hắn buổi sáng trong đất đào khoai lang đã đào đủ rồi sau đó đồng lệ á cùng nghe nghe cũng lựa chọn bắc ngô t ố t hạt huệ nhược kỳ thật bất ngờ lựa chọn đi đào khoai tây còn lại tôn hồng lỗi mấy cái đều lựa chọn đi đào khoai tây rất hiển nhiên bọn họ là có ý định để cho mấy vị nữ sinh bắc ngô t u t hạt cùng đào khoai tây rõ ràng bắc ngô t u t hạt muốn nhẹ nhó một chút hân hân ngươi là nghĩ đi đào khoai tây vẫn là cho bắc ngô t u t h phương viên đem quyền lựa chọn giao cho tiểu gia h ò a đào khoai tây tiểu gia h ò a biết nhưng là bắp ngô tuốt hạt là cái gì tiểu gia h ò a có chút không rõ chính là đem bắp ngô đồng bên trên bắp ngô hạt móc xuống tới liền cùng trước đó nổ bắp giang đồng dạng một hạt một hạt phương viên cho nàng giải thích nói vậy ta muốn bắp ngô tuốt hạt tiểu gia h ò a lập tức đáp rất hiển nhiên bắp giang lực hấp dẫn lớn hơn một chút vậy được vậy liền để chúng ta động hoàng lũy đứng lên phủi phủi tay nói n h ư hắn ngươi cũng lưu lại bắp ngô tuốt hạt đi đào khoai tây sự tỉnh giao cho chúng ta mấy nam nhân là được rồi hà q u ý n mở miệm nói vậy được cái kia vất vả các ngươi huệ nhược kỳ nghe vậy lập tức nói à ta chính là khách khí một chút ngươi lúc này không nên chối từ một cái sau đó ta kiên trì một chút nữa ngươi từ chối nữa một cái cuối cùng ngươi đi đ à o khoai tây tại không cần ta đ à o khoai tây tình huống phía dưới cũng có thể lộ ra ra ta cao thượng phẩm nước sao hà q u ỳ n h nói hà lao sư đ à o khoai tây càng thêm có thể lộ ra ngươi cao thượng phẩm nước hoàng bách cười trực tiếp đem hắn tún đi đến nước này còn lại hoàng lũy trương lích sơn đồng lệ á nghe nghe cùng phương viên còn tăng thêm một cái tiểu ra hỏa mấy người bọn hắn lưu lại cho bắc nô t h o t hạt nhiều như vậy bắc nô chúng ta chuẩn bị như thế nào thoát ta cũng không thể lấy sau A. đó đạo diễn đưa qua mấy cái bắc nô g tuốt hạt kìm cái kìm ở giữa có một cái ống tròn ống tròn bên trên có rất nhiều nhỏ răng cưa đạo diễn đây là phòng bếp dùng a chúng ta nhiều như vậy bắc nô liền dùng cái đồ chơi này từng c á i thoát hoàng lũy trái xem phải xem có chút vô ngữ mà nói chỉ có những thứ này không có cái khác đạo diễn lắc đầu biểu thị là hắn cũng không có cách nào nếu không chính chúng ta làm một cái a phương viên đề nghị đại khoa học g i a chính là không giống nhau người muốn làm sao làm chúng ta đều phối hợp ngươi hoàng lũy nghe vậy cao hứng mà nói kỳ thật rất đơn giản trước đó ta gặp công cụ trong phòng có chạy bằng điện cái v ặ n vít sao chỉ cần mấy cái ốc vít là được phương viên dẫn đầu đi vào công cụ trong phòng công cụ trong phòng công cụ rất đầy đủ phương viên tìm cái ống trúc sau đó đem phía trên đánh mấy cái lỗ lại tại lỗ trước đó mấy cái ốc vít sau đó một cái tốt hạt khí liền hoàn thành đem bắp nô tâm bọc tại chạy bằng điện cái vạn vít bên trên sau đó nhét vào ống tròn bên trong theo cái v ặ n vít chuyển động bắc nô g hạt rất nhanh liền bị cởi ra cái này so với bọn hắn dùng tuốt hạt kìm hiệu s u ấ t nhiều lúc bắt đầu tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi có thể chỉ chốc lát sau hoàng lũy trước tiên không kiên nhẫn được nữa đạo diễn nhiều như vậy bắc nô g chúng ta muốn thoát tới khi nào đây không phải b ấ y người sao mặc dù có phương viên phát minh thoát ly khí nhưng là hiệu suất ý nguyên không nhanh mấu chốt nhất là chạy bằng điện cái v ặ n vít cũng liền một thanh tiểu ra hỏa ngược lại là tràn đầy phấn khởi cầm lấy một cây bắc nô bồng ở nơi nào móc móc móc thế nhưng là móc đến bây giờ móc xuống số lượng một cuối cùng đạo diễn không chịu nổi hoàng lũy hung hăng càng quái đáp ứng để cho bọn họ đi trên trấn nhìn xem có hay không tuốt hạt máy móc vui vẻ nhất liền là tiểu gia h ò a lại muốn ra ngoài chơi năm người mang theo vướng víu ra cửa tiểu hát theo ở phía sau cũng muốn chạy đến hoàng lũy vội vàng đóng cửa lại tiểu cầu cầu ngươi phải ngoan ngoan trong nhà giữ nhà nha tiểu gia h ò a xuyên thấu qua cửa sân trong khe hở đối với tiểu hát nói tiểu hát lại cào lại nhảy cũng nghĩ đi theo hoàng lũy dẫn đầu phía trước đi trước l í c sơn theo ở phía sau sau đó đồng lệ á cùng ngê ngê sắn cánh tay mà đi phương viên ở phía sau l ư n g tiểu gia hỏa các ngươi nói chúng ta bây giờ giống hay không đi tây thiên thỉnh kinh tổ bốn người không năm người tổ trương lích sơn đông n h i ê nói n phải không ai là đường tăng ai là heo t ă m nhà hoàn g luy quay đầu lại hỏi nói đương nhiên hoàng lao sư ngài là đường tăng ta là tôn nộ g không ngươi nhìn ta vóc người này chính là khi tôn nộ g không liệu trương lích sơn vừa cười vừa nói ta là sa h o ạ thượng các ngươi nhìn ta trở đi cái việc nhỏ lý phương viên lắp một cái trên l ư n g tiểu gia hỏa sau đó đồng lệ á cùng nghe nghe ò、oh, ò、oh, các ngươi hai cái ai là bạch l o mã ai là chư bát g i i hoàn luy cười ha ha nói Dơ tay biểu quyết, biểu đồng ý lệ á tỉ làm heo bắt giới xin d ơ tay trương í c sơn nói xong đồng thời d ơ tay lên các loại n â n g q u a mới phát hiện hình như chỉ một mình hắn cử đi đồng lệ á một mặt mỉm cười nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hắn lung túng thả tay xuống sau đó rất nhanh lại d ơ lên nói đồng ý nghe nghe tỉ làm heo bắt giới nhấc tay thế nhưng là y nguyên chỉ một mình hắn lần này liền lung túng lập tức bắt tội hai nữ nhân như vậy đồng ý ích sơn làm heo bắt giới xin d ơ tay hoàng lũy vì làm dịu hắn xấu hổ lập tức nói sau đó tất cả đều g ơ tay lên đồng lệ á cùng nghe nghe càng là đem hai tay đều g ơ lên tiểu gia hỏa cũng không rõ ràng cho lắm theo sát mọi người d ơ lên hai tay loại trừ trương l í c h sơn tất cả mọi người nợ nụ cười phương viên lắp một cái trên lưng tiểu gia hỏa nói kỳ thật n h a ta cảm thấy con heo nhỏ ngươi làm trừ bắt giới tốt nhất con cua đại quái thú kẹp ngươi l ỗ t hai tiểu gia hỏa dùng trên tay càng cua tiêu mà kẹp hướng phương viên l ỗ t hai l i ê n hỏi ngươi có sợ hay không điểm xuất phát hình như chấm dứt bình luận hơn nữa lần thứ ba hạn miễn đi thật sự là lệ mục đều nhanh chết đói còn miễn phí hơn nữa có chút kẹp văn nhưng mà hướng về sinh hoạt cũng sắp kết thúc rồi chương bảy trăm mười một hướng tới sinh hoạt hướng tới sinh hoạt xong phương viên một đoàn người đi vào trên trấn cũng không có bán đến máy t u ố t lúa công cụ nhưng m à ngũ kim điếm lao cao ra có một đài trí tôn máy t u ố t lúa nguyện ý cấp cho mọi người đây thật là vui mừng ngoài ý mớn chứ này cầm bên ngoài còn có cái tay cầm thế là cùng nhau mở tới trí tôn máy t u ố t lúa có chút cùng loại nông thôn hạt lúa máy t u ố t lúa đem bắp ngô trực tiếp nhét vào liền sẽ tự động t u ố t hạt vô cùng thuận tiện mấy ngàn cây bắp ngô một giờ liền làm xong có thể nói là phi thường hiệu suất ở trong quá trình này vui vẻ nhất thỏa đáng cân nhắc tiểu ra hỏa đem từng cây bắp ngô đồng ném vào máy tuất lú sau đó biến thành từng hạt b ắ p nô đặc biệt có cảm giác thành công tiểu gia hỏa xoay người nhặt b ắ p nô lại vẫn b ắ p nô lặp lại động tác này tối thiểu nhất hơn một trăm l ầ n cuối cùng thực sự mẹ ệ không được chính mình chạy đến nghỉ ngơi lều nằm ở nơi đó cứ như vậy c ò n cầm lấy con cua kìm đuối không khí kẹp kẹp kẹp nhưng đã không có nhiều khí lực cái kìm gắp lên thanh â m đều không lanh lảnh phương viên có chút đau lòng cái này con heo nhỏ vừa vặn b ắ p nô đã tuốt hạt bên cạnh lại có chụp lan lúa thế là làm một chút mài thành phấn sau đó là một nồi bắc nô rán xen xét bắc nô rán lại ngọt lại hương đừng nói tiểu gia hỏa chính là đồng lệ á cùng nghe, nghe cũng ăn một chén lớn tiểu h à i tử khôi phục rất nhanh ăn một chút gì nghỉ ngơi một hồi cảm giác lại tinh thần sung m ã n lên nhưng đến lúc buổi tối rõ ràng ngủ gật so với quá khứ tới sớm ăn xong cơm tối liền ngáp không ngớt phương viên dứt khoát giúp nàng rửa mặt trực tiếp để cho nàng ngủ trước sau đó trong phòng khách cùng mọi người ngồi vây quanh cùng uống trà nói chuyện phiếm nếu như tính luôn phương viên tới xế chiều hôm nay phương viên hết thệ tại cây nấm phòng chờ đợi ba ngày d rơi thời gian mấy ngày nay cùng mọi người trung đụng tương đối vui vẻ đương nhiên lấy thân phận của hắn bây giờ chỉ cần không đốc đều sẽ cùng hắn vui vẻ ở chung đến nỗi có mấy phần thật sự phương viên cũng không thèm để ý bởi vì cùng bọn hắn cũng không có quá nhiều lợi ích liên quan hoặc là nói những người này không đủ tư cách cùng hắn có lợi ích liên quan đến nỗi lợi dụng thân phận của hắn cọ điểm nhiệt độ lưu lượng cái gì không ảnh hưởng toàn cụ lại nói thiểu gia hỏa ba ngày này rất vui vẻ bọn họ cùng một chỗ cho thải đang làm cái lán cũng cho điểm điểm cùng tiên b á đóng cái tránh mưa phòng nhỏ cùng đi vườn rau ở bên trong hái qua đồ ăn trống qua đồ ăn mỗi ngày sinh hoạt đều rất phong phú sung mãn t i ể u gia hỏa hiển nhiên cũng rất vui vẻ chỉ cần nàng vui vẻ chuyến này liền đ á n giá lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc về sau mọi người đường ai nấy đi liền ngay cả hoàng lũy cùng hà quýnh cũng rời đi bởi vì lần này quay chụp thuộc về đặc biệt kỳ bởi vậy phía sau bình thường mấy kỳ đều kéo dài thời hạn cái này đồng thời hướng về sinh hoạt có cái đặc biệt dáng dấp danh tự gọi hướng tới sinh hoạt c h i thiên mới nhà khoa học sinh hoạt hàng ngày đến nôi mang quả đại chính thức bảy bộ thần bí khách quý đặc sắc rút thường hoạt động vẫn đúng là đừng nói thật sự có người đoán được có lẽ là mẹo mù gặp cá rán nhưng là đoán đúng chính là đoán đúng. hắn đem thu hoạch được lần này tất cả tham gia tiết mục khách quý tập thể chụp ảnh chung một trường ảnh chụp sau lưng còn có tất cả người ký tên. trên tấm ảnh mọi người làm thành một cái hình cung tiểu gia hỏa đứng tại trung ương nhất cũng cười rực rỡ nhất đây là trưa ngày thứ ba thời điểm quay trụt thời tiết rất tốt ánh nắng sung túc tăng thêm chuyên nghiệp thợ quay phim đánh ra tới hiệu quả hiển nhiên phi thường h o à n mỹ mà ảnh chụp mặt sau có chỗ có khách quý ký tên ở trong đó hiển nhiên bao hàm tiểu gia hỏa nàng dùng bút con vẹo mà ký vào tên của mình mặc dù nhìn qua có điểm giống chủ vạn cân thiếu nhưng là nàng phần thứ nhất ký tên thậm chí tấm hình này mười mấy năm sau bị người dập đến trên mạng vỗ ra hơn trăm vạn giá cả đương nhiên trở lên cũng là nói sau cũng liền không còn từng cái lắm lời ta đã trở về đâu tiểu gia hỏa vừa vào nhà ông ngoại cửa liền đứng tại cửa chính cao r ộ n g k ê u la sợ người khác không biết nàng trở về một dạng ai yêu hân hân trở về rồi có ăn điểm tâm sao đại cứu n ã i n ã i từ trong nhà đi ra nhìn thấy tiểu gia hỏa trở về cũng là một mặt kinh hỉ ân ân ta ăn cơm cơm đâu tiểu gia hỏa vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ buổi sáng mặc dù sáng sớm ăn vị xe trở về nhưng cũng là ăn xong điểm tâm cái này muốn cảm tạ chăm chỉ hoàng t h ú c t h ú ố c trời còn chưa sáng liền rời giường cho đám người làm điểm tâm đại cứu mụ ông ngoại cùng thả y hệ người đâu phương viên ở phía sau đi đến hắn gặp tiểu g i a hỏa lớn tiếng như vậy ồn ào lam thả y thì cùng ông ngoại đều không có đi ra nghĩ đến nhất định đều không ở nhà thả y hề bồi ông ngoại đi công viên đi tàn b ộ đi nhị cứu mụ nói nhị cứu mụ cùng nhị đường ca bọn họ trở về s a o phương viên thuận miệng hỏi duy dương cái đôi này trở về tiểu hài đang đi học đâu trong nhà không có người không thể được đến nỗi ngươi nhị cứu mụ trước kia liền bồi mẹ ngươi đi ngươi nhạc mẫu bên kia đi nhưng mà các ngươi trở về nên sớm gọi điện thoại về nói một tiếng nhờ mua ít thức ăn đại cứu mụ lảm nhảm lại nhại mà nói một chàng đại cứu nãi mãi ngươi nhìn ta có con cua lớn kìm nhà Tiểu gia hỏa đại ố i với đ cứu mụ khoe k h nói n đại này đồ cứu h ơ i đ cùng chơi đại cứu mụ nhi tử hà hướng vinh vợ chồng điều đến lộ thị cho nên hà tử hào liền ném cho đại cứu mụ mang hiện tại ngay tại hạ kinh đến trường giữa chưa ở trường học ăn ban đêm sẽ trở về được tiểu gia hỏa nghe xong ban đêm hà tử hào trở về rất vui vẻ tràn đầy trầm mong Phương viên đại e m hành phòng, lý cất vô với sau ra đó đi ra đối đ cứu mụ nói, ta mang tiểu gia hỏa đi tìm ông ngoại bọn họ đi, thuận tiện ăn nhưng tiểu đi đi, ta tìm ít thức ăn trở ra hỏa mua họ được, Vậy về. m à n g gọi ư trước ơ i Thải điện thoại, chớ đi、xóa. Đại thì chớ cho cứu Y xóa. mụ dò lúc này lam thả i y kỳ thật đã cùng ông ngoại chuẩn bị trở về tới đi ngang qua vịnh yên cầu thời điểm gặp một người quen hàn huyên vài câu là ai a ông ngoại cùng người quen trò chuyện xong vừa hay nhìn thấy lam thả i y thì thu hồi điện thoại thế là thuận miệng hỏi lam thả y kéo lại cánh tay của hắn nói là phương viên hắn nói hắn cùng hân hân đã trở về hỏi chúng ta ở nơi nào chuẩn bị tới tìm chúng ta Cái rồi gì? Hân hân trở về rồi sao? ông ngoại nghe vậy đại hỷ. vậy Lập đại thật ứ c t r á n thoát、lam、Thải thì thẳng nhanh chân Lam phía trước. Vậy chúng ta mau đi Y nâng, trước. về v y chúng a mò đi đi, đừng cho bọn họ trở quá ông ngoại, trở trở thật về bọn Ông gấp. cho họ quá là người trước đừng có gấp à lam thả i y vỉa vội vàng bắt hắn lại làm đúng nói nàng đối với lao đầu này thật là không có cách nào ta không có gấp chính là mấy ngày không gặp tiểu gia hỏa có chút nghĩ nàng ông ngoại giải thích được rồi chúng ta ở chỗ này chờ là được rồi phương viên đã mang bảo bảo đến đây sau đó chúng ta đi siêu thị lại mua gọi món ăn trở về bằng không giữa chưa ăn cái gì lam thả y vỉa giải thích nói vậy được chúng ta đi cái ghế bên cạnh ngồi xuống chờ bọn hắn hai người tìm cái vô í c h cái ghế ngồi xuống lam thả i y thìa đem định vị phát cho phương viên sau đó hai người lại hàn huyên người một đã có tuổi phía trước quen thuộc người từng cái rời đi liền lộ ra đặc biệt cô đơn trong nhà lại không có h ả i tử thì càng vắng lạnh nếu là hân hân có thể cùng ta cùng một chỗ qua liền tốt l a o ra tử phạm phất tại cảm thán cũng giống như đang nói cho lam thả i y t h ì nghe ông ngoại thật xin lỗi lam thả i y thì có chút ấ y n ấ y mà nói ngươi có cái gì tốt thật xin lỗi ta chỉ nói là nói ngươi không cần k ó xử ông ngoại muốn theo khi còn bé đồng đạo xoa xoa lam thả i y ghét tóc lại phát hiện người bên cạnh đã lớn lên không còn là hắn trong trí nhớ tiểu nữ hài kia trong lòng thầm than một tiếng bông xuống ngả vào nửa đường cánh tay phía trước còn có thể đem đến hạ kinh đến hiện tại phương viên tại lộc thị có rất lớn một đám sự nghiệp sao có thể nói rời đi liền rời đi lam thả i y ghét cũng thở dài một tiếng nhưng mà rất nhanh liền hương phân nói nhưng là ông ngoại ngươi có thể đi theo chúng ta ở cùng nhau à mẹ ta mua bộ kia phòng đã sửa xong rồi có hại vật chất cũng dám sát qua hoàn toàn có thể ở tiến bảo ở mấy tháng hoàn thành thời gian dài khẳng định không được không q u n à ông ngoại không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu cự vậy ngươi qua một thời gian ngắn liền đến ở một hồi nhớ nhà chúng ta liền trở lại như vậy không được sao lam thả i y thì nói ta đều lớn tuổi như vậy chỗ nào trải qua được vừa đi vừa về dày vò húng chi vẫn là một năm mấy lần ông ngoại bất m ặ n nói ê, lam thả i y thì bỗng nhiên có chút không phản bắt được vậy chúng ta mua cái máy bay tư nhân như vậy vừa đi vừa về thuận tiện liền cùng lần trước ngồi bộ kia máy bay tư nhân đồng dạng cam đ o a n thư thư phục phục cũng để yên người đ ỗ n g nhiên bên cạnh một thanh âm nói ông ngoại cùng lam thả y t vội vàng quay đầu lại phương viên lôi kéo tiểu ra hỏa không biết lúc nào đã đứng ở sau l ư n g bọn họ lao ra ra ta là con cua lớn q u á i thú kẹp n g ư ơ i n h a tiểu gia hỏa bổ nhào vào thái mô ra trong l ự c dùng nàng nhỏ cái kìm kẹp thái mô ra thật dài sợi dâu cần chương bảy trăm mười hai điềm tâm bà bảo chương bảy trăm mười hai điềm tâm b ả o bảo vẽ ngoan ngươi trở về hà nha ông ngoại ô n nàng cho thái mô ra nhìn xem ngươi dám đen hay chưa lao ra ra ta là một cái con cua lớn tiểu gia hỏa g ơ lên càng cua kẹp thái mô ra dâu d ị a ai yêu thật lớn một cái càng cua ông ngoại ra vẻ kinh ngạc nói có phải hay không rất lợi hại tiểu gia hỏa đắc ý nói Là rất lợi rất hại, cho nên ngươi cho h cũng nên k ông c ầ ngoại kẹp kẹp thái diện, thái chỉ còn lại như thế chỉ như cho lại điểm, lại kẹp liền mô mô ra ra dịa, dầu còn n ư i kẹp không còn. Ông còn. n g cười h í p mắt nói hân hân đừng n ị c h n g ậ m chúng ta đi siêu thị mua thức ăn đi thôi phương viên ở bên cạnh nhắc nhở đi thôi đều hiện tại cũng không biết đồ ăn còn mới không mới mẻ ông ngoại đứng lên nói từ mũ đây hẻm đi ra đối diện chính là một cái rất lớn cửa hàng cửa hàng dưới tầng một có cái quy mô đặc biệt lớn sinh hoạt siêu thị Mẹo con trong ngõ hẻm cư dân này bình thường mua thức ăn cái gì cơ bản đều ở nơi này ông ngoại lôi kéo hân hân đi ở trước nhất lan thải y kéo phương viên theo ở phía sau tiểu gia hỏa trên đường đi l i ễ u d i ễ u nói không ngừng nàng đem mấy ngày nay tất cả phát sinh sự tình chi tiết không bỏ suốt mà nói cho ông ngoại ngươi còn hỗ trợ bắc ngô tuốt hạt rồi cái này cũng thật là lợi hại ông ngoại tán thưởng mà nói ân ta còn cùng ba ba cùng một chỗ đào khoai lang cùng khoai tây à. n g u y ê n lai khoai lang cùng khoai tây làm ọ c ở dưới nền đất nha ta còn tưởng rằng nó là mọc ở trên cây đ â y này tiểu gia hỏa ngây thơ mà nói vậy cái này mấy ngày vất và ngươi ông ngoại cười ha hả nói ân vất và ta tiểu gia hỏa không khách khí chút nào nói sau đó lại là gây nên ông ngoại một hồi cười ha hả lao ra ra ta mang cho ngươi bắp giang trở về a bắp ngô hạt là chính t a n h ặ t đâu tiểu gia hỏa đắc ý nói phải không vậy quá ông ngoại cảm ơn ngươi ông ngoại cười nói không cần cảm ơn trở về nhà ta lấy cho ngươi ta giấu ở trong túi đeo lưng của ta ba ba cũng không biết đâu tiểu gia hỏa đắc ý nói phải không cái kia trở về ta vụn trộm giấu đi từ t ừ ăn ông ngoại sơ qua c ú i người lặng lẽ nói ta nghe thấy được nha phương viên đứng ở phía sau một mặt quýnh nhiên mà nói a ngươi tại sao có thể như vậy chứ nghe lén người khác nói chuyện là không lễ phép đâu tiểu gia hỏa hét lên một tiếng trốn đến ông ngoại một bên khác sau đó lớn tiếng chỉ trích nói phải không vậy ngươi tới ta giải thích với ngươi phương viên cười hếp mắt đối nàng vây tay nói mới không cần tiểu gia hỏa lắc đầu trực tiếp cự tuyệt nàng thông minh đâu nhìn một cái ba ba cười hếp mắt bộ dáng liền biết chắc sẽ không theo chính mình nói xin lỗi còn có thể cào h à n nữa tới nha tới nha phương viên vòng qua ông ngoại đi bắt nàng tiểu gia hỏa thét chói hai vang lên vây quanh thái mỗ ra cùng mụ mụ chuyện chạy mọi người tại cười như vậy tiếng viên náo bên trong tiến vào siêu thị tiểu gia hỏa cuối cùng vẫn bị ba ba bắt lấy tại g ò má nàng bên trên hung hăng hôn một cái sau đó đem nàng gác ở trên cổ của mình ta kẹp ta kẹp tiểu gia hỏa cùng n ổ cỏ một dạng tại trên đầu của hắn kẹp không ngừng đem phương viên tóc làm cùng ổ gà một dạng chờ đến siêu thị phương viên lúc này mới đem nàng cho để xuống cái này siêu thị đại khái là tiểu gia hỏa thấy qua lớn nhất siêu thị Kệ hàng phía trên rực rỡ mươn màu một chút không nhìn thấy đầu tiểu gia hỏa kinh ngạc miệng đều mở đến thật to nàng chưa từng thấy nhiều đồ như vậy nàng bỗng nhiên có chút không muốn làm công chúa nàng muốn làm cái bán đồ lắp bản như vậy tất cả mọi thứ đều thuộc về nàng siêu thị một dạng rau quả cùng loại thịt cũng là đặt ở tận cùng bên trong nhất bởi vì như vậy đi ngang qua vật phẩm khác kệ hàng thời điểm liền có khả năng mua một chút không tại trong kế hoạch đồ vật mà cái này siêu thị đi hướng rau quả cùng loại thịt trên đường thả nhiều nhất chính là đồ ăn vật cùng nhi đồng đồ chơi vì cái gì như vậy bày ra đó là bởi vì hiện tại đến mua món ăn trên cơ bản cũng là ra ra n ã i n ã i mà những cái này ra ra n ã i n ã i nhóm trên cơ bản đều mang hải tử kệ hàng bên trên xanh xanh đỏ đỏ đóng gói đối với hải tử lực hấp dẫn siêu cường đừng nhìn ra ra mãi mãi n ó m này bình thường một lông hai lông móc móc lục soát nhưng cho hải tử mua đồ mắt cũng không chấp cái nào. cho nên tiểu gia hỏa trong tự nhiên chiêu cảm giác đường đều đi không được rồi đủ loại đóng gói đồ ăn vặt đủ loại thú vị đồ chơi trên cơ bản mỗi dạng vật phẩm phía trước nàng đều muốn ngừng chân một phen nguyên bản năm phút đồng hồ lộ trình đi sắp đến một giờ trong thời gian này ông ngoại hiển nhiên cũng là mua cho nàng mua mua còn tốt có phương viên cùng lam thả i y để n g ă n đón dù cho như vậy tiểu gia hỏa cũng mua hai đại túi một túi đồ ăn vặt một túi đồ chơi nàng một mực t r ộ p trong tay đồ chơi con cua kìm cũng rốt cục không còn chơi bởi vì nàng lại có một đống món đồ chơi mới phương viên cùng lam thả y t h nhìn nhau cùng nhau thở dài một tiếng cái này cũng không phải cái gì thói quen tốt phương viên quyết định chờ sau này trở về lại đi nhi đồng viện mồ côi một chuyến đem nàng đồ chơi lại quên tặng một nhóm buổi trưa liền phương viên một nhà ba người cùng lao ra tử tăng lớn mở những người khác không có trở về nhưng chờ lúc buổi tối cả nhà đều trở về đại cứu mụ một nhà nhị cứu mụ một nhà còn có nhạc phụ nhạc mẫu tăng thêm bọn nhỏ thật lớn toàn ra ông ngoại lộ ra phá lệ cao hứng lúc chiều lam thả i y thì ngay tại tiệm vịt quay đặt trước chỗ ngồi ban đêm tiểu ra hỏa rốt cục ăn được tâm n i ệ m đọc thịt vịt nướng ông ngoại năm nay mùa đông ngươi đi chúng ta bên kia qua mùa đông đi hà tử hào cùng hà tử hiên thả nghỉ đông cũng có thể cùng ra gian mãi mãi cùng đi ăn cơm trong lúc đó phương viên đề nghị chúng ta cái nào đ ư ợ ra bên này không thể rời bỏ đại cứu nói nhị cứu đi theo gật đầu một cái bọn họ vị trí hiện tại sao có thể tùy tiện rời đi vậy liền để đại cứu mụ cùng nhị cứu mụ đi qua nhị đường ca cùng nhị đường tàu nếu có rảnh rỗi cũng cùng đi đến lúc đó tết xuân ngay tại chúng ta bên kia qua phương viên nói đúng à hiện tại gian phòng nhiều ở cũng thuận tiện dù cho mùa đông khí hậu cũng tương đối thoải mái hàng năm mùa đông rất nhiều người phương bắc đặc biệt đi lộc thị qua mùa đông phương mụ mụ nói rút vào tiểu gia hỏa chỉ biết là vùi lầu ăn nào biết được các đại nhân nói cái gì tết xuân không trở lại không được bên này rất nhiều lão bằng hữu hàng năm đều sẽ tới thông cửa chúc tết trong nhà không thể rời bỏ người lão gia t ử nói đại cứu mụ nghe vậy nói ra muốn ta nhìn à hạ kinh mùa đông hoàn toàn chính xác không bằng lộc thị cha ngươi chợt nghe phương viên đi trước lộc thị qua mùa đông chờ tết xuân thời điểm để cho phương viên cùng thả i y đi hãy mang theo hân hân đồng thời trở về qua cái đoàn viên năm ngươi nhìn tốt như vậy không tốt tốt tốt tốt như vậy ông ngoại nghe vậy hiển nhiên đại hỉ phương viên nghe vậy cùng phương mụ mụ liếc nhau một cái đại mộ i tử người tết xuân cũng tới chúng ta bên này qua đi để cho phương viên cha hắn cũng tới nhiều người náo nhiệt lao gia tử đối phương mụ mụ nói phương mụ mụ mặt mũi tràn đầy hay này nói lao gia tử nếu là những năm qua là có thể duy chỉ có năm nay không được thế nào có vấn đề gì không lao gia tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hà liêu thanh ở bên cạnh đội vàng đem phương ba ba sự tình nói sau đó lại nói cho nên à phương viên mụ nội nó đợi nhiều năm như vậy năm nay thật vất vả có cái đại đoàn viên cho nên khẳng định là tới không được lao gia tử nghe vậy có chút trận nói thì ra là thế cái kêu phương viên ngươi năm nay ăn tết liền không nên tới ngươi cùng thả y y cùng một chỗ mang hân hân đi cùng bà ngươi qua cái đoàn viên năm lao gia tử mặc dù ngoài miệng nói như vậy trong lòng không khỏi cũng có chút thất lạc trên bàn cơm bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm thấp ai cũng không biết phải an ủi như thế nào lao gia tử phương viên nhìn về phía lam thả y h ắ n đang suy nghĩ muốn hay không cùng lam thả y đi tách ra qua tết xuân được rồi có thể như vậy mặc dù chú ý hai đầu nhưng là hai đầu đều không đoàn viên không khỏi có chút khó khăn tiểu ra hỏa nhưng không biết các đại nhân suy nghĩ cái gì mà là đem một ổ bánh ra bày tại chính mình đĩa bên trên ẹ p mấy khối phiến vị đặt ở phía trên sau đó lại thoa lên rất nhiều mặt tường duy chỉ có một điểm rau quả cũng không thả sau đó vụng về đem nó cuốn lại phương viên có chút vô ngữ mà nói ngươi một chút như vậy rau quả không thả bắt đầu ăn chẳng mấy chốc sẽ đầy mỡ hơn nữa ngươi thả t ư ờ n g cũng quá là nhiều phương viên muốn giúp nàng mở ra lần nữa cuốn một cái có thể là tiểu ra hỏa lại một mặt không kiên nhẫn đem hắn đ ờ y ra sau đó từ trên ghế nhảy xuống cầm lấy chính nàng c u ố n cái kia thịt vịt n ư ớ n c u ố n vòng qua mọi người chạy đến vị trí cao nhất lao ra từ bên người đưa tới nói lao ra ra đây là ta cho ngươi quần à là món n g ó n nhất ăn cái gì liền không vận rồi tâm tình bồng đồng lao g i a tử nghe vậy ngây ngẩn cả người sau đó hai tay run dậy nhận lấy nguyên lai tiểu gia hỏa mặc dù không biết đại nhân đang nói cái gì nhưng lại có thể cảm giác được lao g i a tử xa suốt tâm tình không thể không nói tiểu hài tử tâm linh thật sự phi thường tinh tế tỉ mỉ mất cảm m a u ă n nha ăn rất ngon đấy đâu tiểu gia hỏa đẩy cánh tay của hắn lao g i a tử vội vàng cắn một cái có phải hay không ăn thật ngon đâu tiểu gia hỏa cao hứng hỏi đúng ăn thật ngon lao g i a tử thoải mái cười ha h a chương bảy trăm mười ba phương ngụ mụ, mụ lo lắng chương bảy trăm mụ lo lắng bởi vì có tiểu gia hỏa tại ông ngoại tâm tình cũng đã khá nhiều ăn xong cơm tối ông ngoại chăm chú lôi kéo tiểu gia hỏa nhẹ giọng cùng nàng trò chuyện từ từ hướng trong nhà đi mặc dù tiểu gia hỏa nói chuyện nhảy thoát một hồi nói nơi này một hồi nói nơi đó nhưng là lao gia tự ý nguyên chuyên chú lắng nghe còn thỉnh thoảng phụ họa cũng gây nên tiểu gia hỏa thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười tiệm vịt quay rời nhà cũng không xa ăn xong cơm tối cũng mười tám giờ không đến vừa vặn đi trở về đi tiêu cơm một chút đi ở phía sau trong đám người nhị đường t ẩ u nhìn xem phía trước tổ tôn hai người cười đối với hà tử hào cùng hà tử h i n ó i các người hai cái hiện tại thất sủng phía trước thái gia ra cũng là lôi k hiện trong mắt hắn coi như chỉ có muội muội cùng hai từ nói mỏ gì đâu nhị đường ca trách cứ một câu nói không có việc gì tiểu dư chỉ là một câu nói đ ù a tôi h hân hân thật là đáng yêu lại thân mật ai không thích đâu nào giống hai cái này tiểu bì hầu tử như thế c ậ u thả đại cứu mụ ở bên cạnh nói rút vào kỳ thật đại cứu mụ nói cũng không sai dư thi vũ cũng chỉ là nhất thời trò đùa lời nói mà thôi nếu là phương viên chỉ là cái tiểu tử nghèo có lẽ bọn họ thật là có cái gì không thích hợp ý nghĩ nhưng lấy hiện tại phương viên thân phận để cho bọn họ căn bản không hứng nổi một điểm ý khác chờ trở lại nhà thời gian còn sớm ông ngoại đem trong viện đèn đều mở ra lập tức đèn đốt u sáng trưng ngày xưa cũng là lúc sau tết mới có thể mở ra đám người ngồi ở trong sân nói chuyện thiếm tiểu gia hỏa cầm lấy con h ã u a kìm đuổi theo hai vị ca ca muốn kẹp bọn họ các đại nhân mặc dù ngồi cùng một chỗ nhưng rõ ràng chia làm hai cái vòng nữ nhân ở cùng một chỗ kéo kéo về nhà tâm sự bọn nhỏ các nam nhân cùng một chỗ hiển nhiên nói chuyện cũng là công tác ông ngoại cũng tại nhưng lại không phát biểu ý kiến chỉ là nhìn xem vui đùa ẩm ý bọn nhỏ lẳng nghe hắng i à rồi rất nhiều ý nghĩ đã theo không kịp thời đại phương viên ca bên này hiện tại dồn hết đủ sức để làm sản xuất trong kho hàng hiện tại cũng tích đ ngươi chuẩn bị lúc nào chính thức đối ngoại tiêu thụ à? l a m thiên hạng hỏi kỳ thật đại bạch sản xuất không hề như phương viên nói như vậy phiền phức lẽ ra tháng mười hai thực chất cả nước lúc đầu trải hàng hoàn toàn là không có vấn đề chỉ bất qua số lượng không nhiều thôi tuyệt đối sẽ không chỉ có một vạn đài sản lượng sớm nhất cũng liền sang năm tháng tư phần đi, cái này một nhóm đặt trước nghiên kỷ trước phát ra ngoài để cho mọi người sử dụng bên trên mặc dù đại bạch tại logic bên trên đã rất hoàn mỹ nhưng trong quá trình sử dụng khẳng định vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề khác vừa vặn t ừ a dịp mấy tháng này thu thập một cái vấn đề phản hồi sau đó lại đem đại bạch logic ư hóa một cái trừ cái đó ra đại bạch c h i ế m kỹ năng chúng ta bên này cũng muốn làm mấy khoản thông dụng phổ cập hình đi ra phương viên giải thích nói đã như vậy hàng này bán thế nào chúng ta phải thật tốt thương thảo một cái là thông qua thương siêu mạng lưới tiêu thụ vẫn là thông qua các tỉnh thị đại diện thương làm thiên hàng truy vấn hiện tại mạng lưới phát đạt mạng lưới tiêu thụ thật là một cái cực kỳ tốt biện pháp nhưng là đại bạch mặt hướng người sử dụng cũng không chỉ là trẻ tuổi quân thể nó còn mặt hướng một chút không lên mạng lao nhân ta cảm thấy vẫn là đại diện tốt một chút thương siêu có lúc sẽ có cửa hàng lớn lẫn khách hiểm nghi trực tiếp mặt hướng cả nước tất cả tỉnh lớn biển quảng cáo đại diện thương Đại bạch hiện t vậy, bạc vậy, vậy được chúng ta hướng cả nước tuyển nhận đại diện thương nhưng mà các tỉnh thị tiền đặt cọc chúng ta cần thương lượng một chút ta không có kinh nghiệm phương diện này cũng không biết giá cả như thế nào định nên như thế nào thu phương viên nói người đây đừng lo lắng chuyện chuyên nghiệp bởi người chuyên nghiệp tới làm ngươi nhường ngươi công ty hoàng hạo đ ồ n g cùng chúng ta liên lạc một chút chúng ta cùng một chỗ thương lượng cái phương án đi ra l a m thiên hằng nói vậy được ta trở về liền để hắn liên hệ các ngươi bên này nhanh chóng lấy ra một cái phương án đi ra hiện tại ta thật là thiếu tiền phương viên vừa cười vừa nói nhưng mà tiểu tử ngươi kiếm tiền lợi hại dùng tiền cũng thực lợi hại một mượn liền năm mươi ước ta nhớ được ngươi công ty trương mục ít nhất cũng có ba mươi ước đi như thế nào còn muốn nhiều tiền như vậy l a m thiên hằng mặc dù nguyện ý cấp cho phương viên nhiều tiền như vậy nhưng cũng rất tò mò phương viên địa phương nào cần tốn tiền nhiều như vậy cho dù hắn muốn mua p h ỉ thúy đ ả o cũng không cần đến nhiều tiền như vậy t h ú n g chi hiện tại bởi hắn đến mua năm mươi ức mọi người nghe vậy đều có chút t r ợ n mắt hốc mồm đặc biệt là phương mụ mụ nhịp tim phản g phất đều tăng nhanh hơn rất nhiều người tiểu t ử thúy này mượn nhiều tiền như vậy làm gì người lam thúc thúc nói ngươi trương mục còn có ba mươi ức còn chưa đủ ngươi giày vò phương mụ mụ lo lắng mà nói nhiều tiền như vậy nếu là đều bị hắn giày vò không còn có thể như thế nào trả lại bên trên đoán chừng mỗi ngày lợi tức đối bọn hắn tới nói cũng là một cái cự đại gánh vác mẹ ngươi đừng có đón vò số tiền này ta có tác dụng lớn Hơn nữa khẳng nữa đ ị n h c ũ n g sẽ trả là ạ i bên trên. lương v tỷ ngươi đừng lo lắng năm mươi ước nói đến rất nhiều nhưng chỉ cần sang năm đại bạch chính thức cả nước trải hàng cũng chính là hai ba vạn đài tiêu thụ nạch to như vậy một cái đại hạ làm sao có thể chỉ bằng cái hai ba vạn đài cái này còn không có tính quốc gia khác lượng tiêu thụ đâu lam thiên hằng cũng ở bên cạnh hỗ trợ nói phương mụ mụ được nghe lúc này mới sơ qua thở dài một hơi nhưng vẫn là đối phương viên tiêu sạch như thế một số lớn khoản tiền lớn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phía trước trong nhà nghèo cho nên nàng còn chưa hề biết phương viên là cái như thế có thể tiêu tiền chủ vậy ngươi nhiều tiền như vậy chuẩn bị nắm tới làm gì nắp hoàng cung sao nắp hoàng cung cũng đủ ha cho nên phương mụ mụ phi thường tò mò nhiều tiền như vậy hắn tiêu vào chỗ nào không phải là mẹ ta nói ngươi cũng không hiểu phương viên không biết giải thích như thế nào ngươi tiểu từ túi này ngươi không nói ta như thế nào hiểu ngươi không nói làm sao biết ta không hiểu phương mụ mụ đưa tay gõ đầu của hắn tất cả mọi người n ở nụ cười hiện tại thật sự không có mấy người dám gõ phương viên đầu đừng gõ đừng gõ ta cho ngươi biết còn không được sao phương viên chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói hắn mưu b ớ c nữa mẹ vẫn là mẹ nghĩ lúc nào đánh liền lúc nào đánh ta muốn xây siêu máy tính ngoài ra còn có ý giờ cờ trung tâm phương viên giải thích nói siêu máy tính phương mụ mụ biết nhiều như vậy quốc gia tuyên truyền nàng ít nhiều biết một chút chính là rất ư u rất lợi hại máy tính chính là nhưng là cái này y g dở cờ trung tâm nàng chính là thật sự không biết siêu máy tính cái kia rất lợi hại a phương viên nhất định phải làm một cái so người ngoại quốc lợi hại hơn ông ngoại nghe vậy rất kích động nói đối với thế hệ trước tới nói những vật này cũng là cản anh siêu mỹ là trước vào khoa học kỹ thuật l i ê n phân cứng phối trí tới nói không thể so với hiện tại trên quốc tế siêu toàn kém nhưng là ta sẽ đối với nó hệ thống tiến hành chiều sâu ưu hóa lấy làm trung tâm lại phối hợp y g dở cờ trung tâm s e v e r thông qua phép tính tạo thành một cái ma trận tụ quẩn hắn tính toán tốc độ p h bên bên tốt, tốt. ông ngoại nghe vậy lộ ra đặc biệt vui vẻ tất cả mọi người lộ ra sợ hãi than thân sắc duy chỉ có phương mụ mụ nghi ngờ nói lợi hại như vậy ngươi hẳn là khoác lắc ca ngươi thật sự là mẹ ruột ta phương viên cũng có chút dở khóc dở cười nhưng cũng bởi vì là mẹ ruột cho nên phương viên kiên nhẫn cùng hắn giải thích ta cái này ít lở cờ trung tâm cùng siêu toán đều luôn dự tính đầu nhập là khoảng chừng sáu mươi ước nếu như dựa theo một cái linh kiện khả năng tính toán tới tính toán hoàn toàn chính xác chỉ cần bỏ được dùng tiền tốn là ta đầu nhập gấp năm sáu lần chi phí hoàn toàn chính xác có thể theo kịp ta siêu toán khả năng tính toán nhưng tình huống thực tế không thể như thế tính toán không phải là phần cứng phối chi càng nhiều lượng tính toán liền càng mạnh còn có thể liên lụy tính toán tốc độ cái này cùng người đồng dạng không đại biểu dáng dấp càng cường tráng liền càng linh hoạt có khả năng càng cộng k ể n ngược lại không bằng một người bình thường cho nên cái này muốn dính đến vận hành phép tính một cái tốt phép tính mới có thể càng thêm hợp lý trình hợp tài nguyên cũng tăng thêm lợi dụng mới có thể càng nhanh hơn tính toán phương viên giải thích thông tục dễ hiểu mọi người rất dễ dàng nghe rõ là chuyện gì xảy ra cái này siêu toán trung tâm lợi hại không phải là thiết bị mà là phương viên phép tính lợi hại t i ê n vật này chỉ cần là hoa thực chỗ không coi là phung phí đại mượn ngươi cũng đừng nói phương viên a người tuổi trẻ bây giờ từ có người tuổi trẻ ý nghĩ cùng dự định lão ra tử đối phương mụ, mụ nói hắn vẫn có chút lo lắng phương mụ mụ trong lòng không nỡ dù sao một khoản tiền lớn như vậy đừng nói phương mụ mụ hắn nghe trong lòng cũng rất khiếp sợ lao gia tử ta biết hắn hiện tại làm những cái này công nghệ cao ta cũng không hiểu chỉ cần để yên đến cuối cùng nhà ta tiểu bảo bối liền thịt đều không kịp ăn liền theo nàng đi thôi phương mụ mụ thở dài một tiếng hơn sáu tỷ đầu nhập thực sự quá lớn n à m mơ đều không làm được số lượng dù cho nàng thật sự có nhiều như vậy tiền cũng không dám như thế lớn đầu nhập húng chi làm mượn không sao đều có chúng ta giúp đỡ đâu thật muốn lô vốn hân hân chỉ chúng ta tới nuôi chắc chắn sẽ không để cho nàng chịu khổ hà liêu thanh lập tức ở bên cạnh nói đùa tựa như nói đúng à thả tại ta chỗ này nuôi ta cam đoan đem nàng nuôi cùng với mẹ của nàng đồng dạng xinh đẹp lại xuất sắc lão gia tử cũng ha ha vừa cười vừa nói này này ta cái này còn không có chính thức đầu nhập đâu các ngươi ngay tại thảo luận ta hao tổn về sau nên làm gì bây giờ sao như vậy không tốt lắm đâu phương viên d ở khóc d ở cười như thế nói với các ngươi đi về sau ta tất cả phát triển trên cơ bản đều sẽ vây quanh đài này siêu toán mà đến hơn nữa lần này cũng không tính là cuối cùng đầu nhập đến tiếp sau ta sẽ đầu nhập càng nhiều tài chính đi vào tạo thành một cái khổng lồ thế giới giả tưởng Phương viên tự tin vô cùng mà nói. Người có chính mình quy hoạch tốt, mặc dù ta không hiểu Internet cái này một khối, nhưng người viên tin cùng nói, liền Internet này cũng biết mấy năm này mấy lớn Internet vô cái biết tự tốt, ta một ta cự có mặc dù mà mấy mấy là quy đại ầ u đều t cứu á i khối này một đầu ở bên cạnh nói kỳ thật lại trận cũng liền lam thả i y y biết phương viên vì cái gì vội vã như vậy muốn thành lập siêu toán trung tâm thậm chí tại nhìn thấy phương tam thuế về sau nàng thậm chí cảm thấy phải dạng này đầu nhập quá ít trí tuệ nhân tạo cái này vượt qua thời đại sản phẩm đầu nhập sáu tỷ nhiều không tuyệt không nhiều mà hắn sinh ra kinh tế giá trị cùng đến tiếp sau mang tới lực ảnh hưởng sẽ là không cách nào đăng o trừng đây mới là nhân loại đúng nghĩa tiến nhập lần thứ tư cách mạng công nghiệp mà trận này cách mạng mở ra người là trượng phu của nàng người yêu của nàng cái này khiến nàng cảm thấy không gì sánh được t i ê u ngạo phương viên mặc dù chưa nói cho bọn hắn biết trí tuệ nhân tạo tồn tại nhưng là vẫn đại thể nói sau này mình quy hoạch phương hướng thế giới giả tưởng người thứ hai sinh ba d phim các loại một chút phim khoa học viễn tưởng bên trong tồn tại huyễn tưởng khoa học kỹ thuật sẽ là chân chính xuất hiện tại cuộc sống của con người trong đó lúc này cho người ta đến mang tới một trận biến đổi cho nên cũng sẽ đối với hiện nay nhân loại sinh hoạt mang đến to lớn trùng kích cùng ảnh hưởng nhị đ ư ờ n g ca rất có đầu góc kinh tế cho nên hắn tại nghe xong phương viên lời nói sau đó suy tính là như thế nào tại trận này biến đổi bên trong kiếm lấy càng nhiều kinh tế giá trị đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể lên phương viên chiếc xe này mà đại cứu cùng nhị cứu suy tính là trận này biến đổi đối mọi người sinh hoạt và văn hóa mang tới trùng kích còn có gặp phải đủ loại xã hội vấn đề đến nội lam thiên hằng càng suy nghĩ nhiều hơn chính là như thế nào hiệp trợ phương viên mau trong thực hiện cái mục tiêu này dù sao hiện tại sự nghiệp của hắn cùng phương viên sự nghiệp đã cùng một nhịp thở đang trợ giúp phương viên thực hiện mục tiêu của hắn đồng thời cũng có thể càng nhanh phát triển sự nghiệp của bọn hắn những người khác chỉ bất quá sợ hai thán phục phương viên kế hoạch to lớn đến n ỗ i có thể hay không thực hiện bọn họ tuyệt không lo lắng bởi vì rất nhiều kỹ thuật bọn họ đã thấy qua hắn nói tới chẳng qua là tại hiện hưu trên cơ sở tiến hành kéo dài mà thôi mọi người thấy phương viên hào hứng đắt đỏ lớn đàm luận hắn to lớn kế hoạch tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ kính n g h o a bỗng nhiên tiểu ra hỏa một tiếng khóc lớn đánh gãy phương viên ngôn luận mới vừa rồi còn một bộ không sợ hai ý chí chiến đấu sục sôi phương viên lập tức lộ ra vẻ khẩn trương vội vàng đứng lên làm sao vậy là đụng tới chỗ nào sao phương viên đối với khóc chạy tới tiểu gia hỏa hỏi đại cứu mụ cùng nhị cứu mụ cũng tương tự một mặt khẩn trương vội vàng hỏi hà tử hào cùng hà tử hiên hai huynh đệ có phải hay không k h i dễ m u ộ i m u ộ i chúng ta không có hai cái tiểu gia hỏa biểu thị oan uổng chết rồi m u ộ i m u ộ i không k h i dễ bọn họ thế là tốt rồi được rồi đừng khóc cùng ba ba nói vì cái gì khóc ca phương viên đưa tay giúp nàng biến mất nước mắt trên mặt đông nhiên phát giác trên trán nàng có chút không đúng quả nhiên tiểu gia hỏa dùng tay nhỏ chỉ vào chán của mình nói hỏng mũi mũi cắn phương viên đụng đi qua xem cẩn thận nhìn xem chán của nàng không nhịn được có chút m u ố n cười nhưng là vì không kích thích tiểu gia hỏa cưỡng ép đình chỉ nụ cười bởi vì trên chán nàng bị con mũi một trái một phải đình hai cái bao lớn thu con mũi lại hung ác lại độc một trái một phải hai cái bao sưng l ã o đại cảm giác cùng lớn hai cái sừng thú một dạng ta, chỗ này có cao, ta đi cấp nàng lấy thuốc cao lau một chút đại cứu mụ vội vàng trở về phòng đi lấy đám người gặp tiểu gia hỏa chỉ là bị con mũi cắn cũng thở dài một hơi lan hải y thì không hề cố k � m mà cười lớn đem Lam thải y thì hiếu kỳ hỏi. trong i phòng ỏ a qua, kéo i thoại ấm áp có chút con mũi trốn ở trong góc khẳng định không chết đi nhị cứu mụ nói trên đầu ta sừng thú đằng sau ta có cái đôi quan ai cũng không biết ta có bao nhiêu bí mật lam thả y thìa bắt được tiểu gia hỏa cánh tay đung đưa trái phải lấy hắn nói tiểu gia hỏa tức giận dơ lên con cua kìm k ẹ p ngươi lam thả y thìa lách mình tránh thoát khỏi đi ta là một đầu tiểu thanh long ta có thật nhiều bí mật nhỏ ta có thật nhiều bí mật nhỏ liền không nói cho ngươi ta kẹp ta kẹp tiểu gia hỏa thở phì phò đuổi theo hai người vòng quanh sân nhỏ chạy có thể là tiểu gia hỏa cái kia nhỏ chân ngắn làm sao có thể đuổi theo kịp mụ mụ cặp kia đôi chân dài nhưng là tiểu gia hỏa biểu thị ta có ba ba hỗ trợ a ngay tại lam thả y t lần nữa lách mình tránh thoắt tiểu gia hỏa công kích thời điểm phương viên không biết lúc nào ngăn tại trước mặt của nàng. không đợi nàng đầy ra tiểu gia hỏa đã đuổi theo một kìm kẹp ở trên mông đít nàng ha ha biết sự lợi hại của ta đi tiểu gia hỏa đắc ý nói nàng cũng triệt để quên đi khổ sở cũng quên đi trên đầu cái kia hai cái bao còn tạng nữa người ở bên ngoài điện thoại viết chữ muốn chết cảm giác nhất định phải mua cái bản bút ký hoặc là hai hợp một vốn không hiểu nhiều chương bảy trăm mười lăm luyện công buổi sáng chương bảy trăm mười lăm luyện công buổi sáng cũng không biết có phải hay không là thể chất nguyên nhân vẫn là thu mỗi thật sự ngâm độc dù cho đến ngày thứ hai tiểu gia hỏa c á i chán một trái một phải y nguyên mơ hồ có thể thấy được hai cái nhỏ sừng thú nhưng mà ngược lại là đã không đau cũng không nữa lam thả i y không yên lòng lại cho nàng bôi lên một điểm giật cao phương viên các ngươi chuẩn bị xong chưa ông ngoại mặc một thân màu trắng q u ầ náo luyện công thúc g ụ c nói nguyên lai phương viên buổi sáng cùng lam thả i y n h ỉ rời giường chuẩn bị đi chạy bộ không nghĩ tới ông ngoại cũng sáng sớm dậy chuẩn bị đi rèn luyện thân thể tiểu gia hỏa cũng tỉnh náo cũng muốn đi cho nên mới làm trễ mãi một chút thời gian được rồi phương viên đem vội vàng đem tiểu gia hỏa ô n đi vào trong sân tiểu bà bối ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi sao k h ông c ò ngoại n ủ thêm một lát sau. Ông ngoại nhìn thấy hân hân đi lên cũng thật bất ngờ không muốn đi ngủ cảm giác ta muốn đi rèn luyện thân thể trở nên cường trắng hơn tiểu gia hỏa giơ cánh tay lên làm cái khỏe đẹp cân đối tư thế nói rất hay đi cùng thái mô ra cùng một chỗ rèn luyện đi ông ngoại ra hiệu phương viên đem tiểu gia hỏa bông ra sau đó lôi kéo nàng đi ra ngoài cửa lam thả y cũng cầm lấy chén nước từ trong nhà đi ra cùng phương viên cùng một chỗ ở phía sau đi theo bởi vì trời mới vừa tờ mờ sáng mũ đ â y hẻm lộ ra đặc biệt yên tĩnh toàn bộ trên đường cũng liền tốt năm tốt ba sáng sớm người đi đường đại khái cũng là sáng sớm rèn luyện cho nên đều yên lặng túi đầu đi vội không khí này để cho tiểu gia hỏa cảm thấy có điểm sợ hãi thân thể tranh thủ thời gian ra bên ngoài công bên người gián tiếp đừng sợ chờ t r ờ i sáng nhiều người liền náo nhiệt ông ngoại tại tiểu nhân nhi trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ an ủi tiểu gia hỏa quay đầu nhìn một chút theo ở phía sau ba ba mụ mụ, phảng phất cho nàng lớn lao dũng khí không còn sợ hãi sau đó ngẩm đầu đất n g c chủ động lôi kéo ông ngoại nhanh chân đi thẳng về phía trước mặc dù là sáng sớm, bắc hải công viên cùng m ũ đây h ẻ m lệnh tanh quả thực chính là hai thái cực luyện r ộ n g khiêu vũ đánh thái cực luyện quyền lưu điệu vung roi các loại phi thường náo nhiệt tiểu gia hỏa rất ưa thích dạng này không khí tại mỗi cái tiểu đoàn thể trước mặt nàng cơ bản đều muốn mặt mũi tràn đầy tò mò ngừng chân một hồi duy nhất không thích đại khái chính là vung cây roi quá dọa ba ba nổ vang âm thanh phảng phất sẽ tùy thời rơi ở trên người nàng một dạng dọa đến nàng tranh thủ thời gian trốn ở lao gia ra sau lưng không ra lão gia tử bình thường có khác biệt kiện thân yêu thích đệ nhất dạng chính là sáng sớm tại công viên a a a loại kia l một loại khác chính là người già thích nhất kiện thân vận động một t r o n g đánh thái cực một cái trái dưa hấu áp đặt hai nửa ngươi một nửa ta một nửa tiểu gia hỏa đi theo lao gia ra đằng sau học lao gia ra động tác tiểu mô tiểu dạng ngây thơ chân thành nhưng là một m đám rèn luyện lao đầu lao thái thái cho vui vẻ lao gia tử đây là ngươi tằng tôn sao là đạo võ gia vẫn là đạo văn gia có quen thuộc lao gia tử hỏi không phải là cái này tiểu thanh nhà nhỏ từng ngoại tôn lao gia tử cười ha hả nói tiểu thanh cần chờ sẽ là tiểu thả y h ả i tử a đều lớn như vậy có lao nhân kinh ngạt nói nhìn kỹ giữa lông mày cũng không giống như thả i y thì khi còn bé sao lam thả i y thì bởi lao gia tử nuôi lớn cho nên những người này đối với lam thả i y thì đều rất quen thuộc tại bọn họ trong ấn tượng lam thả i y thì là cái tết tóc đuôi ngựa b i ể n t i ể u cô đ ư ơ n g có thể trong nháy mắt hải tử đều lớn như vậy các ngươi cái này cũng không biết ta hà lao gia tử ngoại tôn nữ tế có thể khó lường cũng chính là thả i y t h ì trợ p h ụ thế nhưng là đại khoa học gia trên tv mỗi ngày thả cái kia gọi phương viên có tìm hiểu tình huống mà nói lao gia tử ngươi cái này không tử tế thả y kết hôn chuyện lớn như vậy ngươi đều không cho chúng ta biết một tiếng là sợ chúng ta cùng ngươi lấy uống chén rượu mừng vẫn là như thế nào tích không có chuyện không có chuyện lao gia tử trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào mặc dù bây giờ tư tưởng của người ta cởi mở nhưng chưa kết hôn mà có con nói ra không khỏi không dễ nghe lao gia tử ở chỗ này tay làm l u ô n cuống cùng đám người giải thích phương viên lại một thân thoải mái mà vây quanh bắc hải công viên chạy tháng mười hai phần hạ kinh du khách không nhiều cho nên bắc hải trong công viên trên cơ bản cũng là người địa phương sáng sớm rèn luyện trên đường đi con đường hiển nhiên cũng tương đối thông suốt không giống lần trước tới hạ kinh thời điểm dù cho sáng sớm trong công viên cũng đầy là du khách quay chung quanh công viên này chạy một chút một vòng đại khái 4.5 cây số dáng vẻ lam thả i y lìa đi theo phương viên đằng sau chạy một vòng liền dừng lại nghỉ tạm đối với người bình thường tới nói đây coi như là tốt nhất cây số đếm chạy quá nhiều có khả năng hăng quá hóa dở nhưng phương viên thể chất tốt một vòng xuống tới trên cơ bản không có cảm giác thú n g chi còn chiều theo lấy lam thả i y lìa tốc độ cho nên chờ lam thả i y lìa lúc nghỉ ngơi một mình hắn lại chạy ba vòng trước đó cùng lam thả i y đi cùng một chỗ chạy một vòng dùng đại khái 30 phút đồng hồ nhưng một mình chạy thời điểm ba vòng cũng hầu như tổng mới dùng ba phút đồng hồ đây là hắn hám lại tốc độ kết quả dù cho như vậy bốn vòng xuống tới thời gian cũng đi qua sắp đến một giờ trong công viên người càng nhiều hơn phương viên cũng hám lại tốc độ cùng lam thả i y hề hội hợp lam thả i y hề một thân một mình đón mặt hồ dùng y o g a động tác giang ra thân thể tại đi thôi chúng ta đi tìm ông ngoại cùng một chỗ trở về phương viên đi tới nói với nàng lam thả i y hề dừng lại đối với hắn nói muốn uống chút nước sao không cần đi trước tìm ông ngoại cùng tiểu gia hỏa về nhà ăn điểm tâm đi phương viên cầm lấy cái khắc chén nước nói phương viên bọn họ là dọc theo bờ sông chạy ông ngoại mang theo tiểu gia hỏa là tại quỳnh hoa đảo bên trên phương viên tìm tới ông ngoại cùng tiểu gia h ò a thời điểm tiểu nhân nhi đang bị một đám lao đầu lao thái thái vây quanh ở trung ư ơ n g h o ặ c bọn họ ra dáng mà đánh lấy thái cực quyền ông ngoại hân hân chúng ta trở về phương viên hô lao gia tử đây chính là ngươi ngoại tôn nữ tế a cũng không phải đây không phải là thả i y t h ì sao đều lớn như vậy nếu là ở bên ngoài không v â y gọi cũng không dám nhận lao đầu lao thái thái cũng không rèn luyện đều ngừng lại bắt quái lao gia tử đối bọn hắn hai vẫy vây tay để cho bọn họ đi qua nô nãy mãi trấn gia gia triệu gia tôn thúc t h u c làm thả y t ì đi qua trước tiên từng cái kêu lên người nơi này không phải là ông ngoại bạn cũ lâu năm chính là phía trước trong công việc đồng sự văn bối tiểu t h á i y ỉa rất nhiều năm không gặp ngươi đều lớn như vậy hai tử đều lớn như vậy nhưng mà t h á i y ỉa chờ ngươi kết hôn thời điểm nhất định nhớ phải mời chúng ta uống rượu mừng a t h á i y ỉa đem ngươi lão công giới thiệu cho chúng ta giới thiệu ngươi chính là t h á i y ỉa lão công a t h á i y ỉa thế nhưng là hảo hai tử ngươi phải đối đãi nàng thật tốt cũng không cần khi dễ nàng đám người vây quanh phương viên hai người một năm một mươi trước đó ông ngoại bởi vì tìm không thấy tốt lý do chỉ có thể nói thật đám người được nghe có chút thương tiếc thả y y h ệ một người mang theo hài tử nhiều năm như vậy dù sao lam thả i y h ệ là bọn họ nhìn xem lớn lên ngay tiếp theo nguyên bản bởi vì phương viên là cái đại khoa học gia đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm đều hơi nhỏ ý kiến các vị ra ra n ã i mãi còn có thúc thúc ta kết hôn thời điểm nhất định sẽ mời các n g ư ờ i các ngươi là nhìn ta lớn lên quên ai cũng sẽ không quên các ngươi mặc dù mọi người mồm năm miệng mời hỏi thăm không ngừng nhưng cũng là lời quan tâm lam thả i y cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp trên đường trở về lao ra tử đối phương viên nói vừa rồi ta những cái kia lão bằng hữu lời nói ngươi chớ để ý ông ngoại sao có thể chứ vừa rồi bọn họ không ít bẩn t h i ệ u phương viên thậm chí càng để cho hắn đánh cược về sau nhất định phải đối với lam thả i y lìa đợi thật lâu chờ phương viên biết bọn họ cũng là một mảnh hảo tâm cho nên cũng không thèm để ý ngược lại rất cảm kích bọn họ đối với lam thả i y lìa quan tâm lại nói đích thật là hắn có chỗ không đúng nhưng mà vui vẻ nhất không gì bằng tiểu gia hỏa g i a g i a n ã i n ã i nhóm đều thích nàng còn cùng với nàng cam đoan buổi sáng ngày mai chỉ cần nàng lại cùng lao g i a ra cùng đi bọn họ liền cho nàng mang ăn ngon và chơi vui lễ vợt ngéo tay đây này chắc chắn sẽ không lừa gạt tiểu hài từ cộc bình luận phát không được nhưng mà nghe nói chỉ cần mang lên hình ảnh là được rồi cũng không biết có phải hay không là thật sự chương bảy trăm m ư ơ i sáu bận rộn chương bảy trăm m ư ơ i sáu bận rộn vốn là quay t r ụ kết thúc phương viên liền chuẩn bị đi trở về nhưng là bởi vì lao g i a t ử quan hệ quả thực là lại tại hạ kinh lưu lại hai ngày cái này hai ngày lao g i a t ử cơ hồ mỗi ngày mang theo tiểu g i a hỏa ra ngoài t h ô n g cửa có đôi khi thậm chí giữa trưa đều không trở lại ăn cơm nhưng mỗi lần trở về lúc nào cũng bao lớn bao nhỏ mang theo một đống ăn đồ vật bởi vì lao gia ra mang nàng đi rất nhiều nhà bạn ở bên trong làm khách đến mức hà tử hào cùng hà tử hiên hai huynh đệ ngày nghỉ ngơi muốn tìm muội muội chơi cũng không tìm tới người nhưng mà lao gia tử dù không nỡ đến đâu cũng là muốn phân biệt đã đi ra một tuần lễ phương viên trong công ty còn có chuyện muốn chờ hắn trở về xử lý tiểu gia hỏa cũng muốn tiếp tục lên nhà trẻ cho nên tại một tuần mới đã đến lúc đầu phương viên bọn họ leo lên trở về lộc thị máy bay nhưng mà lao gia tử đáp ứng chờ hà tử hào thả nghỉ đông liền dẫn hắn tới lộc thị làm khách thuận tiện cũng làm cho hà tử hào cùng hắn phụ mẫu đoàn tụ nhưng là bọn họ trở về lại thêm một người cái t h u chính là đinh h hắn đã tiếp vào phía trên điều lệnh hắn đem đảm nhiệm phương làm khoa kỹ phòng thí nghiệm bảo an chủ quản trên danh nghĩa là thuộc về phương làm khoa kỹ nhân viên trên thực tế vẫn là thuộc về quốc gia người cho nên lần này cùng phương viên cùng một chỗ về lục thị chờ trở lại nhà đem đặt ở lỗ thủ nghĩa trong nhà bởi lỗ thủ nghĩa lao mụ cao hái chân chiếu cố m è o chó gà đều tiếp trở về thời gian phản phất lại khôi phục bình tĩnh tiểu gia hỏa mỗi ngày đúng hạn đến trường phương viên mỗi ngày đúng hạn đưa đón cùng đi làm đậu đậu khang phục cũng rất tốt người cũng mập không ít không giống trước đó như thế gầy gò phương viên cũng thường xuyên tại tiểu gia hỏa sau khi tan học mang nàng đi xem đậu đậu hoặc là đem tại bệnh viện điều dưỡng đ ầ u đ ầ u mâu nữ tiếp trở về ăn cơm n g a y nghỉ thời điểm phương viên lại mang tiểu gia hỏa đi hai lần viện mồ côi tiểu gia hỏa đồ chơi tinh giản tinh giản lại tinh giản còn lại cũng là một chút nàng chân chính yêu thích tiểu gia hỏa thời gian qua rất bình thản nhưng cũng rất vui vẻ bất chi bất giác cũng nhanh đến cuối tháng m ộ ư ơ i hai nguyên bản nhàn nhã phương viên cũng triệt để bận rộn phương l a m khoa kỹ sản nghiệp viên muốn chính thức treo b i ể n hành nghề phương l a m khoa kỹ phòng thí nghiệm muốn chính thức treo biện hành nghề đại bạch dây chuyển sản xuất muốn chính thức đầu tư phương nam tập đoàn muốn chính thức treo biện hành nghề siêu toán cùng ý giờ cờ trung tâm hạng mục muốn chính thức treo biển hành nghề mặc dù cũng làm lớn nhưng thì thật rất nhiều chuyện đã chính thức khởi động sở dĩ làm lớn là bởi vì hội nghị thảo luận sau đó mọi người quyết định tết nguyên đán chính thức treo biển hành nghề lấy cái tạ tưởng cho nên dù cho có hoàng hạo đông bọn người hỗ trợ phương viên cũng là vội vàng xoay quanh hận không thể một người chém thành hai khúc hoàn toàn không có ngày xưa t h ô n g d o n g tự tại mỗi ngày đừng nói tiếp tiểu g i a hỏa tan học đưa cũng thành vấn đề bởi vì phương viên có đôi khi trực tiếp bận đến ngày thứ hai nhưng vương làm sản nghiệp viên cũng cơ hồ một ngày một cái biến hóa vận nghiệp bảo an phòng cháy sanhóa t h ư ờ n g siêu hạn g chở triệt để vào chỗ cũng càng ngày càng nhiều người c h à n vào toàn bộ sản nghiệp viên phản phất một cái khổng lồ máy móc tốc độ cao vận chuyển tràn đầy sức sống cùng động lực để tiến tới mà phương viên tốn thời gian nhiều nhất chính là phòng thí nghiệm thí nghiệm nhân viên phỏng vấn thí nghiệm phương hướng nhân viên an bài các loại đều cần phương viên một tay tới trường khống trừ cái đó ra còn có đưa ra đi lên đủ loại thí nghiệm hạng mục xét duyệt có thể hướng phương viên đưa ra thí nghiệm bộ môn cũng là các lĩnh vực người có quyền cho nên phương viên đang thẩm vấn hạch thời điểm hiển nhiên cũng muốn lấy ra m ư ơ i hai phần tích lực phòng ngừa bọn họ lừa gạt chính mình dù sao hắn phòng thí nghiệm này mới vừa thành lập tiến đến những người này cũng là hạng người tâm cao khí n ạ o mặc dù chịu phục phương viên tại trí tuệ nhân tạo phương diện trình độ nhưng là không đại biểu cái khác ngành học phương diện cũng chịu phục cho nên không thử một chút hắn trình độ mới là lạ cũng may phương viên đại não b ậ t hạc đồng thời đã sớm có chuẩn bị ứng đối tất cả sở nghiên cứu nghiên cứu phương hướng đã sớm sớm làm đủ bài tập mặc dù so ra kém chuyên nghiệp lĩnh vực nhân tài nhưng muốn l ừ a g ạ t hắn có thể không dễ dàng như vậy nhưng dù cho như vậy hắn cũng là tinh lực tiều tụy trừ cái đó ra chính là hắn coi trọng nhất siêu toán cùng ý giờ trung tâm mặc dù có từ ali đào tới nhân tài nhưng toàn bộ công việc hắn đều một mực có tại cùng tiến bảo lý giải mỗi cái chi tiết ngày nay buổi sáng sáng sớm hắn mới từ trong phòng thí nghiệm đi ra nhìn ngươi bây giờ cái bộ dáng này ta đột nhiên cảm giác được làm cái bảo a n rất tốt đinh hòa bình nhìn thấy phương viên một mặt tiểu tụy đi ra lập tức t r e o chồng nói ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi không có tiền đồ a thế nào phòng tìm xong chưa hai ngày nữa ấu vi tỷ liền muốn đem đến bên này đi làm phương viên liếc hắn một cái nói đã tìm xong nhưng mà viên công túc xa đến cùng lúc nào có thể trang trí xong a luôn thuê phòng cũng không phải sự tỉnh đinh hòa bình nói vậy ngươi liền mua phương viên trừng mắt liếc hắn một cái không có tiền đinh hòa bình phi thường rất k h ó nói lẽ ra hắn như vậy vừa tới lộc thị ngoại lai nhân khẩu tại lộc thị là không thể mua nhà nhưng hắn là phương viên công ty nhân viên liền không đồng dạng lộc thị chính phủ cho phương làm tập đoàn một loạt chính sách ưu đãi bên trong liền bao quát mua nhà cái này một hạng ta cũng không có tiền cho nên chờ lấy phương viên l ư ờ m hắn một cái sau đó ngay tại lương phi bạch dẫn dắt hạ lên xe đi phương viên khoát tay áo trực tiếp để cho lương phi bạch lái xe về nhà tiểu từ này đinh hòa bình cười mắng một tiếng sau đó lại đi kiểm tra bốn phía bảo h n đi k ỳ thật phương viên cùng đinh hòa bình ngoài miệng nói không có tiền thực tế núi cũng không phải là như thế viên công túc xá đã tại thống nhất trùng tu nhưng số lượng quá nhiều tiến độ không có nhanh như vậy thôi phương viên ngồi ở băng sau xe nhìn xem sản nghiệp viên rộng lớn sạch sẽ con đường màu xanh biết x u n xuê cây t ố i đủ mọi màu sắc hoa cỏ nguyên bản bởi vì công việc mang tới ưu ám đại não phản phất đều thành tỉnh rất nhiều toàn bộ sản nghiệp viên phi thường xinh đẹp hơn nữa bảo an cũng nghiêm khắc vô cùng trên cơ bản trăm bước một cái vọng năm sáu duy trì súng bảo an đội ngũ giao nhau tuần tra đều hiện lộ rõ ràng ra cái này sản nghiệp viên không tầm thường vất vả ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi ta phải thật tốt trở về ngủ mực giấc đợi buổi tối ngươi lại tới đi đến t ử a chính miệng phương viên xuống xe đối với lương phi bật nói được rồi phương tiên sinh ngươi nếu có chuyện gì trực tiếp cùng chúc chính t ử n ó i hắn hôm nay cùng tham trí hành phòng thủ phương viên khoát tay áo biểu thị biết quay người đi về nhà người mới vừa vào cửa chỉ thấy tiểu gia hỏa lưng túi sách nhỏ từ bên trong vật ra ba ba l a m thải y t ì a đi theo phía sau của nàng nhìn tư thế đang chuẩn bị đưa nàng đến trường đâu phương viên một thanh ô n nàng sau đó đưa qua đầu đến liền chuẩn bị hôn một cái tiểu gia hỏa một mặt ghét bỏ mà đẩy hắn ra ngươi xú xú đầu gà cái này nhỏ không có lương tâm nghĩ ba ba không có phương viên nhớ tới h ắ n từ sáng sớm hôm qua đến bây giờ hoàn toàn chính xác không có đánh răng qua tắm rửa qua nghĩ ba ba ngươi buổi tối hôm qua đi nơi nào nhà tiểu gia hỏa mở to mắt to hỏi ba ba đi làm việc ba ba không phải đã nói rồi sao ba ba mấy ngày nay tương đối bận rộn phương viên ôm nàng đi ra ngoài cửa chuẩn bị đưa qua tiểu gia hỏa trở về lại nghỉ ngơi ngươi vẫn là nghỉ ngơi trước đi ta đưa nàng là được rồi l a m thải ý kiến ó i không muốn, ta liền muốn ba ba đưa tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức ôm phương viên cổ thôi ba ba đưa nhà chúng ta tiểu bà bối phương viên cười hì hì nói n g ư ơ i vật nhỏ này không biết ba ba của ngươi hiện tại mệt lắm không cũng không biết để cho hắn nghỉ ngơi một chút lam thả i y tại trên đầu nàng gõ nhẹ một cái không có chuyện gì đưa nàng buổi sáng học chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian phương viên nói n g ư ơ i n h a hôm nay còn có chuyện khác ba ba hôm nay trở về mặt khác mãi mãi cùng nhị ba bọn họ đều muốn tới ta sợ ngươi đến lúc đó nghỉ ngơi không tốt lam thả i y thì nhìn hắn tiều tụy bộ dáng có chút đau lòng a chuyện xảy ra khi nào ta như thế nào không biết phương viên kinh ngạt nói hôm trước ba ba gọi điện thoại tới đã nói nhưng ngươi hai ngày này công việc quá bận rộn ta liền không có nói cho ngươi chờ đưa qua tiểu gia hỏa ta cùng mụ mụ đi phi trường đón bọn họ ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt lam thả i y thì dàn dò nếu không ta đi chung với ngươi đi dù sao mãi mãi lần thứ nhất tới phương viên nghĩ nghĩ nói không cần ngươi nghỉ ngơi thật tốt là được mãi mãi bọn họ sẽ lý giải lam thả i y thì trực tiếp cự t u y ệ t nói mụ mụ gia ra hôm nay muốn trở về rồi sao việc này tiểu gia hỏa cũng biết nhưng nàng không biết là hôm nay đúng chẳng những gia ra hôm nay trở về còn có thái mãi mãi nhị gia, gia. ra ra cùng quân quân tất cả mọi người sẽ tới lam thảy i y hề vừa cười vừa nói a ta rất muốn hiện tại liền gặp được bọn họ nha tiểu g i a hỏa reo họ một tiếng bọn họ bây giờ còn tại trên máy bay đâu chờ ngươi buổi chiều tan học trở về ngươi liền có thể nhìn thấy bọn họ phương viên nói phương viên ngươi mấy ngày nay như thế nào làm tiểu tụy như vậy a công việc bể bụng nhiều việc sao trên đường gặp phải đưa á i thái đi học lệ tỷ nàng thấy phương viên đầu ổ gà một mặt tiểu tụy bộ dáng hiếu kỳ hỏi trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác bể bụng nhiều việc chờ qua đi liền tốt ai có đôi khi ta thật sự hâm mộ lệ tỷ thật nghĩ giống như n g ư ơ i sinh hoạt phương viên cười nói nghĩ giống như t a sinh hoạt rất đơn giản a vung xuống ngươi bây giờ tất cả công việc ngươi liền có thể giống như ta lệ tỷ cười nói ai nào có dễ dàng như vậy chiếc xe này mở liền xuống không nổi phương viên cũng không nghĩ tới hắn sẽ có một ngày như vậy thiêu g i a o tự tại thời gian không sung sướng sao chương 717. n ã i n ã i đến chương 717, n ã i n ã i đến làm sao vậy không có nghỉ ngơi tốt sao lam thảy y nhìn phương viên tỉnh lại ngồi ở trên giường ngơ ngác xứng sờ thế là ngồi vào mép giường bên cạnh hỏi Ta đã a ta thực sự quá bại ra, Lam kìa n nghĩ, sản, tỉnh liền mất giáo. Phương viên bút bút cái chán nói với nàng. Lam thải ý ý lúc đầu còn không có phản ứng nợ nụ cười, cho hắn trên vai nhẹ nhàng g giáo. thực chăm thải cho tỷ tài mất bút bút tiếp tới một sự cái lúc có cười, quá quyền. đầu bại với vai lấy kịp, đ như vậy ngươi liền lại trợn tròn mắt kiếm về tới lam hải y vỉa cười nói phương viên bắt lấy tay của nàng đưa đầu đi qua muốn hôn một thanh lại bị nàng một mặt ghét bỏ mà đầy ra không có đánh răng thú chết ngươi thế nào cùng tiểu g i a hỏa đồng dạng đây này phương viên ngoài miệng nói như vậy nhưng người lại x ố n g ư ờ n g lam hải y v giúp hắn đem màn cửa kéo ra đã mặt trời chiều ngã về tây hắn lúc này mới phát giác mình đã ngủ cả ngày đi tắm xuống lầu ăn một chút gì đi lam thả ý g giúp hắn đem muốn mặc quần áo đều nhặt tới tiểu gia hỏa tan họ ca phương viên nghe thấy đến dưới lầu tiểu gia hỏa vui đ ù a ầm ĩ âm thanh đáy lòng không biết tại sao có một loại không nói ra được cảm giác hạnh phúc đã sớm trở về đang cùng ra ra bọn họ dưới lầu chơi đâu biết người đang nghỉ ngơi ta liền không có để cho bọn họ lên lầu lam thả ý g lại cho phương viên rót chén nước cấm đưa tới phương viên tiếp nhận uống từng ngụm lớn xong thật dài thở vào một cái toàn thân lỗ chân lông phảng phất đều mở ra cảm thấy một hồi sảng khoái mãi mãi bọn họ đã tới sao phương viên đem cái chén không đưa tới hỏi giữa trưa đã đến người đang nghỉ ngơi liền không có bảo ngươi l a m thải y thì nói phải gọi ta thức dậy như vậy quá thất lễ phương viên đứng lên cầm quần áo lên chuẩn bị đi tắm rửa ba ba không nhường chúng ta gọi ngươi đâu nói ngươi trong khoảng thời gian này khẳng định rất vất vả l a m thải y thì nói a thật sự phương viên quay đầu kinh ngạc hỏi hắn nghĩ tới phương mụ mụ nghĩ đến mãi mãi thậm chí nghĩ đến nhị bá nhưng duy chỉ có không nghĩ tới phương ba ba bởi vì dựa theo phương ba ba cái tia thô giáp tính cách mới sẽ không cân nhắc nhiều như vậy cũng là có khả năng nhất đánh thức hắn người còn gạt ngươi sao nhanh đi tắm rửa đi lam thả i ý hiểu biết hắn đang suy nghĩ gì nhưng nàng không hề cảm thấy bất ngờ bởi vì phương ba ba đối phương viên yêu phương thức biểu đạt cùng phương mụ mụ bất đồng mà thôi nói trắng ra là chính là có chút cầu thả tăng thêm tính cách lại tương đối gấp cho nên có đôi khi đối phương viên quan tâm ngược lại rơi không đến tốt nhưng không đại biểu hắn không thích phương viên phương viên tỉnh rồi sao nhìn lam thả ý từ trên lầu đi xuống phương mụ mụ hỏi tỉnh hắn đang tắm lập tức liền xuống tới lam thả y thì nói hôm nay trong phòng khách ngồi đ ờ i người đều ngồi ở trên ghế salon xem tv nói chuyện phiếm mấy tiểu t ử kia từ trong nhà nhảy lên đến trong viện lại từ trong viện nhảy lên đến trong phòng khắp nơi đều là vui đùa ẩ m ý tiếng cười vui hoái thái vậy mà cũng tại nghĩ đến là nghe thấy thanh âm tới chơi tiểu gia hỏa nghe thấy mụ mụ thanh âm trực tiếp từ trong viện chạy vào sau đó chạy lên lầu lam thả y thì một thanh không có bắt lấy bị nàng cho trượt đi lên ba ba của ngươi đang tám ngươi đi lên làm gì lam thả y t ngoài miệng nói như vậy nhưng lại không có lại đuổi theo tiểu gia hỏa vừa tan học liền hỏi ba ba Biết ba i ế t b ba đang ngủ, nhiều lần vụ t r ộ m muốn đ i lên, đều ba ị l m thải y để ngăn lại. Hiện tại hiện nghe lại, y ngăn ba ba tỉnh, rốt cuộc không nhịn cuộc đ ư ợ c chạy lần nữa đ i lên. ba ba, ba ba, ngươi nhanh lên đi ra cùng ta chơi ngay tại phòng t ắ m t ắ m rửa đem xả phòng đánh một nửa phương viên chợ nghe cửa phòng tắm bị tiểu gia hỏa đập đập vang ầm ầm chờ một hồi ta đang tắm đâu phương viên vâu nữ mà nói vậy ngươi nhanh một chút ta c h ờ ngươi đi ra nhà tiểu gia hỏa nói xong an vị tại cửa ra vào chờ lấy chính ngươi đi trước chơi đi ta rất nhanh liền đi ra không muốn ta muốn chở ngươi đi ra tiểu gia hỏa lớn tiếng nói vậy thì tốt ba ba lập tức liền đi ra phương viên nắm tiểu nhân nhi không có cách chỉ có thể tăng tốc chính mình tắm rửa tốc độ tiểu gia hỏa ngồi ở ngoài cửa lại có chút nhàm chán vừa rồi tại dưới lầu chơi một thân mồ hôi toàn thân đều nóng hầm hập nhưng sau khi ngồi xuống lại phát hiện dưới mông lành lạnh thật thoải mái tiểu gia hỏa tò mò đem tay nhỏ đặt ở đá cẩm thạch trên sàn nhà quả nhiên một hồi thanh lương và tiểu gia hỏa lần này vui vẻ sau đó trực tiếp nằm trên mặt đất ta lạnh xong mặt sau lạnh chính diện ta lăn ta lăn ta lăn ta lăn lăn sau đó phương viên tắm rửa xong đi ra chỉ thấy tiểu gia hỏa ngồi trên mặt đất từ bên trái lăn đến bên、phải. lại từ bên phải lăn đến bên trái ngươi đang làm gì ồ、oh, ồ、oh, phương viên vô ngữ hỏi ba ba trên mặt đất l ạ n h lạnh thật thoải mái ngươi cũng nằm xuống thử xem n h a tiểu gia hỏa khoái hoạt mà nói phương viên mặt mũi tràn đầy q u í ế n sắc thôi được rồi ngươi cũng đừng lăn coi chừng bị lạnh phương viên đem đầu đầy vết mồ hôi tiểu gia hỏa kéo lên tiểu gia hỏa đã lăn đủ rồi cho nên cũng không thèm để ý mà là lôi kéo phương viên nói ba ba ngươi đi với ta chơi đi hôm nay tỉ tỉ cùng đệ đệ bọn họ đều tới đâu phải không bọn họ cũng là khách nhân ngươi có hay không thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn a phương viên lôi kéo nàng đi xuống lầu dưới ân ta có thật tốt chơi với bọn hắn thiểu gia hỏa vẻ mặt thành thật nói phải không vậy ngươi rất tuyệt nha phương viên vừa cùng nàng nói chuyện một bên lôi kéo nàng đi xuống lầu n ã i n ã i đại đ ư ơ n g nhị bá nhị đ ư ơ n g cha phương viên đem người từng cái kêu một lần thiểu gia hoảng lịch ngợm học ba ba cũng đi theo kêu một lần chọc cho tất cả mọi người nợ nụ cười người cái này nhỏ gây sự đi cùng ra ra các nàng chơi đi phương viên tại nàng cái mông nhỏ vỗ một cái nói không muốn ta muốn ngươi cùng ta chơi người đi trước đi ba ba muốn cùng thái mãi mãi còn có ra ra nói chuyện phương viên nhỏ giọng nói không muốn ta liền muốn ba b à cùng ta chơi tiểu gia hỏa ôm chặt lấy phương viên trần cả người treo ở trên đùi u của hắn chơi xấu không xuống ngươi trước mang hải tử đi chơi đi đợi lát nữa lại đến cùng n g ã i n g ã i nói chuyện n g ã i n g ã i con mắt không được lỗ thai cũng rất tốt hân hân nghe lời mụ mụ trước dẫn ngươi đi chơi thái n g ã i n g ã i cùng ra ra gia thời gian rất lâu không gặp ba b à bọn họ cũng nghĩ ba b à nhà liền cùng ngươi thời gian rất lâu không gặp ra ra có phải hay không cũng rất nhớ ra ra đâu l a m thả uy đi tới hỗ trợ đem tiểu gia hỏa kéo ra nói tiểu gia hỏa nghe vậy gật đầu một cái b u ổ chiều tan học trở về thời điểm nàng nhìn thấy phương ba b à lại là ôm một cái lại là hôn hôn nhưng làm phương ba b à cho vui vẻ tiểu gia hỏa vẫn là rất nghe lời nghe vậy bung ra phương viên vậy ngươi nói xong lời nói nhất định phải nhớ kỹ tới cùng ta chơi nha yên tâm đi ba b à cùng ngươi cam đoan phương viên nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sau đó mới khiến cho lam thả y thìa lôi kéo nàng ra ngoài tìm ra ra bọn họ đi chơi mãi mãi ngươi lần này tới liền không muốn đi về cùng chúng ta qua được rồi dù sao cha mẹ ta ở nhà cũng không có việc gì vừa vặn có thể chiếu có ngươi phương viên tại mãi mãi bên cạnh ngồi xu nói mãi mãi phát giác được phương viên ngồi lại đây lục lọi đem phương viên tay t r ộ p trong tay mãi mãi đến xem đã thỏa mãn sao có thể ở chỗ này q u ấ y dày cuộc sống của các ngươi mãi mãi ngươi lời nói này ta liền không thích nghe cũng là người một nhà nào có cái gì q u ấ y dày hay không phương viên trái lại chăm chú lôi kéo tay của nàng nói mãi mãi tay g ầ y trơ cả xương gân xanh n ô lên loại trừ một lớp già cơ hồ không có thịt nhưng phương viên t r ộ p trong tay lại có vẻ phá lệ ấm áp mẹ phương viên nói có lý ta hiện nhàn phụ ở nhà ngươi vừa vặn lưu lại bồi b ồ ta nhưng mà chuyện thứ nhất chúng ta đi trước bệnh viện đem con mắt của ngươi nhìn tốt đến lúc đó ta mang ngươi bốn phía xem thật kỹ một chút phương ba ba tiếp lời nói phương viên tại phương ba ba lúc nói chuyện cẩn thận quan sát một chút hắn một chút thời gian không thấy phương ba ba người dám đen không ít nhưng tinh thần lại có vẻ càng đầy cả người phảng phất đều trẻ chút như vậy sao được vậy không được n ã i n ã i vội vàng phản bác được rồi n ã i n ã i liền quyết định như vậy đúng đại nương nhị bá các ngươi tới cũng nhiều qua một chút thời gian để cho ta cha mẹ mang các ngươi bốn phía đi dạo lộc thị có không ít chơi vui địa phương phương viên vũ vũ mãi mãi tay cố ý đổi chủ đề mãi mãi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài không được Nói nói t phương tân nhan nói g ư c h i ế vậy được đi mấy ngày nay ta để cho thả y dẫn các người bốn phía đi dạo các n g ư ơ i chớ để ý chủ yếu ta trong khoảng thời gian này sự tình hơi nhiều quá không đúng dịp phương viên đối phương tân nhan nói Thì、thật cũng là đối với những khác người nói chuyện của ngươi mới trọng yếu nhất cũng không cần bởi vì chúng ta làm trễ m ả i ngươi sự tình nhị bá nghe vậy lập tức tiếp lời nói bọn họ ngồi ở chỗ này nói chuyện trời đất thời điểm phương mụ mụ đem phương viên tình huống hiện tại đại khái nói một lần mặc dù cũng là người trong nhà không có khoe khoang ý tứ nhưng có như thế cái ưu tú như tử chờ đến cơ hội cũng nên tán dương một phen cho nên đám người cũng biết phương viên hiện tại bề bộn nhiều việc một đống lớn sự tình chờ lấy hắn đi xử lý ta trước đó không phải là nghe ngươi nói công ty chia mấy cái cao còn sao sự tình đều để bọn họ đi làm ngươi tại sao lại bận rộn như vậy rồi phương ba ba quan tâm hỏi cho nên nói phương ba ba cái này khó chịu tính cách phương viên không bận rộn thời điểm mỗi ngày ghét bỏ hắn không làm chính sự phương viên thời điểm bận rộn lại đau lòng hắn quá cực khổ làm gì không đem sự tình giao cho người khác đi làm dù sao cũng là ta công ty của mình có một số việc chỉ có thể ta đi làm nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu phương viên thói quen dùng cùng phương ba ba phương thức nói chuyện nói phương viên lời mới vừa vừa ra khỏi miệng liền biết chuyện xấu phương ba ba khẳng định lại phải lớn giọng đ ố i hắn quả nhiên phương viên mầm đầu nhìn qua thời điểm liền thấy phương ba ba mở to hai mắt nhìn há miệng liền muốn nói chuyện nhưng đông nhiên hắn phản g phất xì hơi một dạng cả người chấm tính lại nói khẽ vậy chính ngươi phải chú ý nghỉ ngơi đừng quá mệt nhọc phương viên cảm thấy ngoài ý muốn lúc này mãi mãi vô vô phương viên tay nói ngươi phải nghe ngươi ba ba lời nói đừng quá mệt nhọc ta nghe nói ngươi hôm qua công tác một ngày một đêm không có nghỉ ngơi cái này không thể được ta đã biết mãi mãi ta sẽ chú ý nghỉ ngơi n g h e mãi mãi h u y ê n thuyền phương viên cảm thấy phá lệ ấm áp cần chờ bởi để cho hắn nhớ tới qua đời ông ngoại thật sự là cái hảo hai tử cùng ngươi ba ba khi còn bé đồng dạng người lớn nói chuyện đều có thể nghe vào chưa từng cùng người tranh chớp tất cả mọi người rất là ưa thích hắn nữa nha mãi n ã i cười nói phương viên ngoại ý muốn nhìn về phía phương ba ba chỉ thấy phương ba ba gãi đầu lập tức cười ngốc đốc hắc hắc mẹ nào có tốt như n g ư ờ i nói vậy nụ cười lại như hài đồng một dạng chương bảy trăm mười tám tuân thủ quy tắc chương bảy trăm mười tám tuân thủ quy tắc cha bên kia phòng cùng nhà máy chuẩn bị xong sao phương viên đối phương ba ba hỏi đều không khác mấy vốn là chúng ta ở bên kia mời một số người trần siêu lại mang theo ít nhân thủ đi qua tiến độ liền rất nhanh phương ba ba nói, Đúng rồi, nói lên trần siêu hắn lần này không có cùng các n g ư ơ i đồng thời trở về sau từ lần trước để cho hắn đi tuyển thành cũng tốt nhiều ngày không gặp hắn hắn đoán chừng còn có mấy ngày nắp nhà máy phòng cháy vật liệu có chút đến trễ đ ả n g hóa đến nên liền rất nhanh kỳ thật nhà máy đ ừ n g nhìn chiếm diện tích lớn nhưng che lại tốc độ lại s o phòng nhanh hơn nhà kia đã hoàn toàn đắp kín sao có ảnh chụt sao cho ta xem một chút nắp thành bộ dáng gì rồi phương ba ba lấy điện thoại cầm tay ra sau đó mở ra đưa cho phương viên hoa phương viên vốn là muốn nói ta dựa vào nhưng ngẫm lại không thích hợp đem dựa vào lại n u ố t xuống nghe tới giống như là hoa hắn bị mới nắp phòng k i n h đến phòng này so phương viên hiện tại ở biệt thự còn muốn k h í phái phòng là kiểu dáng châu âu phong cách trên dưới bốn tầng mỗi tầng đều có một cái cự đại hình nửa vòng tròn ngắm cảnh bán công vì lấy ánh sáng từ lầu bốn đến lầu hai có cái cự đại rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh có cái kiểu dáng châu âu phong cách bậc thang từ lầu hai trực tiếp xuống đến lầu một mà lầu một xem như nhà để xe cùng phòng chứa đồ dùng trừ cái đó ra cửa phía trước còn có một cái viện trong viện trồng đầy hoa cỏ thật có một loại châu âu quý tộc sinh hoạt chỗ ở cảm giác hhhh đây là từ hưng hoa trở về đại sư phó thiết kế hắn nói bên kia dân quê đều ưa thích như vậy nắp ta nhìn thật không tệ cũng liền chiếu vào nguyên đồ giấy đóng một tòa chủ yếu nhất là nó gian phòng nhiều người trong nhà cũng ở dưới phương ba ba giải thích nói không sai thật sự rất không tệ nhìn ta đều muốn trở về ở phương viên đưa di động đưa trả lại cho phương ba ba có thể a chờ ngươi không bận rộn thời điểm liền trở về cùng mãi mãi ở cùng nhau mãi mãi vuốt vẹ phương viên tay nói mãi mãi chúng ta thế nhưng là nói xong ngươi ngay tại chúng ta nơi này cùng chúng ta cùng một chỗ qua đây phương viên lập tức phản bác mãi mãi từ đầu đến cuối muốn trở về đó là mãi mãi nhà a mãi mãi cảm khải nói được rồi không nói trước những cái này đến lúc đó rồi nói sau phương viên không muốn bởi vì vấn đề này cùng mãi mãi tranh chấp ba ba ngươi nói dứt lời sao có thể bồi ta cùng nhau chơi bờ sao lúc này tiểu g i a hỏa từ trong viện chạy và o nói đi thôi đi bồi hải t ử chơi đi mãi mãi buông hắn ra tay nói phương viên ngươi một ngày không có ăn cái gì có muốn hay không ta trước làm ít đồ cho người ăn đi phương mụ mụ ở bên cạnh nói không cần ta buổi sáng là đến qua liền không ăn một bữa không quan hệ phương viên nói xong đứng lên hướng tiểu gia hỏa đi đến ngươi muốn chơi cái gì a phương viên đi đến tiểu gia hỏa trước mặt kéo qua tay của nàng hỏi ta muốn chơi diều hâu bắt con gà con mụ mụ làm gà mụ mụ chúng ta là gà bà bảo ngươi tới làm đại phôi đàn diều hâu tiểu gia hỏa tràn đầy phấn khởi nói phải không vậy ta đây tên đại bại hoại lao ưng bắt đến ngươi cái này con gà con n h a phương viên một thanh ôm nàng nói không được không thể chơi xấu trò chơi còn chưa bắt đầu đâu tiểu gia hỏa đem tay nhỏ nắm thành quả đấm nhẹ nhàng gõ đầu của hắn ai nói không có bắt đầu ba ba nói đã mở hiện tại ngươi chính là của ta tù binh con gà con Phương tiểu n n đem gia hỏa gãi gãi đầu có chút buồn rầu nói trong viện có thể náo nhiệt vốn là bởi vì có tiểu gia hỏa đã rất náo nhiệt trong nhà hiện tại liền náo nhiệt hơn tiểu thiến nhiên nhiên da da quân quân t hân hân năm cái tiểu gia hỏa không còn có ai thái nàng tại phương viên trong nhà tại chơi h k ô lam u thả r cái tiểu n n trong nhà gà b y nghèo thìa n n bọn họ, luôn đứng tại đội ngũ phía trước nhất cùng mở xe lửa đồng dạng đằng sau kéo một nhóm lớn lũ tiểu g i a hỏa dựa theo thân cao từ lớn đến nhỏ xếp thành một đội g i a g i a đứng tại phía trước nhất sau đó là ái thái cùng tiểu tiến h lại đến con heo nhỏ đội ngũ cuối cùng là nhỏ tuổi nhất nhiên nhiên tiểu ra hỏa đường đều đi bất ổn hắn thuần túy là góp đủ số diều hâu tới còn cả con đều đứng chạy phương viên dương anh mua vớt bộ nhà qua lũ tiểu gia hỏa cao giọng hét dầm lên đội ngũ một mảnh bối rối đừng sợ có ta ở đây hắn bắt không được các ngươi lam thả i y vỉa giang hai cánh tay đem một đám gà bảo bảo bảo bảo hộ ở sau lưng thế nhưng là bọn họ quá khẩn trương một cái hướng bên này một cái hướng bên kia rất nhanh đội ngũ phía sau nhất nhiên nhiên liền tụt lại phía sau sau đó bị phương viên cái này hỏng diều hâu bắt được phương viên đem hắn ôm đặt ở thu thiên chiến kệ để cho hắn trở ở bên cạnh lấy quê quán mấy hải t ử kia loại trừ da già sơ qua h o ặ c bắt một điểm bên ngoài cái khác đều đặc biệt l u thuận cũng không biết có phải hay không là bởi vì từ nhỏ phụ mẫu thường xuyên không ở bên người nguyên nhân đại nhân nói cái gì chẳng nghe cái gì để cho hắn ngoan ngoan ngồi ở chỗ đó hắn liền ngoan ngoan ngồi ở chỗ đó không nhao nhao không náo đặc biệt l u thuận phương viên ngồi s ổ m xuống đối với nhiên như nói người ở chỗ này chơi một hồi thu thiên ta giúp ngươi đem tỷ tỷ và ca ca đều bắt tới cùng người làm bạn có được hay không tiểu ra hỏi n u thuận gật gật đầu phương viên đứng lên giúp hắn đem thu thiên nhẹ nhàng tạo nên tới ta tới đi phương viên chạy tới lần nữa bắt đầu a、wow. lũ tiểu gia hỏa cao giọng thét chói thai vang lên phương viên trợ thấy t đối diện trên ban công lệ tỷ đang đứng ở phía trên nhìn xem bên này thế là đối nàng vây vây tay lệ tỷ cũng phất tay cùng hắn ra hiệu đưa lưng về phía lam thả y thì có chút hiếu kỳ phương viên cùng với người đó tại đánh bắt chuyện một cái quay đầu cho phương viên bắt lấy cơ hội con heo nhỏ đoán chừng cũng chia tâm phía trước tiểu tiến h tỷ tỷ bỗng nhiên bắt đầu chuyển động một cái không có nắm chặt rơi xuống đội ngũ liên quan sau lưng nàng quân quân một thanh bị phương viên cho bắt được tại hai cái tiểu gia hỏa trong tiếng t h t chói h a i bị phương viên bế lên ta là một cái dũng cảm con gà con ta muốn đánh phân ngươi tiểu gia hỏa tay nhỏ nắm thành gà miệng hình hướng phương viên mổ qua tới u i nào có dạng này không thể chơi xấu a phương viên vô ngữ mà nói vì cái gì không thể dạng này tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi bởi vì quy tắc của trò chơi không có dạng này quy tắc trò chơi là ai quy định ừ m phương viên trong lúc nhất thời còn thật không biết trả lời thế nào suy nghĩ một chút nói tất cả mọi người là ngầm thừa nhận dạng này quy tắc con gà con bị bắt lại chính là bị bắt lại nào có còn có thể phản kháng mọi người là ai mọi người chính là tất cả mọi người cũng bao con người ta không ngầm thừa nhận ta cảm thấy dũng cảm con gà con có thể đánh phân hỏng diều hâu tiểu gia hỏa lý trực khí chẳng nói vấn đề này để cho phương viên thẳng bắt đầu cảm giác so xét u y ệ t dạng trong phòng thí nghiệm những cái kia hạng mục đều để người phí não mỗi người đều muốn tuân thủ quy tắc của xã hội đạo lý này hắn hiểu có thể mấu chốt là muốn làm sao nói để cho con heo nhỏ cũng muốn hiểu được đạo lý này Bộ bỏ một tối tối kẹt viết trường, một hài hôm hôm không lắm, qua, qua xóa nửa, văn, cướng lòng ép sáng sớm hôm sau phương ba ba cùng nhị ba cùng một chỗ mang mãi mãi đi bệnh viện đến nội những người khác thì bởi phương mụ mụ cùng hà liêu thanh mang theo bọn họ đi lộc thị xung quanh cảnh điểm chơi đùa tiểu gia hỏa cũng nghĩ cùng ra ra bọn họ cùng đi chơi có thể phương viên không có đáp ứng nàng bởi vì nàng xin phép nghị thực sự nhiều lắm tuy nói nhà trẻ cũng không có gì tính thực chất chương trình học cũng chính là một chút nhập môn tính giáo dục nhưng không thể dưỡng thành nàng tùy tiện muốn lên liền lên nghĩ không lên liền không lên thói quen được rồi đừng m i ế t khoe miệng chờ tan học trở về chẳng phải có thể cùng ra ra tỉ tỉ các nàng cùng nhau chơi đ bờ sao phương viên đưa tay đi bóp nàng cong lên bờ môi à ô tiểu gia hỏa há miệng làm bộ mướn cắn sao còn muốn chờ lâu làm ai tiểu gia hỏa có chút không vui mà nói sẽ không ngươi tại nhà trẻ ăn cơm trưa ngủ tiếp một giấc chẳng phải tan học trở về rồi sao ngươi nhìn ái thái cùng g i a o g i a o đều đã đang chờ ngươi các nàng cũng là bạn tốt của ngươi à ngươi bây giờ không thích các nàng sao phương viên chỉ chỉ cách đó không xa ngay tại nói thì thầm á i thái cùng giao giao đương nhiên đ ưa thích các nàng là ta bằng hữu tốt nhất đâu tiểu gia hỏa chừng to mắt nói đã như vậy ngươi trước hết cùng với các nàng đi chơi đi phương viên đem nàng bông ra nói vậy được rồi nhưng mà ba ba hôm nay tan hào ngươi muốn tới tiếp ta n h a tiểu gia hỏa bất đắc gì nói phương viên nghĩ nghĩ sờ lên đầu nàng nói tốt à, ba ba đáp ứng ngươi nhưng mà ngươi tại nhà trẻ phải ngoan ngoan nha ân ân ta là nhất ngoan đây này tiểu gia hỏa gật gật đầu lời thề son sắt mà nói ba ba tin từ ngươi đi thôi đi cùng ái thái các nàng lên xe đi phương viên tại trên lưng của nàng nhẹ nhàng đẩy tiểu gia hỏa lập tức hùng hùng hổ hổ mà liền xông ra ngoài ái thái tỉ tỉ i a o g i a o nhìn xem nhảy nhót tưng ơ bừng tiểu gia hỏa phương viên luôn có một loại bị nàng xáo lộ cảm giác vật nhỏ này sẽ không nàng mục đích thật sự kỳ thật chính là cho chính mình tan học tới đón nàng a nha đầu này phương viên gãi gãi đầu nhìn tiểu gia hỏa các nàng lên xe cũng liền xoay người lại còn có một đống lớn sự tỉnh chờ lấy hắn đâu hôm nay phương viên không có trực tiếp đi sản nghiệp viên mà là cùng lam thả y trực tiếp trở lại thanh vân cao ốc công ty phương tổng ngày hôm nay tại sao cũng tới nhìn thấy phương viên sân khấu trần hồng diệp lộ ra đặc biệt ngạc nhiên thế nào ta liền không thể đã tới sao phương viên cười hỏi ta không phải là ý tứ này chính là rất nhiều ngày không có gặp phương tổng người có chút ngoài ý muốn mà thôi trần hồng diệp vội và nói được rồi cho đùa lời nói mà thôi đúng rồi lập tức liền phải dọn nhà đồ vật đều thu thập xong sao phương viên thuận miệng hỏi đã chuẩn bị xong phương tổng ngươi trong phòng làm việc đồ vật cần hỗ trợ thu thập sao trần hồng diệp hỏi không cần ta cũng không có bao nhiêu thứ phương viên khoát tay áo cùng lam thải y cùng một trô đi vào Phương gặp đường viên. Trên vặn gỡ vừa về tử trở rửa ly kim,、so、kim diệu cười nói mặc dù còn không có rời đi qua nhưng có hiếu kỳ đồng sự đã chạy đi qua nhìn qua đồng thời còn đập rất nhiều ảnh chụp đặt ở nội bộ công ty diễn đàn bên trên rộng rãi sáng tỏ văn phòng theo sau nhân thể công học bản công tác ghế dựa sức sống tràn đầy phòng giải khát chủng loại phong phú đồ ăn vặt đồ u ống khu phòng tập thể thao sân bóng các loại đầy đủ mọi thứ đối với kim diệu bọn họ tới nói lực hấp dẫn vẫn tương đối lớn nhưng đối với một chút từ ít công ty lớn đi ăn máng khác tới nhân viên không hề quá hiếm lạ bởi vì những cái này trên cơ bản cũng là ít công ty lớn tiêu phối lại có bất đồng cũng chính là một chút nhỏ chi tiết nhưng là phương viên công ty dù sao cũng là công ty mới đằng sau còn sẽ có tiếp tục ưu hóa không gian như vậy mọi người đã rất hài lòng phương viên cùng kim diệu hàn viên vài câu lúc này mới trở lại phòng làm việc của mình người mới vừa ngồi xuống hoàng hạo đông liền tiến đến phương tổng người hôm nay như thế nào có rảnh đến đây người như thế nào cũng nói lời như vậy đâu chẳng lẽ ta tới cứ như vậy hiếm lạ sao phương viên vô nữ g mà nói sao có thể chứ chỉ là người đều sắp có nửa tháng chưa có tới công ty a hoàng hạo đông nói phương viên suy nghĩ một chút nói vẫn đúng là không sai bị ệ lắm chủ yếu mấy ngày nay phòng thí nghiệm bên kia sự tình nhiều lắm vậy người hôm nay như thế nào rảnh rỗi đến đây hoàng hạo đông ngồi xuống hỏi bên kia sự tình chức thả một chút không thể căng đến thật chặt ta hôm nay tới chủ yếu là muốn hỏi người bên này dọn nhà sự tỉnh chuẩn bị thế nào ngươi chuẩn bị lúc nào để cho mọi người chuyển đã tìm công ty dọn nhà chuẩn bị thứ bảy tuần này chuyển hoàng hạo đông nói phương viên nghe vậy gật đầu một cái chi tiết hắn liền không có hỏi nhiều nữa chút chuyện này bọn họ đều làm không xong vẫn là đi sớm một chút người được rồi bất kể như thế nào tết nguyên đan trước đó nhất định phải đều an bài thỏa đáng đúng tết nguyên đan treo biển hành nghề tỉnh thị lãnh đạo khẳng định phải tới ngươi để cho người ta an bài một chút phương viên lần này treo biển hành nghề loại trừ tỉnh thị lãnh đạo như vậy t h á i thác không xong những người khác một mực không có thông chi hoàng hạo đông cùng phương viên nói một hồi liền rời đi phương viên lúc này mới bật máy tính lên sau đó đôi màn hình nói tam thuế đi ra trên máy vi tính lập tức có một đạo thiểm điện nổ v a n g tam thuế loe sáng lên sàn toàn vũ trụ siêu cấp vô địch đệ nhất tiểu khả ái tới rồi tiểu gia hỏa vung tay lên trên màn hình lập tức xuất hiện một đạo cầu vồng phương viên trực tiếp che mặt thua thiệt phương tam thuế hình tượng là hơn hơn bộ dáng nói như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy đáng yêu nếu là lại lớn điểm cũng quá chủ u n g bị ụ còn lại chỉ có xấu hổ sau đó phương viên trên màn ảnh máy vi tính thỉnh thoảng có phim hoạt hình hình tượng con t h ỏ nhỏ con chuột nhỏ gà trống lớn các loại cưỡi ngựa đổi đèn như vậy chạy tới ta cho ngươi đổi cái địa phương mới ngươi trước tiên đem chính mình tất cả số liệu đều di chuyển đi qua phương viên nói xong tại trên máy vi tính thâu nhập một cái địa chỉ it đồng thời đem đăng nhập tài khoản cùng mật mã đều cho nàng di chuyển thời điểm tận lực c ầ n nấp một điểm không muốn gây nên sự chú ý của người khác phương viên bàn giao nói ân ân ta đã biết đâu ba ba ngươi là cho ta đổi căn phòng lớn sao phương tam thuế vui vẻ ở trên màn ảnh ngã lộn nào lan qua lan lại không c ẩ n thận đụng vào màn hình lập tức xuất hiện nát bình phong hiệu quả trên đầu của mình còn nâng lên một cái bọc lớn cái phòng này chỉ là nhường ngươi trung chuyển một cái ngươi chân chính phòng còn tại nắp vậy sẽ là một cái siêu cấp lớn phòng tùy ngươi như thế nào dày vò phương viên cũng bị cái này đáng yêu tiểu ra hòa c h ọ c cười mà hắn hiện tại để cho phương tam tuế di chuyển số liệu xế v e r là phương lam khoa ký thí nghiệm độc lập xế v e r cái này xệ v e r là quốc gia cung cấp tính năng khẳng định so phương viên công ty đài này tốt hơn nhiều ngươi di chuyển đi qua sau ngươi tiếp quản mấy cái này địa chỉ e p phía dưới tất cả internet thiết bị về sau ngươi chính là chúng ta phương làm tập đoàn trí năng đại còn gia phương viên lại tại trên máy vi tính thâu nhập mấy cái địa chỉ fd là lộc thị chính phủ cho phương làm tập đoàn kéo các quang đường dây riêng mấy cái cố định fd cũng là phân phối cho hắn sử dụng t i ê n tâm đi ba ba ta thế nhưng là rất lợi hại đây này phương tam t u ế chống lạnh biểu thị ta rất ngu bức ân ngươi là tuyệt nhất ngươi đi trước đi làm việc đi phương viên thuận miệng tán dương một câu nói tuất ba ba ngươi liền nhìn sự lợi hại của ta đi phương tam t u ế vung lên ma pháp trượng trong tay lập tức xuất hiện một cái phim hoạt hình sư tử sau đó nàng cưỡi tại sư trên lưng một hồi bụi mù mà đi phương viên bất mãn thầm nói hắn hôm nay thật khó khăn có thời gian rảnh cho nên liền chạy tới lam thả y trong văn phòng cùng với nàng bồi dưỡng tình cảm dù sao tình cảm cùng như hoa là cần tỉ mỉ á hộ ngươi không thích nói không chừng tiểu g i a hỏa nàng vui vẻ lấy ở đây lam thả i y thì nói phương viên nghĩ lại thật đúng là đạo lý này cái này mưa trở lại không biết có thể hay không ngừng ta còn muốn về nhà trước cho tiểu g i a hộ nắm cái áo mưa mới được phương viên đứng tại cửa sổ thủy tinh trước nhìn lên bầu trời nói đoán chừng có một hồi dưới nhưng mà cũng không biết tiểu nhã tỉ các nàng có hay không xối đến mưa lam thả i y ôm cánh tay của hắn đứng tại bên cạnh hắn nói nàng không nói phương viên suýt n ư ớ q u ê mất hôm nay phương mụ mụ còn mang theo cả một nhà ở bên ngoài chơi đâu Ta g ọ phương mụ mụ dặn không không hân hân mụ mụ dò ta biết các ngươi cố gắng chơi đi cũng đừng quan tâm phương viên nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại tiểu từ thúi này điện thoại treo nhanh như vậy phương mụ mụ nhìn xem điện thoại ngay bên trong chuyển ra may âm bất mắn nói hắn nên công việc đang bận hà liêu thanh ở bên cạnh giúp phương viên giải thích nói không nói hắn chúng ta ăn của chúng ta ta nói cho ngươi l ã o ba t r ả là chúng ta nơi này một lớn đặc sắc ngươi tới thời gian dài như vậy còn không còn đến q u á đi phương mụ mụ thu hồi điện thoại cùng hà liêu thanh tiếp tục hàn huyên phương viên bên này cùng phương mụ mụ nói chuyện điện thoại xong quyết định về sớm một chút dù sao ở công ty cũng không có sự tỉnh ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về sau phương viên đối với ô m hắn cánh tay lam thả i y hề hỏi lam thả i y hề nghe vậy suy nghĩ một chút nói được chưa ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi hai ngày này muốn dọn nhà đừng nói các công nhân viên ta đều không có tâm tư làm việc thế là hai người trực tiếp đi xuống lầu để cho lương phi bạch lái xe đưa bọn họ trở về đúng rồi từ hôm nay trở đi đại bạch liền muốn lần lượt giao hàng ngày mai nên liền có người thu đến hàng đi lên xe thời điểm lam thả ý thìa đối phương viên nói trên thực tế tại bọn họ nói câu nói này thời điểm đã có một vị may mắn người sử dụng thu đến hàng cũng là vị thứ nhất thu đến đại bạch người sử dụng đại bạch giao hàng trình tự là dựa theo đăng ký sử dụng id trình tự giao hàng mà cái này id ở bên trong như có hạ kinh cùng thành người sử dụng tự nhiên sẽ cùng ngày liền thu đến hàng hóa mà cái thứ nhất thu đến hàng hóa gọi l á tử minh là một nhà internet công ty sổ thổ giờ ẹn di nị dị sư mà cái này một mảnh văn phòng trên cơ bản cũng là xử lý internet ngành nghề cho nên đều rất ưa thích tại trên mạng mua đồ cho nên mỗi ngày chuyển phát nhanh lượng hiển nhiên rất lớn để cho tiện mấy nhà chuyển phát nhanh công ty đều tại phụ cận xếp đặt mạng quan hệ làm hàng đưa đến mạng quan hệ thời điểm chuyển phát nhanh viên đang chuẩn bị đem một nhóm hàng hóa đưa ra ngoài thế là thuận tiện cũng liền đem cái này hàng hóa cho mang tới Đại đóng ngươi cái gói có chút lớn, cần muốn ta giúp ngươi lấy tới ca, có chuyển có chút cần nhanh, ta sân nhưng lớn, muốn khấu phát lấy một mà nàng trên cơ bản đều sẽ hỗ trợ đưa đến trên chỗ ngồi có lớn kiện hàng cũng sẽ thông báo một tiếng làm cho đối phương chính mình n ắ m tiểu n g u y ệ t ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần hoặc là gọi ta minh ca hoặc là tử minh đều được đừng kêu đái ca ngay tại bận rộn đái tử minh ngẩng đầu lên nói bởi vì đái ca nghe tới giống như là ngốc ca được rồi đái ca khổng tệ u n g u y ệ t nói phốc phốc chỗ ngồi lân cận phạm hạo bác lập tức cười ra tiếng người còn như vậy ta gọi ngươi n g u y ệ t người ta đái tử minh bông xuống trong tay bên trên công việc nói k h â k h ụ đang uống nước phạm hạo bắt trực tiếp lớn tiếng bị sập một thanh một bên khác một mực không lên tiếng đối hành trí cũng lộ ra tâm linh t h ầ n hội đủ cười minh ca l ã o tài xế a chỉ có khổng tuệ nguyện một mặt mờ m ị n không biết hắn lời này là có ý gì đái tử minh chỉ là thuận miệng đùa dỡn một câu nào dám hướng sâu thảo luận thế là vội vàng nói tránh đi ta trong khoảng thời gian này không có trên mạng mua đồ a tại sao có thể có ta chuyển phát nhanh hắn vốn là vì đổi chủ đề nhưng vừa nói như vậy sau đó chính mình vẫn đúng là cảm thấy kỳ quái không phải là cha mẹ ngươi gửi tới a bên cạnh phạm hạo bác thuận miệng nói một câu nói hẳn là sẽ không đêm qua ta mới cho cha ta gọi điện thoại bọn họ nếu là gửi đồ vật hẳn là sẽ nói cho ta biết phát là thuận phong ngươi trên điện thoại di động nhìn một chút chẳng phải sẽ biết là nơi nào gửi tới sao một bên khổnguệ t nguyệt nói bởi vì thường xuyên gửi thu chuyển phát nhanh cho nên mấy cái chuyển phát nhanh tiểu ca khổnguệ t nguyệt đều quen thuộc là nhà ai chuyển phát nhanh công ty nàng hiển nhiên vô cùng rõ ràng cái nào dùng phiền thoái như vậy đi lấy tới xem một chút không phải bối hoành chi ở một bên nói cũng đúng ta đi lấy tới đại tử minh nói xong liền đứng lên đồng thời cũng thuận tay mở ra thuận phong công chúng hảo phía trên sẽ có kỹ càng chuyển phát nhanh tin tức làm viên khoa kỹ đ á i tử minh thuận miệng n i ệ m một câu ngay sau đó mở to hai mắt nhìn mừng rỡ như điên mà nói là làm thiên khoa ký a đem bên cạnh mấy người giật này mình đ á i ca chuyện gì vui vẻ như vậy a phạm hạo bác kỳ quái hỏi làm thiên khoa ký đại bạch à ta trước đó không phải là nói với các ngươi qua ta c ư ớ p được đại bạch sao hiện tại gửi tới gửi tới đ á i tử minh kích động nói sau đó ngay tại công tác toàn bộ văn phòng đều đổ tất cả đều buông xuống công việc đứng lên dưỡn cổ lên đại bạch ai cấp được đại bạch đại ca sao ta còn tưởng rằng trước ngươi là khoác lắp đâu hàng ở chỗ nào đại ca để cho chúng ta nhìn xem a đại ca thật có tiền ngươi còn thiếu tiểu đ ệ không đại ca thiếu bạn trai không quyên đ ấm c ư ớ c đá cái chủng loại kia trong lúc nhất thời kêu loạn đừng lo lắng à đi lấy trở về cho ta mở mang kiến thức một chút ta bố i hành o trí đẩy một cái còn tại x ữ n g sở đ á i tử minh đúng ta đi lấy ngay bây giờ phản ứng kịp đ á i tử minh có cẳng liền hướng sân khấu chạy ta đi chung với ngươi bố i hành o trí đuổi theo ta cũng đi phạm hạo bắc cũng đi theo chỉ còn dư lại một mặt mở m ị k h ổ tuệ nguyện tại trước này đại tử minh rất mau tìm đến hắn chuyển phát nhanh trên cái dương m ặ tấn t có lam thiên khoa kỹ văn tự nhưng phía trên logo loại trừ lam thiên khoa kỹ bên ngoài còn có phương lam tập đoàn lò gồm hơi lam k h u n g vương bên trong có cái cùng loại ăn đậu người logo cho người ta ấn tượng phi thường khắc sâu trừ cái đó ra cái dương bên ngoài còn có một cái đại bạch hình dáng đồ án đái tử minh đem nó ôm cảm giác vẫn rất nặng nhưng một người còn có thể ôm đậu đại ca ta giúp ngươi cùng một chỗ đằng sau đi tới bối hoành trí vội vàng đi lên phía trước nói thật là đại bạch a nhưng mà cái này đóng gói thoạt nhìn có chút đơn sơ a theo tới phạm hạo bác quan sát một chú nói đây chỉ là b a bên ngoài a bối hoành trí thuận miệm nói một câu sau đó cùng đái tử minh cùng một chỗ dơ lên cái dương trở lại trên châu ngồi đi những người khác hiếu kỳ vây quanh làm gì làm gì không đi làm sao n g u y ê n lai、like、quản lý nghe phía bên ngoài kêu loạn thế là đi ra đám người mặc dù rất hiếu kỳ nhưng còn không nghĩ cho quản lý lưu lại cái ấn tượng xấu bị dọa cho chạy tan tác tiểu đái xảy ra chuyện gì rồi quản lý nhìn người đều đi lúc này mới hỏi h ắ c h ắ c quản lý ta đại bạch đến hàng đại gia hiếu kỳ muốn nhìn một chút út đái tử minh có chút ngượng n ù n g nói cái gì ngươi cướp được đại bạch khối kia lấy ra cho ta ngóng ó quản lý nghe vậy cũng rất ngạc nhiên sau đó hưng phần nói mà những cái kia trở lại trên chỗ ngồi đều nghiêng thai lắng nghe hoặc liếc mắt nhìn trộm muốn thấy đại bạch vật thật chân dung ta cũng không phải bất thông tình lý các ngươi muốn nhìn liền đến xem đi tỉnh công việc cũng không an lòng quản lý lớn tiếng hướng mọi người nói và quản lý ngươi thật tốt quản lý ngươi quá đẹp rồi quản lý ta yêu ngươi được rồi đều đ ứ n g ra không nên ồn ào tiểu đái là cái dương này sao mau mở ra cho chúng ta nhìn xem quản lý thuốc dục nói ta cái này có mở dương khí phạm hạo bác không kịp chờ đợi đem công cụ đưa tới đái tử minh thuận tay nhận lấy sau đó đem chuyển phát nhanh vạch một cái mà ra chương bảy trăm hai mươi một lần thứ nhất tiếp xúc thân mật quả nhiên giống như trước đó bối hoành trí nói như vậy mở ra chỉ là một cái bao bên ngoài trang bên trong còn có một cái chiếc hộp màu trắng cũng càng thêm tinh tế nhưng lại càng thêm giản lược toàn thân màu trắng phía trên có một nhóm thể chữ lệ viết một câu ai cải biến thế giới chúng ta cải biến ai trừ cái đó ra chỉ có phía dưới cùng có cái phương làm tập đoàn logo đái tử minh thận trọng xé toang nhất bên ngoài một tầng màng bảo hộ mọi người đều an tính lại không có thúc giục hắn lại đều lấy điện thoại cầm tay ra thu lên nhưng là bên cạnh bố i h o à n h trí vẫn là không nhịn được động thủ hỗ trợ xé toan màng mỏng sau đó bọn họ mới phát hiện hộp là từ phía trên cầm lên phía dưới có cái cái bậy bộ dáng sau đó dưới sự giúp đỡ của bố i h o à n h trí đem hộp nhấc lên lại là một tầng b ọ t biển đóng gói hộp lại đem b ọ t biển lấy đi đại bạch linh kiện rốt cục chân chính hiện ra đây là một cái dương chỉnh thể cùng trong điện ảnh có chút tương tự như một thấp lẹt thẻ đại bạch hình dạng bên phải vị trí có cái hình tròn cùng loại cái nút trang bị toàn thân cũng là màu lam mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết mở thế nào đẻ lên cái nút kia cũng không có phản ứng cũng may trên cái dương mặt có cái sách hướng dẫn đái tử minh mở ra rốt cục tại cái dương cái bệ tìm tới một cái ẩn tàng đầu cắm sau đó đem nó rút ra nguyên lai là một đầu dây sạc internet công ty chính là không bao giờ thiếu ổ điện tùy tiện tìm một cái trên b ả o trên cái dương cái kia hình tròn cái nút sáng lên một vòng ánh sáng màu đỏ đái tử minh lần nữa ấn xuống một cái cái nút kia sau đó cái dương phát ra một thanh âm tôn kính người sử dụng ngài tốt n g ư ờ i nói ra ngài mã số giấy chứng minh nhân dân kích hoạt quyền sử dụng h ạ n thanh âm đại khí phản phất là mc một dạng đái tử minh vội vàng nói ra chứng minh nhân dân của hắn dãy số sau đó cái nút kia bên trên hồng sắc quang vòng từng vòng từng vòng xoay tròn nhưng rất nhanh cái kia thanh âm lại vang lên kích hoạt thành công hiện tại xin ngài đưa vào giọng nói chỉ lệ đại bạch khởi động phạm hạo bác đoạt trước nói thế nhưng là cái dương không có bất kỳ cái gì phản ứng đừng quấy dối ngươi không có quyền sử dụng h ạ n ế u có thể khởi động lên mới là lạ chứ quản lý ở bên cạnh nói đại bạch khởi động theo đái tử minh thanh âm vừa dứt trước mắt cái dương giống như chèn phỏ mở đồng dạng tốc độ cao co vào chiết điện đám người không tự chủ lui về sau một bước sau đó bên trong dẹp sẹp đại bạch cơ hồ một hai giây tốc độ liền tràn đầy khí đứng lên mọi người tốt đại bạch cùng mọi người phất phất tay nói người tốt đám người có chút ngơ ngác đáp lại nói nhiều người như vậy các ngươi ai là chủ nhân của ta ta hình như không nghe thấy kích hoạt ta người kia thanh âm đại bạch ngực xuất hiện một nỗi nghi hoặc biểu lộ bao ta là là ta đ á i tử minh vội và nói g n người tốt ta là đại bạch số hai trăm mười ba ngươi đã kích hoạt lên bước đầu tiên mời tiếp tục kích hoạt ta quyền sử dụng hạn kích hoạt sau đó ngươi có thể đối với ta tiết h trí đại bạch bước ra nó d u n g nạp dương phạm hạo bác tò mò dùng ngón tay vụn trộm chọc trọc ân đừng làm rộn ta có chính sự ở đây đại bạch quay đầu nhìn hắn một cái sau đó vung vậy bắt đầu cánh tay nói đám người c ư ờ i ẩm cảm giác nó tốt manh vậy cần ta như thế nào tiếp tục kích hoạt đại tử minh hiếu kỳ hỏi xin lấy ra thẻ căn cước của ngươi sau đó đứng tại trước mắt ta nếu như xứng đôi kết quả chính xác ngươi sẽ là nắm giữ ta cuối cùng quyền hạn nếu như xứng đôi kết quả không chính xác như vậy ta sẽ tiến vào ngủ đông ngươi cần liên hệ ta sản xuất xưởng giúp ngươi giải quyết vấn đề đại bạch nói đại tử minh nghe vậy vội vàng lấy ra túi tiền tìm ra thẻ căn cước sau đó đứng ở đại bạch trước mắt đại bạch vừa đi vừa về quét một vòng sau đó ngược xuất hiện một cái phương làm tập đoàn logo ngay sau đó là chúc mừng kích hoạt thành công chữ và ở hiện tại ngươi là ta chủ nhân chân chính chủ nhân ngươi có thể cho ta đổi cái tên sao đại bạch hai trăm m ư ơ i ba cái tên này quá l ở ho vé đ ú t n g h e xong chính là dây chuyển sản xuất sản xuất ta là thứ số hai trăm m ư ơ i ba mặc dù số hiệu rất cao nhưng ta cũng không có cảm thấy có gì có thể cao hứng đại bạch kích hoạt về sau lập tức cùng lắm lời đồng dạng nói một chàng nhưng chung quanh người lại đều vui mừng không thôi bởi vì từ một đoạn này lời nói liền có thể nhìn ra đại bạch trí năng trình độ cao biết bao nhiêu gọi tiểu bản không như vậy chủ nhân ngươi còn có thể đối với ta tiến hành bước kế tiếp tiết h trí sau đó đại bạch trên bụng liệt cây ra một nhóm lớn đ á i tử minh nhìn lướt qua có xương hô tính cách nạp điện tiết trí hai lần quyền hạn g mạng lưới liên lạc quyền hạn g các loại một đồng lớn chúng ta có thể từng đầu tiến hành thiết chí ngươi chỉ cần nói với ta là được rồi đại bạch nói xong trên bụng c h ỉ còn dư lại một cái xưng ơ hô thiết chí nhưng là phía trên viết càng thêm kỹ càng có đối với đại bạch xưng ơ hô thiết chí có đại bạch đối với chủ nhân xưng ơ hô thiết chí đồng thời mỗi cái đều có đại khái mười cái t u y ể n hạn g tỷ như đại bạch đối với chủ nhân xưng ơ hô liền có chủ nhân thiếu gia công tử lao gia tiểu thư các loại nhìn qua cũng không quá đáng tin cậy d á vẻ ngươi vẫn là xưng hô ta minh ca đi như vậy có thể chứ đại tử minh thăm dọ mà hỏi thăm đ ư ơ ngâm nhiên Minh này biến mất, hiện đầu, tính cách. Tính cách hình, thể, thiết theo cách. cách h lại tiếp lời có ca. có c đó trí mất, xuất lắm Sau đầu đầu, thừa nhận là lắm l ờ i hình không lạ mang vừa mở máy bay l ờ i nói cứ như vậy nhiều đầu này đái tử minh không có sửa đổi làm một cái lập trình viên hắn bình thường l ờ i nói liền thiếu đi vừa vặn lắm l ờ i hình cùng hắn bổ sung một cái đằng sau nếu như cảm thấy phiền có thể lần nữa tái thiết đưa Tiếp đó, tử từng Minh lại đối cái khác đầu từng cái đó, đầu Nguy khác Tiêu thời trầm trễ. tất cả thiết xài gian suy là nghĩ Chờ cũng cả trí đại ư ợ c rồi về sau, đ bạch hỏi, Minh ca, ta hiện tại lượng ca, ta đắc i ệ n sung túc, ý nói bán ra phiên bản bên trong phương viên cũng không có đem múa ba lê cùng c á t bên trong đưa bên trong cái này cũng sẽ là lấy đơn độc chị bán ra dựa theo phương viên suy nghĩ người sử dụng chẳng những có thể lấy đơn độc mua sắm đại bạch độc lập chị kỹ năng Sẽ tự chủ lựa chọn phối hợp. cái này cùng chơi game đồng dạng về sau còn hữu dụng hộ ra rất nhiều kỹ năng phối hợp hướng dẫn tổng kết ra mạnh nhất thực dụng kỹ năng phối hợp chip mạnh nhất nghệ thuật chip kỹ năng mạnh nhất võ thuật chip kỹ năng mạnh nhất giải trí chip kỹ năng đủ các chủng loại phối hợp đương nhiên đây đều là nói sau nhưng mà mặc kệ bọn hắn chơi như thế nào tiền đều bị phương viên kiếm đi bởi vì mỗi cái chip d á n h đều có số hiệu chip kỹ năng lần đầu sử dụng sẽ tự động khóa lại chip d á n h cho nên lại về sau phương viên thậm chí còn ra cái lấy thanh toán kỹ năng nửa giá giá cả cởi trói chip kỹ năng công năng cái này cũng khiến cho xỉ cổ tạm chip trao đổi thị trường h ứ n g khởi không thể không nói phương viên nơi tay du hành nghiệp hành nghề bốn năm cái khác không có học được nhưng tay bơi hố b ấ c thủ đoạn lại học được không ít chương 722 t r o n g mưa to yêu chương 722 t r o n g mưa to yêu n g ư ờ i ở nhà nhìn có hay không nước nóng đốt điểm nước nóng ta một người đi đón bảo bảo là được rồi về đến trong nhà phương viên đối với lam thả i y hề nói hân hân áo mưa mang theo sao lam thả i y hề hỏi mang theo vừa rồi gọi điện thoại mẹ nói với ta phương viên run lên cái túi trong tay của hắn biểu thị đều ở chỗ này đây cái kia g i à y đi mưa đâu lam thả i y hề nhìn thoáng qua hỏi â cái này phương viên vẫn đúng là không có cân nhắc đến bởi vì cũng là đường xi măng dù cho trời mưa mang giày cũng có thể đi chính hắn thậm chí đều không có giày đi mưa cũng cho nàng mang lên đi tiểu g i a hỏa có thể cùng chúng ta bất đồng nàng sẽ chuyên tìm hố nước dẫm vẫn là mụ mụ hiểu cái vật nhỏ này nhưng mà thời gian dài như vậy phương viên hình như chưa bao giờ thấy qua nàng xuyên giày đi mưa một mặt là bởi vì không thế nào trời mưa một mặt khác dù cho hiếm có ngày mưa cũng đều là trong nhà ta lần trước mua cho nàng một đôi đặt ở trong tủ giày ngươi tìm xem nhìn lam thả ý vỉa ngoài miệng nói như vậy nhưng mình cũng đã mở ra tủ giày cửa trong góc sách ra một đôi thẻ màu đỏ thông đồ án giày đi mưa hai cái giày trên bàn chân tất cả một cái màu đen con mèo đồ án lại đem nàng dù nhỏ cũng mang lên lam thả ý vỉa lấy ra một thanh màu hồng phấn dù nhỏ đưa cho hắn nhìn cách thức là cùng dậy đi mưa một bộ màu hồng dù che mưa mặt trên còn có hai con mèo lỗ h a i không phải là đã có áo mưa sao dù che mưa cũng không cần mang theo a phương viên nghi hoặc nói ngươi mang lên không có sai lam thả i ý thì đem cây dù nhét vào trong tay của hắn vậy được vậy ta đi trước đón nàng thế là phương viên mang theo tiểu gia hỏa đồ vật ra cửa phương viên đi vào suối phun quảng trường phát hiện các gia trưởng đều trốn ở cách đó không xa trong đình thế là cũng đi tới hôm nay làm sao tới tiếp hải tử ta nhìn ngươi rất nhiều ngày không tới đón đi lệ tỷ nhìn thấy phương viên hỏi buổi sáng hôm nay đáp ứng hân hân tan học tới đón nàng không thể mất lời phương viên thu hồi dù che mưa nói tiểu phương điểm ấy làm được rất đúng đừng tưởng rằng hải t ử nhỏ đại nhân lời nói liền có thể tùy tiện nói tô viện viện mãi mãi tiếp lời gốc g i nói đạo lý này bọn họ người trẻ tuổi đều hiểu ngược lại chúng ta những lao g i a hỏa này đi qua cũng không quá chú ý những cái này vệ tiêu xương g ra ra nói vậy cũng đúng chúng ta khi đó hải tử chỉ cần không nói chết đâu thèm rất nhiều à nào có hiện tại bọn hắn người trẻ tuổi như vậy tinh tế mỗi cái đều là trong nhà bảo trước đó ta cũng không hiểu những cái này vợ ta mua cho ta một đống lớn liên quan tới giáo dục hay về chuyện đến cho ta nhìn vẫn đúng là đ ư n g nói trên sách rất nói nhiều cũng là rất có đạo lý chúng ta đi qua một chút hành vi quá không chú ý tô viện viện mãi mãi nói một chàng vệ tiêu xương ra ra cũng là cảm động lây mọi người tại trong đình trò chuyện chỉ chốc lát chỉ thấy xe trường học chậm rãi lai tới trong xe một đám tiểu mao đầu nhóm tất cả đều dán tại cửa sổ thủy tinh bên trên r a bên ngoài nhìn quanh đám người vội vàng mở dù ra chạy tới dù cho che r ù ông q u ầ n cái gì cũng bị nước mưa cho làm ư ớ t từ giữa chưa xuống đến hiện tại càng rơi xuống càng lớn nhất định ngừng tư thế đều không có vũ lão sư mở cửa xe nhưng lại ngăn ở cửa ra vào cũng không để cho bọn nhỏ trực tiếp xuống xe mà là đối với tới đón phụ huynh nói cần xuyên áo mưa d à y đi mưa đều đưa cho ta ta giúp bọn hắn mặc xong lại một cái cái bung ra chỉ có phương viên không biết những cái khác g i a trưởng đều rất có kinh nghiệm đã sớm đem chuẩn bị xong cái túi đưa tới phương viên thấy cũng vội vàng đem trong tay đồ vật đưa cho vu lao sư tài xế cũng đứng lên cùng một chỗ hỗ trợ rất nhanh lũ tiểu g i a hỏa đều mặc được rồi áo đi mưa cùng d à y đi mưa từng cái xuống những cái này tiểu vũ khoác thiết kế phi thường có t í n h người ở sau lưng còn có một cái thả túi sách vị trí tiểu ra hỏa là cái thứ tư xuống có thể là nàng lần đầu tiên mặc áo đi mưa g à y đi mưa cho nên làm trễ lại một chút thời gian tiểu gia hỏa từ trên xe vừa đưa ra liền hết sức hưng phấn trực tiếp hướng quảng trường bên trên những cái tia nước đọng vũng nước đọng chạy dẫm bọt nước văng khắp nơi phương v i ê n lập tức vậy mà không có giữ chặt mưa quá lớn dù cho mặc áo đi mưa tiểu gia hỏa trên mặt ý nguyên sối đến một chút nước mưa tiểu gia hỏa trực tiếp lấy tay ở trên mặt bôi một thanh không hề để tâm có thể nước mưa lại t h u ậ n lấy cổ áo bắt đầu hướng bên trong thấm phương v i ê n vội vàng đem mang tới dù che mưa cho nàng chống tại trên đỉnh đầu quả nhiên lam thải ý h ì để cho hắn mang đúng rồi hơn nữa ái thái cùng dao dao cũng tương tự cũng là mặc á được rồi đ ừ n g đuối nước nhanh lên cùng ta về nhà đi mụ mụ đang ở nhà ở bên trong chờ lấy chúng ta đây này phương viên nói với nàng cái kia ra ra tỉ tỉ các nàng đâu tiểu gia hỏa nâng lên nước nhẹm khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi mưa rơi quá lớn các nàng trong lúc nhất thời về không được đợi mưa c ạ n h các nàng liền sẽ trở lại phương viên giải thích nói à tiểu gia hỏa thật sâu thở dài nói xong tan học liền có thể cùng ra ra tỉ tỉ các nàng chơi đâu hiện tại như thế nào vẫn chưa trở lại đâu lúc này lệ tỉ đi tới đưa cho hắn một tờ giấy để cho hắn đem tiểu gia hỏa trên mặt nước mưa lau một chút phương viên cảm ơn một tiếng tiếp nhận khăn tay trời mưa thật sự không t ố t nha tiểu gia hỏa đối với ngay tại cho nàng lau mặt bên trên nước mưa phương viên nói như vậy ngươi có thích hay không trời mưa đâu phương viên thuận miệng hỏi tiểu gia hỏa nghe vậy do dự sau đó nghĩ nghĩ mới nói vẫn là ư a thích đi nói xong ưa,、yeah. một c ư ớ c dâm ở bên cạnh vũng nước sau đó nước bẩn tất cả đều tùng tóe đến phương viên trên còn đi ây tiểu gia hỏa sửng sốt một chút co cẳng liền chạy n g ư ơ i cái này con heo nhỏ nhanh đứng lại cho ta phương viên b ổ i vội vàng đuổi theo mới không cần dừng lại ngươi sẽ đánh ta cái mông tiểu gia hỏa lớn tiếng nói yên tâm ba ba không đánh ngươi là sợ ngươi ngã xuống phương viên vừa mới dứt lời tiểu gia hỏa dưới chân trượt đi ba một cái ngã cái ngã sốc dù nhỏ đều bị nàng ném thật xa tiểu gia hỏa chính mình cũng ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời quên đứng lên phương viên vội vàng chạy tới đem nàng cho đỡ lên lần này dù cho xuyên qua áo mưa bên trong quần áo đều thử một màng lớn ba ba thật xin lỗi tiểu gia hỏa cũng biết mình làm sai chuyện con mắt đỏ ngầu cùng phương viên xin lỗi vì cái gì nói xin lỗi chỉ là không cẩn thận trượt chân cũng không phải lỗi của ngươi nhưng mà về sau trời mưa xuống đi đường phải cẩn thận nha phương viên an ủi thế nhưng là ta quần áo ở mức hiệu tạng ô huế sau khi về nhà mụ mụ có mắng ta hay không nha tiểu gia hỏa khổ sở mà nói yên tâm đi mụ mụ sẽ không mắng ngươi phương viên nói mới không phải đâu sau đó tiểu gia hỏa học lam thả i y rìa dáng vẻ chống n ạ n h chừng trong mắt nói ngươi tiểu hài tử này tại sao lại đem quần áo làm bẩn thiệu ngươi nhìn ngươi cùng cái bùn bảo bảo mở dạng ha ha phương viên nhìn nàng học lam thả i y rìa dáng vẻ thật sự rất giống nhịn không được bật cười tiểu gia hỏa có chút tức giận mà nhìn hắn chằm chằm cảm giác xú xú ba ba là tại cười trên nôi đau của người khác cái t kêu ba ba cùng n g ư ờ i cùng một chỗ có được hay không phương viên đem nàng dù che mưa kiếm về nhưng cũng không có lại cho nàng đánh lên mà là trực tiếp thu vào tiểu gia hỏa có chút không hiểu nhìn xem hắn sau đó chỉ thấy phương viên đem chính mình dù che mưa cũng thu vào lập tức bị nước mưa xối cái thông thấu ba ba tiểu gia hỏa nghi ngờ nhìn xem hắn sau đó phương viên một cước dẫm tại bên cạnh nàng hố nước đem nước mưa tất cả đều văng đến trên người nàng ha ha ta báo thủ nha phương viên đắc ý cười nói đồng thời xoay người chạy đại phôi đản ngươi đừng chạy tiểu gia hỏa đuổi theo bị đá nước mưa văng khắp nơi đại di phương thúc thúc thật tốt á i thái ở phía sau hâm mộ nói nàng cũng nghĩ ba ba như vậy cùng nàng chơi thế nhưng là nàng biết cái này là chuyện không thể nào đúng vậy a phương thúc thúc là cái tốt ba ba đ ầ u lệ tỷ nhìn phía xa vui lụa ẩ m ý bóng lưng hơi xúc động mà nói một mực ở bên cạnh không lên tiếng giao giao nhìn xem trước mặt hân hân cũng lộ ra vẻ hâm mộ cẩn thận hố nước tới đón ông ngoại của nàng nhắc nhở nhà giao giao nghe vậy n u thuận lách đi qua nhưng đi qua thời điểm không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua nhìn cái gì nhanh lên về nhà mưa lớn như vậy đ ư n g đem quần áo làm ướt ông ngoại t h u ố c d ụ c nói ông ngoại thế nào hân hân mội mội tại đạp nước hố ân đúng a ngươi cũng không cần cùng với nàng học quần áo làm vừa ướt h ữ u tạng nha chương bảy trăm hai mươi ba cha con tình thâm chương bảy trăm hai mươi ba cha con tình thâm ngươi đừng nhìn phương t h u ố c thúc cùng hân hân mội mội hiện tại vui vẻ như vậy chờ về nhà hai người bọn họ liền không vui lôi kéo ái thái lệ tỷ bỗng nhiên phốc phốc một tiếng cười nói đại di vì cái gì đây ái thái có chút hiếu kỳ hỏi bởi vì ngươi làm a di sẽ để cho bọn họ không vui à Lệ tỷ t cười nói ai h á i ngoài chơi giận, A-di hiển nhiên giống lập là làm phản ứng kịp, tức thịu rất tức ứng cũng cùng cũng nàng nếu bên bẩn nhà, khẳng định như ba ba ở bên ngoài chơi bẩn về v mù mù khẳng định sẽ ậ y nha. Hắc hắc, ai thái cũng c ư ờ i trên nỗi đau của người khác nợ nụ cười phương viên biết về nhà chắc là phải bị thả y ghề lạnh nhải nhưng là hắn lợn chết không sợ bỏng nước sôi chỉ cần hiện tại cùng tiểu gia hỏa vui vẻ là được rồi đâu thèm chuyện sau đó nhưng là hắn lại không dám mang tiểu gia hỏa ở bên ngoài chơi thời gian quá dài dù sao quần áo còn nước tại nếu là bị cảm liền được không đủ mất cho nên vẫn là tăng nhanh hướng trong nhà về bộ pháp cứ như vậy hai người cãi nhau ẩm ý về tới trong nhà trở về n h a lam thả i y thì nghe thấy động tĩnh từ phòng bếp đi ra nguyên bản thật vui vẻ nàng lập tức chừng to mắt nhìn đứng ở cửa ra và o cười ngây ngô hai người lam thả i y thì trầm mặt đi tới tiểu ra hỏa dọa đến trốn ở ba ba sau lưng sau đó r u ộ i ra một cái đầu nhỏ lén hh ắ c ắ c lão bà đừng gọi ta lão bà nhờ ngươi tiếp đ ư a bé ngươi như thế nào làm áo mưa dù che mưa đều mang theo còn có thể đem nàng làm như thế bẩn còn có ngươi chính mình đều người lớn như vậy như thế nào cùng hải t ử m ộ dạng lam thả y bị tức gần xanh trì thình thịch sau đó nàng vô ý thức mà chống lạnh c ngươi ngươi, hai người vừa vặn đối đầu con mắt tiểu gia hỏa đắc y đối với hắn nữ lông mày ha ha hai người đắc ý cười ha hả các n g ư ơ i hai cái gia hỏa còn cười có gì đáng cười cho ta đứng vững ngươi chớ nẽ tại ba ba của người đằng sau đi ra cho ta lam thả i vì hiệp nổi giận đùng đùng nói nếu không để cho chúng ta tắm trước lại để đứng phương viên cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên nói đúng ta muốn tắm rửa tắm tắm rửa tắm tiểu gia hỏa nhảy ra lớn tiếng nói ngươi vật nhỏ này ngươi cho rằng ngươi có ba ba của ngươi tại ta cũng không dám đánh ngươi cái mông sao lam thả i y thì tức giận nói tiểu gia hỏa nghe vậy có chút sợ hai ôm phương viên chân sau đó t ú n t ú n hắn áo chân để cho ba bà hỗ trợ trò chuyện phương viên nhìn nàng một dạng những lúc mày biểu thị chính mình cũng không có cách nào nha các ngươi hai cái mắt đi mày lại làm gì còn không nhanh cho ta đi tắm rửa lam thả i y thì tức giận nói phương viên vội vàng lôi kéo tiểu gia hỏa hướng phòng tắm chạy tới sau đó trong phòng khách lưu lại một lớn một nhỏ một giải sắp xếp dấu chân lam thả i y thì thật sự may mắn chính mình không có cao huyết áp không phải vậy ngày này sang năm chính là nàng chu niên ngày kỷ niệm tiểu bạch đem sàn nhà kéo một cái lam thả i y thì đối với bên cạnh trạng thái chờ tiểu bạch nói tiểu bạch nghe tiếng khởi độc lên lam thả i y thì không có lại nhiều quản g mà là lên lầu giúp hai tên gia hỏa nắm thay đi giặt quần áo cầm lấy quần áo đi vào cửa phòng t ắ m chợt nghe tiểu gia hỏa bất mãn cùng phương viên nói ba ba vừa rồi mụ, mụ muốn đánh ta cái mông ngươi vì cái gì không giúp ta nói chuyện sau đó nàng lại nghe phương viên nói ta thế nào giúp ngươi nói chuyện chúng ta vốn là làm liền không đúng lắm ta lại nói mụ mụ sẽ càng tức giận đến lúc đó ngay cả ta cùng một chỗ đánh vậy ngươi đánh không lại nàng sao ân đánh không lại nàng là đại lão hổ sao đúng nàng là đại lão hổ ừ ngươi không phải nói ngươi là nhất lợi hại nhất ba ba sao thiểu g i a hỏa tức giận nói nhưng làm ụ mụ ngươi là nhất lợi hại nhất đại lão hổ nhà lan hải y thì thực sự nghe không nổi nữa gõ cửa một cái đại lão hổ cho các ngươi đưa y phục nói xong từ đó phúc một tiếng nở nụ cười nhưng c ư ơ n g ép nhìn xuống sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đẩy cửa đi vào đem quần áo đặt ở thay đi giặt trong rỗ nhanh lên tẩy đi ra ta cùng các ngươi tính sổ sách lam thả i y tiếp h ì t tục sụ mặt nói sau đó liền vội vã đi ra ngoài bởi vì nàng thực sự có chút không nín được cười ba ba ba ba mụ mụ còn muốn cùng chúng ta tính số sách nàng muốn làm sao tính a tiểu gia hỏa có chút lo lắng nói đừng nói chuyện đem đầu lại thấp một điểm ba ba giúp ngươi hướng sạch sẽ n h a tiểu gia hỏa nghe vậy đem đầu thấp thấp hơn một chút sau đó dùng tay nhỏ tiếp được trên đầu bị lao xuống bờ biển sau đó ở trong tay đem nó bóp thành đủ loại hình dạng chơi quên cả trời đất vừa mới còn lo lắng sợ hai tất cả đều bị nàng nhét vào sau đầu ngươi không sợ đợi lát nữa ra ngoài mụ, mụ tìm ngươi tính số nhà phương viên hiếu kỳ hỏi không sợ tiểu gia hỏa đem trong tay bong bóng xoa thành một cái hình cầu nói vì cái gì không sợ phương viên hiếu kỳ hỏi bởi vì cũng là ba ba tiểu gia hỏa lý trực khí chẳng nói phương viên thật sự không coi nghĩa khí ra gì ngươi không phải cũng chơi rất vui vẻ sao phương viên dùng khăn mặt đem tóc nàng cho sơ qua trà s ắ t một cái sau đó lại tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng n u ố t một cái ta là chơi với ngươi nha tiểu gia hỏa tránh thoát bàn tay của hắn nói vậy ta còn phải cảm ơn ngươi đi phương viên vô ngữ mà nói không khắc khí ta bục bự tiểu gia hỏa vỗ vỗ nàng trần trùng trục cái bụng nói ta nhìn ngươi cái bụng là đủ lớn cùng cái trái dưa hấu một dạng phương viên tại nàng trên bụng vỗ nhẹ tiểu gia hỏa không cam lòng yếu thế cũng đưa tay cũng tới đập bụng của hắn mặc dù tiểu gia hỏa tuổi còn nhỏ nhưng dù sao nam nữ hữu biệt cho nên phương viên mang nàng tắm rửa cũng là mặc nội ý hai tay để trần sau đó hai người trong nhà đánh lên thủy cầm lam thả i y ở bên ngoài nghe thấy thanh âm vừa bực mình vừa b u ồ n cười không nhịn được lần nữa gõ gõ cửa phòng tắm cảnh cáo hai vị ngoan một điểm phương viên biết lam thả y có ý tứ gì tăng nhanh tốc độ đem tiểu gia hỏa cọ rửa sạch sẽ đồng thời xoa xoa. sau đó trực tiếp đem nàng ôm đến bên ngoài phòng tắm phòng rửa mặt bảo bảo rửa sạch ngươi tiến đến giúp nàng mặc quần áo đi phương viên đối bên ngoài hô một tiếng sau đó buộc một tiếng đóng lại cửa phòng tắm tiểu gia hỏa s ư ớ n g sốt một chút chỉ thấy mụ mụ đẩy cửa đi đến nàng lại vừa quay đầu lại phát hiện cửa phòng tắm đã đóng lại ba ba bên trong huýt s á o t ắ m rửa tắm bảo bảo hình như bị lửa rồi đâu l a m thải y t h mặt không thay đổi cầm lấy qua một đầu khăn lông khô giúp tiểu gia hỏa đem trên thân lần nữa trà sát một lần mụ mụ ân ta yêu ngươi a phải không cũng là ba ba cũng là ba ân ba ba hắn muốn đạp nước chơi ta cũng là cùng hắn chơi đâu đó là ba ba sai đi lam thả i y t h ì rốt cục sắc mặt làm tan phủ lên nụ cười ân ân ba ba sai tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ thẳng điểm biểu thị vấn đề cũng là tại ba ba đã hắn làm sai chuyện vậy hắn đi ra ta phải phạt hắn đứng lam thả i y t h ì nói ân phạt đứng tiểu gia hỏa gật đầu một cái sau đó ngẫm lại lại cảm thấy như vậy không tốt lắm thế là nói ra vậy liền phạt hắn đứng một lúc sẽ đi ai yêu con biết giúp ba ba cầu tha thư a lam h ả y tại nàng cái mông nhỏ vỗ nhẹ tiếp tục giúp nàng mặc quần áo bởi vì ba ba là ta bằng hữu tốt nhất nha ta yêu ba ba tiểu gia hỏa làm đúng nói phải không đã hắn là người bằng hữu tốt nhất vậy ngươi liền giúp hắn đứng một lúc đi a ba ba là đại nhân đại nhân nhiều đứng một lúc không có quan hệ lam thả i y thì thực sự nhịn không nổi cười lên ha hả ở bên trong nghe rõ ràng phương viên cũng là dợ khóc dợ cười chỉ có tiểu gia hỏa một mặt mờ mịt đại nhân thật là kỳ quái rốt cục có thể chư bình không có chư bình cảm giác cùng máy rời một dạng quyển sách này năm ngoái quốc khánh bắt đầu viết đến năm nay quốc khánh rốt cục một năm nha thời gian trôi qua thật nhanh một năm mỗi ngày thức đêm Tiền không chương ó kiếm i c tâm bảy trăm hai mươi bốn là không, không làm tốt hài tử chương bảy trăm hai mươi bốn không làm tốt hài tử ninh ngữ đình tan tầm trở về thời điểm mưa mặc dù đã nhỏ lại nhưng lại một điểm ngừng tư thế đều không có bởi vì lập tức phải dọn nhà nàng bộ hoạt động ổ n bệ dạ tì hòn cửa rốt cục bắt đầu chính thức tổ kiến cho nên gần nhất đại lượng tại thông báo tuyển dụng nhân thủ mặc dù phổ thông nhân viên bởi hờ giờ p h ỏ n g vẫn là được nhưng một chút tầng quản lý vẫn là cần nàng tới giữ cửa ải sự tình tự nhiên là nhiều hơn mặc dù không cần tăng ca nhưng cũng không giống ngày bình thường như thế tùy thời đều có thể đi chờ về đến nhà thời gian không hề m u ộ n mới sáu giờ nhiều một chút nhưng là trời đã bắt đầu tối trong nhà đã đèn đuốc sáng trưng phụ mẫu làm xong cơm tối chờ nàng trở lại nhưng để cho nàng hơi kinh ngạc chính là hôm nay nữ nhi không giống như ngày thường vừa vào cửa liền chạy tới ông nàng giao giao đâu ninh n ữ đình hơi kinh ngạc hỏi phụ thân ninh quang khải chỉ chỉ bên ngoài trên hành lang ninh n ữ đình hơi kinh ngạc mà đi tới chỉ gặp nữ nhi nâng má ngồi tại một cái trên ghế nhỏ ngơ ngác nhìn trong sân cũng không biết suy nghĩ cái gì g i a o g i a o linh ngữ đình nhẹ nhàng hô một tiếng mụ mụ linh hinh g i a o vui vẻ đứng lên nào tới linh ngữ đình ngồi s ổ n xuống đem nàng ôm vào trong ngực sau đó nhẹ khẽ vớt vớt nàng nho nhỏ phía sau lưng nhẹ giọng hỏi n g ư ơ i ở chỗ này đang làm gì đó ân không làm cái gì đâu g i a o g i a o do dự một chút nói linh ngữ đình không có trực tiếp ép hỏi nữ nhi mà là đem c h á n của mình chống đỡ tại nữ nhi trên trán nhẹ nói nói mụ mụ là người bằng hưu tốt nhất người là ta cực kỳ thân yêu nữ nhi cho nên ngươi bất luận cái gì chuyện vui cùng không chuyện vui đều có thể cùng mụ mụ nói nha g i a o g i a o nghe vậy do dự nhưng khi nàng nhìn thấy linh ngữ đình tập kia ánh mắt khích lệ nàng rốt cục mở miệng nói mụ mụ hôm nay tan học thời điểm phương thúc thúc cùng hân hân đạp nước hô chơi đem trên thân xối ờ m ớ t b ẩ n b ẩ n bọn họ có thể vui vẻ đâu nhưng là ông ngoại nói hảo hài tử không thể làm như vậy linh ngữ đình trong lúc nhất thời có chút không do nữ nhi muốn biểu đạt cái gì g i a o g i a o dừng lại một chút có chút thấp thỏm nói tiếp ta cũng nghĩ không làm tốt hài tử linh n ữ đình nghe vậy đứng lên mụ mụ dao dao dao n g đầu có chút khổ sở mà hô một tiếng n i n h ngữ đình đem bàn tay đến trước mặt của nàng g i a o g i a o nghi ngờ đem bàn tay nhỏ của nàng đặt ở mụ mụ trên bàn tay sau đó n i n h ngữ đình lôi kéo nàng vọt vào viện lạc màn mưa bên trong vậy ngươi cũng cùng mụ mụ cùng một chỗ đạp nước hô chơi đi n i n h ngữ đình nói xong một cất ư dấm tại trong sân nước đọc chỗ văng khắp nơi bọt nước tung t ó g i a o g i a o một thân nhưng là tiểu gia hỏa lại làm càn mà cười ha h a lôi kéo mụ mụ hai người tại trong mưa to vũng nước vui chơi chạy nhảy cái này hai hải tử vẫn đứng trong cửa ninh quang khải cười lắc đầu quay người về tới trong phòng lao đầu tử đình đình cùng dao d a a o đâu không phải là nhường n g ư ơ i gọi các nàng ăn cơm chiều sao t ừ trong phòng bếp đem thức ăn bưng ra hạ h ư u cầm hỏi hai người bọn họ trong sân chơi n g ư ơ i đ ổ ăn đường vội đầu đợi các nàng trở về tắm rửa lại ăn cơm đi ninh quang khải nói trong việc chơi bên ngoài mưa có gì vui hạ h ư u cầm nói xong liền mau mau đến xem ninh quang khải chảo một cái đem nàng cho giữ chặt nói mặc kệ hàng nhóm n g ư ơ i bồi ta nhìn s é t tv đi n g ư ơ i lão già này thần thần bị bí hạ h ư u cầm ngoài miệng nói như vậy nhưng lại theo lời không có đi xem mà là bồi ninh quang khải cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon xem tv ra, ra tỉ, tỉ. Các n g ư ơ i hôm nay đi nơi nào chơi nha tiểu gia hỏa rất hiếu kỳ bọn họ hôm nay đi nơi nào chúng ta đi xem h ầ u tử ta còn cho ăn nó đâu nó còn ngồi sồn ở trên vai của ta cùng ta chụp ảnh chung nữa nha g i a g i a vui vẻ nói khi nhỏ tiểu gia hỏa nhớ tới lần trước đi khỉ đạo sự tình ta cũng nghĩ đi a thế nhưng là ba ba muốn ta lên nhà trẻ tiểu gia hỏa thở dài có chút thất vọng nói ta cũng phải lên học m ụ m ụ nói sau này chúng ta liền phải trở về g i a g i a nói sau này ngày mai ngày mai sao ngươi có thể không quay về sao hân hân nghe vậy kinh ngạc hỏi không được à ta cũng phải lên học đây này lại nói cái này đều là ta mụ mụ quyết định ta cũng không có cách nào ra ra kỳ thật cũng rất giống như lưu lại tiếp tục chơi nơi này chơi thật vui nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy biển rộng nghe ta mãi mãi nói ngày mai dẫn bọn hắn đi lặn xuống nước có thể lặn xuống đáy biển nhìn san hô cùng cá con đâu tiểu g i a hỏa nghe vậy chạy đến phương tân nhã trước mặt chống l n h nói ra ra mụ mụ ngươi muốn gọi ta cô cô phương tân nhã nhìn tiểu nhân nhi bỗng nhiên xông lại có chút tỏ mò nhìn nàng muốn làm gì đúng cô cô ngươi tìm cô, cô có chuyện gì p ư ơ n g tân nhã hỏi vốn là khí thế mười phần tiểu g i a hỏa bởi vì mấy câu nói đó đã sớm thoát hơi nghe vậy có chút ngược khí mà nói tụ c ụ c ngươi có thể không muốn ra ra tỉ tỉ ngày mai ngày mai liền trở về sau ta còn nghĩ cùng với nàng chơi ta cũng nghĩ nàng lưu lại cùng ngươi chơi a thế nhưng là nàng không đi học sao được đâu phương tân nhã vớt vớt đầu của nàng nói không đi học vì cái gì không được không đi học cái kia nàng trưởng thành làm gì không đi học đại nhân phương tân nhã được rồi ngươi không nên ở chỗ này cùng cô cô ra l a m thả y ở bên cạnh đem nàng kéo đến trong lồng ngực của mình sau đó lại đối phương tân nhã nói nhanh như vậy liền vội vã trở về làm gì cũng không vội cái này một ngày hai ngày a ngươi là không biết à đừng nhìn ra ra mới lên năm thứ hai liền cái này một hai ngày trở về khóa đều có b ổ thiếu khóa nhiều lắm theo không kịp lao sư tiến độ đằng sau đều sẽ theo không kịp vậy thì phiền thoái phương tân nhã thở dài nói đừng nhìn hiện tại hải tử lên tiểu học đã cảm thấy không có gì sự thật thật là một ngày cũng không dám qua loa lan hải y nghĩ nghe vậy cũng không biết như thế nào thuyết phục vậy ngươi lúc nào thì lại mang tỷ tỷ tới chơi đâu thiểu ra hỏa vội vắng hỏi nghỉ đông hoặc là nghỉ hè đi phương tân nhã n é o n é o khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói l i ê n nghỉ đông đi đến lúc đó đều ở chỗ này ăn tết phương viên ở bên cạnh tiếp lời gốc giả nói hôm nay phương ba ba cùng nhị bá mang mãi mãi đi bệnh viện làm kiểm tra qua mấy ngày liền sẽ giải phẫu vậy sao được đâu năm nay năm thứ nhất khẳng định phải tại g i a tờ qua tết xuân ngươi cùng ba ba của ngươi còn muốn viếng mồ mà tế tổ nhị bá ở bên cạnh nghe vậy lập tức tiếp lời nói â vậy được nghỉ đông các ngươi đều tới chơi đến lúc đó cùng chúng ta cùng một chỗ trở về ăn tết phương viên nghĩ nghĩ nói đến lúc đó rồi nói sau lúc sau tết sự tình cũng nhiều đại nương ở bên cạnh nói đại nương hiện tại liền tiểu tiến h tại lên nhà trẻ nếu không các ngươi lưu tại nơi này chờ lâu một hồi đến lúc đó ta sắp xếp người đưa các ngươi trở về không được trong nhà gà cùng heo đều nắm hàng xóm chiếu cố đ â y này sao có thể ngây nô không trở về đại nương trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói vậy được đi chờ các ngươi có r ả n h lại tới phương viên nghe vậy cũng không có cách nào ai lòng tràn đầy mong đợi tiểu gia h ò a quá thất vọng rồi a ta thật sự là một cái cô độc tiểu b ả o b ả o nha vì cái gì lúc nào cũng không có người chơi với ta đâu m ộ mụ ngươi để cho ba ba lại tại ngươi bụng trong bụng thả k h ỏ tiểu hạt giống đi lại sinh tiểu bảo bảo cùng ta chơi tiểu gia hỏa thế là lớn tiếng đối với lam thả i y ghê nói lam thả i y ghê đỏ bừng cả khuôn mặt phương viên lúng túng che lên mặt người cả nhà đều cười văng lên chỉ có hà liêu thanh là hưng ơ phấn nhất ta nhìn đây là có thể nha thừa dịp còn trẻ nhiều sinh mấy cái hân hân cũng có người bồi cái này tốt bao nhiêu mẹ cái này có cái gì nha ta chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao đúng a nhiều sinh mấy cái đám người ồn ào nói lam thả i y ghi tức giận tại tiểu gia hỏa cái mông cố bên trên cả mấy lần sau đó đỏ mặt đi lên lầu phương viên bồi vội vàng đuổi theo tiểu gia hỏa gãi gãi đầu vì cái gì lại từ nhỏ hài cái mông thật sự là không hiểu rõ chương bảy trăm hai mươi lăm lần nữa nóng này chương bảy trăm hai mươi lăm lần nữa nóng n ả y theo đái tử minh cái thứ nhất thu đến hàng sau đó hạ kinh bản địa người sử dụng lục tục nhận được hàng hóa bọn họ không kịp chờ đợi muốn đem cái này mừng rỡ sự t ì n h cùng người chung quanh chia sẻ cũng tỉ như nguyên bản vì rèn luyện thân thể mỗi ngày tan sở cưới xe về nhà đái tử minh xe cũng không cưới trực tiếp mang theo đại bạch một đường tản bộ về nhà cũng may đường xá cũng không phải là rất xa bằng không nửa đường đoán chừng liền muốn chính hắn đem đại bạch k háng trở về đồng dạng cái khác nhận được người sử dụng cũng kém không nhiều hành vi mang theo đại bạch dạ phố uống cà phê thậm chí đi nhảy đi cổ trong nháy mắt đại bạch tại trên internet nhiệt độ lần nữa tăng lên thành vị thứ nhất sau đó sinh ra một cái tên mới rát đại bạch rát chó rát lao công rát bạn gái cùng rát cải trắng đã đều quá hạn không có đại bạch ngươi cũng không cảm thấy ngại ra ngoài dạ phố thậm chí về sau phát triển đến nước chừng mọi tử cũng không nhìn nữa xe mà là nhìn ngươi có hay không đại bạch không có đại bạch ngươi hẹn cải dám tại phương viên biết tin tức này thời điểm hắn đang suy nghĩ giá tiền là không phải là định quá thấp dù sao so với xe sang trọng tới nói đại bạch giá cả quá thân dân đương nhiên phương viên thứ hai thiên tài biết tin tức này là mở ra website trong nháy mắt toàn bộ trên internet tất cả đều bị đại bạch tin tức chiếm lấy rồi độ n h i ệ t s i ê u t mươi vị trí đầu đầu có tám đầu cũng là có quan hệ hắn cùng đại bạch có bình chắc có hấu đ ậ u cũng có chơi ác có quan hệ tin tức kết nối c h ừ n g hơn bốn ư ớ c đầu phương viên tiện tay ấ n mở n h i ệ t s i ê u đầu thứ nhất tin tức n h i ệ t s i ê u từ vì g i á đại bạch trong video một cái có chút tạ đính nam nhân nuôi lớn bạch dạo phố tình cảnh nam nhân này liền là cái thứ nhất thu đến chuyển phát nhanh đái tử minh thật ta cảm thấy chúng ta nên ngồi xe trở về tương đối tốt một chút mặc dù căn cứ ngươi cho nơi ta cần đến tính toán ta còn thừa lượng điện đầy đủ đi trở về đi nhưng là trên đường mấp môi nhiều lắm ngươi phải biết tài liệu của ta là bộ lì hẹn tờ ý tện cũng không phải là như vậy quá giám chắc dễ dàng như vậy thoát hơi đại bạch một đường đi một bên nói yên tâm đi chỉ cần không phải quá mức bén nhọn vật phẩm bằng tài liệu của ngươi hẳn là không có vấn đề đại tử minh nói ta nếu là thoát hơi ngươi sẽ không sẽ rất khó chịu ha ân khẳng định sẽ khổ sở phải không là vì ta khổ s ở vẫn là vì ngươi cái k i a m một trăm tám mươi tám tám trăm tám mươi tám khối tiền khổ sở ách đều có đi kỳ thật ta cảm thấy phương tiên sinh đem ta giá cả định phải có chút thấp ta thế nhưng là có thể nói có thể chạy có thể làm việc trí năng cơ khí người a i có thể giá tiền của ta vậy mà không bằng không có trí tuệ nó đại bạch chỉ chỉ ven đường một đài mạ giờ ra thì â không đợi đái tử minh nói chuyện đại bạch lại tự nhủ nói nhưng mà cũng đúng à nếu như giá tiền của ta quá cao chúng ta cũng sẽ không gặp nhau ngươi nói như vậy ta là nên khổ sở đâu vẫn là vui vẻ đâu căn cứ ta từ trên internet lục xoát tới đáp án ngươi nên cao hơn g mười đúng mặt khác mặc dù ngươi đem điện thoại di động mạng lưới cùng chung cho ta ta rất vui vẻ nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi ngươi lưu lượng không nhiều lắm bất quá ta càng thêm hiếu kỳ chính là ngươi mỗi tháng có hai mươi dê lưu lượng đây mới là tháng đầu ngươi lưu lượng liền đã nhanh không còn ngươi lưu lượng đều đi nơi nào â ta đột nhiên cảm giác được đem ngươi tính cách thiết chí thành lắm l ờ i hình thức không phải là lựa chọn chính xác ngươi ý tứ của những lời này là hy vọng ta i miệng m sao y miệng à ta cái từ này dùng chính là không phải rất chuẩn xác thế nhưng là ta không có miệng thanh âm của ta là thông qua bên trong đưa phát ra tiếng trang bị phát ra như vậy ngươi có thể đem ngươi phát ra tiếng trang bị quan bế một chút không đại tử minh hiện tại đang mới mẹ đây làm sao có thể cảm thấy nó phiền chỉ là đùa nó chơi mà thôi nếu như ngươi cần ta là có thể vẫn là thôi đi đại bạch nghe vậy phần b ụ n g lộ ra một cái vui vẻ biểu lộ bao minh ca phía sau hai người đã theo chúng ta một chấm ba cây số hơn nữa người chung quanh nhìn ánh mắt của ta đều hiếu kỳ và à, đại bạch chặt đi mấy bước gần s á t đại tử minh có chút khẩn trương nói đó là bởi vì mọi người lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thông minh như vậy người máy đều rất hiếu kỳ thôi đại tử minh nói xong quay đầu nguyên lai、like、đại bạch nói theo bọn họ một đường hai người nhưng thật ra là một lớn một nhỏ mẫu nữ hai người tiểu nữ hải đại khái bảy tám tuổi beo cái bọc sách thoạt nhìn như là mới vừa tan học bộ dáng ngượng ngùng nữ nhi của ta lần thứ nhất nhìn thấy đại bạch có chút mới lạ trước đó cũng là tại trên mạng nhìn thấy qua lớn tuổi nữ nhân sờ lên tiểu nữ hài đầu có chút lúng túng nói không sao ta cũng là hôm nay mới vừa cầm tới ngươi muốn ôm một cái nó、no、sao đại tử minh đối với tiểu nữ hải hỏi thật sự có thể chứ tiểu nữ hải hưng phấn mà hỏi đương nhiên ngươi còn có thể nhờ ngươi mụ mụ giúp ngươi cùng nó trụ tấm hình anh trụ đ á i tử minh cười nói thoạt nhìn cũng là một vị tính cách rất hòa thuận người tạ ơn phi thường c à n tạ tiểu nữ hài mụ mụ nghe vậy cũng rất kinh hỷ l i ê n lúc này đ á i tử minh nhìn gương đầu bên ngoài nói phạm bất hạo ngươi trước không muốn đợi không sao chúng ta cũng không phải cái gì minh tinh tiểu nữ h à i mụ mụ vội và nói g n tiểu nữ hài hưng phấn mà chạy đến đại bạch trước mặt nói ngươi tốt nha đại bạch ta gọi trương đan tuyết tiểu nữ hải dỗi ra bàn tay nhỏ của nàng đại bạch rất tự nhiên cùng với nàng cầm một cái ngươi tốt trương đan tuyết rất hân hạnh được biết ngươi bất quá ta không cứ gọi đại bạch ta gọi tiểu minh đại tiểu minh minh ca hai giờ hai mươi bảy phân t r ư ớ c cho ta lấy minh ca liền là chủ nhân của ta đại bạch chỉ chỉ bên cạnh đại t i ể u minh tiểu nữ hải có chút không hiểu nhiều mở chừng hai mắt nói thế nhưng là ngươi rõ ràng chính là đại bạch ta tại sao muốn đổi cái danh từ đâu đó là bởi vì đại bạch nhiều lắm đâu ta là thứ hai trăm mười ba vị đại bạch vì phân chia đều muốn đặt tên thì như ngươi gọi người nhưng là nàng cũng là người đều gọi người liền không tốt đã phân bạch nha cho nên ngươi một cái tên gọi trương đan tuyết đại bạch chỉ chỉ nữ hải mụ, mụ nói lần này tiểu nữ hải xem rõ ràng vui vẻ giang hai cánh tay nói như vậy tiểu minh ta có thể ôm ngươi một cái sao đương nhiên có thể đại bạch chủ động mở ra cánh tay tiểu nữ hải vui vẻ nhào vào trong ngực của nó chờ hai người tách ra thời điểm đại bạch trên bụng hiện ra vui vẻ biểu lộ sau đó hai người cùng một chỗ đập một tấm hình đại bạch còn bảy cái kéo tay tiểu nữ hải lúc này mới thật vui vẻ mà cùng mụ, mụ đi lúc gần đi còn liên tiếp mà cùng đại bạch phất tay đó có thể thấy được quay chụp video người rất có trình độ đem đại bạch cùng tiểu nữ hải ôn nu h hỗ động đập rất ấm áp đại bạch giờ k h ắ c này p h ả n phất là một vị tính cách tinh tế tỉ mỉ lớn ấm nam không có người lại coi nó là làm là một cái băng lánh máy móc nhưng là video vẫn chưa xong bởi vì có cái này thiên lệ lại có người tìm đến đại bạch ôm lần này là hai cái mới từ phòng tập thể thao đi ra chẳng hạn này huynh đệ chúng ta có thể ôm ngư i một cái đại bạch sao sau đó ống kính dừng lại tại đ á y tử minh một mặt quýnh sắc trên mặt đến nước này video kết thúc đến nỗi đằng sau thế nào chỉ có thể để cho mọi người suy đoán nhưng là đại bạch trí chí năng trình độ cho tất cả mọi người một cái hài lòng bài thi không có khiến người ta thất vọng thậm chí vượt ra khỏi kỳ vọng đây là trên internet nóng bỏng nhất một cái video trừ cái đó ra cũng còn có một số cái khác video phim nắn g đương nhiên đại bạch tính cách cũng đều không giống nếu như vậy lao đổ bức có cao lạnh có thành thục hài hước có nhiệt huyết mỗi cái đều có mỗi cái điểm sáng chương bảy trăm hai mươi sáu chủ đề nóng chương bảy trăm hai mươi sáu chủ đề nóng trên mạng đủ loại huyện đại bạch không có mua đến đủ loại hâm mộ không có tiền mua đủ loại chua mà hoàng bách hoàng lũy mấy người cũng tại lấy bồ bên trên cảm tạ phương viên đưa cho bọn họ một người một đài đại bạch nhưng làm rộng rãi ăn dưa quần chúng cho hâm mộ mang quả đài cũng thừa cơ thả ra phương viên tham gia hướng tới sinh hoạt đặc biệt bản ngoài lề video có phương viên trong đất hỗ trợ đào khoai lang có phương viên mặc tạp dề xào rau còn có tiểu gia hỏa cầm lấy cái con cua k ì m dương anh múa vớt còn có ba vị nữ khách quý cùng phương viên hỗ động hướng tới sinh hoạt lập tức vọt tới lục soát nhiệt độ vị thứ hai rất nhiều minh tinh thần tượng cũng không biết là vì cọ nhiệt độ vẫn là thật lòng t h ự c lòng đều tại mấy b ố bên trên phương viên biểu thị muốn thông qua hắn đi cửa sau sớm mua sắm một đài đại bạch thậm chí một vị trong vòng giải trí nhất tuyến nữ tinh trực tiếp phát một đầu phương đại ca đời này cống ngắn không ngươi có gì vui hân hân ba ba vị này nhất tuyến nữ tinh người lớn lên thanh thuần xinh đẹp tại đại hạ nhân khí rất cao nhưng câu nói này liền có chút mập mờ ngươi đây là đối với đại bạch nói đâu vẫn là đối phương viên nói nhưng là ăn dưa còn chúng có thể không quan tâm những chuyện đó thậm chí nữ tinh nhà mình p a n hâm mộ cũng đi theo nào quả thực là đem phương viên gác ở trên lửa nướng quả thực là đẩy ra nhiệt siêu vị thứ ba cái khác nữ tinh nhìn một cái cái này không thể được à cái này bị t a o vậy mà dùng chiêu này cọ nhiệt độ không được ta cũng phát thế là cái gì phương đại ca từ trước đến nay duyên cạn làm sao tình thơm hân hân ba ba phương đại ca cùng quân đối mặt chuyển ra mắt cùng quân s o n g rừng tổng m ộ thân t hân hân ba ba phương đại ca lọt vào trong tầm mắt không khác người bốn phía đều là ngươi hân hân ba ba phương đại ca không cầu cùng quân cùng gần nhau chỉ nguyện bạn quân thiên ngai lộ hân hân ba ba sau đó không biết như thế nào liền bắt đầu khuyết tán rất nhanh lan tràn tới toàn cầu chỉ cần là cái nữ tinh ngươi không đi theo phát một đầu cái kia chính là l ã o đ o ạ hạ nữ tinh nói cũng đều rất t u y ể n chuyển tràn đầy tình thơ ý h o ạ nhưng là những cái kia ngoại quốc minh tinh coi như trực tiếp nhiều các nàng không có b ề bù liền phát twitter in facebook các loại trên internet có gửi công văn đi chữ có đập thành video ngắn ngôn ngữ trực tiếp trần trụi biểu đạt cách nghĩ của các nàng đặc biệt là một ít nhật bản nữ tinh thuần túy là tại phát phúc lợi nha nhật bản nữ tinh hô â n ì c h è n hàn quốc nữ tinh hô âu âu mỹ nữ tinh hô hồ nhì mặc dù phương viên biểu thị ta không có những cái này phần mềm ta nhìn không thấy nhưng lại có chuyện tốt trực tiếp đoạn bình phong phát tại phương viên l ợ y bổ bình luận khu sau đó trong nước f a n hâm mộ ngay tại phía dưới bắt đầu ồn ào lên quá nhiều người phương viên muốn tam thuế t h u ậ n lấy dây lưới bỏ qua đi đều xóa đều đã muộn phương viên biểu thị rất sốt ruột tràn đầy bồn u bực tắt đi trang ép. nhưng mà rất nhanh hắn chợt nghe đến một tin tức tốt lam thiên h à n g gọi điện thoại tới biểu thị phỉ thúy đảo sự tỉnh có kết quả thông qua những ngày này cùng hồng thái tập đoàn lý hồng thái tiếp xúc đối phương cuối cùng đồng ý đem phỉ thúy đảo lấy sáu ư c giá cả chuyển nhượng lúc trước lý hồng thái mua xuống hòn đảo này thời điểm chỉ tốn mấy ngàn vạn nhưng là đối với bọn hắn bên trong đầu tư kiến thiết lại bỏ ra mấy cái ư ớ c tăng thêm những năm này hao phí nhân lực cùng vật lực cho nên sau ư ớ c cũng không tính quý mà lý hồng thái sở dĩ đồng ý chuyển nhượng một mặt là còn có hắn lợi ích của hắn trao đổi một mặt khác là bởi vì dạng này hòn đảo ở trong nước rất khó truyền tay trên cơ bản cũng là đến kỳ quốc gia thu hồi bất kể như thế nào cái này đối phương tròn tới nói là một tin tức tốt cái này cũng liền mang ý nghĩa liên quan tới ma huyễn đ ả o sự t ì n h có thể đưa vào danh sách quan trọng mấu chốt nhất chính là phỉ thúy đảo xây dựng cơ bản rất hoàn thiện rất nhiều chuyện không cần phương viên lại từ đầu kiến thiết chỉ phải sửa lại liền có thể trực tiếp đưa vào sử dụng lam thiên hằng gọi điện thoại tới nói xong phỉ thúy đ ả o sự tình sau đó lại cùng phương viên nhắc lên liên quan tới đại bạch tiêu thụ tình huống có cần hay không tiến hành hai lần dự b á n bởi vì hắn biết phương viên thiếu tiền nhưng là phương viên nghĩ nghĩ quyết định thôi được rồi cái này cùng hắn đi qua làm trò chơi một dạng tợn l ơ thông qua hoạt động thật khó khăn thông qua khắp kim lấy tới một thanh thần khí còn không có chơi mấy ngày công ty game nhìn cái này hoạt động kiếm tiền lập tức lại mở chuẩn bị lại kiếm một như vậy rất dễ dàng để cho người ta phản cảm lại nói cái này độc nhất vô nhị sinh ý nên mua nhất định sẽ tại hắn nơi này mua nên hắn tiền kiếm được chạy không được hơn nữa hiện tại đến sang năm bốn năm tháng chính thức đem bán cũng liền thời gian mấy tháng hòa hoãn một chút để cho một chút có chút cơ sở kinh tế người sử dụng tồn tiết k i ệ m tiền cũng thuận tiện lợi dụng hiện tại cái này một vạn cái đại bạch để cho còn đang do dự người sử dụng quyết định đến lúc đó khẳng định có cái tính dễ nổ nâng cao lam thiên hằng nghe phương viên giải thích sau đó rất là ngoài ý mớn bởi vì hắn vẫn cho rằng phương viên chính là loại kia nắm giữ thiên tài đầu não lại không cái gì thiên phú buôn bán người hiện tại xem ra vẫn rất có ý nghĩ mà phương viên cùng lam thiên h ằ n g trò chuyện xong điện thoại sau đó chuẩn bị đi tìm lam thả ý ỉ cũng không biết nàng nhìn thấy trên mạng những nội dung kia sẽ có phản ứng gì đoán chừng bình giấm chuông nên đổ a còn không chờ hắn ra ngoài chỉ nghe thấy tiếng góc ử a tiến đến sau đó chỉ thấy lỗ thủ nghĩa từ bên ngoài nên ngang mà đi đến đằng sau còn đi theo đại bạch đại bạch phương viên hơi nghi hoặc một chút hỏi bởi vì cái này đại bạch thoạt nhìn so với chính mình mượn lỗ thủ nghĩa mới nhiều phương tiên sinh ngài tốt ta là đại bạch mười số hai mươi mốt ngài có thể xưng hô ta là tiểu phương đây là chủ nhân lên cho ta tên mới đại bạch nói ngươi không khỏi nhàm chán a phương viên hướng về phía lỗ thủ nghĩa liếc mắt hắc hắc không kể nhà ta ta cảm thấy có ý tứ vô cùng lỗ thủ nghĩa đắc ý nói phương viên không nguyện ý trong vấn đề này cùng hắn quỷ kéo v à n g không liền như hắn ý lúc này mới ngày thứ hai hôm qua phát hàng ngươi hôm nay liền l ấ y đến, đến rồi phương viên có chút kinh ngạc hắn thu hàng tốc độ kỳ thật ta là xin nhờ lam thuốc sớm cho ta phát lỗ thủ nghĩa nghe vậy gãi gãi đầu đắc ý nói đến nội nha ta đại bạch đều đã cho ngươi mượn ngươi còn gấp gáp như vậy cái kia dù sao cũng là ngươi đồ vật nào có chính mình dùng thư thái đã như vậy ngươi đem nhà ta đại bạch trả lại cho ta ở nhà đâu đợi buổi tối ta liền trả ngươi cái kia ngươi tìm đến ta làm gì cùng ta khoe khoang ngươi có đại bạch phương viên nhìn ánh mắt của hắn phảng phất giống như t h i ể u năng trí tuệ ta có ngu sao như vậy lúc ta tới muốn nói cho ngươi ban đêm ta cùng vương tư duệ mở du thuyền hạ ti ngươi có muốn đi chung hay không lỗ thủ nghĩa cười rất h è n m ọ n phương viên hiểu vương tư duệ hắn còn tại lộc thị a ta còn tưởng rằng hắn trở về đâu phương viên hơi kinh ngạc mà nói hắn lại đến đây gần nhất bên này có nhiều việc hắn trên cơ bản hai đầu chạy bất quá hắn có máy bay tư nhân cũng rất dễ dàng không nói trước nhiều như vậy ngươi đến ngươi qua hay không qua ngươi cảm thấy ta sẽ đi sao chính là t h i ể u năng trí tuệ còn có ngươi xử lý cái này bắt t ỷ t i ể u thu biết không biết nha nàng cũng trở về cùng đi đúng nàng còn mời tiểu hay cùng trương hy người ta hh ngoa tạo các nàng như thế nào làm đến cùng nhau ta nói cho ngươi hai cái này cô nương ngươi tốt nhất thiếu gây chọc cái nào đều đủ ngươi uống một b ì n h cũng đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi phương viên vì cái gì rõ ràng như vậy cái này còn muốn thác la nhà thành phúc la ra thành đến lộc thị về sau chính là đem phương viên bên người hết thảy mọi người tiến hành bài tra lợi dụng quốc gia cường đại hệ thống tình báo có cái gì không tra được lệ t h một nhà không cần nói mặc dù là tám năm trước liền định cư tại quan hải hoa viên nhưng vẫn là trọng điểm chú ý đối tượng một cái khác chính là cái này trương h i nguyệt lúc trước phương viên đã cảm thấy trình độ học vấn của nàng có chút kỳ quái quốc phòng đại học khoa học tự nhiên tốt nghiệp quả nhiên tra một cái bối cảnh do người nhưng mà nàng đã tại công ty mình đi làm phương viên cũng liền giả câm vờ đ i ế c xem như không biết mà thôi uy lúc trước ngươi cùng ta có thể không phải như vậy nói a ta không có đừng nói mỏ ta không biết lỗ thủ nghĩa chương bảy trăm hai mươi bảy thiên đưa Chương Thiện đưa. Phương viên cho rằng bởi i hiện ể u bình tĩnh. cùng vô b vì tại Thải Lam、Thái、Y như g ĩ đến, nếu n h đơn phương nhất nữ tính hướng vậy i thoải mái.、Nhưng、khi toàn thế giới viên thời điểm, lại coi Bởi ê n tình, nàng trong lòng không Nhưng toàn hàng ngàn hàng vạn nữ tính hướng phương viên tỏ tình thời điểm, nàng ngược lại coi nhẹ. Bởi vì như tỏ chút thế tỏ vì có có lẽ v sẽ chỉ lộ ra phương viên càng thêm ưu tú mà thôi có thể nam nhân ưu tú như vậy hiện tại thuộc về nàng đương nhiên nàng cũng không có khả năng một điểm phản ứng không có nguyên bản không có vây bù nàng trực tiếp đăng ký một cái hân hân mụ mụ huệ bù sau đó ban bố một chút các nàng một nhà ba người sinh hoạt hàng ngày anh c h ủ đồng thời hân hân ba ba người bồ dùng cái này tới đối với tất cả mọi người đáp lại sau đó việc này coi như là tiền h gặp lam thả i y lìa như thế thái độ phương viên nhẹ nhàng thở ra phương viên không thích nữ nhân ăn giấm nhưng cũng không thích nữ nhân không ăn giấm chỉ cần nắm chắc tốt một cái độ ăn giấm ngược lại sẽ trở thành trong sinh hoạt một điểm nhỏ tô điểm hiện thực không phải là tiểu thuyết nếu như nói một nữ nhân không g h e ngươi đó chỉ có thể nói một vấn đề nàng cũng không thương ngươi lòng ham chiếm hữu là nhân loại thiên tính đến n ỗ i trong tiểu thuyết những cái tia cho lao công tìm tiểu tam thậm chí lớn nhỏ lão bà đều ở c h u n g hòa thuận tại trong hiện thực căn bản không có khả năng ngẫm lại quan hệ mẹ chồng nàng dâu liền biết mẹ chồng nàng dâu sẽ còn bởi vì có cái này một mối liên hệ lẫn nhau khiêm nhượng nhưng dù cho như vậy cũng không khỏi có chỗ ma sát húng chi lớn nhỏ lão bà không đem nhà cho ngươi sốc hết lên coi là không tệ trừ phi hai nữ nhân cũng không phải là bởi vì yêu ngươi mới cùng ngươi tại một lần vậy thật là có khả năng bình an vô sự chủ đề kéo xa tầm mắt quay lại thứ bảy buổi sáng phương tân nhã bọn họ chuẩn bị tiểu nhã tỷ các ngươi ngày mai lại trở về không được sao dù sao thứ bảy chủ nhật lại không lên lớp phương viên đối với thu dọn đồ đạc phương tân nhã nói là không lên lớp cho nên vừa vặn trở về hai ngày này giúp gia ra, ra đem rơi xuống chương trình học cho nàng bổ sung phương tân nhã để cho vương hướng minh đem đồ vật cầm tới trên xe một mặt cùng phương viên nói xong tiểu hai tử vẫn đúng là đủ vất vả vậy được ta đưa các ngươi đi sân bay phương viên nghe vậy cũng không có lại khuyên không cần chính chúng ta đi sân bay là được rồi hơn nữa ta nghe nói ngươi công ty hôm nay muốn dọn nhà ngươi không đi không quan hệ sao phương tân h ò a ở bên cạnh tiếp lời gốc giả nói người suy nghĩ nhiều đi dọn nhà chút chuyện nhỏ này còn muốn phương viên đi hắn đi làm nha g i ú p quân đồ sao hắn là lão bảng có được hay không phía dưới tự nhiên sẽ có người hỗ trợ an bài thỏa đáng phương tân bảo cũng tại đem đồ vật hướng trên xe thả mặc dù tới liền chờ đợi mấy ngày nhưng đồ vật không ít chủ yếu là phương mụ mụ cho mua có đặc sản cũng có cho mấy đứa bé mua quần áo cùng đồ chơi tóm lại chất đầy bốn năm cái đại sự lý dương lần này loại trừ nhị bá lưu lại cùng phương ba ba cùng một chỗ chăm sóc mãi mãi bên ngoài những người khác đi về trước ra ra t h tỉ đây là ba ba mua cho ta đồng hồ ta tặng cho ngươi đi hôm nay thứ bảy hân hân không cần lên nhà trẻ cho nên tiểu gia hỏa cũng ở nhà đây là ba ba của ngươi mua cho ngươi ta không muốn ra i a nhìn thoáng qua mụ mụ sau đó lắc đầu cự tuyệt ngươi muốn đi ngươi có nó liền có thể gọi điện thoại cho ta tiểu gia hỏa vẻ mặt thành thật nói ta đem ngươi đồng hồ điện thoại cầm đi ngươi chẳng phải không có ta còn thế nào điện thoại cho ngươi g i a g i a hỏi ây tiểu gia hỏa gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này mới nhớ tới tựa như là ha người cái này đ ố đốc phương viên đi tới sở lên đầu của nàng sau đó cầm qua trong tay nàng điện thoại đồng hồ đưa cho ra ra nói ngươi cầm trước đi đến lúc đó ta lại cho hân hân lần nữa mua một cái cú điện thoại này đồng hồ vẫn là trước đó phương viên tại đông hồ chấn thời để mua h i ể u săn cũng có một cái như thế có thể từ khi lên nhà trẻ về sau liền không thế nào dùng bởi vì nhà trẻ không cho phép mang cho nên một mực liền đặt ở trong nhà phương viên được rồi nàng lấy đến trong tay không đến mấy ngày liền sẽ làm hư phương tân nhã đi tới cự tuyệt nói hỏng liền hỏng thôi không thể bởi vì hỏng cũng không cần đi phương viên đem đồng hồ đeo tay nhét vào ra ra trong tay đã như vậy ngươi liền tạ ơn thúc thúc phương tân nhã đối với gia ra nói tạ ơn thúc thúc kỳ thật gia ra cũng rất ưa thích nhưng bởi vì mẹ nói không thể tùy tiện muốn đồ của người khác cho nên mới một mực không có nắm hiện tại mụ mụ đồng ý nàng hiển nhiên cũng rất vui vẻ làm phương biên tại đem đồng hồ nhỏ đeo tay đưa cho gia ra thời điểm hắn chợt nhớ tới một việc đến hắn vì cái gì không thể cũng làm sờ mát thoát hoặc là trí năng vòng tay đầu đã có s ẵ n đại bạch trí năng nguyên dấu hiệu làm những vật này không hề khó khăn nhiều nhất chỉ vì phần cứng nguyên nhân đối với bọn hắn công năng tiến hành một chút đơn giản hóa thôi nhưng đây cũng là một cái rất tốt phương hướng phát triển vừa nghĩ như thế hắn càng phát ra cảm thấy có thể thực hiện phía trước bởi vì đại bạch quan hệ cho nên ý nghĩ của hắn suy tính cũng là loại người người máy hoặc là công nghiệp người máy chưa hề cân nhắc qua những cái này cỡ nhỏ trí năng mặc thiết bị mặc dù bây giờ dạng này mặc thiết bị ở trên thị trường rất nhiều nhưng hắn tin tưởng phương lam tập đoàn sản xuất mặc thiết bị hoàn toàn có thể nghiền ép hiện nay trên thị trường tất cả đồng loại sản phẩm vừa nghĩ như thế suy nghĩ của hắn kéo dài càng rộng s m a t girl la set s m a t p h o n trí năng ở không trí năng quản gia v v chân chính đem trí chí năng sinh hoạt đưa vào thiên gia vận hộ nhưng kết quả của làm như vậy thì tương đương với phương làm tập đoàn độc quyền toàn bộ trí năng ngành nghề cái này sẽ động vô số người bánh gà tổ sớm muộn sẽ xảy ra chuyện cho nên muốn suy nghĩ tỉ mỉ tối thiểu nhất trước mắt sạp hàng không thích hợp trải như thế lớn phương viên ngươi đang suy nghĩ gì đấy tiểu nhã thì bọn họ muốn đi lam thả i y thì thấy phương viên bỗng nhiên đứng n g ẩn người ở chỗ đó thế là đi tới đẩy hắn hỏi không có gì đi thôi chúng ta cùng một chỗ đưa bọn hắn đi sân bay phương viên phản ứng kịp lôi kéo lam thả i y thì hãy tay nói ta cũng muốn cùng đi tiểu gia hỏa ở bên cạnh chạy tới trên đến trong bọn hắn nói yên tâm đi mang ngươi cùng một chỗ đâu phương viên ôm n à n g nói chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió tốt nhớ ký gọi điện thoại cho ta có rảnh liền mang bọn nhỏ tới chơi phương mụ mụ lôi kéo đại nương cùng nhị nương tay nói liên miên lại n h ả y mà bàn giao nói được rồi có rảnh chúng ta nhất định đến ngươi không cần đưa chúng ta trở về đi đại nương nói các ngươi sau khi trở về phong ở mới đ ừ n g vội và o ở đi trước phơi một phơi ta đã cùng phương tứ ra bắt c h u y ệ n qua hắn mỗi ngày sẽ hỗ trợ giữ cửa cửa sổ mở ra vọt vẩn gió hít thở không khí phương ba ba cũng ở bên cạnh nói sau đó hắn lại trong túi móc ra bốn cái đại hồng bao cho ra ra bốn người bọn họ tiểu ra hỏa một người lấp một cái tam thúc n g ư ờ i đây là làm gì này chúng ta cũng không cần nắm các ngươi đã cho chúng ta mua nhiều đồ như thế phương tân bảo bọn người vội vàng đem hải tử trong tay hồng bao cầm về phải trả cho phương ba ba cầm lấy đây là cho hải tử mua đường ăn phương ba ba vội vàng lại đẩy trở về sau đó mấy người ở nơi đó xô x ô đẩy đẩy phương viên đứng ở bên cạnh nhìn xem nói thật ra hắn không thích nhất chính là như vậy chẳng cảnh nhưng cái này lại thuộc về đại hạ văn hóa một loại tránh không được kết quả cuối cùng đương nhiên vẫn là đưa ra ngoài tại đại hạ liền không có đưa không đi ra hồng bao dù sao phương viên đã lớn như vậy chưa thấy qua phương tân bảo huynh m g i mấy cái lộ ra đặc biệt ngực ngủ lần này tới lại ăn lại chơi trước khi đi lại mang lại nắm còn cho như thế một cái đại hồng bao chính bọn hắn đều cảm thấy có chút đỏ mặt liên tiếp hướng phương ba ba cùng phương mụ mụ ngỏ ý cảm ơn cái này khiến phương viên đối bọn hắn ấn tượng càng thêm tốt hơn nhiều đ ỗ n g nhiên bị phương viên ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa dễ d ủ a lấy muốn xuống tới phương viên không nghĩ nhiều liền đem nàng để xuống sau đó tiểu gia hỏa chạy đến phương ba ba bên người níu lại góp cáo của hắn tiểu bà bối thế nào ngay tại nói chuyện phương ba ba hiếu kỳ hỏi ân hử tiểu gia hỏa đem tay nhỏ ngả vào trước mặt hắn vẫy vẫy chương bảy a b t h a gia hỏa đâu? Tiểu t ă n g t h ê m ngữ k h í tức g i ậ n nói. Tất cả mươi ọ i n g ờ cười, i nợ nụ ư p h n tám trong đại hồng bao chương i này n g bảy trăm hai mươi tám đại hồng bao chương bảy trăm hai mươi tám đại hồng bao bà bảo vừa rồi ra ra đã nói gì với ngươi nha tại đưa phương tân bảo bọn họ đi phi trường trên đường phương viên tò mò hỏi ngồi tại trong ngực hắn tiểu gia h ò a mới không cần nói cho ngươi đây đây là bí mật nha tiểu gia h ò a đắc ý nói thôi đi ta mới không muốn biết phương viên cố ý giả bộ như không muốn biết d á n g vẻ lần này tiểu gia h ò a nóng n ả y lại diêu động cánh tay của hắn nói ngươi hỏi n h a ngươi hỏi lại hỏi nói không chừng ta liền nói cho ngươi nữa nha vậy được rồi vừa rồi ra ra đã nói gì với ngươi phương viên hỏi lần nữa k ì hì ta không nói cho ngươi tiểu gia h ò a đắc ý nói ngươi cái này con heo nhỏ dám trêu chọc ba ba phương viên hai tay kẹp lấy gương mặt của nàng Đem nàng phương viên bông ra hai tay sau đó dội ra một ngón tay tại trên mặt nàng nhẹ nhàng chọc lấy một cái lập tức quy đạn a ô tiểu gia hỏa há miệng liền muốn tán hắn kỳ hỉ nhìn xem hân hân cùng nàng ba ba đua dỡn ghé vào trên ghế dựa ra ra cùng tiểu tiến h nợ nụ cười sân bay khoảng cách không xa rất nhanh liền đến nhìn thời gian vẫn còn phương viên cũng không có vội vã trở về đang giúp bọn hắn đem hành lý gửi vận chuyển cùng đội đăng ký nhãn hiệu về sau ngay tại khu nghỉ ngơi cùng bọn hắn hàn huyên nhà máy đã thành lập xong được hai ngày nữa ta lại phái một số người đi qua cho các ngươi đem sạp hàng giữ tốt các ngươi theo ở phía sau thật tốt học một ít những người này đằng sau ta là muốn rút đi đến lúc đó sẽ nhà máy trang phục liền nhìn chính các ngươi phương viên đối phương tân bảo bọn người nói ngươi yên tâm đây là chúng ta sự nghiệp của mình chúng ta khẳng định sẽ hết lòng phương tân bảo vội và nói công tác của các ngươi ta cũng không cho các ngươi cụ thể ăn bài chính các ngươi thương lượng phân công ta chỉ có một cái yêu cầu đừng tổn thương hoa khí bởi vì tổn thương hoa khí vậy ta liền thật là lòng tốt làm chuyện xấu phương viên lại bàn giao nói yên tâm đi bọn họ nếu là ai dám phạm hồ đồ chúng ta cùng ngươi nhị bá liền dám đem bọn hắn đuổi ra phương ra đừng họ phương đại nương nghe vậy trước nói, tiên nói yên tâm đi cũng là bằng cổ phần chia hoa hồng không có gì tốt tranh tranh nhau nhiều làm việc sao phương tân bảo nói đùa nói bất quá hắn nói cũng rất có đạo lý bọn họ cổ quyền đã đã phân phối xong tất cả nhà chiếm một mươi năm cổ phần xử lý sự việc công bằng còn lại ba mươi cho cứu gia gia cảm tạ hắn nhiều năm như vậy đối phương nhà chiều cố còn lại một m ư ơ là lưu cho lại mãi dưỡng lao dùng lần trước tề hán sơn đi tuyển thành thời điểm đã để bọn họ đều ký hiệp nghị phương ra chúng ta tuy nghèo nhưng đều có c ố t khí chắc chắn sẽ không nhường n g ư ờ i thất vọng phương tân nhã ở bên cạnh nói nói thật ra tại mấy cái này đường ca đường tỷ bên trong phương viên coi trọng nhất liền người đường tỷ này vô luận cách đối nhân xử thế vẫn là làm việc làm việc cũng là phi thường gọn gàng phi thường đại khí ngược lại là ba cái đường ca tính cách có chút hướng nội thuộc về loại kia vùi đầu người làm việc ta tin tưởng tiểu nhát tỉ nhà máy trang phục đi đến quỹ đạo về sau ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu cam đoan chất lượng cam đoan chất lượng cam đoan chất lượng chuyện quan trọng nói ba lần chúng ta đây không phải là một cú là chạy làm lớn làm mạnh đi cho nên không thể có chút nào qua loa yên tâm g i ả n dò phương viên cùng bọn hắn ở phi trường ở bên trong hàn huyên một hồi các loại nghe thấy thông báo thanh âm sau đó đem bọn hắn đưa vào phòng chờ máy bay lúc này mới cùng lam thải y đi mang theo tiểu ra hỏa quay lại được rồi hiện tại có thể nói cho ta biết ra ra cùng ngươi nói gì không sau khi lên xe phương viên tiếp tục hỏi ân ta cho ngươi biết ngươi đừng nói cho người khác biết nha tiểu gia hỏa thần thần bị bí còn nhất định phải ghé vào phương viên bên thai nói không thể lam thả ý thì cố ý đem đầu tiến tới nghe lén tiểu gia hỏa vội vàng đem nàng đầy ra mụ mụ đây là bí mật của ta đâu ngươi sao có thể nghe lén đâu thôi đi ngươi không nói ta cũng biết ra ra cùng ngươi nói cái gì lam thả i ý vì a ra v ẻ khinh thường nói thử ngươi g ặ p người ngươi mới sẽ không biết đâu tiểu gia hỏa rõ ràng không tin ra ra có phải hay không nói chờ ngươi sau khi về nhà hắn cho ngươi một cái so ra ra bọn họ còn lớn hơn hầm bao lam thả ý thì nói kỳ thật vấn đề này rất dễ đoán phương viên cũng sớm đoán được đại khái như thế chỉ bất quá vì đùa tiểu gia hỏa giả bộ như không biết thôi quả nhiên tiểu gia hỏa nghe vậy rất giật mình làm sao ngươi biết ngươi có phải hay không nghe lén ra ra nói với ta đây mụ mụ thần cơ diệu toán liền không có ta không biết sự tình lam thả ý nghề ngạo kiểu mà nói có thể là tiểu gia hỏa cũng không có nàng tưởng tượng như thế một mặt sùng bái mà là lặng lẽ tại phương viên bên thay nói ba ba mụ mụ có phải thật vậy hay không có lợi hại như vậy ân đương nhiên nàng có thể lợi hại phương viên đương nhiên sẽ không hủy đi lam thải y thì đài tiểu gia hỏa nghe vậy có chút bận tâm tại phương viên bên thai nhỏ g i ọ n mà nói vậy nàng là không phải là biết ta dùng nàng hồng hồng cho khỉ nhỏ bồi cái mông rồi phương viên c h ắ c không được lần trước phương mụ mụ nói tiểu gia hỏa dùng cọ màu đem hầu t ử con dối cái mông bôi màu đỏ bừng ngày thứ hai còn đem nó rửa trên thực tế tiểu gia hỏa là dùng lam thải y son môi bôi chỉ bất quá lam thải y son môi tương đối nhiều cho nên mới không có phát giác ta biết ngươi làm sự tình tranh thủ thời gian cho ta thành thật khai báo lam thả i y thì thấy phương viên một mặt cổ quái biết tiểu gia hỏa nhất định là có chuyện gì giấu giếm nàng thế là cố ý l ừ a nàng nói quả nhiên con heo nhỏ lập tức bị lừa rồi đàng hoàng nói mụ mụ thật xin lỗi ta không nên dùng ngươi hồng hồng bôi khỉ nhỏ cái mông lam thả i y n h ỉ hề ngươi cái vật nhỏ này vậy mà chơi mụ mụ s o n môi ta cùng ngươi nói như thế nào nhìn ta không đem ngươi cái mông đánh thành đ í c khỉ nói xong liền phải đem nàng bắt tới tiểu gia hỏa hét lên một tiếng hướng phương viên trong ngực chui nhưng làm ụ mụ thế nhưng là rất lợi hại lây này cuối cùng nàng bị bắt đi bị đặt ở trên đùi tại trên mông đập mấy lần lam h ả y h ề mỗi vỗ một cái nàng liền gào khan một tiếng mỗi v ô một cái nàng liền gào khan một tiếng các loại đập xong đâu nàng cũng liền gào kết thúc cùng phối hợp diễn xuất một dạng phương viên thực sự không n í m được cười lên ha hả tại lái xe phía trước lương phi bạch cùng tay lái phụ bên trên trúc chính tường đều không n í m được nhỏ giọng n ở nụ cười cứ như vậy một đường vui sướng về đến nhà chờ xe cửa vừa mở ra tiểu gia hỏa trước hết nhảy xuống không kịp chờ đợi hướng trong nhà chạy ra ra ra ra ra ra ra a ngươi lại chỗ nào đâu cái kia vui sướng đều hát đi ra trong sân nghe thấy thanh âm phương ba ba đi đến tiểu gia hỏa vội vàng chạy tới tết ì m n muốn h ớ g hẹn u a i ê n đáng i h h ư ơ ngày ba b này đúng lúc là ngày thứ hai mặc dù hôm nay là phương lam sản nghiệp viên phương lam khoa kỹ phòng thí nghiệm các loại treo biện hành nghề lễ lớn nhưng phương viên cũng không có vì vậy đặc biệt dạy sớm Y du, du từ h hôm nay trở đi hắn cũng không cần lại đi thanh vân cao úc mặc dù so phía trước đi làm khoảng cách xa chút nhưng tốc độ ngược lại nhanh hơn không ít bởi vì chỉ cần thuận lấy duyên hải đường cái một mực hướng phía trước liền có thể đến sản nghiệp viên không có bất kỳ cái gì lối rẽ cùng chi đường con đường này cũng coi là lộc thị xây tốt nhất đường cái một trong cho nên lái xe đặc biệt tiết kiệm thời gian phương viên tâm tính đặc biệt ổn không nhanh không chậm ngược lại lam thả i y thì sơ qua lộ ra có chút lo nghĩ đừng lo lắng không phải liền là gầy dựng sao ngồi tại bên người nàng phương viên bắt lấy tay của nàng nói hôm nay rất trọng yếu a nên có không ít lãnh đạo đến đây đi lam thả i y thì rút bàn tay ra trợ giúp phương viên đem cổ áo chỉnh sửa lại một chút tới thì tới thôi yên tâm đi một tuần trước hoàng hạo đông đã đang bận chuyện này hắn sẽ a n bài thỏa đáng phương viên không để ý chút nào nói lần này treo biển hành nghề phương viên cũng không có trắng trợn tên dương loại trừ quỳnh châu cùng lộc thị một ít lãnh đạo bên ngoài p hôm nay g viên c là một cái đ thời mức m tiết tốt cho nên trực tiếp tại sản nghiệp viên lộ thiên trung tâm xây dựng một cái cự đại cắt băng đài sau lưng màn sân khấu bên trên có cái cự đại phương làm tập đoàn tiêu chí sau đó phía dưới có chúc mừng phương lam sản nghiệp viên chính thức treo biển hành nghề phương lam khoa kỹ phòng thí nghiệm chính thức treo biển hành nghề phương lam tập đoàn chính thức vào ở các loại chữ nhìn thấy phương viên cùng lam thả y ghề tới lập tức có chuyên gia dẫn đạo đến phía sau đang nghỉ ngơi tâm phương viên lôi kéo lam thả y ghề đi vào thời điểm phát hiện không thiếu lộc thị lãnh đạo đã tới còn có một số không quen biết tất cả công ty đại biểu mặt khác vương tư duệ lỗ thủ nghĩa mấy người cũng tại ba năm một đám tụ tập cùng một chỗ nhìn thấy phương viên tiền đến cùng nhau đều nhìn chăm chú tới vốn là không lắm để y phương viên đều cảm giác có chút khẩn trương thế là vội vàng hướng phía đám người âm quyền cả m tạm ọ i người cổ động đám người tự nhiên là nhiệt liệt đáp lại phương viên nơi này đ ỗ n g nhiên có người hô phương viên nghe vậy nhìn sang nguyên lai、like、là đại biểu ca hà h ư ớ n g vinh chỉ gặp hắn dáng người thẳng một thân quân trang quả thực tiêu sái xuất khí hướng vinh ca ngươi như thế nào cũng tới phương viên vội vàng nên đón tiếp lấy người bên này chính thức treo biển hành nghề chúng ta cũng coi như bắt đầu chính thức vào cương vị sao có thể không tới không nói nhiều như vậy ta lãnh đạo cũng tới ta giới thiệu cho ngươi một chút hà hướng vinh kéo qua hắn nói phương viên chú ý tới trong lời của hắn nói chính là bọn hắn người lãnh đạo phương viên đại n khoa i h c một chút. t Đây là học u ra tổ quốc phát triển giao cho ngươi an toàn của ngươi giao cho ta nô tư lệnh không có bất kỳ cái gì ra đỡ phi thường hiền lành cùng phương viên bắt tay nói cảm tạng nô tư lệnh nhưng mà ngài nói như vậy để cho ta áp lực rất lớn à, phương viên vừa cười vừa nói ta tin tưởng phương khoa học gia nhất định có thể làm được muốn đôi chính mình có lòng tin nha n ô tư lệnh người vẫn là gọi ta phương viên hoặc là tiểu phương người gọi ta phương khoa học gia nghe tới không tự nhiên hôm nay bộ đội người tới hắn không kỳ quái dù sao toàn bộ sản nghiệp viên bao quát phòng thí nghiệm công tác bảo an đều giao cho bọn hắn nhưng là đại lãnh đạo đều đến đây cũng có chút c ổ quái các băng sắp xếp thời gian tại m ộ ư ơ i giờ sáng loại trừ đông đảo lãnh đạo cùng tất cả lớn i t e n e t công ty phái tới đại biểu bên ngoài nhà mình công ty cũng tới không ít người hỗ trợ nhìn xem trên đài phương viên dưới đài lỗ thủ nghĩa có chút hâm mộ nói nghĩ gì thế vương tư duệ cười nói hắn lao từ trộn lẫn cho tới bây giờ địa vị đều khó có khả năng đem bên trái vị kia mời đến đây không phải vấn đề mặt mũi hôm nay hội trường tới phóng viên cũng không nhiều nhưng cũng là trọng lượng cấp báo nhỏ cái gì chớ hỏng mơ t ư ở n g đại hội là bởi hoàng hạo đông tự mình chủ trì hắn biết hôm nay có lãnh đạo thành phố mới tới nhưng không nghĩ tới bộ đội tư lệnh vậy mà cũng đích thân đến các băng nghi thức rất đơn giản nói chút lời xa i a o sau đó răng rắc một tiếng coi như xong sau đó có người chuyên đem sớm đã chế định tốt bảng hiệu treo ở sản nghiệp viên cửa ra và coi như triệt để hoàn thành nhưng các vị lãnh đạo đều không có vội vã trở về liền ngay cả ngô tư lệnh cũng thế phương viên lĩnh bọn họ tham quan một cái công ty đồng thời nói một chút chính mình tiếp xuống quy hoạch d ự chưa trực tiếp lĩnh bọn họ đến mới nhà ăn ăn cơm nhà ăn đồng dạng là dưới đất nhưng trước đó nhà ăn quả thực không thể so sánh nổi l i ê n lấy diện tích tới nói cái này mới nhà ăn tối thiểu nhất có thể chứa đựng bốn người đồng thời dùng cơm ánh sáng bữa ăn tuyến liền có hơn ba mươi đầu loại trừ thường gặp bát đại tự điển món ăn bên ngoài còn có cơm tây ngày liệu đông nam á tự điển món ăn v v hơn nữa còn sẽ không định kỳ thay đổi món ăn ăn một tháng không mang theo giống nhau không chút nào khoa trương nơi này chủ bếp liền đạt hơn bốn mươi vị đồng thời sẽ còn không định kỳ mời một ít thế giới đầu bếp nội danh trừ cái đó ra còn có năm mươi vị dinh dưỡng sư toàn bộ đoàn đội liền đạt trăm người trừ cái đó ra còn có giút việc biết lúc Tập c ô nhưng g p ố i bữa trên thực tế cơm chưa quét thẻ tiền cũng là công ty trợ cấp nghiêm chỉnh mà nói toàn bộ miễn phí trừ cái đó ra trong sạch nhà hàng phong vị nhà hàng quán trả bánh mì phòng cùng quán cà phê còn có hiệu giặt trung y xoa bất thất cửa hàng giá rẻ mặc ị mị dung dáng đầu đều đầu vân vân đương nhiên có chút công trình vẫn chưa hoàn thiện, nhưng hình dáng đã ra tới. Nói thật ra, lần đầu tiên tới phương viên đều bị kinh đến. Nhưng ý niệm đầu tiên lại là nghĩ đến con heo nhỏ, nàng nhất định rất ưa thích nơi này、đi. Đoán chừng tiến đến, liền không m phát chút chưa thật heo thích tới. tới rất đã đi. được. ưa lại có ra ra, ra là bị ý dù trước đó hoàng hạo đông trưng cầu qua ý kiến của hắn lúc ấy phương viên duy nhất muốn đi chính là dựa theo hiện hữu thành thục lẫn nhau liên công ty tới làm nhưng là bây giờ thành thục internet công ty cũng là như thế làm sao hắn có chút t h ổ m i ế t không nói cái khác hoàng hạo đông năng lực phương viên đưa cho đầy đủ khẳng định thời gian ngắn ngủi Toàn bộ các ô n ngay ngắn rõ ràng, có thể dựng thành hiện g ty thể tại quy hoạch có rõ bộ n phương viên g ũ n ngờ. Trưng 730, nhỏ nhất nhân viên. Trưng 730, nhỏ nhất nhân viên. g thật bất 730, 730, Các loại tiến vào nhà ăn mọi người cũng liền không còn tập hợp một chỗ tất cả tìm tất cả ăn uống đi phương viên cũng nhận được nhàn rỗi cùng lam thải y thì cùng một chỗ tìm thích ăn đồ ăn chờ ngày nào đem hân hân cũng mang đến nàng khẳng định thích vô cùng nơi này phương viên một bên g ấ p thức ăn vừa hướng bên cạnh lam thải y thì nói nàng thể trọng đã vượt chỉ tiêu lại nhiều tới mấy lần chúng ta thật sự liền muốn đốc xúc nàng giảm cân cũng không cần cho nàng thường xuyên đến lam thả i y ở bên cạnh cười nói sau đó hai người tìm cái ghế chống ngồi xuống còn không có ăn mấy ngụm lỗ thủ nghĩa bưng đĩa đ ế n đây ngồi đối diện với hắn chưa xuất nói ngươi làm thành như vậy chờ ta chuyển tới ta ta cảm giác công ty nhân viên biết nhảy danh hơn phân nửa à. vậy thì thật là tốt công ty của ta hiện tại đang cần người phương viên thật là để ý cười nói cậu tặc cùng nhau ăn cơm với ngươi tiêu hóa không tốt hắn trên miệng nói như vậy lại miệng lớn l â y lên cùng bị chết đói đầu thai một dạng như thế nào buổi sáng chưa ăn cơm a vẫn đúng là không ăn tối hôm qua uống hơi nhiều buổi sáng không có gì khẩu vị lỗ thủ nghĩa nói đừng nói ta không cảnh cáo ngươi ngươi nhìn bên kia phương viên đúng không nơi xa chỉ chỉ lỗ thủ nghĩa cùng lam thả i y vỉa đều hiếu kỳ mà nhìn sang chỉ thấy ngô tư lệnh cùng trương hi nguyệt ngồi đối mặt nhau đang dùng bữa ăn đồng thời còn thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng cười lỗ thủ nghĩa cùng lam thả i y vỉa một mặt ngạc nhiên nàng nàng là lỗ thủ nghĩa kinh ngạc có chút lắp bắp ngươi đây liền muốn hỏi tiểu thu đi phương viên cũng không có trực tiếp nói cho hắn biết trương hi nguyện thân vận sau đó lại đối lam thả y v ỉ nói ngươi coi như nàng là cái phổ thông nhân viên là được nàng đã lựa chọn tại chúng ta nơi này đi làm như vậy thì phải có cái đi làm bộ dáng làm như thế nào thì thế nào lam thả i y h i ề minh bạch phương viên ý tứ tạm thời coi không biết là được rồi lỗ thủ nghĩa đột nhiên cảm giác được đồ ăn cũng không thơm bưng đĩa cũng không biết chạy đi đâu người còn cần không ta lại đi thêm điểm phương viên không có q u ả n hắn mà là đối với lam thả i y hiền ó i hắn lượng cơm ăn tương đối lớn không cần chính ngươi đi thôi ta ở chỗ này chờ ngươi lam thả i y hiền ó i thế là phương viên bưng đĩa thuận lấy bữa ăn tuyến một đường đi tìm ăn đông nhiên phương viên nhìn thấy trong góc một cái tiểu cô nương vẻ mặt tươi cười cùng hắn vây tay đậu phương viên mừng rỡ đi qua phương thúc thúc tốt đậu đậu nhìn phương viên tới lập tức vui vẻ nói trước người nàng còn để đó một cái đĩa bên trong có chút canh t h ử a nghĩ đến cũng sẽ là nàng mới vừa ăn thừa lại bên cạnh còn để đó hân hân đưa cho nàng con thỏ nhỏ con dối đang dùng cơm cơm a đã ăn no chưa muốn hay không lại đi làm ăn chút gì tới phương viên ngồi tại bên cạnh nàng sờ lên đầu của nàng nói tiểu gia hỏa nghe vậy nhìn thoáng qua từng dãy bữa ăn tuyến trong mắt đều là khát vọng nhưng lại lắc đầu nói mụ mụ để cho ta ngồi ở chỗ này không thể đi ra rất hiển nhiên tiểu gia hỏa còn muốn ăn đi phương thúc thúc dẫn ngươi đi phương viên đứng lên nói đ ầ u đ ầ u nhãn tình sáng lên nhưng tiếp lấy lại ảm đạm xuống có chút cảnh giác lắc đầu phương viên đ ỗ n g nhiên phản ứng kịp lẽ ra ba ba của nàng hẳn là nàng tín nhiệm người một trong nhưng hắn lại lừa nàng bởi vậy rời đi nàng thích nhất mụ mụ đã trải qua nhiều như vậy cực khổ cái này chỉ sợ đã cho nàng tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý cho nên dù cho phương viên tại trong mắt của nàng cho dù tốt chỉ sợ nàng cũng sẽ không tin tưởng hắn phương viên không có cưỡng cầu nữa lần nữa ngồi xuống mụ mụ ngươi giúp ngươi đem nhà trẻ tìm xong sao phương viên hỏi tiểu ra hỏa nghe vậy gật gật đầu lại lắc đầu lão sư nói hiện tại cũng muốn thả giả muốn sang năm mới có thể đi học đâu tiểu gia hòa nói phương viên lúc này mới có chút bừng tỉnh hiện tại đã cũng là tháng một nhà trẻ bản thân nghỉ định kỳ cũng sớm đoán chừng không có mấy ngày hiện tại đưa đi cũng không có ý nghĩa gì qua mấy ngày ta đem hân hân mang đến đến lúc đó các ngươi liền có thể cùng nhau chơi đùa có được hay không phương viên cười nói được lúc này đậu đậu là thật vui vẻ đối với đại nhân tới nói nàng càng ứa thích h ả i t ử cùng lứa phương tiên sinh ngài đã tới đ ố n g nhiên bên cạnh một thanh n m nói phương viên g ẩ n đầu lên nguyên lai、like、là lưu hướng hồng đi tới nàng mặc trên người một thân quần áo lao động mặt mũi tràn đầy vui mừng đi qua lông mày của nàng luôn có một cỗ nhàn nhạt yêu sầu cũng không có thế nào ở chỗ này công việc đã quen thuộc chưa phương viên cười hỏi rất tốt mọi người đối với ta đều rất chiếu cố tạ ơn ngài phương tiên sinh lưu hướng hồng cảm kích nói phương viên k h o á t tay áo đánh gây lời của nàng lời cảm kích liền không cần nói nữa làm việc cho tốt chiếu cố tốt đ ầ u đ ầ u có khó khăn gì liền nói với ta được rồi phương tiên sinh ta nhất định cố gắng công việc lưu hướng hồng bảo đảm nói sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh nữ nhi nói phương tiên sinh đậu đậu không có quấy dày đến ngài đi lời nói này Ta là đặc biệt tới tâm ta ngoan sao hay là làm lại nàng nàng đặc đến đây, đầu đầu, nói có đúng cùng có với quái ngươi như nói không? vậy, sự, dày phương viên sờ l ê nghe đầu nhỏ n n của à nói. t i nhiên nói, tiên sinh, việc viên u đầu. Lưu đầu đầu quét ra hỏa của ta hướng hồng chút thấp phòng phương thẻ. Phương h mộng mộng mê mê cơm, đông ăn dùng công n gật gật g tạc, là có vậy s ư ớ n g sốt một chút hắn ngược lại là không nghĩ tới tầng này dựa theo công ty quy định phòng ăn đồ ăn chỉ cung cấp nhân viên dùng ăn nhưng là n g ư ơ i quét thẻ cho người khác ăn cũng không tính làm trái quy tắc húng chi là một đứa bé thế là cười cười nói đã như vậy Đầu đầu t phương, nhẹ nhẹ đầu đầu gật gật phương tiên sinh c như g p ơ n g vậy sao được cái này quá trò đùa lưu hướng hồng vội và nói g phương viên khoát tay nào nói nhà ăn người phụ trách là ai người đem hắn kêu đến ta tới nói với hắn phương tiên sinh đều đến đi lưu hướng hồng thấy phương viên kiên trì bất đắc dĩ cầm lấy trên lưng bộ đàm nói tôn quản lý có ở đấy không ta là lưu hướng hồng phương tiên sinh tìm ngươi phương tiên sinh cái nào phương tiên sinh phương viên phương tổng lưu hướng hồng phản ứng kịp nàng xưng hô phương tiên sinh xưng hô quen thuộc trong lúc nhất thời không có thể thay đổi tới a t ố t ta lập tức đến tại vị trí nào bộ đ a m ở bên trong tôn quản lý vội và nói g n tại b khu số bốn mươi ba nơi này lưu hướng hồng nói chỉ chốc lát chỉ thấy một cá thể hình béo lùn chắc nịch trung niên nhân chạy chậm đến tới ngượng ngùng phương tổng hôm nay ngày đầu tiên lại tới nhiều như vậy lãnh đạo ta ngay tại bếp sau nhìn chằm chằm đâu tôn quản lý đi tới nói phương viên nhìn thoáng qua trước ngực hắn b ả n g tên tôn quản lý gọi tôn tân phát không có việc gì tôn quản lý là ta quáy dày người công tác phương viên bái một cái tay vô tình nói phương tổng ngài để cho ta tới là chúng ta địa phương nào làm không đúng chỗ sao người nói ra đến chúng ta nhất định cải tiến tôn quản lý có chút thấp phẩm nói hôm nay là hắn ngày đầu tiên vào cương vị hắn cũng không muốn sẽ đi làm một ngày liền đem công việc mất đi dù cho lưu lại cái ấn tượng xấu với hắn mà nói cũng là phi thường không đáng nhưng là hắn cẩn thận về ôn một lần hình như không có chỗ nào không thỏa đáng hắn không phải lần đầu tiên quản lý dạng n à y nhà ăn hắn có rất nhiều năm hành nghề kinh nghiệm. năm Nếu n có rất đầu đầu được phương tổng nhân nghĩa lãnh đạo tối cao nhất lên tiếng tôn quản lý nào có không đáp ứng k ỳ thật phương viên sở dĩ đặc biệt đem tôn tân phát đi tìm đến không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào bổ nhiệm một vị nhỏ nhân viên là bởi vì lưu hướng hồng một cái độc thân mụ mụ mang theo đ ầ u đ ầ u tự thân lại muốn lên ban về sau khẳng định thường xuyên sẽ mang theo đ ầ u đ ầ u tới lần một lần hai mọi người có lẽ sẽ không nói cái gì nhưng thời gian dài khẳng định có người sẽ nói nhàn thoại mà hắn đem tôn quản lý đi tìm đến đã là nói cho hắn biết cũng là nói cho tất cả mọi người đây là hắn người lao bản này đồng ý những người khác hiển nhiên cũng không tiện nói gì lưu hướng hồng còn chưa hiểu đạo lý này nhưng là tôn quản lý hiển nhiên là minh bạch cho nên mới nói phương viên nhân nghĩa được rồi ta liền không phải d ậ y thêm các n g ư ờ i công tác đậu đậu phải cố gắng công việc à, cố lên phương viên đứng lên đối nàng bày cái nắm tay cố lên tư thế cố lên đậu đậu học bộ dáng của hắn nghiêm túc nói có phương viên bàn giao tôn quản lý quả nhiên chăm chú đối đại việc này chẳng những đặc biệt vì đậu đậu định chế tiểu công tác phục lại còn cho nàng phối bản tên bộ n a m nhỏ chính thức nhân viên có nàng đều đầy đủ mọi thứ về sau n g o ạ i ý muốn trở thành công ty phòng ăn vật biểu tượng cũng trở thành phương làm tập đoàn một cái truyền thuyết rất nhiều tới phương làm tập đoàn thực tập hoặc là tham quan không gặp gỡ vị này tiểu nhân viên xem như đi một chuyến n u ồ n công chuyên chú nghiên cứu chương bảy trăm ba mươi mốt chuyên chú nghiên cứu theo phương lam tập đoàn đem đến phương lam sản nghiệp viên mới xem như tiến nhập cao tốc phát triển từ vài trăm người công ty cấp tốc bành trướng đến hơn ba người trong đó mỹ công liền có hơn nghìn người toàn bộ công ty biến hóa thậm chí toàn bộ phương lam sản nghiệp viên biến hóa đều mắt trần có thể thấy một ngày một cái dạng mà phương viên quan tâm nhất siêu toán cùng y giờ cờ trung tâm cũng tại tiến hành đâu vào đ ấ y lấy có tiền hết thệ đều không là vấn đề tam thuế cũng từ phòng thí nghiệm sệ vợ di chuyển đến y giờ cờ trung tâm y giờ cờ trung tâm phổ thông sệ vợ tổ máy đã vào vị trí của mình hoàn tất chỉ có siêu toán còn tại tổ kiến nhưng là đối với trước mắt tam thuế tới nói đã hoàn toàn đủ tại c h u tính phối hợp xuống dựa theo bất đồng phó bản thế giới quan đủ loại mỹ thuật tài liệu bị đưa ra đến xế vợ sau đó tự động sinh thành từng cái phó bản thế giới những cái này phó bản thế giới chỉ cần phối hợp một chút chức nghiệp thiết lập thậm chí có thể làm một cái độc lập trò chơi tuyên bố thế nhưng là phương viên g ã tâm quá lớn hắn muốn làm một cái có thể bị nhân loại chân chính trên ý nghĩa xem như đệ nhị nhân sinh thế giới giả tưởng đi ra hết thể đều đâu vào đấy phát triển nhưng hắn không hề quá quản hết thể đều bung ô tay phía dưới người đi làm có tam tuế tại không ra được vấn đề lớn hắn tất cả tinh lực đều đặt ở phòng thí nghiệm nói chính xác là đặt ở sinh vật phòng nghiên cứu cùng trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phòng thí nghiệm hai cái phòng thí nghiệm phía dưới một cái vượt lĩnh vực nghiên cứu là bởi thần kinh nhà sinh vật học trí tuệ nhân tạo chuyên gia cùng điện tử công trình chuyên gia tổ xây thành một người máy bay lẫn nhau trung tâm nghiên cứu cái này trung tâm nói trắng ra là chính là lợi dụng sóng điện não cùng trí tuệ nhân tạo đem kết hợp đặt tới đúng nghĩa người máy lẫn nhau nghiên cứu nếu như hạng kỹ thuật này có thể thực hiện như vậy trong tiểu thuyết khoa huyện game giả lập thiết bị cũng không xa có lẽ có người cảm thấy phương viên ý nghĩ h a o huyền không có khả năng thực hiện tối thiểu nhất trước mắt mà nói khẳng định thực hiện không được nhưng trên thực tế cái này nghiên cứu đã sớm có thậm chí tại đảo bảo bên trên đều có sóng nào máy kiểm soát bảng hắn ra, thông qua máy kiểm soát tới khống chế trên tay máy tính bảng bên trên một chút trò chơi nghe tới có phải hay không rất khoa h u y ệ n rất kéo nhưng sự thật chính là như thế thần kinh sinh vật học phương viên mặc dù bằng vào thông minh đại não cũng học tập không ít tri thức nhưng dù sao không phải là chuyên nghiệp nhưng hắn trong đại nao có hoàn chỉnh người máy lẫn nhau thiết bị nguyên dấu hiệu bắt đầu tổ kiến cái ngành này thời điểm hiển nhiên nhận lấy rất nhiều người chất vấn nhưng khi phương viên kéo một vị điện t ử công trình sư bỏ ra hơn một tuần lễ thời gian lấy ra một cái giản dị sóng nao máy kiểm soát về sau tất cả mọi người ngầm i ệ n g cái này sóng n ã o trang bị cùng trên thị trường tất cả sóng nao máy kiểm soát cũng không quá giống nhau nó tương tự một cái mũ giáp trong n ó lan toàn lít nha lít nhít cùng loại hàn điểm màu trắng bạc c ú cục đây thật ra là thần kinh nguyên tiếp thu điểm lợi dụng cái này mũ giáp rất đơn giản liền có thể cho một chút dưới máy móc đạt đủ loại chỉ lệ nhưng cái này trang bị cũng không thể đạt tới phương viên trong suy nghĩ yêu cầu hắn cần một cái có thể phóng đại sóng điện não có thể càng tinh tế hơn càng nhanh càng bén n h y trang bị cho nên liền cần thần kinh nhà sinh vật học cùng điện tử công trình chuyên gia hợp lực nghiên cứu nhưng cái này đã để các vị chuyên gia thất kinh cũng làm cho bọn họ thấy được nghiên cứu phương hướng cùng phát triển hy vọng đã chứng minh hết thẻ cũng không phải là phương viên vọng tưởng khiến cho thanh danh của hắn ở trong phòng thí nghiệm lần nữa đạt tới một cái cao phong không còn có người chất vấn quyết định của hắn chuyện này hiển nhiên cũng lừa không được quốc gia lại nói phương viên cũng không chuẩn bị giấu diếm cho nên rất nhanh lại chuyển vận tới càng nhiều nhân tài người máy lẫn nhau cũng không chỉ là dùng tới chơi game có thể nói các ngành các nghề đều có thể dùng tới nếu quả như thật phổ cập sử dụng thậm chí hoàn toàn có thể đào thải lao động c h â n tay không nói trước cái này nghiên cứu đối với nhân loại mang đến biến hóa như thế nào nhưng là quốc gia khẳng định là hy vọng hạng kỹ thuật này nắm giữ tại người một nhà trong tay có hạng kỹ thuật này thao tác không gian liền lớn tỉ như tổ kiến một chi dùng sóng nào không chế cơ giới bộ đội vậy đơn giản là mọi việc đều thuận lợi chiến tranh lợi khí c h ư viễn còn lại liền giao cho ngươi ngươi giúp ta nhìn chằm chằm một điểm phương viên từ trên ghế đứng lên gián ra một thoáng thân thể t r ư ơ n g v i ê n chính là vị tiên nắm giữ ba cái học vị tiến sĩ t h i ê người t à n i khẳng định là dáng người gậy gò tóc thớ thớt h ớt mang theo thật giày thấu kính còn một sách nhưng trên thực tế trương v i ệ n giáng rất cao lớn lại khôi ngô m ẫ u chốt còn có một mặt dâu q u a y nón nói hắn là một heo tuyệt đối đều có người tin phương viên lần thứ nhất gặp hắn thời điểm đều bị kinh ngạc một chút ta đem dấu hiệu lần nữa ưu hóa một cái mặt khác đem sóng não thao túng hiệp nghị cũng đều liệt đi ra các ngươi trước dựa theo cái phương hướng này nghiên cứu đi phương viên giao phó s o n g cầm lấy trên bàn ba cái tiểu trang bị nhét vào túi cái này mới đi ra khỏi phòng thí nghiệm mấy người ra đến bên ngoài mới phát hiện bên ngoài ánh nắng tươi sáng nhìn một chút đồng hồ mới hai giờ chiều tả hữu mỗi ngày ở trong phòng thí nghiệm hôn thiên hát đ i ệ đều nhanh quên thời gian à, hôm nay sớm như vậy liền đi ra rồi đinh hòa bình ở bên cạnh đi tới nói nghiên cứu trước có một kết thúc sau đó giao cho bọn hắn là được rồi phương viên nói xong đánh cái thật tỏ n g á p vậy ngươi vẫn là đi về nghỉ ngơi đi ngươi đều hơn nửa tháng không có trở về a nhìn ngươi tiểu thụy đinh hòa bình hiện tại rốt cuộc biết những cái này làm nghiên cứu chuyên chú lên thật là không muốn mạng phương viên từ khi tiến vào phòng thí nghiệm hơn nửa tháng chỉ xuất tới qua hai hồi cái này hai hồi vẫn là lam thả y y đi tìm đưa cho hắn đưa thay đi giặt quần áo cái này hơn nửa tháng hắn ăn ở hoàn toàn chính là ở trong phòng thí nghiệm cũng may bên trong công trình đầy đủ hôm thể đều k n cần quan g t â La ra t h à nay h cái này, đại i này quản g đem mọi c h u ệ ngày cần thiết đều an n thiết rất tốt. bài đều sao làm Dù h gánh bắt năng lực đều chẳng ra sao cả. Hơn nửa tháng. Hôm i ê n năng nửa nay n cứu, lực cả. đều tự bắt g ra sao mấy rồi phương viên ngạc nhiên hỏi đã ngày hai mươi hai rồi cách tết xuân cũng liền hơn mười ngày đinh hòa bình nói cái gì phương viên nghe vậy phi thường giật mình hắn nhớ kỹ tiến vào phòng thí nghiệm cũng liền mấy ngày mà thôi làm sao lại hơn nửa tháng vậy ngươi vội vàng ta đi trước phương viên nói xong trực tiếp đi ra ngoài ai ai đinh hòa bình còn có lời muốn nói phương viên trực tiếp chạy xa phương tổng nhìn thấy phương viên đi ra lương phi bạch bọn người lập tức không biết từ cái góc nào ở bên trong đi ra ta đã ở trong phòng thí nghiệm chờ đợi hơn nửa tháng phương viên hỏi lần nữa đúng thế lương phi bạch điểm một cái phương viên ngây dại hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là trở về nhìn nữ nhi đi lên xe phương viên khoát tay chặn lại trực tiếp đi tới bãi đậu xe phương tổng hiện tại đi nơi nào về nhà lương phi bạch từ phía sau xem trong kính nhìn thoáng qua chỉ thấy phương viên từ trong túi móc ra ba con màu trắng bạc vòng tay sau đó đem trong đó một cái bọc tại trên tay của mình lương phi bạch mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng đương nhiên sẽ không lắm miệng hỏi thăm chương 732, t r h í năng vòng tay chương 732, t r h í năng vòng tay phương viên về đến nhà phát hiện vậy mà không có một người nghĩ đến là mang n ã i n ã i đi ra ngoài tết nguyên đán g q u a đi phương ba ba cùng nhị bá mang n ã i n ã i đi giải phẫu giải phẫu rất thành công n ã i n ã i khôi phục cũng rất nhanh thế là nhị bá lại chờ đợi mấy ngày cũng trở về đi duy chỉ có n ã i n ã i một người lưu lại nhiều năm không cùng tiểu nhi t ử gặp mặt nàng hiển nhiên muốn ở cùng hắn nhiều một đoạn thời gian vừa vặn nàng hiện tại con mắt cũng khá thế là phương ba ba thường xuyên lái xe lấy mang theo n ã i n ã i còn có phương mụ mụ cùng hà liêu thanh cùng đi ra chơi để cho nàng thật tốt thưởng thức thế giới này mỹ cảnh có đôi khi lỗ thủ nghĩa l a o mụ cao h ái chân cũng sẽ tham gia náo nhiệt cùng một chỗ nhiều người cũng náo nhiệt gặp người không tại phương viên thế là tìm một bộ quần áo sạch đi phòng tắm tắm rửa một cái dù cho lấy thân thể tố chất của hắn nhiều như vậy ngày cường độ cao công việc y nguyên cảm giác có chút mọi mệnh đặc biệt là trên tinh thần có loại dùng nao quá độ cảm giác đột nhiên trầm tính lại liền cảm thấy có chút hối loạn tắm rửa xong đi ra nhìn một chút thời gian ba giờ vẫn chưa tới thế là đưa di động định cái thời gian chính mình về đến phòng hiếp mắt một hồi mấy người đồng hồ báo thức vang lên hắn lại đi tiếp nữ nhi tan học thực sự buồn ngủ quá cơ hồ ngược lại giường liền ngủ nhưng cảm giác không ngủ một hồi hắn chỉ nghe thấy nhỏ giọng kéo kẹt kéo kẹt thanh â m cùng cái tiểu hamster tại ăn hạt thông một dạng bắt đầu còn không có cảm thấy có cái gì nhưng sau một quãng thời gian liền để hắn cảm thấy có chút bực bội nhưng hắn thực sự buồn ngủ quá có chút không quá nguyện ý mở t o m ắ t trong lòng suy nghĩ đ ư n g đi nhớ nó có thể càng như vậy càng không nhịn được lên trên n thế là rốt cục không nhịn được mở mắt sau đó chỉ thấy tiểu gia hỏa ngồi tại trước giường của hắn trên mặt đất cầm trong tay một viên vui v ẻ quả lại lột lại cắn cho nên mới sẽ phát ra kéo k ẹ t kéo k ẹ t thanh âm tiểu gia hỏa rất hiển nhiên không nghĩ tới ba ba đột nhiên mở to mắt lập tức ngây n g ậ n cả người sau đó trong tay vui v ẻ quả rớt xuống không biết lăn đến cái góc nào ở bên trong đi nhưng là cái này cũng đánh thức tiểu gia hỏa nàng m á n h liệt đứng lên sau đó trực tiếp p h ó c trên giường tiến vào phương viên trong l ự c ba ba hoa nàng tay nhỏ chăm chú dắt lấy phương viên áo ngủ khóc thở không ra hơi đem hắn quần áo đều làm ớt một mảnh bà bối ngươi làm sao phương viên vội vàng ngồi xuống đem nàng ôm vào trong ngực luống cúng tay chân ăn ủi lúc này phương ba ba nghe thấy thanh âm từ trên ban công đi tới nhưng khi nhìn thấy phương viên ôm tiểu gia hỏa đang ăn ủi liền lại quay lại trở về được rồi bà bối ngươi làm sao ba ba ở chỗ này đây không khóc không khóc phương viên một bên giúp nàng lau nước mắt vừa nói tiểu gia hỏa khóc quá lợi hại trong lúc nhất thời ngừng không xuống qua một hồi lâu mới nghẹn ngào hỏi ta ta nghĩ ba ba ba ba ngươi có nhớ ta không đương nhiên ba ba đương nhiên muốn nhà chúng ta tiểu bà bối phương viên ôm thật chặt ở nằm nói ta để cho mụ mụ mang ta đi tìm ngươi hắn nói ngươi tại làm rất lợi hại nghiên cứu để cho ta không nên bé dày ngươi ta cùng ngươi thông điện thoại cũng cho ta không cần nói n h ờ n g ư ơ i trở về cùng ta chơi ồ ồ tiểu gia hỏa nói xong nói xong lại bắt đầu khóc phương viên ôm nàng tràn đầy thương tiếc tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn lên được rồi không khóc ba ba không phải là trở về rồi sao ngươi nhìn ta mang cho ngươi cái lệ v ậ t à, có cái này ngươi về sau liền có thể tùy thời liên hệ ba ba phương viên mở ra đầu giường ngăn kéo từ bên trong lấy ra một cái màu trắng bạc vòng tay cái này tặng cho ngươi có nó ngươi liền tùy thời có thể liên hệ đến ta phương viên đem nó bọc tại tiểu gia hỏa trên tay sau đó g ơ lên cổ tay của mình phía trên có cái giống như vậy ngân bạch vòng tay kiểu dáng vô cùng đơn giản loại trừ phía trên có chút lỗ nhỏ bên ngoài cơ hội nhìn không đến bất luận cái gì trang trí hoa văn tiểu gia hỏa cũng không khóc n g h ẹ nào n tò mò nhìn trên tay ngân bạch vòng tay ngươi đối với nó nói gọi điện thoại cho ba ba phương viên tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói gọi điện thoại cho ba ba tiểu gia hỏa nhỏ g i n g đối ngân bạch vòng tay nói sau đó màu trắng bạc vòng tay bên trên những cái kia lỗ nhỏ phát ra làm sắc c o mang Mà p tay tay hai ư ơ n g ê n t kẻ như vậy liền có thể thông qua hình chiếu nói chuyện liền cùng điện thoại video giống như vậy cái này gọi điện thoại vòng tay nếu là về sau ba ba không ở bên người ngươi liền tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta phương viên cười đối với tiểu nhân nhi nói tiểu gia hỏa hiếu kỳ dùng ngón tay nhỏ chọc chọc bàn sáng đưa tới một cơn chấn động loại trừ gọi điện thoại trong này còn có một cái mội mội của ngươi phương lam ngươi cũng có thể bảo nàng phương tam thuế tam thuế đi ra nhìn một chút tỉ tỉ của ngươi phương viên đ ố i vòng tay nói sau đó hai người màn sáng biến thành một mảnh đại thảo nguyên sau đó một cái tiểu nữ hải cưới cầu vầng ngựa con từ đằng xa chạy tới n g ư ơ i tốt nha hân hân tỉ tỉ ta là mội mội của ngươi phương lam ngươi có thể gọi ta tam thuế phương tam thuế tại cầu vầng ngựa con cái chứt lộn g ư ợ c ra sau nhảy xuống tới tiểu gia hỏa kinh ngạc há hốc m ộ n ra cô mội, mội này thật kỳ quái dáng dấp cùng với nàng giống như vậy đâu hơn nữa nàng còn có thể c ư ớ i cầu v ò n g ngựa con nàng cũng tốt nghĩ c ư ớ i nha phương biên nhìn ngu ngơ ở tiểu gia hỏa cũng không có lên tiếng mà là để cho chính nàng cùng tam thuế giao lưu đ â y thật ra là cái gờ dạ p h ề n vòng tay vật liệu là tại nguồn năng lượng phòng nghiên cứu lấy được lương cửa có quốc gia liền có điểm ấy tốt rất đa dụng tiền mua không được vật liệu chỉ cần trình báo đi lên lập tức liền có thể làm ra bởi vì nó tốt đẹp độ dẫn nhiệt cũng là cho đến trước mắt dẫn nhiệt hệ số cao nhất than vật liệu cho nên trực tiếp lợi dụng nhân thể điện sinh học cung cấp điện nói cách khác Cái này vòng tay là không cần nạp bên trên. Vòng tay điều khiển hoàn toàn thông qua giọng nói có tam thuế dạng này chỉ năng trình tự tại hết thảy đều biến càng thêm đơn giản nó tương đương với một cái so trước mắt trên thị trường càng thêm tiên tiến sờ mắt toát đương nhiên giá cả càng là khó mà đánh giá sau khi khiếp sợ tiểu gia hỏa rất nhanh tiếp nhận cái này dáng dấp cùng với nàng giống như vậy mội mội hai người trò chuyện rất vui sướng phương viên xuống giường rót cho mình chén nước sau đó lại đi thay quần áo khác mấy người trở về thời điểm phát hiện tam thuế đã rời đi mà tiểu gia hỏa nắm tay vòng lui ra đến cầm ở trong tay c a o mày trái xem phải xem cũng không biết tại nhìn cái gì đó thế nào phương viên hiếu kỳ đi qua hỏi ba ba tam thuế mội mội có phải đã làm sai chuyện gì hay không nha tiểu gia hỏa một mặt ngây thơ hỏi vì cái gì hỏi như vậy nàng nếu là không có làm chuyện vậy ngươi vì cái gì đem nàng nhốt tại cái này vòng đ e o tay ở bên trong nhà ngươi là thế nào đem nàng nhốt vào là dùng ma pháp sao như vậy thật đáng thương ngươi đem nàng phóng xuất có được hay không thiểu ra hỏa ngây thơ mà nói được rồi ba ba không có đem nàng nhốt vào vòng tay ở bên trong đi tam thuế mội mội đâu liền cùng ngươi nhìn phim h o ạ t hình một dạng nàng là ba ba dùng bộ dáng của ngươi chế ra người máy cùng đại b ạ c h có điểm giống thân thể của nàng chính là rất rất lớn máy tính có giành ba ba dẫn ngươi đi nhìn nàng có được hay không phương viên lần nữa nắm tay vòng cho nàng mang lên tiểu gia hỏa nghe vậy y nguyên có chút ngây thơ nhưng xem như minh bạch ba ba không có đem mội mội nốt tại vòng tay ở bên trong thỉnh nha hân hân không có nhau nhau đến người đi phương mụ mụ lúc này đẩy ra ban công cửa thủy tinh đi đến không có n ạ i n ạ i đâu phương viên đem tiểu gia hỏa từ trên giường ôm xuống tới hỏi đều tại ban công đâu phương mụ mụ nói xong xoay người đem tiểu gia hỏa để dưới đất vui vẻ quả cùng quá sắc đều thu thập n ạ i n ạ i ba ba cho ta một người mội mội đâu tiểu gia hỏa nắm tay giơ lên cao hứng nói a phương mụ, mụ nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía phương viên sắc mặt vui mừng thả y thì có rồi phương mụ mụ vừa mới dứt lời hà liêu thanh liền một mặt kích động từ bên ngoài chạy vào thật sự thật sự sao mụ mụ ngươi có tiểu bảo bảo rồi phương viên vừa định giải thích điện thoại t r ô n g báo vang lên hắn lúc này mới nhớ tới lúc này không phải là tiếp tiểu ra hỏa tan học thời gian sao hôm nay cũng không phải ngày nghỉ ngơi nàng vì sao lại trong nhà bởi vì đã thả nghỉ đông nha nhìn ngươi ngày này trôi qua ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của chúng ta đâu phương mụ mụ liếc hắn một cái nói chương bảy trăm ba mươi ba tết xuân an bài chương bảy trăm ba mươi ba tết xuân an bài phương viên hao hết miệng lưỡi mới cùng với các nàng giải thích rõ ràng tiểu ra hỏa trong miệng nói m u ộ i m u ộ i cùng với các nàng suy nghĩ không giống nhau đồng thời đem cũng đem tam thuế kêu đi ra cho các nàng quen biết một cái đương nhiên hắn cũng không có giải thích c ả kẽ mà chỉ là hàm hồ nói cho các nàng biết chỉ là một cái cùng đại bạch một dạng trí chí năng trình tự bởi vì có đại bạch trước đây các nàng ngược lại là không có cảm thấy ngạc nhiên nhưng vương mụ mụ cùng hà liễu thanh đều rất thất vọng hơn nữa việc này không phải là nói có là có thế là nói tránh đi hân hân các nàng sớm như vậy liền thả nghỉ đâu rồi chừng nào thì bắt đầu thả cũng liền mới thả hai ba ngày năm nay tết xuân sớm không sớm một chút thả đều qua tết phương mụ mụ nói phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh hắn nhớ tới mới từ phòng thí nghiệm đi ra lúc đinh hòa bình nói lời còn có hơn mười ngày liền ăn tết như vậy đồ tết nên muốn mua đi phương viên lôi kéo tiểu ra hỏa hướng trên ban công đi đến thuận miệng nói cái này còn cần đến ngươi quan tâm à hân hân vừa rồi ăn cái này vui vẻ quả chính là vì ăn tết mua phương mụ mụ mở ra trên lòng bàn tay quả xác phương viên đi đến ban công nhìn mãi mãi đang ngồi ở bàn công nghỉ ngơi trên ghế cùng phương ba bà, bà tại tàn gấu thì nga đến mãi mãi nơi này tới nhìn thấy phương viên n ã i n ã i đối với hắn vây vây tay phương viên đi qua ngồi ở bên cạnh nàng tiểu gia hỏa rất tự nhiên cưới tại trên đùi của hắn sau đó cầm lấy trên bàn một hạt vui v ẻ quả lại kéo kẹt kéo kẹt gàm cho n ã i n ã i nhìn một cái n ã i n ã i đều tốt mấy ngày này không thấy được ngươi ba ba của ngươi nói ngươi đang làm cái gì nghiên cứu ta l á o thái bà cũng không hiểu nhưng là nhất định phải chú ý nghỉ ngơi ngươi nhìn ngươi đều gầy không ít n ã i n ã i cầm lấy tay của hắn nói liên miên lại mãi mà nói ba ngươi nói rất đúng làm nghiên cứu là chưa tốt nhưng nhất định phải chú ý nghỉ ngơi đ ân ân tiểu gia hỏa vui vẻ ăn đồng thời lại cầm một viên nhét vào phương viên trong tay cứ như vậy phương viên lột nàng đi theo ăn cùng ăn hạt đầu mực dạ lần này ăn có thể đã nghiển không giống chính mình lại móc lại cắn nửa ngày mới có thể ăn được mực hạt cái đồ chơi này mặn thiếu cho nàng ăn chút hà liêu thanh ở bên cạnh thấy vội vàng c h ặ n lại nói t h ứ ta cũng còn chưa ăn no đâu thiểu gia hỏa bất mãn nói còn ăn no ăn no rồi ngươi liền biến thành một đầu cá ớp muối nhỏ hà liêu thanh tại trên đầu nàng nhẹ gõ nhẹ một cái cha bây giờ cách tết xuân cũng liền mười mấy ngày ngươi nghĩ kỹ lúc nào về tuyển thành sao phương viên hỏi ta sợ ngươi công ty nhiều chuyện cho nên ta định đặt tuần sau vé máy bay sớm ba ngày trở về phương ba Ba nói công ty của chúng ta cũng kém không nhiều khi đó n g h ỉ định kỳ đi có ít người ở xa trở về một cũng lội không dễ dàng phương viên nghe vậy gật đầu một cái công ty bọn họ mỹ công trình tự trên cơ bản đều không phải là lộc thị bản địa thiên nam địa bắc hơn nữa công ty bọn họ công việc cũng không phải một khắc không thể rời đi loại kia còn không bằng thả bọn họ về sớm một chút ta định thứ hai vé máy bay hà liêu thanh t h ở dài có chút tịch b ì n h nói vì cái gì nhiều người như vậy muốn sinh nhi tử lúc này khác nhau liền thể hiện đi ra người khác cả một nhà khoái khoái hoặc hoặc mà đi qua năm nàng lại muốn một thân một mình đi về nhà sớm như vậy liền trở về làm gì phương viên ở bên cạnh thuận miệng nói ta cũng về sớm một chút chuẩn bị đồ ta hà liêu thanh lường hắn một cái nói Các n g ư ơ i ăn tết không cùng láo ra từ cùng một chỗ qua sao có đôi khi cùng một chỗ qua có đôi khi đơn đ b c qua bất kể như thế nào đồ tết vẫn là phải mua bằng hữu thân thích nếu tới thông cửa một chút đồ vật không có như thế nào thành mụ mụ vậy ngươi cần phải n h i ề u mua chút mùng hai ta liền mang hân hân cùng thả i y cùng một chỗ trở về phương viên nói a người ăn tết muốn đi chúng ta bên kia sao hà liêu thanh ngạc nhín hỏi đương nhiên muốn đi phương viên mặc dù cùng thả i y tiệc rượu còn không có bảy nhưng là chứng đều đã nhận gần sang năm mới sao có thể không lên nhạc phụ nhạc mẫu nhà phương mụ mụ ở bên cạnh tiếp lời nói thế nhưng là Các n g ư ơ i đ â y không phải năm thứ nhất s a o giao thừa cùng lần đầu tiên là được rồi lại nói bên kia cũng không có nhiều thân thích phương ba ba nói vậy được à nhưng mà mùng hai thời điểm n g ư ơ i trực tiếp đi l á o ra từ bên kia chúng ta cũng sẽ đi qua đến lúc đó nhiều người cũng náo nhiệt hà liêu thanh vui vẻ nói các đại nhân ở chỗ này nói chuyện t h ế m tiểu gia h ỏ a lại cảm thấy nhàm chán tăng thêm ba ba cũng không cho nàng lột ra t â m quả liền càng thêm cảm thấy không có ý nghĩa thế là từ ba ba trên đ u ổ i trượt xuống tới nói ba ba n g ư ơ i dẫn ta đi chơi a t ố t nha người muốn chơi cái gì n g ư ơ i d ẫ n ta đi bên ngoài chơi đi mỗi ngày đợi trong nhà rất nhàm chán a n g ư ơ i n h a chúng ta buổi chiều không phải là mới vừa dẫn ngươi đi bờ biển sao hà liêu thanh cười nói mới không phải đâu các ngươi là mang lão nãi nại đi ta là cùng các ngươi đi có được hay không ta lại không nói muốn đi chơi tiểu gia hỏa chống lạnh lý trực khí chẳng nói hà liêu thanh nghe vậy tưởng tượng tiểu gia hỏa vẫn đúng là chưa nói qua n g ư ơ i cái này tiểu cơ linh được chưa nhường ngươi ba ba dẫn ngươi đi chơi đi ba ba của ngươi hoàn toàn chính xác thời gian rất lâu không mang ngươi phương mụ mụ nhẹ nhàng n é o nhó khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói cái này tiểu gia hỏa thật là dính ngươi ngươi không biết chúng ta từ bên ngoài trở về thời điểm biết ngươi trở về tiểu gia hỏa có thể vui vẻ nhưng vì không q u ấ y dậy ngươi nghỉ ngơi chúng ta không có để cho nàng đem ngươi đánh thức thế là nàng liền nhất định phải ngồi ở chỗ đó chờ ngươi tỉnh lại hà liêu thanh đối phương viên nói phương viên nghe vậy thậm chí cảm động đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực nói với nàng phía sau thời gian ba ba đều bồi tiếp ngươi mãi cho đến ngươi đi học được không nha ngươi không đi làm à nha ta nghe thả y thì nói ngươi đoạn này là ở trong phòng thí nghiệm công ty rất nhiều chuyện tìm ngươi xử lý cũng không tìm tới người phương mụ mụ ở bên cạnh nói vậy ta liền mang nàng cùng nhau đi làm à bà bối phương biên nói h a l à đậu đậu bội n bội cũng tại sao tiểu gia hỏa nghe vậy ngạc nhiên nói đúng thế nàng hiện tại cùng với mẹ của nàng cùng một chỗ làm việc đâu đợi ngày mai ngươi cùng ta cùng đi liền có thể nhìn thấy nàng phương biên nói a ba ba vậy chúng ta bây giờ liền đi đi có được hay không tiểu gia hỏa r e o họ một tiếng có chút không kịp chờ lời nói hiện tại bây giờ lập tức đều muốn ta n việc ngày mai đi đi ba ba dẫn người đi quảng trường bên trên đi chơi phương viên ôm nàng máy bay nhỏ bay lên n h a phương viên đem mặt nàng hướng xuống ôm nàng trên tay máy bay nhỏ ô ô, tiểu gia hỏa giang hai cánh tay vui s ư ớ n g phối hợp với phương viên hắn lúc nào mới sinh nhị bảo a ai nhìn xem bọn họ đi xa bóng lưng hà liêu thanh thở dài một tiếng phương viên nói chờ hắn cùng thả y hôn lễ làm hắn liền cân nhắc sinh nhị bảo phương mụ mụ nghe vậy nói vậy hắn chuẩn bị lúc nào cùng thả y để xử lý hôn lễ a hà liêu thanh nghe vậy vội v à n g hỏi ta đây cũng không biết phương mụ mụ lắc đầu hà liêu thanh nghe vậy tràn đầy thất vọng phương mụ mụ cùng phương ba ba lướt nhau có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng bọn họ lý giải hà l i ê u thanh tâm tình nhưng là bọn họ cũng không có biện pháp gì t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi b ố làm trò chơi t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi b ố làm trò chơi bình thường lúc này là tiểu gia hỏa tan học thời gian cho nên tất cả mọi người trực tiếp về nhà đợi buổi tối trở ra hiện tại nghỉ thời gian cũng tự do phương viên mang tiểu gia hỏa đi đến quảng trường bên trên thời điểm cơ hồ đều ở đây chỉ có hai ba cái cùng phụ mẫu về nhà ăn tết đi phương viên đã lâu không gặp nhìn thấy phương viên mọi người cùng hắn hô liền ngay cả g i a o g i a o cùng ái thái đều chạy tới đặc biệt cùng hắn chào một tiếng cũng liền mới hơn nửa tháng đi nào có thật lâu a phương viên vô ngữ mà nói còn không lâu người không tại những ngày này con gái của ngươi đều không có gì vang hoạt bát lệ tỷ nói phương viên nghe vậy không có lên tiếng mà là nhìn về phía ngay tại chơi đùa tiểu gia hỏa ta là một chỉ tiểu cầu cầu gâu gâu các ngươi không được chạy ta muốn cắn cắp ngươi nhà tiểu gia hỏa điên cùng mà truy đuổi cái này ái thái cùng dao dao nàng hiện tại là một cái chạy lại nhanh lại hung đại cầu cầu nàng muốn ăn hai cái tiểu hai l ấ p bụng bụng ái thái cùng dao dao cao giọng thét chói thai v a n g lên cũng không phân đầu chạy chỉ biết là vây quanh suối phun nước chuyển bắt đầu tiểu gia hỏa còn truy một thân sức lực nhưng rất nhanh liền ngừng lại cũng không biết là mệt mỏi vẫn là không muốn đuổi theo thật chặt nhưng là tiểu gia hỏa rất tinh minh chính nàng dừng lại lại không nghĩ ái thái cùng dao dao dừng lại mỗi khi các nàng muốn lúc n ừ n g lại tiểu gia hỏa liền làm bộ muốn đuổi theo go go hai tiếng sau đó hai cái tiểu nha đầu liền một hồi thét lên một h như thế lặp đi lặp lại kết quả cuối cùng chính là ái thái cùng dao dao m ệ t đầu lưỡi rũi lao dài mà tiểu gia hỏa ở phía sau chậm rãi cùng cái không nhân sự một dạng dao dao bà ngoại ò ò lệ tỷ ò ò phương viên ò ò lệ tỷ vội vàng đi qua đem hai cái tiểu gia hỏa ngăn lại còn như vậy chạy nhỏ đi hai cái tiểu nha đầu sẽ mệt m ỏ i có cắp uống chút nước không thể như vậy dùng sức chạy các ngươi không thể chơi điểm trò chơi khác sao lệ tỷ cho ăn ái thái một chút thủy đồng thời dùng khăn mặt đem nàng đẩy đầu mồ hôi xoa xoa dao cũng kém k h n g nhiều bà ngoại thậm chí trực tiếp tại nàng phía sau lưng cho lấp một đầu khăn tay tiểu gia hỏa thấy các nàng uống nước cũng lắc lư du chạy tới tìm phương viên muốn nước uống nàng làm một điểm mồ hôi đều không có thuật túy là vừa rồi vui vẻ quá ăn nhiều ngươi cái đầu nhỏ dưa đủ thông minh nha đem ái thái tỉ tỉ và giao giao dọa đến dùng sức chạy chính ngươi như thế nào không chạy à? phương viên có chút vô nữ mà nói cái kia rất mệnh m ỏ i nha hơn nữa ta một người sao có thể chạy qua hai người các nàng đâu tiểu gia hỏa ngước cổ nhìn xem hắn phản phất tại nói vấn đề này hỏi thật là kỳ quái vậy ngươi còn cùng với các nàng chơi cái này truy đuổi trò chơi cho nên ta hù dọa các nàng a đ ợ i các nàng chạy đã mệt liền sẽ bị ta cái này tiểu cầu cầu bắt lấy sau đó ăn hết tiểu gia hỏa nắm chặt n ắ m đấm l ờ i t h ề son sắt mà nói phương viên đ ố n g nhiên có chút không phản bác được cảm giác sờ lên đầu của nàng cảm khái nói ngươi thật đúng là một cái thông minh tiểu cầu cầu a tiểu gia hỏa nghe vậy nhưng đắc ý bất quá các ngươi vẫn là không muốn chơi cái trò chơi này ngươi nhìn ái thái cùng dao dao đều mệt muốn chết rồi vậy chúng ta chơi gì vậy tiểu gia hỏa hỏi ta làm sao biết là các ngươi chơi game cũng không phải ta chơi vậy chúng ta mang ngươi chơi đi chúng ta sẽ không ghét bỏ ngươi tiểu gia hỏ vỗ, vỗ chân của hắn v ậ y mặt thành thật nói vậy thì thật là cảm ơn ngươi nhưng ta không nghĩ chơi game phương viên quýnh nói tiểu gia hỏa nghe vậy cũng không còn cơ cầu mà là vung tay lên nói vậy được rồi để các nàng tới làm c ậ u c ậ u ta khi bị c ậ u c ậ u truy tiểu hải cái này cùng vừa rồi trò chơi có cái gì không giống nhau sao các nàng liền sẽ không mệt mỏi nha tiểu gia hỏa hướng về phía hắn liếc mắt phản phất là đang nhìn đồ đần một dạng nhưng là ngươi sẽ mệt mỏi a phương viên trẻ mặt nói các nàng đều đã mệt mỏi nơi nào còn có sức lực truy ta tiểu gia hỏa lý trực khí chẳng nói vậy cái này trò chơi còn có ý gì vậy ngươi nói chúng ta chơi trò chơi gì thiểu ra hỏa chống n ạ n h hầm hừ mà nói Ê, như thế nào quay tới quay lui lại vòng trở về được rồi ba ba mặc kệ các ngươi tùy cho các ngươi chơi cái gì đi phương viên thực sự cầm nàng không có cách quả nhiên liền như phương viên nghĩ như vậy các nàng vẫn là bắt đầu chơi cái trò chơi này nhưng mà con heo nhỏ rất thông minh nàng tăng thêm quy tắc mới cậu cậu đuổi theo tới thời điểm người chỉ cần ngồi sùng xuống, xuống cậu cậu liền không thể cắn nha đầu này vẫn là một cái nhỏ rảo ở đâu á i thái so với nàng lớn còn bị nàng cho đuồng địch xoay quanh lệ tỷ ở bên cạnh vô ngữ mà nói này làm sao gọi đùa ngay đâu cái này chỉ có thể nói rõ nàng thông minh phương viên ở bên cạnh t r ợ g i ú p con heo nhỏ giải thích là là đại khoa học g i a ngươi nói cái gì chính là cái đó lệ tỉ miệng không đúng tâm mà nói tiểu hai t ử chơi game cũng liền ba phút nhiệt độ tăng thêm đan chạch thành chạy tới q u á i dối các nàng rất nhanh liền không chơi đan chạch thành mang đến một khối ván trượt nhưng là rất hiển nhiên tất cả mọi người sẽ không trượt nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại sự hăng hái của bọn họ thế nhưng là thử rất nhiều lần vẫn không có ai thành công cuối cùng bọn họ kiểm tra xong một cái mới cách chơi cái kia chính là một người ngồi xổm ở ván trượt bên trên có ngoài hai người dắt lấy cánh tay lạp như vậy cũng chơi quên cả trời đất phương viên tại sao trở lại cũng không nói với ta một tiếng đâu đang cùng lệ tỷ các nàng nói chuyện trời đất phương viên đ ỗ n g nhiên nghe thấy lam thả i y lìa thanh â m quả nhiên q u a y đầu lại lam thả i y lìa đang hướng bên này đi tới ách ta vội vã trở về gặp hân hân trong lúc nhất thời quên phương viên nên đón gái gái đầu có chút ngượng ngùng nói lam thả i y lìa may mà ta còn băn q u a n ngươi mỗi ngày đều muốn đi tìm đinh hòa bình hỏi một tiếng bằng không còn không biết ngươi trở về lam thả y không nhịn được phàn nói người này như thế nào lúc nào cũng nhớ thương lấy nữ nhi trong lòng đến cùng có hay không nàng a â phương v i ê n trong lúc nhất thời thật sự không biết giải thích như thế nào cũng may lam thả i y t h ì cũng không có lại hỏi tới chỉ là khó chịu l ư ờ m hắn một cái mụ mụ tiểu gia hỏa phát hiện lam thả i y n p tức chạy tới nào vào trong ngực của nàng ngươi nhìn ngươi chơi một thân cũng là mồ hôi còn có ngươi tóc lại thật dài không ít chờ ta lúc nghỉ ngơi ta dẫn ngươi đi kéo một cái lam thả i y t h ì đem nàng bím tóc b n g ra để cho mồ hôi phát tán ra ngày mai ta mang nàng đi công ty công ty không phải là có cửa hàng cắt tóc sao bên trong thợ cắt tóc tay nghề thế nào phương viên ở bên cạnh nói à tựa như là bất quá ta cũng không có đi qua không rõ làm à ngày mai ta đi làm hỏi một chút đi lam thả i y có chút hoàng nhiên nói mụ mụ ba ba nói đ ầ u đ ầ u mội mội cũng tại ngươi đi làm địa phương là thật sao tiểu gia hỏa ngước cổ một mặt mong đợi hỏi đúng không chỉ đ ầ u đ ầ u mội mội tại h i ể u san tỉ tỉ cũng tại nhà lam thả i y thì đem nàng tóc trên chán về sau vớt vớt nói à tiểu gia hỏa nghe vậy ngạc nhiên kêu thành tiếng h i ể u san nàng như thế nào cũng tại phương viên hơi nghi hoặc một chút mà nói còn có trần siêu đã từ tuyển thành trở về rồi sao đã sớm trở về hiện tại mỗi ngày đều tại sản nghiệp viên ở bên trong làm công trình hơn nữa tống tuyết cũng ở chỗ này phòng y tế đi làm cũng không thể đem hiệu san một người thả trong nhà a lam thả ý ý liếc hắn một cái nói phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh không nghĩ tới hắn tại phòng thí nghiệm hơn nửa tháng vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy trần siêu trở về hắn sớm co đón trước nhưng mà tống tuyết tới làm sự tỉnh hắn đều nhanh quên việc này vẫn là hắn đặc biệt lời nhắn đủ đâu a ngày mai ta đi ba ba công ty tìm đậu mội mội cùng hiệu san tỷ tỷ chơi nha tiểu gia hỏa gieo họ một tiếng chạy h á i t h á i ngay vậy có chút khổ sở mà nói vậy ngươi ngày mai không thể cùng ta cùng nhau chơi đùa sao ân ta muốn đi tìm đậu đậu mội mội cùng hiểu san tỷ tỷ đâu bất quá ta ban đêm trở về có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa n h a giao g i a o ở bên cạnh ngay vậy gãi gãi cái đầu nhỏ hình như mụ mụ cũng tại phương thúc thúc công ty đi làm đâu chương bảy trăm ba mươi lăm sáng sớm chương bảy trăm ba mươi lăm sáng sớm không biết có phải hay không là bởi vì hôm nay bởi vì muốn cùng ba ba cùng nhau đi làm địa phương tiểu gia hỏa lộ ra phá lệ hưng phấn sáng sớm đã ra khỏi giường lam thảy y vỉa giúp nàng mặc quần áo tử tế sau đó nàng thật hưng phấn mà chạy xuống lâu nhìn thấy thái n ã i n ã i ngồi ở trong sân thế là khoái hoạt mà chạy tới thái n ã i n ã i hôm nay ta muốn cùng ba ba cùng một chỗ đi làm nha thái n ã i n ã i ngồi tại trên hành lang ghế bành bên trên quít cuốn rúc vào trong ngực của nàng vẫy đuôi một cái hất lên bắp giang cùng đại hoàng một tả một h ư u ghé vào dưới chân của nàng hết thệ là như vậy ăn tưởng thái n ã i n ã i nhẹ k h ẽ vớt vớt bị lưng nhìn xem gió thổi qua ngọn cây, nghe lá cây phát ra hoa tiếng ngọn cây ngay chiếu s ạ ở trên người hắn cùng trong viện vô luận là người vẫn là hoa cỏ dưới ánh mặt trời đều chiếu sáng rạng rỡ phảng phất tại phát sáng một dạng b i ể n rộng tiếng sóng cây cối hào hào âm thanh vòi nước phun ra âm thanh tạo thành một chi hoàn mỹ chưng nhạc thái n ã i n ã i lẳng lặng nhắm mắt lại hít sâu một hơi hơi tanh gió biển sen lẫn cây cối tới mát để cho người ta não hải một rõ ràng rất nhiều đã sớm bị lãng quên ký ức phảng phất đều lần nữa hiện lên, lên nàng không nghĩ tới chính mình còn có thể lần nữa nhìn thấy tam nhi nhìn thấy hắn hạnh phúc mỹ mãn gia đình hiện tại nàng cho dù là chết cũng không có bất kỳ cái gì tiếp mới nàng cả đời này đã trải qua rất nhiều chuyện tuổi trẻ lúc trượng phu qua đời tự tay đem tam nhi đuổi ra khỏi nhà sắp đến lao đại nhi tử cũng trước nàng một bước rời đi như thế nửa đời trước thời điểm nàng cơ hồ lấy nước mắt rửa mặt thế nhưng là vì h ả i tử nàng một mực biểu hiện đều rất kiên cường tuổi già thời điểm nàng đã coi nhẹ hết thảy nhân sinh chính là một con đường thuận lấy con đường này đi lên phía trước cho đến chết ngươi đều nhất định phải đi xuống đến nội trên đường gặp gỡ người nào xảy ra chuyện gì cũng là do thiên định cho nên nàng không sợ chết nàng thậm chí còn nóng trong con đường này sớm một chút đến cùng duy nhất để cho nàng cảm thấy tiếp nối là ở trên con đường này không thể gặp lại lúc trước bị nàng đuổi ra khỏi nhà tam nhi nhưng mà người sinh thật sự là quá kỳ diệu nàng tam nhi trở về tam nhi sinh sống rất thoải mái có cái hạnh phúc gia đình có cái rất lợi hại như tử rất đáng yêu tôn nữ nàng hiện tại đã không có gì tuyệt đối nhưng nàng lại không muốn chết nghĩ con đường này còn có thể lại đi lâu một chút để cho nàng có thể xem thật kỹ một chút tam nhi nhìn xem cuộc sống của hắn đ ỗ n g nhiên một cái thanh âm vui sướng đánh gãy suy nghĩ của nàng thái n ã i n ã i từ từ mở mắt nhìn trước mắt sức sống vô hạn tiểu nhân nhi cười vui vẻ là hân hân a sớm như vậy liền rời giường thái n ã i n ã i dùng nàng khô héo khô cắt tay kéo lấy tiểu gia hỏa lại bạch lại mập tay hỏi hai bàn tay tạo thành mánh liệt so sánh một cái tại nhân sinh điểm xuất phát một cái tại nhân sinh điểm cuối cùng thái n ã i n ã i ta hôm nay muốn cùng ba ba cùng một chỗ đi làm nhà tiểu gia hỏa lại lặp lại một lần thái n ã i n ã i nghe thấy được đi ba ba của ngươi đi làm địa phương phải ngoan ngoan nghe lời không nên quay r à y ba ba công việc thái n ã i n ã i sờ lên nàng tóc đen nhánh mặt mũi tràn đầy hiền lành ân ta biết tiểu gia hỏa n u thuật gật gật đầu thật sự là hải từ ngoan thái mãi mãi ngươi ngồi ở chỗ này làm gì chứ tiểu gia hỏa tò mò hỏi ta đang nhìn ra ra ngươi cho hoa cỏ tới nước đâu tiểu gia hỏa nghe vậy hơi nghi hoặc một chút mà méo một chút cái đầu nhỏ cho hoa cỏ tới nước có gì đáng xem thái mãi mãi ngươi là nghĩ chơi thủy thủy sao tiểu gia hỏa chỉ có thể nghĩ đến cái này lý do ha ha thái mãi mãi qua lâu rồi muốn chơi thủy niên kỷ chỉ có các ngươi tiểu hài tử mới ưa thích chơi thủy đâu nhưng mà thái mãi mãi nói cho ngươi nhà thủy là rất nguy hiểm thái mãi mãi đem trên thân quýt đuổi đến số giới muốn đem tiểu gia hỏa ôm đến trên đùi của mình có thể một dùng sức không có ô n đậu tiểu gia hỏa ngược lại cũng lưu thuận chính mình cưới lên thái mãi mãi trên đùi thái mãi mãi ô n nàng tiểu nhân nhi thân thể ấm áp loại cảm giác này thật tốt ta hân hân ngươi như thế nào ngồi tại thái mãi mãi trên đùi mau xuống đây thái mãi mãi có thể không nhịn được ngươi ngồi quay đầu phương ba ba có chút khẩn trương đối với tiểu gia hỏa nói vì cái gì không được tiểu gia hỏa chớp mắt to hỏi bởi vì ngươi qua nặng đi thái mãi mãi thân thể không tốt phương ba ba đóng lại vòi nước đi tới nói ừ ngươi nói là ta là đại mập mạp đúng hay không tiểu gia hỏa từ thái mãi mãi trên thân trượt xuống đến chống lạnh tức giận hỏi ây ta có thể chưa hề nói lời、này. phương ba ba có chút vô ngữ mà nói đừng nghe ra ra ngươi ngươi nhìn ngươi béo ị nhiều đáng yêu thái n ã i n ã i ở bên cạnh nói và thiểu gia hỏa bỗng nhiên một cái liền khóc lên một bên khóc còn một bên hướng trong nhà chạy n ã i n ã i ra ra nói ta là đại mập mạ béo nhá đầu ta không cùng hắn được rồi thiểu gia hỏa trực tiếp đi tìm phương mụ mụ cáo trạng ngươi nhìn ngươi như thế nào liền đem nàng chọc cho khóc thái n ã i n ã i vội vàng đứng lên tới đuổi theo â mẹ cần chờ trách ta đi phương ba ba vội vàng đi lên trước đỡ lấy nàng sợ nàng sốt ruột nga xuống phương mụ, mụ ngay tại trong phòng bếp làm điểm tâm đâu nhìn tiểu ra hỏa khóc chạy vào la h é t không cùng ra ra chơi một thời gian cũng là đau đầu được rồi ngươi chớ khóc ngươi tuyệt không hợp đợi lát nữa mãi mãi để rào hơn hắn mãi mãi hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ đi xem một chút ngươi bà ngoại rời giường không có phương mụ mụ méo méo nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ duy tâm nói nàng biết lống một đứa bé biện pháp tốt nhất chính là chuyện di lực chú ý của nàng quả nhiên phương mụ mụ nói chuyện giao cho nàng một cái nhiệm vụ nàng tiếng khóc lập tức liền nhỏ xuống tới sau đó hứng thú bừng bừng mà chạy lên lâu tìm bà ngoại đi a hân hân người đâu phương ba ba đi tới nhìn tiểu nhân nhi không tại phòng bếp Có, có. c ây ta, ta đã biết lần sau ta chú ý phương ba ba cũng không muốn giải thích dù sao phương mụ mụ cũng không tin giúp ta đem bữa sáng mang sang đi thả trên bàn lạnh một hồi mấy người phương viên cùng thả y đi chạy bộ trở về liền trực tiếp có thể ăn phương mụ mụ cũng không có trong vấn đề này dây dưa tiểu hai t ử khóc quá bình thường đại nhân sao có thể vừa khóc liền t h ầ n t r ư ơ n g bà ngoại tiểu gia hỏa chạy đến trên lầu bà ngoại cửa gian phòng trực tiếp đẩy cửa chạy đi vào gõ cửa căn bản không tồn tại sự tình bà ngoại đã rời giường trên mặt đất để đó một cái dương lớn bà ngoại ngay tại hướng bên trong thu dọn đồ đạc bà ngoại ngươi đang làm gì đó tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi bà ngoại tại thu dọn đồ đạc ca hà liêu thanh nói thu dọn đồ đạc ngươi tại sao muốn thu dọn đồ đạc tiểu gia hỏa hiếu kỳ tại cái dương bên cạnh ngồi sùng xuống, xuống chỉ gặp bên trong có một kiện rất lớn rất dày quần áo dùng ngón tay nhỏ chọc chọc mềm đúng đâu bởi vì bà ngoại muốn về nhà nha hà liêu thanh đem áo lông dùng sức cấn xuống theo lần trước tới lộc thị q u ê n mang áo lông đây là lam thiên h ằ n g đặc biệt gửi tới đương nhiên khẳng định không phải là để cho nàng tại lộc thị xuyên mà là lúc trở về xuống phi cơ xuyên hiện tại chính là hạ kinh lạnh nhất thời điểm nàng đều cái tuổi này không mặc áo lông có thể chịu không được về nhà tiểu gia hỏa gãi gãi đầu a vậy ta cùng đi với ngươi tiểu gia hỏa cho rằng bà ngoại nói là cùng tiểu khu cái kia tòa nhà phòng bà ngoại là muốn về hạ kinh ăn tết hà liêu thanh nhẹ nhàng méo n é o nàng cái mũi nhỏ sau đó đem cái dương khép lại hạ kinh vậy ta cũng muốn đi đi gặp lao gia g i a còn có tử hào cùng tử hiên ca ca tiểu gia hỏa vui vẻ nói bà ngoại cũng nghĩ mang ngươi trở về à thế nhưng là năm nay tết xuân ba ba mụ mụ của ngươi phải mang ngươi đi tuyển thành hà liêu thanh nói a cái k i a bà ngoại không theo chúng ta cùng đi sao tiểu gia hỏa kỳ quái hỏi đương nhiên không cùng lúc bà ngoại thời gian rất lâu không gặp ông ngoại ngươi muốn trở về cùng ngươi ông ngoại ăn tết đâu thế nhưng là thế nhưng là ta không nghĩ bà ngoại rời đi đâu ta nghĩ bà ngoại cùng chúng ta cùng một chỗ tiểu gia hỏa nói xong vừa nói vừa bắt đầu nước mắt lưng cho má bà ngoại cũng không nỡ bỏ ngươi nhưng mà rất nhanh ba ba mụ mụ của ngươi liền sẽ dẫn ngươi đi hạ kinh nhìn ông ngoại bà ngoại đúng bà ngoại vừa rồi nghe thấy ngươi tiếng k h ó ca c nói cho bà ngoại vì cái gì k h ó ca c hà liêu thanh ô n nàng hỏi ừ gia gia nói ta là đại mập mạp tiểu gia hỏa nghe vậy tức giận nói bà ngoại ta là đại mập mạp sao làm sao lại n h à ta tiểu bảy o bối xinh đẹp nhất, đáng đẹp ê u n h ấ t Hà l i r u t h a n hôn h lấy m ộ t cái g ư ơ n g mặt của nàng đơn t h u ầ n t i ể u h à i nghe v mạo hiểm chương bảy đi trăm ba m hiểm. ư ơ g 736, sắp bắt đầu đại mạo hiểm ăn xong điểm tâm phương viên cùng lam thả i y hẻ một trái một phải lôi kéo tiểu gia hỏa liền xuất phát đi ba ba công ty phải ngoan ngoan không nên quáy dày ba ba mụ mụ công việc cũng đừng ảnh hưởng người khác công tác biết không trước khi đi phương mụ mụ g ặ t g ò biết mãi mãi ta lại không là tiểu hài tử tiểu gia hỏa không kiên nhẫn nói phương mụ mụ một mặt quý nhiên ngươi không là tiểu hài tử là cái gì mẹ không có chuyện gì nàng rất ngoan lại nói còn có hiểu san cùng đầu đ ầ u tại hơn nữa công ty cũng có nhi đồng ủy trị trung tâm sẽ không quay dày đến người khác công tác phương viên ở bên cạnh nói công ty gầy dựng về sau các ngươi đều không có đi xem qua như trước kia công ty bất đồng hiện tại công ty cũng lớn có thể chơi địa phương cũng nhiều lam thả i y ở một bên nói đúng thế các ngươi có rảnh cũng đi nhìn xem nếu không hôm nay cùng chúng ta cùng đi phương viên nói không được các ngươi đi thôi chúng ta hôm nay chuẩn bị mang n ã i n ã i đi phổ đa sơn chờ lần sau có rảnh lại đi, đi. phương ba ba nói được rồi đừng ở chỗ này nhiều lời mặc dù ngươi là láo bản nhưng cũng muốn đúng hạn đi làm phương mụ mụ ở bên cạnh thuốc giục nói thượng như là ngươi bắt đầu nói đi phương viên tại nói thầm trong lòng nói nhưng có thể không dám nói ra đi đi phương viên cùng lam thả y ỉa một trái một phải đồng thời đem tiểu gia hỏa cầm lên tới tiểu gia hỏa r e o h ò một tiếng đem chân cuốn rúc vào không trùng cùng nhảy dây một dạng cẩn thận một chút nàng cánh tay như vậy mảnh cẩn thận sách trợ khớp phương mụ mụ ở phía sau lớn tiếng nói phương viên từ khi đem đến sản nghiệp viên về sau phương viên tới phòng làm việc của mình không có mấy lần sau đó liền một đầu tiến vào phòng thí nghiệm hôm qua mới đi ra hiện tại trình tự bộ chủ tính bộ vận danh o bộ bộ mỹ thuật các loại đều có chính mình độc lập đại s ả n h làm việc từng dây máy tính chỉnh chỉnh tề tề mà toàn bộ văn phòng đặc thù nhất chính là không giống những công ty khác có quét rác ga di mấy chục thời đại bạch cùng quét rác người máy xuyên thẳng qua trong đó đem toàn bộ khu vực làm việc thu thập không nhốn bụi trần lãnh đạo văn phòng chẳng những là độc lập liền ngay cả thang máy cũng là độc lập trong công ty hết thể thiết bị điện tử cũng là tại tam tuế khống chế phía dưới gác cổng hiển nhiên cũng không ngoại lệ không có tương ứng quyền hạn chính là nghĩ vào cũng không vào được phương viên mặc dù không thường thường xử lý nhưng hắn thân phận ở nơi đó cho nên chiếm cứ lấy bên trong lớn nhất một gian sau đó bên trái là hoàng hạ o đông bên phải là lam thả i y t ỷ hiệp lấy những người khác thuận lấy hai bên về sau sắp xếp loại trừ nơi này bên ngoài phòng làm việc có chút trong bộ môn còn có lưu độc lập văn phòng t ỷ như trình tự bộ liền có phương viên cái thứ hai văn phòng bộ tài vụ liền có lam thả i y cái thứ hai văn phòng v v phương viên cùng lam thả y thì hãy lôi kéo tiểu ra hỏa mới ra thang máy chỉ thấy dao dao từ trên hành lang vui sướng chạy tới hân hân a dao dao tiểu gia hỏa tránh thoát ba ba mụ mụ tay nên đón hai cái tiểu nhân nhi đang ôm nhau l i n h ngữ đình đang đứng tại cửa phòng làm việc của mình cười nhìn lấy bọn hắn giao giao ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi bởi vì ta muốn theo ngươi chơi cho nên ta để cho mụ mụ cũng dẫn ta cùng đi làm giao giao vui vẻ nói được rồi đi trước phòng làm việc của ta đi chờ một lát ta mang các ngươi đi tìm đậu đậu mội mội cùng hiệu san tỷ tỷ đi phương viên nắm chắc hai cái tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ nói phương viên văn phòng có cái cự đại hình nửa vòng tròn tự nhiên mã cửa sổ đứng tại phía trước cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ sản nghiệp viên cùng xa xa biển rộng、wow. hai cái tiểu g i a hỏa ghé vào pha lê bên trên một mặt sợ hãi t h á n phục được rồi đều cách cửa sổ xa một chút cẩn thận nguy hiểm phương viên đem hai cái tiểu g i a hỏa trở về tốn một điểm mặc dù phương viên bạn thất cửa sổ thủy tinh chẳng những là hai t ầ n g pha lê thậm chí còn có thể thông khí chống đạn nhưng phương viên vẫn là lo lắng nó sẽ có chóc ra nguy hiểm ba ba, chúng ta lúc nào mới có thể tìm đậu đậu bội nha tiểu ra hỏa có chút lo lắng hỏi hiện tại còn quá sớm sơ qua chờ một lát đi các ngươi ở trên ghế xa lon trời một hồi phương viên chỉ chỉ bên cạnh tiếp khách dùng rộng lớn ghế sofa tiểu gia hỏa nghe vậy không có lại tiếp tục truy vấn sau đó cùng g i a o g i a o cùng một chỗ ở trên ghế s a lon lộn nào h chơi phương viên không có không quản các nàng dù sao trên mặt đất cũng có thảm ngã xuống cũng sẽ không đau đừng nhìn tiểu gia hỏa dáng r ấ p béo ị nhưng là thân thể rất linh hoạt khẽ đảo liền lật một cái ngược lại là nhỏ gầy g i a o g i a o tương đối vụ về lật đến một nửa liền tạp chủ bất lực vì kế sau đó tiểu gia hỏa thô bạo mà lôi kéo chân của nàng đem nàng lật qua hai cái tiểu gia hỏa cảm thấy không có gì chơi khởi kình phương viên lại nhìn không còn gì để nói đ ỗ n g nhiên giao giao chú ý tới hân hân trên tay vòng tay có chút hiếu kỳ hỏi nàng là cái gì kỳ thật hôm qua liền thấy nhưng lúc đó cũng không có hỏi thăm bởi vì tiểu hài tử mang vòng tay rất nhiều các nàng lớp học liền có hơn nữa hân hân trước đó cũng mang qua một cái rất cổ cái vòng tay cho nên mới không hỏi nhiều hiện tại hai cái nhàm chán cho nên nàng thuận miệng hỏi một câu ba ba nói đây là trò chuyện vòng tay có thể cho hắn cùng mụ mụ gọi điện thoại còn có thể cùng tam thuế mụi mụi nói chuyện tiểu gia hỏa đắc ý nói bởi vì vòng tay bởi vì vật liệu hạn chế phương viên hết thể làm ba cái bọn hắn một nhà ba miệm một người một cái có thể điểm đối điểm tiến hành video trò chuyện tam thuế m u ộ i m u ộ i giao giao nghe vậy có chút mơ hồ trước đó là đậu đậu m u ộ i m u ộ i hiện tại tại sao lại thêm ra tới một cái tam thuế m u ộ i m u ộ i đâu tam thuế m u ộ i m u ộ i ngươi ở đâu tiểu g i a hỏa đối vòng tay nói ta đương như tại vòng tay bên trên t r u y ề n ra một thanh â m sau đó phía trên lỗ nhỏ sáng lên lên lăng quang tiếp lấy một vệ sáng hình chiếu đến không trung một mảnh hải dương hiện, hiện hiện phương tam thuế cưới một cái cá heo phá sóng mạ tới hoa hân hân là ngươi a giao giao ha to mồn hương phấn không thôi không phải là ta đó là muộn tam t u ế ba ba nói đây là dùng hình ảnh làm dù sao ta cũng không hiểu nhiều nha n g ư ơ i tốt nha giao giao t a m thuế từ cá heo trên lưng nhảy xuống tới một đầu bởi đủ mọi màu sắc vỏ sò、so、tạo thành con đường từ đáy biển hiện hiện sau đó một mực kéo dài đến trên bờ cát t a m thuế thuận lấy đầu này vỏ sò、so、đường đi tới a n g ư ơ i biết ta sao giao giao cực kỳ kinh ngạc bởi vì ta quản lý cái này sản nghiệp viên bao quát cái này cao ốc hết hảy ngươi vừa vào nơi này ta liền biết phương tam thuế đắc ý nói đáng tiếc không tốt hai cái tiểu nhân nhi căn bản không rõ đây là ý gì vừa vặn hân hân ngươi hỏi một chút t ă n thuế hiểu san cùng đậu đậu có tới không phương viên từ trước bàn làm việc ngẩng đầu lên nói hiểu san cùng đậu đậu là trần hiểu san cùng mao đậu sao phương tam thuế gãi gãi cái đầu nhỏ động tác quả thực cùng hân hân đồng suất một triệt giao giao càng thêm hoài nghi cái này thật không phải là hân hân m ộ i m ộ i sao đúng a các nàng có đến không hân hân vội vắng hỏi tới đậu đậu cùng nàng mụi mụ tại nhà ăn hiểu san cùng nàng mụi mụi tại nhi đồng ủy trị trung tâm nha tam thuế lập tức nói ba ba vậy chúng ta muốn đi tìm các nàng chơi tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức k h o i h o ạ mà từ trên ghế xạ lỏn nhảy xuống tới chờ một chút ta đem trong tay sự t ì n h xử lý một chút sẽ mang bọn ngươi đi phương viên liếc nhìn văn kiện trên b à n cũng là những ngày này tích lũy được tất cả đều là muốn hắn ký tên kỳ thật ta có thể mang tỷ tỷ đi qua đây này phương tam tuế bông như nói a phương viên nghe vậy ngẩng đầu lên tiếp lấy có chút bừng tỉnh toàn bộ sản nghiệp viên giám sát gác cổng mạng lưới các loại thiết bị điện tử tất cả đều tại nàng quản không phía dưới hơn nữa sản nghiệp viên ở bên trong phục vụ hình đại bạch cùng quét rác người máy cũng đều tại nàng không chế dưới nàng tùy thời có thể lấy tiếp quản những cái này máy móc khiến cho nàng càng thêm linh hoạt có thể nói hoàn toàn không góc chết không chế vậy được ngươi mang hai người bọn họ đi qua đi chỉ cần không ra nhà này cao ốc là được rồi nghĩ nghĩ còn nói đem hành tung của các nàng hình chiếu đến trong máy vi tính của ta nếu như có vấn đề gì liền lập tức cho ta biết cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tam thuế quần áo trên người trong nháy mắt đổi thành một bộ nhỏ c ô n trang pha trọ mà cùng phương viên c h à o một cái thế là phương viên đối với hai cái tiểu gia hỏa nói ta để cho tam thuế mội mội mang các ngươi đi qua các ngươi muốn dựa theo nàng nói làm bằng không ta liền đi đem các ngươi hai cái bắt trở lại biết không tiểu gia hỏa cùng dao dao cũng học vừa rồi tam t h u bộ dáng đối phương viên túi trào nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ chương bảy trăm ba mươi bảy công ty đại mạo hiểm một chương bảy trăm ba mươi bảy công ty đại mạo hiểm một tiểu gia hỏa cùng đại lão bản thị sắt công việc một dạng bởi vì có tam thuế không chế từng cái gác cổng cho nên cùng nhau đi tới tất cả cửa đều sẽ tự động vì nàng mở ra hoàn toàn thông suốt chờ tiến vào thang máy tiểu gia hỏa con mắt đi lòng vòng nàng hiện tại không nghĩ vội vã đi tìm đ ầ u đ ầ u mội mội cùng hiệu san tỷ tỷ nàng nghĩ đi trước tìm án nam tỷ tỷ bởi vì án nam tỷ tỷ nơi đó có ăn ngon thế là tiểu gia hỏa nói tam tuế m ộ i muội chúng ta đi trước tìm án nam tỷ tỷ đi án nam triệu án nam vương án nam lý án nam tôn án nam ngươi tìm cái nào án nam tam tuế hỏi nắm giữ hơn ba người công ty lớn chúng tên thực sự nhiều lắm thực tế niên đại đó án nam thắng nam nhược nam danh tự như vậy thực sự quá nhiều tiểu gia hỏa vốn đang mơ mơ màng màng biết gọi lý á nam nhưng là bị nàng hỏi như thế ngược lại không xác định đến cùng là cái nào á nam đâu đến nỗi là nam vẫn là nam nàng thì càng nói không rõ ràng tiểu gia hỏa gãi gãi đầu như thế nào nhiều như vậy á nam tỷ tỷ nếu không chúng ta từng cái đi xem một chút ta cái này b ộ t cái á nam đều không tại một cái bộ môn nhưng là tam thuế rất nhanh liền quy hoạch một đầu nhanh nhất lộ tuyến tốt vậy chúng ta liền đi tìm á nam các tỷ tỷ tiểu gia hỏa gieo họ một tiếng nói hân hân chúng ta không đi tìm hiểu san tỷ và đậu đậu mội sao giao giao níu lại hân hân quần áo có chút khẩn trương hỏi nàng l à lần đầu tiên xông sáo giang hồ hiển nhiên tránh không được có chút sợ hãi chờ tìm tới á nam tỷ tỷ chúng ta lại đi tìm đậu đậu mội mội cùng hiểu san tỷ tỷ á nam tỷ tỷ có thật nhiều ăn ngon đâu đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ chia sẻ tiểu gia hỏa trở lại lôi kéo giao giao một bộ đại tỷ đại phái đỏ nói bị hân hân lôi kéo giao giao cảm giác cũng không có sợ như vậy kỳ thật lúc này phương viên trên máy vi tính chẳng những phát h ì n ra hai cái tiểu gia hỏa hình tượng thậm chí bên cạnh còn ra hiện một cái công ty bản vẽ mặt phẳng phía trên hiện ra tam thuế kế hoạch song hành động lộ tuyến lộ tuyến bên trên có bốn cái châm t r ọ n càng là trực tiếp biểu thị ra mấy cái á nam danh tự phương viên liền biết tiểu gia hỏa muốn làm gì cho nên cũng không có thông chi tăng thuế ngăn lại các nàng tạm thời coi một trận mạo hiểm trò chơi thông qua lãnh đạo chuyên dụng thang máy các nàng trước tiên muốn đi chính là phục vụ khách hàng bộ đó là cái mới xây dựng bộ môn tăng thêm bởi vì có trí tuệ nhân tạo phục vụ khách hàng quan hệ cho nên nhân viên trước mắt mà nói cũng không phải là rất nhiều phục vụ khách hàng bộ có gọi lý á nam phục vụ khách hàng tương đối theo sau tiểu gia hỏa trong miệm tỷ tỷ thân phận cho nên phục vụ khách hàng bộ cùng vận danh bộ trước mắt là tại một tầng bởi vì hai cái này bộ môn công việc có chỗ trung điệp cùng một chỗ cũng là để cho tiện công việc nhân viên phòng làm việc cũng là kiểu mở rộng chỉ có bất đồng bộ môn cùng lãnh đạo văn phòng mới có thể dùng trong suốt pha lên ngăn cách thông qua tam tuế chỉ dẫn các nàng cần xuyên qua vận danh bộ phòng giải k h á c phòng nghỉ phòng họp sau đó mới là phục vụ khách hàng bộ và nơi này thật lớn nha khi hai cái tiểu g i a hỏa từ trong thang máy đi ra lúc bị một màn trước mắt sợ ngây người thời mở thức trong văn phòng tất cả đều là vùi đầu chăm chỉ làm việc ca ca tỉ tỉ thúc thúc ca di giao giao có chút khẩn trương hướng hân hân bên người r i à n g á n buổi sáng vừa đi là một m hồi tất cả mọi người vội vàng công việc trong lúc nhất thời vẫn đúng là không có người chú ý tới hai cái tiểu gia hỏa xâm nhập tiểu gia hỏa luôn luôn lớn mật nàng cũng không sợ hãi nhưng là nhiều người như vậy yên t ĩ n h công việc nàng cũng không tự chủ thả nhẹ bước chân lôi kéo giao giao g i ò n rén đi vào bên trong đi đinh nhã mỹ là vận doanh bộ một tên bình thường nhất vận doanh nhân viên một trong nàng chủ yếu công việc chính là phối hợp kịch bản trụ hạch thiết kế liên tiếp ngày nghỉ trò chơi hoạt động mặc dù nàng tới phương làm công việc mới một tháng không đến thời gian nhưng nàng lại đầu nhập vào 200% n h nhiệt tình đặc biệt tại lý giải cái này thế giới trò chơi bối cảnh sau đó có thể gia nhập dạng này một cái trò chơi chế tác bên trong cho dù là một cái nho nhỏ vận doanh nhân viên nàng cũng cảm giác chính mình là cực kỳ may mắn lẽ ra ngày lễ hoạt động thiết kế đây phân chia đến chủ tính bộ mới đúng nhưng trên thực tế ngày lễ hoạt động thiết kế nó có cái trọng yếu cân nhắc chỉ tiêu cái kia chính là kiếm tiền chỉ cần kiếm tiền dĩ nhiên chính là vận doanh bộ cần phải suy tính sự tình chớ xem thường ngày lễ hoạt động loại trừ lâm thời hoạt động bên ngoài loại này bên trong đưa ngày lễ hoạt động chẳng những muốn cân nhắc đến cả năm tất cả ngày nghỉ lễ c sau ố cân nhắc hoạt đó ộ n thông dụng g tính, thú vị tính, c còn h ơ i t trách ô n g hiện a quốc tại động h t h Cho nên ngày lễ h o ạ ơ đều n nhìn chơi, móc, còn muốn không hiện tại chơi lễ tinh thiền không dễ lừa a a đinh ngã mỹ dùng sức bóp một cái trong ngực cá heo gối ôm cái này gối ôm là nàng đặc biệt từ trên mạng mua có thể ôm có thể dựa vào giữa chưa còn có thể nằm sấp đi ngủ a cá heo nhỏ thật đáng thương a ngươi tại sao muốn bóp nó đâu đ ỗ n g nhiên một cái n ã i manh hại từ thanh â m ở bên cạnh hỏi a đinh ngã mỹ quay đầu chỉ thấy hai cái siêu cấp khả ái tiểu cô nương đang theo dõi nàng nói chính xác đang theo dõi trong tay nàng cá heo gối ôm hai cái tiểu nữ h à i một cái mập mạp thịt đô đô cho người ta mềm manh mềm manh cảm giác nàng đằng sau còn lôi kéo một cái mái tóc màu vàng óng mắt xanh ngoại quốc tiểu cô nương ngũ quan lập thể tinh xảo cùng cái bút bê một dạng、quay. đinh nhã mỹ trong lòng vô ý thức mà hoan hô một tiếng t ỷ t ỷ ngươi tại sao muốn bóp cá heo nhỏ nó làm sai sao thì đô đô tiểu nữ hải hỏi lần nữa không có t ỷ t ỷ có chút phiền não đinh nhã mỹ có chút không muốn ý tứ vớt vớt đầu vốn là thật đẹp mắt một cô nương tốt s ừ n g sốt mang một cái đầu ổ gà phiền não ăn ngon liền không phiền não rồi tiểu g i a hỏa nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói đinh nhã mỹ nghe vậy phúc một cái cười ra tiếng các ngươi hai cái là ai a chạy thế nào đến đi làm địa phương tới đinh nhã mỹ hiếu kỳ hỏi hơn nữa nàng nhìn xem mập mặt tiểu cô nương khá quen cảm giác Cảm giác nơi hình như ở trong qua, n nhất thời nhớ thời khoảng ô n g ra a thì、sao? Ta tìm đ gia mội mội gia thời gian này công ty đại lượng khuyết trường chiêu cơ hồ mỗi ngày đều có người tới nàng không biết cũng tỉnh có thể hiểu a các ngươi hai cái tiểu hài từ lâu tới nhà mỹ đây là nhà ngươi tiểu hài rốt c ụ c có người bên cạnh phát hiện hai cái tiểu gia hỏa thế là tò mò hỏi hắn thanh â m không nhỏ vừa nói như vậy tất cả mọi người tò mò nhìn lại sau đó gặp thật sự có hai cái tiểu hài tất cả đều hiếu kỳ vây quanh ta cũng không quen biết ta cũng mới mới vừa phát hiện các nàng đinh nhã mỹ vội vàng giải thích nói hoa thật đáng yêu là rất đáng yêu nhưng cũng không nên đưa đến nơi này a nhiều ảnh hưởng công việc có người vào cương vị thượng tuyến mà nói đây là con cái nhà ai như thế nào đưa đến đi làm địa phương tới có người trực tiếp lớn tiếng do hỏi mọi người một hồi m ù n năm mười dao dao dọa đến áp sát vào tiểu gia hỏa sau lưng tiểu gia hỏa bị nhìn i ề g ư như ờ i xem, cũng trước n n vẫn g là đem dao a、so、mắt i sau tóc thưa thất túc túc h ta cùng ba ba mụ mụ cùng đi giao giao cũng ở phía sau nhỏ giọng nói ra ta cùng mụ mụ cùng đi vậy các ngươi ba ba mụ mụ tên gọi là gì nha biết bọn họ điện thoại sao thúc thúc giúp các ngươi gọi điện thoại có được hay không hát vận tận lực để cho ngữ khí của mình ôn hòa một chút hỏi hai cái tiểu gia hỏa còn chưa lên tiếng bên cạnh đinh nhã mỹ trợn nhờ tới nàng là phương tổng nữ nhi nàng chỉ vào tiểu gia hỏa ngạc n h i ê nói n phương tổng ngoa tạo thật đúng là ai vừa nói như vậy mọi người rốt cục phản ứng kịp phía trước chỉ là tại trên mạng nhìn qua tiểu gia hỏa ảnh chụp cùng video nhìn thấy chân nhân trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp mọi người trong lúc nhất thời mừng rỡ không thôi thậm chí có người lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị chụp ảnh được rồi đ ừ n g vây quanh ở nơi này đều cho ta trở về công việc cũng không cho phép chụp ảnh hát v ậ n đứng lên ngăn tại hai đứa bé trước mặt một mặt tức giận nói đám người nghe vậy cũng phản ứng kịp không có đi qua phương tổng đồng ý tùy tiện đập nữ nhi của hắn như vậy đúng là không tốt lắm thế là bị dọa cho chạy tan tác nhìn người đều đi có chút khẩn trương hai cái tiểu g i a hỏa cũng chầm tính lại sau đó hân hân quyết định đi trước tìm á nam tỷ tỷ không ở nơi này chơi với bọn hắn những cái này ca ca tỷ tỷ thúc thúc a di đều kỳ quái chờ một ch hát v ậ n gặp hai cái tiểu g i a hỏa trực tiếp chạy vội vàng ngăn lại các nàng h a i các nàng nói là muốn tìm á nam tỷ tỷ nhưng là chúng ta bộ môn hình như không có gọi á nam a đinh nhã mỹ ở bên cạnh nói á nam phục vụ khách hàng bộ ngược lại là có một cái ta mang hai người các ngươi được rồi nhà mỹ ngươi mang hai người bọn họ đi tìm tỷ tỷ của các nàng hát v ậ n nghĩ nghĩ vẫn là đem nhiệm vụ này giao cho đinh nhã mỹ nhìn xem hai tiểu cô nương nhìn chằm chằm hắn một bộ nhìn đại phôi đản bộ dáng suy nghĩ một chút vẫn là đem nhiệm vụ giao cho đinh nhã mỹ dù sao cũng là nữ hai tử đề phòng tâm tâm ở bên trong hẳn là sẽ nhỏ chút chờ đinh nhã mỹ đi về sau trong lòng của hắn không khỏi có chút nói thầm phương tổng có cái gì thân thích là tại phục vụ khách hàng bộ sao nhìn tới lần sau cùng một chỗ lúc họp thái độ của mình muốn tốt điểm cũng không nên lưu lại cái gì ấn tượng xấu chương bảy trăm ba mươi tám công ty đại mạo hiểm hai chương bảy trăm ba mươi tám công ty đại mạo hiểm hai t ỷ t ỷ người tên là gì ta gọi phương hân năm nay bốn tuổi ta thuộc con thỏ nhỏ tại đinh nhã mỹ dẫn các nàng đi trên đường tiểu gia hỏa miệng nhỏ cũng không có nhàn rỗi ta gọi ninh h ì n h giao năm nay cũng bốn tuổi ta cũng thuộc về con thỏ nhỏ giao giao ở phía sau nhỏ giọng nói ta gọi đinh nhã mỹ hôm nay hai mươi lăm tuổi ta thuộc ngựa con đinh nhã mỹ học các nàng tự giới thiệu mình ngựa con cầu vồng ngựa con sao la vân bảo b í c kỳ vẫn là lộ lộ người biết bay sao biết ma pháp sao có đáng yêu tiêu chí sao tiểu gia hỏa hóa thân thành hiếu kỳ bà bảo một mặt mong đợi hỏi Ê! vậy ngươi thuộc con thỏ nhỏ ngươi có cái lỗ thai lớn sao đinh nhã mỹ vô ngữ hỏi nhưng là ta chạy siêu siêu siêu cùng con thỏ nhỏ một dạng n h a n à tiểu gia hỏa vẻ mặt thành thật nói tốt ta ta không biết ma pháp cũng sẽ không bay cũng không có đáng yêu tiêu chí Ta chính là một cái phổ phổ thông thông tiểu một thở một tiếng, mặt ngựa Ai, hai gia chính cái con. cái cùng chỗ phổ phổ hỏa nghe chẳng là dài mũi vậy đinh ầ y thất vọng. u các người đó là cái gì ánh mắt, t r ê nhã cái t ế biết biết giới người người Đinh này nào nào n bay. có có ma pháp, h mỹ tức giận nói ba ba của ta liền sẽ ma pháp ma pháp của hắn có thể lợi hại đâu đúng phương thúc thúc ma pháp thật là lợi hại vậy ngươi biết ma pháp sao đinh nhã mỹ nghiên g qua nàng một chút hỏi ba ba nói chờ ta trưởng thành liền dạy ta tiểu gia hỏa v ẻ mặt thành thật nói t ố ta ta không có ngươi ba ba lợi hại thật xin lỗi a để cho ngươi thất vọng đinh nhã mỹ không nói gì mà nói không k h á c h khí t a tha thứ người đinh nhã mỹ nàng đột nhiên cảm giác được mình ngồi ở trên ghế ngồi chen vào dịch nào nghi trò chơi hoạt động kỳ thật rất hạnh phúc lúc này tiểu gia hỏa khịt khịt mũi nói thương q u á a sau đó lôi kéo dao dao hướng phía trước chạy tới đừng chạy chấm một chút cẩn thận nga xuống đinh nhã mỹ vội vàng đi theo hoa thật nhiều ăn n g o n đâu bọn họ đi vào phòng giải khát chỉ thấy lồng thủy tinh bên trong có rất nhiều bánh mì nướng trứng thác bánh b í quy nhỏ các loại giản gì ăn vặt trừ cái đó ra máy pha cà phê bên trong cà phê mùi thơm sông vào núi tiểu gia hỏa hai tay ghé vào đài bên trên dùng sức điểm lấy mũi chân đi lên nhìn hân hân g i a o g i a o ở phía sau dùng sức dắt lấy nàng sợ chính mình vừa để xuống tay nàng có thể leo đi lên người muốn ăn cái gì t ỷ t ỷ lấy cho ngươi đinh n h ạ mỹ đi tới có chút buồn cười mà nói ta muốn ăn cái kia tiểu gia hỏa chỉ vào lồng thủy tinh bên trong ngón tay bánh bích quy nói đinh n h ạ mỹ thế là cho hai người một người cầm hai cái phòng giải k h ắ t những cái này ăn uống cũng là miễn phí cung ứng phòng ngừa nhân viên công việc đói bụng thời điểm dùng ăn đa tạ tỉ, tỉ. tiểu gia hỏa không khách khí chút nào tiếp tới cờ rốt lại xốp giòn lại giòn ăn ngon thật dao dao gặp hân hân c ầ m vốn là còn đang do dự nàng cũng t i ế p tới tỉ tỉ ta hiện tại thật sự tha thứ ngươi nha đ ỗ n g nhiên tiểu gia hỏa vẻ mặt thành thật nói hóa ra ngươi vừa rồi không có tha thứ ta à? đinh nhã mỹ nghĩ thầm vậy ta cảm ơn n g ư ơ i a không k h á c h khí hốt hô đinh nhã mỹ hít một hơi thật sâu lại phun ra ngoài ngươi làm gì là tại ăn không khí sao không khí nơi này khá là thơm phải không tiểu gia hỏa tò mò hỏi hốt hô tiểu gia hỏa học bộ dáng của nàng tới một cái sau đó chăm chú gật gật đầu nói ân lành, lành. thơm thơm giao giao ngươi cũng thử nhìn một chút giao giao nghe vậy cũng hút một cái đinh nhã mỹ vô ý thức lại muốn hít sâu một cái nhưng là ngạnh xinh xinh mà cho nén trở về được rồi đến ngươi á nam tỷ tỷ liền tại bên trong đinh nhã mỹ hướng về phía chung điện thoại như một không ngừng trong văn phòng chỉ một cái nói á nam tỷ tỷ tiểu gia hỏa lập tức cao hứng và vào thế nhưng là á nam tỷ tỷ đâu tiểu gia hỏa nhìn chung quanh một vòng cũng không nhìn thấy nàng muốn xem đến người a người tìm ta tiểu bằng hữu ngươi là ai a một vị mặc đồ chức nghiệp nữ tử đứng người lên hiếu kỳ hỏi nàng không phải là tìm ngươi sao đinh nhã mỹ cũng mơ hồ nàng không phải là ta muốn tìm á nam tỷ tỷ tiểu gia hỏa lắc đầu nói các nàng là ai vậy còn có nói chuyện nói nhỏ thôi các tỷ tỷ ngay tại tiếp điện thoại nhà nữ tử khoa tay một cái an t ĩ n h thủ thế đồng thời từ trên c h u ngồi đi tới tỷ tỷ chúng ta đi thôi đã không phải là người nàng muốn tìm tiểu gia hỏa coi như không để ý tới nàng nữa quay người liền lôi kéo dao dao chuẩn bị rời đi đợi chút nữa đợi chút nữa ngươi không phải nói muốn tìm á nam tỷ tỷ sao như thế nào hiện tại cũng không phải rồi đinh nhã mỹ vội và ngăn lại các nàng nói nàng nhìn thoáng qua nữ tử thẻ công tác phục vụ khách hàng bộ tôn á nam phục vụ khách hàng bộ sẽ không có cái thứ hai gọi á nam đi các nàng là đi tới tôn á nam lần nữa nghi ngờ hỏi đây là phương tổng nữ nhi phương hân cùng bằng hữu của nàng ninh hình giao đinh nhã mỹ giải thích nói a phương tổng nữ nhi tiểu mỹ nữ ngươi tìm ta có việc sao tôn á nam ngồi s ồ n xuống hỏi không h ổ là phục vụ khách hàng nhân viên chẳng những dáng dấp xinh đẹp thanh âm cũng phi thường n g ọ t nào g để cho người ta vô ý thức sản sinh thân cận cảm giác ta muốn tìm chính là á nam tỷ tiểu gia hỏa lắc đầu nói ta chính là á nam tỷ tỷ nha tôn á nam t ô nếu Á Nam chỉ chỉ thẻ như tác của mình nói. n n g là ngươi không phải là ta Á Nam tỉ tỉ. Nam có quan hệ gì với bọn họ bộ mỹ thuật cũng là lẫn nhau nhìn không thấy chẳng những các bộ môn thậm chí có chút cùng bộ môn bất đồng hạng mục tổ đều không hô thông sau đó lãnh đạo từ trên x u ố n g dưới bằng vào chức vụ quyền hạn lại có khác nhau tóm lại có một bộ hoàn chỉnh hệ thống tam thuế mội mội nói có bốn cái á nam tỷ tỷ tam thuế mội mội đúng hay không tiểu gia hỏa đột nhiên hỏi đinh nhã mỹ cùng tôn á nam còn tại nghi hoặc tiểu gia hỏa lợi này là hỏi a i chỉ thấy cổ tay nàng bên trên màu trắng bạc vòng tay hiện lên một đạo lam quang sau đó một cái đồng âm nói ra đúng thế cái này không phải là muốn tìm ngươi á nam tỷ tỷ vậy chúng ta đi địa phương khác đi đinh nhã mỹ cùng tôn á nam l h ắ c nhau mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhưng mà tiếp lấy các nàng cũng không ngoài ý m u ố n dù sao đại b ạ c h còn tại công ty chạy khắp nơi đâu phương tổng cho hắn nữ nhi làm cái trí năng vòng tay hình như cũng không có gì các ngươi đừng lại tìm ta tán gẫu ta muốn tìm ta á nam t ỷ t ỷ đi tiểu g i a hỏa bỗng nhiên lôi kéo dao dao liền chạy ra ngoài chờ một chút ta đinh nhã mỹ đổi u vội vàng đuổi theo cái kia hai cái tiểu hài là ai a là tới tìm ngươi sao có tiếp điện thoại xong đồng sự tới hiếu kỳ hỏi phương tổng nữ nhi tôn á nam thuận miệng nói phương tổng cái nào phương tổng công ty còn có mấy cái phương tổng đương nhiên là lão bạn của chúng ta phương viên a Tôn Á Nam Á l i ế c nàng một cái n ó i g v ậ y hắn nữ nhi t ì mươi n g làm gì? Đồng g n sự ạ c n h i ê n hỏi. Tìm. k công ty đại mạo hiểm ba chương n bảy trăm ba mươi chín công ty đại mạo hiểm ba chờ một chút ngươi lửng chạy nhanh như vậy đinh nhã mỹ ở phía sau đổi theo hai cái tiểu gia hòa nói quả nhiên là thuộc thọ chân ngắn nhỏ chạy vẫn rất nhanh trong lúc nhất thời vậy mà không đổi kịp mắt thấy c á p nàng liền muốn lên thang máy đinh n h ã mỹ không khỏi có chút nóng n ả y chủ q u ả n đem hài tử giao cho nàng tăng thêm lại là phương tổng nữ nhi nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn nàng thật là không đảm đương nổi a nhưng vào lúc này đ ỗ n g nhiên một cái đại bạch đi tới ngăn cản đường đi của nàng a người cản ta làm gì đinh n h ã mỹ muốn đi vòng qua ta là phương viên ta nhìn c á p nàng tại ngươi không cần đuổi ngươi đi làm việc của ngươi đi đại bạch đ ỗ n g nhiên nói a đôi u dài âm phương tổng đinh n h ã mỹ cực kỳ kinh ngạc tiếp lấy phản ứng kịp vội vàng con người xin lỗi nói xin lỗi hẳn là ta hai cái tiểu g i a hỏa quấy dậy người công tác phương viên nói không có không có quan hệ phương tổng đinh nhã mỹ khó nén kích động trong lòng được rồi người đi làm việc đi cố lên phương viên nói xong sau đó cắt đứt thông qua tam thuế cùng đại bạch kết nối đại bạch hệ thống lần nữa quản khống thân thể nghi hoặc dạo qua một vòng lại tiếp tục vội vàng chuyện của nó đi đinh nhã mỹ lại một mặt mừng rỡ về tới chỗ ngồi của nàng bên trên cảm giác buổi trưa hôm nay muốn nhiều ăn một bát cơm đ ỗ n g nhiên nàng nghĩ đến vừa rồi tiểu thí hài lời nói như vậy có phải hay không sẽ gấp bội vui vẻ hai cái tiểu nhân nhi thuận lấy tam t u ế chỉ dẫn t r một p chạy màn thang máy liên có một cái cự đại hình cung đại sành hình nửa vòng tròn vách tường một nửa phía trên có đủ loại phim hoạt hình đồ án tràn đầy đồng thú một nửa phía trên tràn ngập băng lãnh khoa học kỹ thuật cảm giác trừ cái đó ra t r ố n g trải phía trước đồng dạng phân hai bộ phận một bên là con thỏ nhỏ cùng hiệu sao t ư ợ nặn trừ cái đó ra còn có thu tiên ngựa gỗ nhỏ chân bóng bậc thang cầu b ậ c b ê n h v v như một nhi đồng chơi trò chơi trung tâm một dạng một bên khác lại là y dòng man transformer đại bạch các loại tràn đầy băng lãnh khoa học kỹ thuật cảm giác tạo vật dù cho cung cấp người ngồi nghỉ ngơi ghế dựa cũng là bao nhiêu tạo hình băng lãnh sắt thép cái ghế hai cái bất đồng trang trí phong cách đặt chung một chỗ chẳng những không có chút nào không hài hòa ngược lại tạo thành so xem kém cho người ta mã hai cái tiểu gia hỏa có thể không quan tâm những chuyện đó trước tiên ôm lấy ôm con thỏ nhỏ sờ sờ hiệu sao lại chạy đi chơi t r ơ n bóng bậc thang chơi đùa cầu bậc bên trong lúc nhất thời cũng quên đi tìm á nam tỷ tỷ sự t ì n h a tiểu hài các ngươi là từ đ â u tới ở chỗ này làm gì nơi này cũng không phải sân chơi nhân viên thang máy bỗng nhiên mở ra từ bên trong đi ra bốn người đến hai nam hai nữ nhìn thấy hai cái ngay tại chơi đùa tiểu gia hỏa lập tức đi tới g i a o g i a o dọa đến trực tiếp chạy đến tiểu gia hỏa bên người giữ chặt tay của nàng tiểu gia hỏa chủ động đem nàng ngăn tại sau lưng có chút khẩn trương đối bọn hắn nói chúng ta là tìm đến á nam tỷ tỷ á nam chúng ta nơi này có gọi á nam sao một cái mang theo tròn gọng kính cô nương quay đầu lại h ỏ i nói sau lưng ba người khác đều lắc đầu hẳn không phải là chúng ta bộ môn có thể là trí năng bộ khai thác hai nam nhân bên trong cái k i a dáng người tương đối khôi ngâu n g h ị n g h ị nói cái này tựa như là phương tổng nữ n h i a đ ỗ n g nhiên một cái khác nữ t ử nhìn c h ầ m c h ầ m h â n hân nói a thật đúng là a tròn tính mắt nói chúng ta đi tìm á nam tỷ tỷ tiểu gia hỏa lôi kéo dao dao liền muốn chạy không nghĩ lại phản ứng mấy cái này q u á nhân tròn kính mắt nghe vậy con mắt đi lòng vòng sau đó chỉ vào bên cạnh con thỏ nhỏ tượng n ằ n hỏi ngươi biết cái này con thỏ nhỏ tên gọi là gì sao mới vừa đi ra ngoài mấy bước tiểu gia hỏa không nhịn được q u a y đầu nhìn qua nó gọi phương khiêu khiêu tròn kính mắt đắc ý nói a tiểu gia hỏa kinh ngạc kêu thành tiếng nó gọi mai tiểu lộc tròn kính mắt vừa chỉ chỉ hiệu sao tượng n ằ n nói tiểu gia hỏa con mắt chừng phải tròn căng thật sự chính là vô cùng chấn kinh ba ba trong chuyện xưa mai tiểu lộc cùng phương k i ê u k i ê u vì sao lại ở chỗ này ta gọi ngô linh, linh ngươi có thể gọi ta linh, linh tỉ, tỉ. người tên là gì tròn kính mắt ngồi sùng xuống vươn tay hỏi tiểu gia hỏa vô ý thức cùng với nàng cầm một cái sau đó nói ta gọi phương hân như vậy ngươi đây tiểu mỹ nữ nô linh linh vừa nhìn về phía tiểu gia hỏa sau l ư n g dao dao ta gọi n i n h linh dao dao rào nhỏ giọng nói như vậy hai vị tiểu mỹ nữ có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng một chỗ nhìn xem chúng ta chế tác phương khiêu khiêu cùng ai tiểu lộc phim h o à n hình a nô linh linh đứng lên hỏi muốn nhìn muốn nhìn ta muốn nhìn tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức vui vẻ nhảy dựng lên hân hân dao dao ở phía sau nữ lại y phục của nàng có chút bối rối sao có thể tùy tiện cùng người khác đi đâu nếu là chuyên môn bắt tiểu hải từ đại phôi đản làm sao bây giờ đừng sợ ta không phải là người xấu ta là ba ba của ngươi công ty nhân viên cho hắn công tác bằng không ta cũng sẽ không xuất hiện nơi này nô linh linh nhìn ra dao dao lo lắng thế là m ở lời an ủi nói tam thuế nàng có phải hay không gạt người đại phôi đản tiểu gia hỏa nắm tay vòng tiến đến bên thai nhỏ giọng hỏi vòng tay bên trên lam quang hiện lên tam thuế thanh âm chuyển tới không có gạt người có thể đi lây này nô linh, linh bọn người có chút ngoại ý muốn nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa trên tay vòng tay nhưng cũng không nói gì mà là lần nữa cười nói hiện tại tin tưởng chúng ta không phải là người sâu a ân ân vậy chúng ta đi tiểu gia hỏa vui vẻ nói nàng có chút không thể chờ đợi n ô tổ trưởng chúng ta phim hoạt hình hiện tại làm mười phút đồng hồ kịch bản cũng chưa tới ngươi làm gì để cho cái tiểu hài tử đi xem a một mực cùng sau lưng n ô linh l i nữ h n tử lặng lẽ hỏi hai người khác cũng rất tò mò dựng thẳng lỗ hai đợi nàng giải thích nhưng là n ô linh linh không có lập tức giải thích mà chỉ nói chờ một chút các ngươi liền biết và nơi này thật tốt chơi nha chờ tiểu gia hỏa tiến vào hoạt hình, hình chiếu bộ hiển nhiên lại là kinh t h á n không thôi bởi vì khắp nơi đều là phim hoạt hình động vật thiết giấy con dối vật trang trí cái gì cho nên hiển nhiên rất thụ tiểu hài tự ưa thích đến tỉ tỉ mang ngươi nhìn bọn ta làm phim hoạt hình nô linh linh lôi kéo tiểu g i a hỏa cùng g i a o g i a o trực tiếp đi vào một cái độc lập phòng làm việc nhỏ cái này văn phòng lại là một cái nhỏ phòng chiếu phim nhưng là chỗ ngồi cũng không nhiều đồng thời phía trước nhất còn có một cái bản phía trên để đó một đài máy tính trên mặt đất đủ loại tuyến đường lít nha lít nhít nô linh linh để cho hai cái tiểu ra hỏa ở phía sau trên ghế ngồi ngồi xuống sau đó bật máy tính lên ở bên trong một trận tìm kiếm sau đó mở ra phát ra đồng thời đẻ xuống trên bàn một cái nút lưu m ộ c vân đem đèn đóng lại nô linh linh đối với một mực cùng ở sau lưng nàng vị nữ tử kiến ó i theo ba một tiếng trong phòng một vùng tăm tối dao dao dọa đến vội vàng bắt lấy hân hân cánh tay nhưng vào lúc này phía trước một chùm quang mang bắn ra đến không trung một mảnh lục sắt trong s ấ n gốc một con thỏ nhỏ cùng một đầu hiệu sao nhảy nhảy n h ó t n h ó t từ phương xa chạy tới bởi vì là hình chiếu ba d cho nên cảm giác vô cùng chân thực gió nhẹ thổi qua trong sơn cốc lá cây động vật lông tóc dẫm qua bụi cỏ róc rách suối nước bởi vì là còn không có chế tác hoàn toàn h o ạ hình hiển nhiên cũng không có gì phiến đầu cái gì trực tiếp bắt đầu phát ra cố sự t h ỏ con vương khiêu khiêu vẫn cho rằng trên cái thế giới này loại trừ thú vị nhảy nhảy nhóc nhóc bên ngoài còn có càng nhiều chuyện thú vị t h như một trận đại mạo hiểm ngày nay bạn tốt của nó mai tiểu lộc nói cho nó biết tại sơn lâm cuối cùng có một cái mọc đầy cỏ xanh dốc núi nhưng là muốn đến trên sườn núi kia nhất định phải thông qua một tòa nguy hiểm cầu đ ộ c m ộ c ngày nay phương khiêu khiêu một mình xuất phát trên đường đi nó gặp nhìn thấy mọc ở trên cây bá hoa ngồi trên mặt đất hành tẩu chi nhỏ còn có một cái muốn ăn nó lao soi xám sau đó hoạt hình liền không có lưu m ộ n g vân gần như đồng thời mở ra trong phòng đèn lập tức đèn đốt u sáng trưng có thể là tiểu gia hỏa hiện tại có thể không quản được nhiều như vậy trực tiếp nhảy đến ngô linh linh trước mặt một mặt lo lắng hỏi tại sao không có đây n à y nhót có bị lao sói sám ăn hết sao nó sẽ chạy mất ta nó chạy siêu siêu lao sói sám khẳng định đổi u không kịp nó đúng không ta còn nghĩ nhìn n g ư ờ i nhanh tiếp lấy thả a g i a o g i a o mặc dù không nói chuyện nhưng tương tự một mặt khát vọng nhìn ngô linh Linh. đằng sau không có ngô linh linh vung tay nói không có vì cái gì không có tiểu gia hỏa chân kinh nàng còn không có nhìn đủ đâu bởi vì còn chưa làm đi ra đâu nô linh linh nói vậy ngươi lúc nào thì có thể làm ra tới ta rất muốn nhìn đâu thiểu g i a hỏa n h u n m mày lên gấp gáp nói cái này cũng không biết có khả năng rất nhanh cũng có khả năng rất chậm nô linh linh một mặt khó xử mà nói như thế nào mới có thể rất nhanh đâu phải thêm tiền nô linh linh không chút nghĩ ngợi thốt ra cái gì thiểu g i a hỏa một mặt mơ hồ còn bên cạnh lưu ngậm vân bọn người trực tiếp che mặt bọn họ rốt cuộc biết nô linh linh mục đích là cái gì ý của ta là để cho ngươi ba ba cho chúng ta phê duyệt càng nhiều chế tác tài chính như vậy chúng ta liền có thể càng nhanh đem hoạt hình chế tắt được nô linh linh vội vàng giải thích nói a a chờ chờ về ta cùng ba b a nói tiểu gia hỏa cái hiểu cái không mà nói cố lên chờ t ỷ t ỷ lấy được tài chính nhất định sẽ rất mo đưa hoạt hình chế ra đến lúc đó cái thứ nhất mời n g ư ờ i tới xem thấy được hay không nô linh linh nghe vậy mừng rỡ trong lòng cố lên tiểu gia hỏa nắm tay mãi thanh mãi khí mà nói đi thôi t ỷ t ỷ dẫn ngươi đi tìm ngươi án a m t ỷ t ỷ đi nô linh linh cao hứng mà nói t â tiểu gia hỏa lúc này mới nhớ tới chính sự tới đáng tiết trí năng bộ khai thác vị kia vương á nam cũng không là tiểu gia hỏa tìm tỉ tì tỉ tì. chờ nô linh linh tự mình đem hai cái tiểu gia hỏa đưa lên thang máy về sau lưu mậu vân không nhịn được hỏi tổ trưởng như vậy lừa gạt tiểu hải tử thật sự được không có cái gì tốt không tốt lúc trước phương tổng cũng đã có nói chúng ta trong tay hạng mục này là hắn nói cho nữ nhi cố sự nhưng còn bây giờ thì sao bởi vì cố sự nghiên kỷ nhỏ hóa thủ chúng quần thể nhỏ cho nên tài chính đều bị dùng cho cái khác hạng mục tổ nghiêm trọng như vậy kéo chậm chúng ta hạng mục tiến độ nô linh linh có chút bất mãn mà nói không phải là ta là sợ phương tổng biết sẽ tức giận lưu mậu vân vội và nói có gì phải tức giận Ta lại k h ô nô g gì hạng cũng cũng cái mục c lại nói điểm, vì ý đồ xấu, lại nói hạng mục này cũng là là này hắn khâm điểm, hết thể n nha. Nô g ty linh linh nói Lại nói ta cũng h h hắn còn làm gì ta hay sao? Linh Linh í n trưởng, còn Nô nói. Nói là làm một tiểu tổ ta cái đắc c gì sao? ý đúng nhưng mà quản lý lưu ngọc vân nói được nửa câu liền bị ngô linh linh một chút chừng trở về mặc dù quản lý chi nhánh quản lý bọn họ tất cả hạng mục tổ nhưng là bọn họ công trạng là theo các hạng m ắ t tổ m ắ c đối bởi vì tiền bạc vấn đề bọn họ hạng mục tổ đã h ạ n chót quản lý có được hay không nàng không biết nhưng tối thiểu nhất hiện tại nàng mỗi tháng tích hiệu tiền thưởng không tốt lắm c h ư n g bảy trăm bốn mươi công ty đại mạo hiểm bốn c h ư n g bảy trăm bốn mươi công ty đại mạo hiểm bốn hân hân chúng ta vẫn là đi tìm hiểu san tỉ tỉ và đậu đậu bội bội đi trong thang máy g i a o g i a o không nhịn được nói nàng có chút không nghĩ lại chạy không có việc gì đâu rất nhanh liền có thể tìm tới yên tâm đi thiểu g i a hỏa vô vô g i a o g i a o bà vai lòng tin m ư ờ i phần mà nói thế nhưng là g i a o g i a o vẫn còn có chút do dự nhưng lúc này cửa thang máy cũng đã mở ra trực tiếp bị hân hân t ú m ra ngoài lúc này các nàng rốt cuộc tìm được địa phương đi tới bộ mỹ thuật thế nhưng là bộ mỹ thuật xem như toàn bộ phương làm tập đoàn lớn nhất bộ môn chỉ riêng nhân viên liền chiếm công ty tổng số người một năm ba nếu như nói trên lầu ba d hoạt hình hình chiếu bộ phong cách là thiên hướng về nhi đồng hướng hoạt hình như vậy toàn bộ trò chơi bộ thì càng thiên hướng về người trưởng thành nhị thứ nguyên hoạt hình vừa vào bộ mỹ thuật đối diện trên vách tường chính là một bức hoạt hình nhân vật tập hợp hình đủ loại nhị thứ nguyên mỹ nữ xoay ca có ngồi xuồng có đứng có vui cười có lanh khóc không phải trường hợp cá biệt tinh tế tỉ mỉ chân nhân các loại cao đồ họa quả thực chính là một bức tác phẩm nghệ thuật hoạt mỹ hai cái tiểu gia hỏa thuận lấy vách tường một đường sờ qua đi tại mỗi cái nhân vật trên thân đều dùng tay nhỏ vỗ một cái mặc dù có chút các nàng với không tới nhưng như vậy các nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn rất thú vị t ỷ t ỷ chúng ta vẫn là không muốn chơi đi trước tìm á nam t ỷ t ỷ đi vẫn là dao dao trước tiên phản ứng kịp tốt chúng ta bây giờ liền đi tìm t ỷ t ỷ tiểu gia hỏa nghe vậy lôi kéo dao dao hướng bên trong đi đến bởi vì bộ môn quá lớn cho nên bị chia cắt thành từng cái hạng mục tổ mỗi cái hạng mục tổ lại tại một cái đơn độc pha lê trong phòng kế bởi vì mỹ thuật vẽ tranh cần yên tính độc lập không gian nếu như giống những ngành khác đều ngồi cùng một chỗ liền lộ ra qua ồn tạp cho nên cái ngành này cũng là an tĩnh nhất một cái bộ môn cơ hồ người người mang theo thai nghe yên lặng vẽ lấy chính mình hình hai cái tiểu g i a hỏa đi tới cũng không tự chủ thả nhẹ bước chân hai cái tiểu g i a hỏa cũng rất hiểu chuyện vì sợ q u ấ y dày đến mọi người tại ghé vào pha lê bên trên từng gian tìm thế nhưng là bởi vì dùng quá sức cho nên tại pha lê bên trên đem khuôn mặt nhỏ đều đè ép biến hình không phải sao hai người liền hù dọa một cái vô ý xoay đầu lại mọi tử à đối phương hét lên một tiếng đồng thời trực tiếp đem lấy vị tấm v á bản đồ bút ném ra ngoài hai cái tiểu g i a hỏa cũng bị nàng giật mình kêu lên xoay người chạy dù cho tất cả mọi người mang theo thai nghe cũng bị mọi tử tiếng thét trói thai cho đánh thức cho là nàng trông thấy con r á n cái gì đều nghi ngờ ngẩng đầu nhìn sang mọi tử gặp hai cái tiểu g i a hỏa chạy vội vàng đuổi theo đám người lúc này mới phát hiện hai cái tiểu hài tại trên hành lang đừng chạy mọi tử hô vậy ngươi đừng đuổi tiểu g i a hỏa cũng không quay đầu lại nói vậy thì tốt ta không đuổi ngươi đừng chạy lại nói phía trước cũng không có đường ngươi chạy đi đâu mọi tử ở phía sau hô hân hân nhìn cuối đường quả nhiên là phong kín chỉ có thể xoay người lại sau đó đem dao dao ngăn tại sau lưng tiểu h ả i ngươi biết không ngươi vừa rồi dọa ta một hồi nói các ngươi là từ đâu tới tới làm gì mỹ thuật n ộ i tử bày ra một bộ hung á c bộ dáng thế nhưng là đừng nói tiểu gia hỏa liền ngay cả sau lưng nàng d a o d a o cũng không quá sợ hãi bởi vì cái này mỹ thuật n ộ i tử một bộ cổ trang cách căn mặc người mặc váy ngắn đầu t r ả i s o n g bình bụi tóc chính là dáng người lùn một chút hơn nữa khuôn mặt cũng tròn v o nhìn qua đặc biệt đáng yêu dù cho h u n g lên cũng tuyệt không dọa người tỉ tỉ ngươi gọi lớn tiếng như vậy cũng dọa chúng ta đây tiểu gia hỏa nói nói như vậy vẫn là ta không đúng ta muốn cùng các ngươi xin lỗi đi váy nắn g nữ tử nói không cần chúng ta tha thứ ngươi tiểu gia hòa nói váy nắn g nữ tử nói đi các ngươi từ chỗ nào tới đến chúng ta bộ mỹ thuật tới làm gì váy nắn g nữ chống ngạch hỏi chúng ta từ trên lầu đi xuống chúng ta tới nơi này là tìm á nam tỷ tỷ tiểu gia hòa nói trên lầu các ngươi ba ba mụ mụ là công ty của chúng ta a nhưng mà vì cái gì không đem các ngươi đặt ở nhi đồng ủy trị trung tâm mang đến đi làm nhiều ảnh hưởng công việc a váy nắn g nữ nói ta là bé o a n mới không có quấy giày ba ba mụ mụ công việc đâu tiểu gia hỏa lập tức tức giận nói đúng ta cũng không có q u ấ y giày mụ mụ công việc giao giao ở phía sau nhỏ giọng nói tốt à các người đi theo ta ta tại sổ chuyển tin bên trên giúp n g ư ơ i một chút cha các n g ư ơ i một chút muốn tìm á nam tỷ tỷ ở nơi nào váy ngắn nữ nói sau đó quay người đi về lúc này từ trong đó một gian phòng làm việc bên trong đi ra một người tới liêu lan g ba chuyện gì xảy ra tại trên hành lang hô to gọi nhỏ ấu vi a di tiểu gia hỏa nhìn thấy đi ra người trực tiếp bung ra giao giao tay nào tới ai yêu là hân hân a lý ấu vi nhìn thấy hân hân cũng là vô cùng kinh hị lý quản lý n g ư ơ i nhận thức a váy ngăn nữ cũng chính là liêu lăng ba ngạc nhiên hỏi lý ấu vi hiện tại chính là bộ mỹ thuật quản lý bộ mỹ thuật nói là bộ nhưng thật ra là một cái độc lập từ phòng làm việc gọi phương làm mỹ thuật phòng làm việc mà lý ấu vi chính là phòng làm việc phụ trách để cho người ta phụ trách hết thệ sự vật nhận thức đây là phương tổng nữ nhi phương hân hân hân gọi tỷ tỷ lý ấu vi nhẹ đi một cái tiểu ra hỏa v u ơ n g nàng ra sờ lên đầu của nàng nói a phương tổng nữ nhi liêu lăng ba nghe vậy vô cùng giật mình lý a di tốt lúc này ninh hình dao cũng đi tới hô nàng là nhận thức lý âu vi gặp qua một hai lần người cũng tốt nha lý âu vi đem nàng kéo qua nói đây cũng là phương tổng nữ nhi liêu lăng ba có chút nốc manh m à hỏi thăm nói mỏ gì đâu đây là ninh tổng nữ nhi làm ngươi xuống đi hôm nay nhất định phải giao cho ta một chương nguyên hình ảnh lại kéo tháng này ngươi tích hiệu toàn t r ụ lý âu vi liếc nàng một cái nói đ ư n g a lý quản lý ngươi lại t r ụ ta tháng sau liền ăn đ ấ t liêu lăng ba cầu khẩn nói ngươi cái nào tháng không ăn không phải là ta nói ngươi ngươi thiếu mua hai kiện hàn phục không được sao lý âu vi nói vậy vẫn là ăn đất quên đi thôi dù sao ta cũng đã quen lại nghèo cũng không thể nghèo quần áo n g ư ơ i n h a nhanh đi công việc đi đợi lát nữa ta tới kiểm tra tác phẩm của ngươi l ý ễ u vi cũng là cầm nàng không có cách nào được rồi lãnh đạo liễu lăng ba hoạt bắt mà đáp lại một tiếng quay người chạy được rồi hiện tại các ngươi hai cái nói cho a di các ngươi chạy đến ta nơi này ba ba mụ mụ biết không l ý ễ u vi ngồi s ồ n xuống hỏi ân ba ba biết đâu thiểu g i a hỏa gật đầu nói vậy các ngươi tới là tìm a di chơi sao có phải hay không thời gian rất lâu không gặp a di nghĩ a di nha liễu vi vui vẻ hỏi không phải là chúng ta không phải là tới tìm ngươi chúng ta là tìm đến á nam tỷ tỷ l ý Âu vi a di còn nghĩ các ngươi nữa nhà các ngươi tự nhiên t u y ệ t không muốn ta l ý Âu vi ra v ẹ khổ sở mà nói ân ân vậy ngươi nghĩ thêm đến ta tiểu h g i a hỏa chăm chú gật gật đầu l ý Âu vi đi thôi a di mang các ngươi tìm lý á nam đi l ý Âu vi đứng lên nói cho chuyện tiếp xuống dưới nàng cảm giác cả ngày hôm nay hảo tâm tình cũng không có chương bảy t r ư công ty đại mạo hiểm nam chương bảy công ty đại mạo hiểm song á nam tỷ có lý ấu vi dẫn đầu hai cái tiểu g i a hỏa rất nhanh đã tìm được lý á nam a hân hân còn có g i a o g i a o nhìn thấy hai cái tiểu g i a hỏa lý á nam cũng là rất ngạc nhiên g i a o g i a o trước đó tại phương viên làm gia đình tụ hội bên trên gặp q u a hiển nhiên cũng là nhận thức các ngươi hai cái tiểu g i a hỏa hẳn là nghỉ a ngồi ở bên cạnh chu tiểu nhã tiếp lời nói ân nghỉ đâu hiện tại chúng ta không cần đi nhà trẻ tiểu g i a hỏa gật đầu một cái khoái hoạt mà nói vậy các ngươi là đến tìm tỉ tỉ chơi sao lý á nam gông xuống trong tay công việc cười hỏi ân không phải là đâu ta đến tìm á nam tỷ tỷ nhìn xem có hay không ăn ngon hắc <cười> hắc tiểu gia hỏa trực tiếp g i ấ t nghĩ cái gì nói cái nấy cũng không bông tha loan loan đạo đạo thế nhưng l à á nam tỷ tỷ hiện tại đã không có linh t h ự c nha lý á nam mở ra tay nói à lôi dài âm tiểu gia hỏa không gì sánh được giật mình để tỏ lòng chính mình không có lừa nàng lý á nam còn đem chính mình ngăn kéo đều mở ra bên trong loại trừ một chút phê duyệt bên ngoài không có một chút đồ ăn vặt nào giống trước đó thi đấu chân đầy vì cái gì đây tiểu gia hỏa phi thường chân kinh cũng phi thường nghĩ hoặc bởi vì hiện tại công ty liền có rất nhiều ăn đây này phòng giải khát có bánh mì bánh b í c h quy dưới lầu còn có siêu thị cái gì cũng có tỷ tỷ liền không cần lại dự trữ lương thực lý á nam cười giải thích nói ta chỗ này còn có nửa túi khoai tây c h i ê n người muốn ăn sao bên cạnh chu tiểu nhã đem chính mình trên bàn còn lại nửa túi khoai tây c h i ê n đưa qua nói muốn ăn tiểu gia hỏa ngược lại là không chút nào g h é t bỏ trực tiếp tiếp tới t a ơn tiểu nhã a di tiểu gia hỏa rất có lễ p h é p nói vì cái gì hô á nam tỷ tỷ gọi ta chính là a di a chu tiểu nhã vô ngữ mà nói ai nàng nhường ta như vậy kêu nha phải không không phải là bởi vì nàng cho ngươi ăn ngon ngươi mới như vậy theo sao tiểu gia hỏa nghe vậy vậy mà nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó gật đầu một cái cái k i a nàng hiện tại không có ăn ngon ta muốn hay không gọi nàng á nam a di tiểu gia hỏa hơi nghi hoặc một chút hỏi chu tiểu nhã trực tiếp cười ra tiếng lý á nam chảo một cái đem nàng ôm vào trong ngực vớt vớt nàng cái k i a béo mút m í p khuôn mặt nhỏ nhắn người cái này tiểu phôi đ à n vong ân phụ nghĩa rất nhanh a giao khải ướt át ổ lát tìm c ằ n nhằn á á lên thả ta ra ta muốn tìm đậu mội đi tiểu gia hỏa cả làm không rõ mà nói được rồi á nam ngươi b u n g nàng ra đi c h u t i ể u Nhã ở bên cạnh nói. ở s a u đó đối v trương nghỉ h Tôn Diễm ngơi t r thì tỷ mang các ngươi hai cái đi lầu dưới siêu thị mua có được hay không lý á nam bông ra tiểu gia hòa nói nếu không tiểu nhã a di đem thẻ của ta cho các ngươi chính các ngươi dùng ta tạp đi mua a chu tiểu nhã nghĩ nghĩ nói ngay tại đây là tiểu gia hỏa t r ê nhìn tay tay vòng p á sáng lên, một vệ sáng t một tới trung, lên, bắn không trùng, phương viên vệ h h ảnh x u ấ thấy i Tiểu gia ệ n không trung. nhìn ở hỏa h t Ba ba. phương viên vui vẻ hô tiểu nhã không cần đem ngươi tạp cho nàng các ngươi hai cái vật nhỏ cũng không nên q u ấ y dày mọi người công tác đi tìm hiểu san cùng đ ầ u đậu chơi đi muốn mua thứ gì dùng trên tay ngươi vòng tay tới gần trả tiền máy bay là được rồi phương viên nói và đây là cái gì lợi hại như vậy hình chiếu ba dê trò chuyện sao lý á nam sợ hai thán phục mà nói chung q u n h mấy cái mỹ công lực chú ý cũng không có hấp dẫn tới không kém qua đi h ì n h chiếu ba d các ngươi không phải là gặp qua sao chỉ bất quá cải tiến một chút thông qua mạng vô tuyến truyền thông mà thôi phương viên tùy tiện giải thích một chút nhưng mà tất cả mọi người không hiểu nhiều hiển nhiên cũng không phát hiện ra được ở trong đó kỹ thuật khác biệt luôn cảm thấy rất lợi hại là được rồi phương viên giao phó xong liền cắt đứt truyền tin vòng tay lại biến thành một cái phổ thông tiểu dáng vòng tay hiểu san hôm nay cũng tới sao chờ giữa chưa nghỉ ngơi ta đi tìm các ngươi đi lý á nam vui vẻ nói nàng tại lộc thị thế nhưng là vai vác lấy một cái nhiệm vụ trọng đại chính là cùng hiểu san còn có tống tuyết giữ gìn mối quan hệ hai cái n tiểu ra hỏa cầm lấy nửa túi khoai tây trên từ bộ mỹ thuật đi ra còn chưa tới thang máy liền đã bị các nàng ăn chỉ còn dư lại hai mảnh cái này hai mảnh là muốn lưu cái hiệu san tỉ tỉ và đậu đậu muộn muộn sau đó hai người bọn họ cứ như vậy mang theo chỉ còn dư lại hai mảnh khoai tây trên cái túi trực tiếp đi tìm hiểu san tỉ tỉ chỉ bất quá miệng cùng trên tay đều dính đ ầ y m ả n h vụn đồng thời còn có chút s ệ n sệt để các nàng vô cùng không thoải mái trên đường đi có tam thuế chỉ dẫn đến cũng không lo đi nhầm lên t h a n g lầu đi t h a n g máy xuyên thông đạo hai cái tiểu g i a hỏa có chút chó mặt đã sớm không phân rõ đông tây nam bắc nếu là không có tam thuế các nàng đã sớm bị mất trên đường đi cũng gặp phải một chút nhân viên hiếu kỳ hai cái tiểu hài trong công ty chạy tới chạy lui có muốn lên trước hỏi thăm nhưng đều bị khắp nơi đều có đại bạch cặn lại rốt cục các nàng đi tới phòng y tế công ty phòng y tế không phải là cái gì cỡ lớn chữa bệnh bộ môn chủ yếu trị liệu một chút đau đầu cảm bạo phổ biến bệnh nhẹ có chút cùng loại phía ngoài cộng đồng bệnh viện trước mắt chỉ có một cái bác sĩ hai cái y tá tống tuyết chính là một cái trong số đó phụ trách cho người ta chuyển nước hoặc là lấy thuốc cái gì hai cái tiểu g i a hỏa tới thời điểm chỉ có một bệnh nhân tại chuyển nước các nàng hai đều có chút sợ hãi bác sĩ cho nên lặng lẽ ghé vào cửa thủy tinh miệng đi đến len lén nhìn bẩn thỉu móng vút nhỏ trực tiếp cho cửa thủy tinh bên trên lưu lại mấy cái rõ ràng giấu móng vút nhỏ từ ngoài cửa nhìn thấy hiệu san đang ngồi ở một cái rộng lượng ghế bành bên trên đang nhìn sách tranh. hiểu san tỉ tỉ hai cái tiểu ra hỏa nhẹ dọn g hô hiểu san ngay tại chăm chú đọc sách hiển nhiên không nghe thấy ngược lại là cái kia ngay tại chuyển nước bệnh nhân nghe thấy được tiểu hải các ngươi là làm gì bệnh nhân hiếu kỳ hỏi hắn cái này một hô tại bản này liền yên tĩnh trong phòng y tế lộ ra đặc biệt lớn âm thanh tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn sang hân hân giao giao hiểu san nhìn thấy hai cái cao hứng từ trên ghế nhảy xuống tới hai cái tiểu ra hỏa gặp bị phát hiện cũng không cần giấu đi ra là hân hân cùng giao, giao a các ngươi đến tìm hiểu san chơi sao mặc áo khoác trắng tống tuyết đi ra ân chúng ta tới tìm hiểu san t ỷ t ỷ sau đó đi tìm đậu đậu cùng nhau chơi đ ù a tiểu gia hỏa ngước cổ nói ai nha các ngươi hai cái miệng như thế nào bẩn thỉu là ăn thử phiên sao tống tuyết nhìn thấy tiểu gia hỏa trong tay khoai tây trên túi ân đây là cho h i ể u san t ỷ t ỷ tiểu gia hỏa mở túi ra lấy ra một mảnh thận trọng mà đưa cho h i ể u san h i ể u san cũng nghiêm túc tiếp tới đi thôi a di giúp các ngươi đem mặt tẩy một cái tống tuyết lôi kéo nàng hai đi vào trong sau đó cũng cảm giác được trên bàn tay trắng nó nả sền sệt sệt túi đầu nhìn một cái đen xì xì hai cái móng vuốt nhỏ nàng lúc này mới nhớ tới vừa rồi liền cái này móng vuốt nhỏ còn cầm một khối khoai tây c h i ê n cho h i ể u san đâu vừa mới chuẩn bị để cho h i ể u san chờ ăn đáng tiếc đã m u ộ n h i ể u san đã nhét vào trong miệng đi có phải hay không ăn thật ngon tiểu gia hỏa còn vui vẻ hỏi ân ăn thật ngon đây này h i ể u san gật đầu một cái tống tuyết chương bảy trăm bốn mươi hai siêu thị đại mạo hiểm một chương bảy trăm bốn mươi hai siêu thị đại mạo hiểm một tống tuyết chẳng những giúp hai cái tiểu gia hỏa rửa mặt xong còn cần nước rửa tay đem các nàng một đôi móng vuốt nhỏ thật tốt rửa một chút sau đó lại biến thành hai cái trăng trắng mềm, mềm sạch sẽ tiểu bà bảo, bảo. hiểu san tỉ tỉ chúng ta đi tìm đậu đậu mội mội đi thôi nhẹ nhàng khoan khoái tiểu g i a hỏa lôi kéo hiểu san tay liền muốn đi ra ngoài thế nhưng là hiểu san quay đầu nhìn thoáng qua tống tuyết cùng bọn mội mội cùng đi chứ mụ mụ ở chỗ này chỗ nào đều sẽ không đi sẽ ở chỗ này một mực chờ ngươi trở về tống tuyết túi người vớt vớt đầu của nàng nói hiểu san vô cùng dính tống tuyết nhưng từ khi bên trên nhà trẻ về sau tình huống mới dần dần có chỗ chuyển biến tốt đẹp nhưng là chỉ cần không đi nhà trẻ thời gian nàng cơ hồm ộ t tấc cũng không rời cùng tống tuyết đợi cùng một chỗ trần siêu cùng tống tuyết đều lý giải tiểu ra hỏa nhưng hải tử sớm muộn muốn độc lập không có khả năng vĩnh viễn mang theo trên người cho nên bọn họ cũng có ý thức mà bồi dưỡng tiểu gia hỏa một chỗ thói quen là một chỗ không phải là độc lập bởi vì hiểu san là cái phi thường độc lập đồng thời tự gánh vác năng lực cũng mạnh vô cùng tiểu hải tử nghe tống tuyết nói như vậy hiểu san quay đầu liếp nhìn đầy mắt mong đợi hân hân cùng giao giao cuối cùng gật đầu một cái nói không chừng không đến chờ ngươi trở về mụ mụ liền sẽ đi tìm ngươi bởi vì cách cơm chưa thời gian cũng không bao lâu hiểu san giơ lên bàn tay nhỏ của nàng cánh tay nói đây chính là phương viên mua cho nàng khối kia đồng hồ nhỏ đ e o tay hân hân cái kia bị nàng đưa cho ra ra được rồi vậy ngươi tìm được đậu đậu mội mội sau đó cũng cho mụ mụ gọi điện thoại có được hay không ừng hiểu san trùng điệp gật gật đầu chỉ cần có thể nghe thấy tống tuyết thanh âm nàng liền a n tâm nàng sợ nhất là mụ mụ đột nhiên không thấy nhà ăn ngươi biết đi như thế nào a mụ mụ dẫn ngươi đi qua ngươi là t ỷ t ỷ ngươi dẫn các nàng cùng đi chứ tống tuyết đứng người lên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng nói được hiểu san một tay kéo một cái vui vẻ hướng nhà ăn phương hướng mà đi nhưng đi đến trên nửa đường nhưng lại không nhịn được quay đầu nhìn một chút trông thấy mụ mụ đứng tại phòng y tế cửa ra vào đang nhìn xem nàng nhìn nàng quay đầu đối với hắn phất phất tay h i ể u san lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười phất tay đáp lại một cái lúc này mới lôi kéo hai cái tiểu mội mội tiếp tục hướng thang máy mà đi thế nhưng là tống tuyết cũng không có lập tức trở về chuyện mà là một mực đứng ở nơi đó đứng xa xa nhìn trên thực tế chỉ cần vào thang máy trực tiếp xuống đến dưới tầng một rất đơn giản liền có thể tìm đến yên tâm đi ta một mực nhìn lấy các nàng tại không có quan hệ bỗng nhiên trong phòng ý vụ quét dọn vệ sinh đại bạch nói với nàng à, tống tuyết kinh ngạc nhìn sang không hiểu đại bạch vì cái gì đột nhiên nói lời như vậy là ta phương viên ta một mực nhìn lấy các nàng tại đại bạch nói lần nữa tống tuyết nghe vậy nhẹ nhàng thở ra ta nói sao ngươi như thế nào yên tâm để cho hai cái tiểu g i a hỏa một mình chạy ra ngoài công ty bên trong khắp nơi đều là giám sát không ra được sự tỉnh vừa v ẫ n thích hợp b u ô n g tay để các nàng chính mình xông vào một lần phương viên giải thích nói tống tuyết nghe vậy lý giải gật đầu một cái tại giáo dục bên trên tới nói không nên một mực đem hải tử cầm chặt lấy không thả thích hợp vung tay chẳng những có thể bồi dưỡng các nàng độc lập tính còn có thể bồi dưỡng các nàng cùng người giao tế năng lực v v ba tên tiểu gia hỏa vào thang máy hiểu san trực tiếp ấ n dưới tầng một hiểu san tỉ tỉ ngươi biết đ ầ u đ ầ u ở nơi nào sao tiểu gia hỏa có chút hiếu kỳ hỏi đương nhiên biết nha nàng cùng nàng mụ mụ đều tại nhà ăn đâu mỗi ngày giữa trưa ta đều có thể trông thấy nàng hôm qua còn cùng với nàng chơi đâu ta còn chứng kiến nàng con thỏ nhỏ a đ ầ u đ ầ u bội bội nói là ngươi đưa cho nàng đâu hiểu san nói lúc trước phương viên cũng tại trên mạng cho hiểu san mua cái giống như vậy cho nên khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy con thỏ kia thời điểm liền biết là hân hân muộn ân, ân. bởi vì chính nàng cái kia con thỏ nhỏ chỉ có một lỗ thai nữa nha cho nên ta liền đem ta cái kia đưa cho nàng ai kỳ thật ta rất ưa thích cái kia thỏ thỏ a i thiểu gia hỏa thở dài nói nói thật nàng có thể đem chính mình thích nhất con thỏ nhỏ con dối đưa cho đ ầ u đ ầ u phương viên đều cảm thấy bất ngờ nhưng là phương viên cũng không có lần nữa mua cho nàng cái mới mặc dù có không bỏ có thất lạc nhưng cũng là nàng nhân sinh một bộ phận có vài thứ là nhân sinh nhất định phải phải trải qua không phải là dùng tiền san bằng là được rồi hiểu san tỉ tỉ nhà ăn là cái gì nha t i ể u gia hỏa hiếu kỳ hỏi nhà ăn chính là chỗ ăn cơm bên trong có thật nhiều ăn ngon nha hiểu san nói hoa thật sự sao đều có cái gì nha tiểu gia hỏa hưng phấn m à hỏi khẳng định có thịt thịt g i a o g i a o nói bởi vì nàng biết hân hân thích ăn thịt ân có thịt thịt, còn có rất rất nhiều ăn ngon nha hiểu san giang hai cánh tay khoa tay nói tiểu gia hỏa nghe vậy tràn đầy trờ mong liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện bọn họ đi vào dưới tầng một nhưng là nhà ăn cũng không phải là tại dưới tầng một nha mà là tại thua tầng hai có thể thang máy lại chỉ tới dưới tầng một vì cái gì như vậy thiết kế đâu là bởi vì dưới tầng một có siêu thị trung ý xoa bóp cắt tóc v v nếu như những cái này phía trước cửa hàng đặt ở thua tầng hai khẳng định sẽ không có người nào khí mà đặt ở dưới tầng một lui tới ăn cơm thời gian dài khẳng định liền sẽ nhớ kỹ những cái này cửa hàng sẽ đến tiêu phi đây cũng là một loại thương nghiệp tư duy đi nội bộ công ty siêu thị đặc biệt lớn đồ vật cũng phi thường đầy đủ bởi vì là vì nhân viên phục vụ cho nên giá cả tương đối bên ngoài tiện nghi không ít hơn nữa rất nhiều cũng là nhập khẩu hàng tốt cái này cũng khiến cho rất nhiều nhân viên sau khi tan việc trực tiếp tới công ty siêu thị mua sắm đồ vật phía sau mang về nhà tiểu gia hỏa nhìn thấy siêu thị ý niệm đầu tiên chính là hướng bên trong chạy thế nhưng lại bị hiểu san cho kéo lại chúng ta đi trước tìm đ ầ u đậu mội mội đi hơn nữa chúng ta không có tiền ba ba nói dùng cái này liền có thể trả tiền tiểu gia hỏa g ơ lên nàng mập m ạ p cánh tay đắc ý nói hiểu san có chút hiếu kỳ nhìn về phía trên tay nàng vòng tay nàng biết công ty nhân viên đều có một c h ư ờ n g tạp mua đồ trực tiếp rắn tại máy móc bên trên tích một cái là được rồi chẳng lẽ cái này vòng tay cũng có thể vậy ngươi muốn mua gì đồ vật hiểu san do dự hỏi mua tốt ăn sau đó chúng ta cùng một chỗ chia sẻ tiểu gia hỏa vui vẻ nói vậy được rồi vậy chỉ có thể mua ít một chút nha hiểu san nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng nàng a mua tốt ăn đi tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà vung cánh tay lên một cái dẫn đầu đi vào trong người đến cửa siêu thị pha lê cửa tự động mở ra ba cái tiểu mau đầu cùng nhau trên bảo sợ bị cửa kẹp các nàng ba cái còn không có quầy hàng cao thu ngân viên nhất thời vậy mà không có phát hiện có người tìm đến sau khi đi vào nhìn thấy từng dãy không nhìn thấy đầu kệ hàng lũ tiểu gia hỏa kinh ngạc há ức khỏe miệng tiểu gia hỏa trước tiên tiến vào c ậ hàng ở bên trong vui vẻ tìm kiếm đây là nàng lần thứ nhất một mình mua đồ đâu phá lệ vui vẻ hiểu san cùng g i a o g i a o vội vàng đi theo hân hân sau khi vào cửa là tam thuế k h ô n g chế cho nên các loại sau khi đi vào lúc này mới thả ra quyền k h ô n g chế mà cảm ứng cửa lúc này mới phát ra câu kia hoan nghênh quang lâm thanh âm sân khấu thu ngân viên vô ý thức ngẩng đầu lên đi theo nói một câu hoan nghênh quang lâm nhưng lại phát hiện cửa thủy tinh đã tự động đóng bên trên lại không trông thấy bất luận kẻ nào t i ế n đến không khỏi dọa đi ra một thân mồ hôi lạnh chương bảy t r ư siêu thị đại mạo hiểm h chương 743. siêu thị đại mạo hiểm 2 phương lam nội bộ tập đoàn siêu thị mặc dù lớn nhưng kỳ thật chỉ có hai tên nhân viên một đ ố i một ngày thay phiên đi làm từ chín h sáng đến mười giờ tối mặc dù thời gian dài điểm nhưng ngày thứ hai liền nghỉ ngơi một ngày đã coi như là phi thường nhẹ n h õ n công tác như thế lớn một cái siêu thị sở dĩ chỉ có hai tên nhân viên nhưng thật ra là bởi vì lý hàng viên đều bởi đại bạch thay thế các nàng chỉ phụ trách lấy tiền mà thôi nếu không phải vì sợ xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt kỳ thật hai tên nhân viên cũng có thể không cần dù sao có máy tính tiền tự động tới đây mua đồ cũng là công ty nhân viên không có khả năng xuất hiện trộm cắp hành vi một phương diện nhân viên tố chất đều rất không tệ một phương diện khác vì trong siêu thị một ít vật nhỏ mất đi công việc liền được không bù mất hai tên nhân viên chỉ cần phụ trách thu ngân cùng kiểm cây tồn có đôi khi cũng chỉ điểm một chút khách hàng vật phẩm vị trí công việc vô cùng thanh nhàn tương đối bận rộn chính là giữa t r ư a cùng ban đêm hai cái t à n làm giai đoạn bình thường giờ làm việc trên cơ bản đều không có người nghe ca nhạc soát kịch đều không có người quản bởi vì to lớn một cái siêu thị yên tĩnh có chút làm người ta sợ hãi các nàng có đôi khi thậm chí không thể không tìm đại bạch tới nói chuyện phiếm rét thời gian ngày nay trực ban cô nương gọi dịch hiệu tĩnh nàng nhìn cửa thủy tinh tự động mở ra nhưng không ai tìm đến trong lòng không khỏi có chút nói thầm lại nhìn thoáng qua bên cạnh giám sát đang theo dõi ở bên trong chỉ có đại bạch tại chỉnh lý cậy hàng không có bất kỳ a i trong lòng liền càng thêm có chút bối rối liền lúc này sát vách trong tiệm cắt tóc chuyển đến một hồi tiếng ca mụ mụ xem trọng ta ta h ồ n g áo cưới đừng để ta quá sớm quá chết sớm đi mụ mụ xem trọng ta ta h ồ n g áo cưới đừng để ta quá sớm quá chết sớm đi đ ê m d à i n g ư ờ i bay xuống phát đêm d à i n g ư ờ i hai mắt nhắm nghiền đây là một cái bí mật tức định nghe thấy tiếng ca dịch hiệu tính lựa giận cọ một cái sông ra người cũng không sợ trực tiếp từ quậy thu ngân chạy đến đi vào sát vách mị dùng mị phát. cao cảnh thông ngươi cố ý đúng không hả thả như thế làm người ta sợ hãi âm nhạc dịch hiệu tính đứng tại mỹ dung mỹ phát cửa ra vào lớn tiếng gầm thét nói không tiểu tính máy móc ngẫu nhiên phát ra thật sự không quan hệ với ta trong tiệm cắt tóc đi ra một cái cao gầy cái định lấy một đám tóc vàng tuổi trẻ tiểu tử cười ngọn ngẩn u mà nói tranh thủ thời gian cho ta đổi ngươi còn như vậy làm ta sợ nhìn ta về sau vẫn để ý không để ý tới ngươi dịch hiệu tính g i ậ n chừng mắt liếc hắn một cái quay người liền về trong cửa hàng của mình nàng biết cao cảnh thông đối với nàng có chút ý tứ thế nhưng là cách làm của hắn quá ngây thơ lúc nào cũng nghĩ trăm phương ngàn kế cùng với nàng sửa bậy đây cũng không phải là lần thứ nhất thả làm người ta sợ hai âm nhạc dọa nàng đừng nhìn hiện tại là lớn buổi trưa nhưng đây là dưới mặt đất dưới tầng một một điểm ánh nắng đều không gặp được tăng thêm hiện tại người đều làm v i ệ c đâu toàn bộ dưới tầng một không gì sánh được k i ê n tĩnh an tĩnh có chút làm người ta sợ hãi chờ đến cửa tiệm cảm ứng cửa tự động mở ra hoan n g ê n q u a n lâm dịch hiệu tĩnh sửng sốt một chút sau đó cắn răng cất bước đi vào trong tiệm các loại sau khi tiến vào quay đầu nhìn ngay tại tự động đóng bên trên cửa thủy tinh thế là quay người lại đi ra ngoài hoan n g ê n lần sau con lâm nhốt một nửa cảm ứng cửa lại lần nữa mở ra đi tới cửa bên ngoài dịch h i ể u tĩnh quay đầu cảm giác tim đập đều nhanh hơn rất nhiều nhưng đây là công tác của nàng à nàng lại không thể không đi vào thế là lại lần nữa cắn răng đi vào hoan n g h ê n q u a n lâm thanh âm quen thuộc vâng lên nàng tình nguyện không nghe thấy thanh âm này tối thiểu nhất nói rõ là cửa thủy tinh hỏng hướng trong ngày thu ngân thời điểm ra đi nàng theo bản năng hướng bên trong nhìn một chút phát hiện cái gì cũng không có không khỏi nối lòng một thanh tử nàng sợ khẽ rửa gần đột nhiên nhảy ra một cái thứ gì vậy liền v o người giữa ban ngày chớ tự mình dọa chính mình nàng tự nhủ nói thuần túy là chỗ dạng chính mình cho mình động viên chờ trở lại quầy thu ngân nàng lại lần nữa nhìn thoáng qua giám sát toàn bộ siêu thị loại trừ lui tới ngay tại chỉnh lý kệ hàng đại bạch một bóng người cũng không có nhưng mà vừa rồi nhìn giám sát thời điểm có hai cái đại bạch đứng chung một chỗ hiện tại có ba cái tập hợp một chỗ cũng không biết đang làm gì nàng cũng không nghĩ nhiều rót một chén nước nóng uống tiếp lấy làm tồn kho biểu ba cái tiểu m a n đầu tiến vào kệ hàng sau đó quả thực bị h o a mắt cái này siêu thị cùng khác siêu thị có chỗ khác nhau loại trừ đồ dùng hàng ngày bên ngoài nhiều nhất chính là đồ ăn vặt liền lấy đơn khoai tây trên một dạng tới nói liền có mười mấy loại để cho lựa chọn loại trừ quốc sản bên ngoài còn có các quốc gia nhập khẩu đủ loại kỳ hoa khẩu vị đều có thể ở chỗ này tìm tới tỷ Tì như tiểu gia hỏa liền thấy trước đó để cho ba ba giúp nàng tại trên mạng mua g i á c linh s bảng hiệu thịt bò khô đáng tiếp kệ hàng thả quá cao h i ể u san thử đem hân hân ôm nắm nhưng vẫn như cũ với không tới mặt khác tiểu gia hỏa cũng có chút nặng thế là tam t h u ê k h ô n g chế hai cái đại bạch đến giúp các nàng một tay cái này cũng dịch hiệu tính lần thứ nhất nhìn giám sát không thấy được người nguyên nhân ba tên tiểu gia hỏa bị đại bạch thân thể khổng lồ chặt lại hiển nhiên cái gì cũng không nhìn thấy lần thứ hai nhìn giám sát cũng là không sai biệt lắm tình huống chỉ bất quá hai cái đại bạch biến thành ba cái cái thứ ba đại bạch giúp bọn hắn lấy ra một cái lớn xe đẩy bên trong đổ đ ầ y các nàng chọn đồ vật cho nên mới sẽ để cho dịch h i ể u tính nghĩ lầm tại chỉnh lý cậy hàng Và、wow, ở thật nhiều c h â cô lết đâu các ngươi có muốn ăn hay không nha chờ đến đến c h â cô lết khu loại kia loại thì càng nhiều mụ mụ nói c h â cô lết t ă n nhiều lại biến thành mập m ạ p cô nàng nha g i a o g i a o nước g cổ nhìn xem nguyên một sắp xếp cậy hàng c h â cô lết nuốt một mụm nước bọt mập mạc cô nàng tiểu gia hỏa nghe vậy túi đầu nhìn thoáng qua chính mình b ụ n ụ sau đó có chú cái hộp này thật xinh đẹp hiểu san nhìn thấy một cái hình trái tim c h o cô lớp hộp a tiểu gia hỏa nhìn thấy cái hộp này khá quen nàng nhớ tới lần thứ nhất cùng ba ba đi hắn phía trước đi làm công ty giang thúc thúc liền đưa cho nàng một cái giống như vậy hộp về sau không biết bị nàng thả đi nơi nào vậy chúng ta liền mua cái này một cái có được hay không tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ nói ân chúng ta mua một cái hiểu san gật đầu một cái nàng rất ưa thích cái hộp này đâu a、wow, nơi này có con thỏ nhỏ kẹo que hắc hắc tiểu gia hỏa nhìn thấy một cái con thỏ nhỏ hình dạng kẹo que vui vẻ cười ra tiếng ngay tại vùi đầu chỉnh lý tồn kho biểu dịch hiệu t ĩ n h sắc mặt soát t r ắ n g bệnh một mảnh nàng hình như nghe thấy hải tử tiếng cười tại cái này đ i ê n t ĩ n h trong siêu thị lộ ra cực kỳ trói thai sẽ không thật có đ ủ không sạch sẽ a nàng có chút thấp thỏm nhìn về phía video theo dõi quả nhiên gặp một đứa bé tại bánh kẹo khu chợt l o a lên doa đến nàng vội vàng nhắm mắt lại đợi nàng lại mở to mắt lại phát hiện người đã không thấy liền có một cái đại bạch đưa lưng về phía ô n g tính tại dịch hiệu tính dọa đến vọt thẳng ra quậy thu ngân chạy ra ngoài cao cảnh thông cao cảnh thông nàng bối rối hô mà lúc này đại bạch đem trong ngực tiểu ra hỏa để xuống Cám Bạch ơn ngươi, Đại Bạch 13. tiểu g giao giao giao giao cao Hỏa Bạch quên này cái Đại không nghĩ tới ngươi chiêu vẫn rất dễ dùng ngươi nghe có phải hay không dịch hiệu tính năng gọi ngươi a cao cảnh thông đồng sự đối với ngay tại l ậ t xem tạp chí cao cảnh thông nói cao cảnh thông nghe vậy n g h i ê n hay lắng nghe một cái lập tức mặt lộ vẻ vui mừng đem tạp chí quăng ra liền chạy ra ngoài tiểu tĩnh ngươi làm sao nhìn thấy dịch hiệu tĩnh hoảng hoảng trương trương bộ g á n g cao cảnh thông mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi cao cảnh thông trong siêu thị có tiểu hài từ tiếng cười hơn nữa ta đang theo dõi bên trên nhìn thấy một đứa bé chạy tới lại nhìn đã không thấy t â m hơi dịch hiệu tinh thần sắc hốt hoàng nói tiểu tĩnh ta thừa nhận ta thả kinh khủng âm nhạc hù dọa ngươi là không đúng ngươi cũng không cần trái lại làm ta sợ a cao cảnh thông gại gai gương mặt có chút dở khóc dở c ngươi cho rằng ta giống như ngươi giành đến hoàng a ta nói đều là thật dịch h i ể u tính tức giận nói ngươi đừng dọa t a hả, trời mới chưa đâu nhìn dịch h i ể u tính vẻ mặt thành thật bộ dáng cao cảnh thông trong lòng cũng không chắc chắn trước đó cảm ứng c ử a tự động mở ta liền không có gặp người tiến đến trong lòng đã cảm thấy kỳ quái vừa rồi ta nghe thấy hải t ử tiếng cười từ giám sát bên trên nhìn thấy một đứa bé tại bánh kẹo khu chợt lóe lên ta lại nhìn thời điểm liền không thấy người dịch h i ể u tính nhìn thấy cao cảnh thông dần dần cũng bình tĩnh lại thế là đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần cao cảnh thông dù sao cũng là nam nhân tăng thêm lại là tại nữ nhân mình thích trước mặt h i ệ n nhiên không thể biểu hiện ra sợ h a i d á n g vẻ lấy hết dũng khí mà nói giữa ban ngày sợ cái gì đi ta giúp ngươi đi xem một chút nói xong liền nhanh chân đi hướng siêu thị dịch hiệu tính do dự một chút cũng đi theo cao cảnh thông mới vừa vào cửa chỉ nghe thấy mấy đứa bé tiếng cười hắn cũng bị giật này mình nếu không phải là bởi vì dịch hiệu tính cái kia mấy câu nói kỳ thật tại trong siêu thị nghe thấy hải t ử tiếng cười cũng không có gì có thể nghe lời của nàng sau đó không tự chủ liền não bổ đủ, đủ loại phim kinh dị tràng cảnh dù sao rất nhiều phim kinh dị ở bên trong hai từ tiếng cười cũng là trọng yếu nhất kinh khủng nguyên tố một trong ngươi nghe ta không có lựa gạt ngươi chứ dịch hiệu tĩnh cũng nghe thấy doa đến ôm thật chặt ở cao cảnh thông cánh tay cao cảnh thông cảm thấy trên cánh tay một hồi mềm mại lập tức cảm giác chính mình đảm lượng vô hạn gia tăng cái gì cũng không sợ đi ta đi xem một chút h a i đang làm trò quỷ cao cảnh thông ngưỡng ngực liền muốn hướng truyền ra tiếng cười phương hướng đi đến dịch hiệu tĩnh một thanh nữ lại hắn đừng đi nếu không ngươi lại đi trong tiệm gọi mấy người tới sợ cái gì ngươi ở chỗ này chờ ta ta một người đi xem một chút cao cảnh thông cố gắng biểu hiện ra chính mình nam tử trả lại khí khái vậy ngươi cẩn thận một chút dịch hiệu tĩnh do dự một chút vung ra cao cảnh thông không có chuyện gì nói cho ngươi công ty của chúng ta thế nhưng là đệ nhất thế giới khoa học kỹ thuật công ty nếu là chuyên gia nháo quỷ còn không cười đến dụng răng cao cảnh thông nói đùa mà nói sau đó quay người đi về phía trước ngươi chờ ta một chút dịch hiệu tĩnh nhìn xem cao cảnh thông nhanh chân rời đi do dự mãi cuối cùng vẫn đuổi theo ô m chặt lấy cánh tay của hắn ta vẫn là đi chung với ngươi đi dịch hiệu tĩnh nói ngươi là lo lắng ta à cao cảnh thông hiện tại thật là một điểm sợ hãi cũng không có trong lòng càng là cao hứng không gì sánh được ai lo lắng ngươi a là ta một người sợ hãi dịch h i ể u tính khẩn trương nói cao cảnh thông lại không nốc không có lại tiếp tục cái đề tài này mà là nhanh chân hướng phía tiếng cười phương hướng mà đi vậy mà đi ra khẳng khái chịu chết khi thế dịch h i ể u tính t r ợ t phát hiện nam nhân này vẫn có chút tác dụng nha hân hân chúng ta đã cầm rất nhiều thứ nữa nha nên có thể a hiểu san nhìn xem theo sau lưng đ ạ i bạch đẩy đẩy xe đồ ăn vặt cao mày nói a chúng ta đều mua nhiều đồ như thế sao tiểu gia hỏa đi qua hiệu san nhắc nhở lúc này mới phát hiện đẩy xe đều đã đẩy cũng vô cùng giật mình hân hân ngươi nói sai chúng ta còn chưa trả tiền những vật này còn không phải chúng ta chúng ta không có mua giao giao cả i chính a vậy chúng ta đi trả tiền đi tiểu gia hỏa ngẫm lại cảm thấy có đạo lý rốt cuộc quyết định kết thúc lần này mua sắm hành trình đi đem tiền thanh toán a thật là có hai tử còn ba cái các ngươi cũng là từ đ â u tới đi tới cao cảnh thông nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa cũng là giật này mình dịch hiệu tinh trực tiếp trốn đến phía sau hắn cao cảnh thông nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa bộ dáng khả ái đáy lòng cũng thở dài một hơi đặc biệt là hiệu san hắn có chút q u o n mặt trước đó hình như tại nhà an gặp qua một hai lần h ắ n là công ty nhân viên hải tử đã không phải là quỷ hắn hiển nhiên cũng liền không sợ ba người các ngươi tiểu hải như thế nào một mình chạy đến trong siêu thị tới nhà các ngươi đại nhân đ âu cao cảnh thông hỏi sau lưng hắn dịch h i ể u tính nghe cao cảnh thông hỏi như vậy liền biết chỉ sợ là chính mình hiểu lầm hoàn toàn là chính mình dọa chính mình nguyên lai、like、là thật sự có ba đứa hải tử chạy vào chính mình không có lưu ý đến mà thôi thở dài một hơi đồng thời cũng từ cao cảnh thông sau lưng đi ra khi thấy ba tên tiểu gia hỏa bộ dáng sau đó rốt cục nối lỏng m ộ thanh hiểu s a n nàng cũng đã gặp trước đó còn cùng với mẹ của nàng cùng đi siêu thị mua qua đồ vật mẹ của nàng mặc áo khoác trắng t ự a n h ư là phòng y tế y tá bởi vì công ty mới tổ kiến chân chính mang hải tử tới làm không có mấy cái cho nên nàng ấn tượng tương đối sâu khắc chính chúng ta tới mụ mụ tại làm được đâu g i a o g i a o nhìn xem tóc vàng ngữ khí hung hăng có chút sợ nói chính mình tới tiểu hai tử chính mình sao có thể chạy loạn khắp nơi không sợ bị người xấu trộm tới sao người tên là gì mụ mụ ngươi kêu cái gì cao cảnh thông giả bộn h ư hung áp bộ dáng hủ dọa nàng nói ta gọi ninh huy dao mẹ ta gọi ninh n ữ đình giao giao giọng mang giọng nghẹn ngạo mà nói ninh tổng cao cảnh thông cùng dịch hiệu tĩnh giật mình l i ê n lúc này tiểu gia hỏa từ phía sau nhảy ra ngăn tại g i a o g i a o phía trước nói các ngươi không cho phép khi dễ giao giao ta gọi phương hân ba ba của ta gọi phương viên mẹ ta gọi lam thả ý ỉa ta nói với các ngươi ta có thể không sợ các ngươi nha ngoài miệng nói không sợ nhưng là tiểu gia hỏa hai con mắt to lại bất an nhìn phải nhìn trái rõ ràng là sợ hãi phương tổng lam tổng cao cảnh thông cùng dịch hiệu tĩnh lần nữa bị giật này mình đặc biệt là cao cảnh thông sắc khóc đừng nói phương tổng hai tử chính là ninh tổng hai tử hắn phải biết cũng không dám hung a hắn cố gắng xả động khoe miệng cho chính mình lộ ra một cái nụ cười hiền hòa nói các ngươi là chính mình tới mua đồ sao ân chúng ta muốn mua ăn ngon tiểu gia hỏa có chút bị hắn hụ dọa lui lại một bước nhỏ giọng nói hoa vậy các ngươi thật lợi hại nhỏ như vậy liền có thể chính mình mua đồ thật sự là siêu lợi hại nha cao cảnh thông dơ ngón tay cái lên khoa chương nói bên cạnh dịch hiệu tĩnh nhìn hắn khoa chương phản ứng cùng cứng rắn chuyển biến chủ đề nàng nhìn xem đều cảm thấy xấu hổ cũng không biết nàng lạ như thế nào nói ra khỏi miệng được rồi ngươi bận ngươi cứ đi đi nơi này giao cho ta là được rồi dịch hiệu tính vội và nói g n cao cảnh thông nghe vậy gật đầu một cái sau đó nói kia buổi tối ta mời ngươi đi ra ngoài ăn cơm không cần ta tan tầm đều mười giờ rồi ăn cái gì cơm dịch hiệu tính lắc đầu cự tuyệt nói cao cảnh thông có loại vào đầu một chậu nước lạnh tới ư xuống cảm giác vậy ta đi về trước cao cảnh thông tận lực tựa như chính mình ngựa khí bình tĩnh làm cho đối phương cảm thấy mình không thèm để ý chút nào sau đó trực tiếp quay người rời đi dịch hiệu tính cũng không quay đầu lại khoát tay háo đúng lúc này dịch hiệu tính đột nhiên nói ban đêm ta mời ngươi nhưng liền công ty nhà ăn xoát thẻ của ta cao cảnh thông cảm giác mới vừa chìm vào đ á y cốc tâm trong nháy mắt bay vào đám mây cảm giác sau đó nhảy tung tăng rời đi ba tên tiểu gia hỏa không hiểu gãi đầu một cái cảm giác cái này thúc thúc thật kỳ quái được rồi đ ừ n g quảng cái kia lại ngốc đến để cho t ỷ t ỷ nhìn xem các ngươi đều mua thứ gì dịch hiệu tính đi qua là xem các nàng mua x ă m xe chúng ta mua thật nhiều ăn ngon đâu chờ một chút chúng ta phải mang cho đậu đậu muội sau đó cùng một chỗ ăn tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức đắc ý nói nói N xem như toàn công ty nhỏ nhất một vị nhân viên liền không có người không q u n biết đúng thế tỷ tỷ ngươi cũng nhận thức đầu đ ầ u sao tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi đương nhiên nhận thức nhưng mà các ngươi nhiều đồ như vậy như thế nào cầm tới cần tỷ tỷ giúp các ngươi đưa đi sao Dịch kịp liếc chàn cái các cầm được cùng chỗ hiểu tĩnh nhìn hỏi. hỏa phản Nhiều như không hỏa tiểu gia cái này mới kịp phản ứng lại. tiểu gia mua đầu đầu. một vật tên Bắt, bắt, bắt,、ba、tên tiểu gia bắt đầu cùng một chỗ bắt này ứng nàng À, à? đầy đồ đồ vậy sắm ba ba xe biện pháp tốt tỷ tỷ ngươi thật thông minh tiểu gia hỏa một truy chính mình bàn tay nhỏ tán dương ha ha cảm ơn ngươi khích lệ dịch hiệu tính cười xấu hổ nói sau đó ba tên tiểu gia hỏa riêng phần mình tuyển chính mình muốn ăn đồ vật tiểu gia hỏa cầm là giáp linh s bản hiệu thịt bò khô cùng con thỏ nhỏ k ẹ o que g i a o g i a o cầm là một hộp nhật bản sản xuất gọi tuyết trắng người yêu bánh bích quy cùng con thỏ nhỏ k ẹ o que hiểu san cầm là một hộp hình trái tim c h â cố lết cùng hiệu sao kẻo que các ngươi đều cầm vật mình muốn cái tiêu đậu đây này dịch i ệ u tính ở bên cạnh hỏi a ba tên tiểu gia hỏa lại bắt đầu bắt cái đầu nhỏ c ba người à n đ ba ca ý kiến nhìn ba tên tiểu gia hỏa bô bô đều cảm thấy mình hẳn là đúng dịch hiệu tinh trị có thể đề nghị mỗi người bọn họ đều nắm hai phần đồ ăn vặt để cho đậu đậu tự chọn lúc này mới giải quyết kém chút nhắc lên phân tranh bất quá các ngươi như thế nào tính tiền nếu không tính tỉ tỉ mời các ngươi dùng ta tạp cho các ngươi soát một cái dịch hiệu tính để cho đại bạch đem mua sắm trong xe đồ còn dư lại trả về chỗ cũ chính mình dẫn ba tên tiểu gia hỏa đi vào quầy hàng giúp các nàng quét gõ tính tiền không cần ba ba nói dùng cái này là được rồi tiểu gia hỏa dơ lên nàng béo m ú t m í p cánh tay lộ ra trên cổ tay vòng tay trí năng vòng tay sao dịch hiệu tính có chút nghi hoặc thế là đem quét gõ khí tại vòng tay của nàng bên trên dán một cái máy móc lập tức nhắc nhở thanh toán thành công vẫn đúng là ga đến tỷ tỷ dùng cái túi giúp các ngươi bỏ vào dịch hiệu tính rất cẩn thận dùng ba cái tiểu cái túi giúp các nàng đem đồ ăn vặt tách ra trang sau đó để các nàng chính mình sách chính mình đa tạ tỷ tỷ ba tên tiểu gia hỏa rất lễ phép nói cảm ơn sau đó khoái hoạt mà chạy ra ngoài hoàng n i n lần sau con lâm nhìn xem ba cái đáng yêu tiểu gia hỏa lắc lắc cái mông nhỏ đi ra ngoài suy nghĩ lại một chút chuyện đã xảy ra hôm nay dịch hiệu tĩnh phức phốc một tiếng cười ra tiếng tâm tình cũng tùy theo khá hơn chương bảy trăm bốn mươi năm nhà ăn lão đại chương bảy trăm bốn mươi năm nhà ăn lão đại ba tên tiểu gia hỏa từ dưới tầng một dưới bậc thang đến thua tầng hai người còn chưa tới tiểu ạ đầu bậc thang liền đã bậc có thang t h liền ngửi được bên trong tàn hương i được t ra khí. ể gia hỏa nún nún cũng á i m i h ỏ rất là n ạ c nhiên. Nhà ăn đương nhiên h ơ rất t mặc nha. san Hiểu h giải t kệ lợi hại hay không đã không kịp chờ đợi chạy đi vào h thật lớn đâu thật đứng. tiểu gia hỏa nhìn thấy từng đầu đưa ăn tuyến không khỏi nhớ tới đại bạch buổi họp báo ngày ấy bọn họ tại chỗ ở khách sạn ăn tiệc đứng sau đó trực tiếp chạy đến gần nhất một đầu đưa a tuyến đệm lên mũi chân dưới cổ lên hướng bên trong nhìn a tiểu bằng hưu các ngươi là đến tìm đ ầ u đ ầ u sao cửa sổ mua cơm a di nhìn thấy tiểu gia hỏa thân thiết hỏi nàng sở dĩ nghĩ như vậy bởi vì không có xem đến phần sau đi theo đại nhân khẳng định không phải là tới ăn cơm hơn nữa hiện tại cũng không tới cơm t r ư a thời gian đậu đầu, ân chúng ta tới tìm đậu đậu mỗi mỗi chơi tiểu gia hỏa lúc này mới nhớ tới mục đích tới nơi này đậu của ngươi tới tìm ngươi chơi tại khu a nơi này mua cơm a di lấy ra trên lưng bộ đàm nói không hiện tại đã nhanh muốn tới bệ khu bởi vì ngay tại nàng nói chuyện trong lúc đó tiểu gia hỏa thuận lấy bữa ăn tuyến một đường hướng phía t r ư ớ c rắt w o w w o w w o w、wow. vật nhỏ nước bọt đều nhanh xuống hân hân ngươi không muốn dạng như vậy nha hiểu san cùng g i a o g i a o cảm thấy rất ngượng ngủng dùng sức đem nàng về sau túm có thể là tiểu gia hỏa nữ lấy đĩa đ à i không tung tay bên trong mua cơm a di cùng sư phó đều bị trọc cười lập tức tới ngay cơm chưa thời gian ngay tại vì sắp đến đi ăn cơm nhân viên tại làm cuối cùng chuẩn bị tôn tân phát một đường thị sắp tới vừa hay nhìn thấy ba cái lôi lôi kéo kéo tiểu gia hỏa thế là cười nói tiểu bằng h ư u các người muốn ăn cái gì chính mình đi lấy cái địa đến thúc thúc giúp các người đánh một điểm có thể chứ tiểu gia hỏa ngạc nhiên nói đương nhiên có thể a tôn tân phát người dáng dấp béo lùn chấp đ ị c h cười lên phá lệ hiền lành xem như nhà hàng người tổng phụ trách điểm ấy quyền lợi vẫn phải có lại nói cũng liền mấy đứa bé cũng sẽ không có người nói cái gì tạ ơn thúc, thúc đĩa đâu đĩa đâu tiểu gia hỏa không chút khắc khí bắt đầu tìm kiếm bên kia ở bên kia tôn tân phát cho nàng chỉ chỉ bọn họ vừa qua khỏi tới thời điểm tại phía trước nhất cái kia một trống đĩa thế nhưng là các loại tiểu gia hỏa chạy tới mới phát hiện quá cao nàng đệm lên mũi chân đều lấy không được hân hân tỉ tỉ hiểu san tỉ tỉ đúng vào lúc này đậu đậu chạy tới hoa đậu đậu m u ộ i m u ộ i tiểu gia hỏa cũng không cố gắng đ ồ lót trùng nhọn nắm đĩa vui vẻ chạy tới ôm nhau hai cái tiểu gia hỏa ôm ở cùng một chỗ lại cười lại nhảy hai cái có một đoạn thời gian không gặp hân hân hoan ê n ngươi tìm đến ta nhà đậu chơi a lưu hướng hồng cũng theo ở phía sau đến đây a di hảo tiểu gia hỏa lễ phép kêu một tiếng sau đó lại đem l ự c chú ý đặt ở đ ầ u đ ầ u trên thân đ ầ u đ ầ u đây là g i a o g i a o đ ầ u đầu, y phục của ngươi cùng thúc thúc đám a di một dạng nha đ ầ u đ ầ u ngươi còn có một cái mũ nhỏ đâu tiểu gia hỏa cùng mười vạn câu hỏi vì sao một dạng hỏi thăm không ngừng đây là con cái nhà ai thật sự h ỏ a bát thôn tân phát đối với lưu hướng hồng thuận miệng hỏi đây là phương tổng nữ nhi một cái khác là phòng y tế tống y tá nữ nhi cái này ngoại quốc tiểu cô nương ta liền không nhận ra lưu hướng hồng giải thích nói trước đó tống tuyết có mang hiệu san tới cùng đậu chơi qua nàng tự nhiên là nhận thức nhưng mà g i a o g i a o nàng cũng là lần đầu tiên gặp phương tổng nữ nhi tô n tân phát nghe vậy kinh ngạc một chút vội vàng thả ra trong tay m u i cơm lại cầm mấy cái đĩa từ bên trong đi ra lúc này mấy tiểu tử kia còn đang vì đậu đậu quần áo cảm thấy mới lạ đâu bởi vì nàng mang theo một cái màu trắng ngũ người mặc màu trắng áo trên lưng còn vây quanh một nửa thắt lưng đường vân nhỏ tập d ề tập d ề bên trên còn mang theo một cái bộ đàm nhỏ ngực trái còn cải lấy một cái thẻ kim loại nhãn hiệu thật là lại manh vừa đáng yêu đây là ta đều quần áo lao động a đậu đắc ý nói công việc ngươi là ở chỗ này đi làm việc sao thiểu gia hỏa nghi hoặc hỏi đúng thế ta ngay tại đi làm ta phải cố gắng công việc đậu đậu nhấc tay nắm tay thương phấn mà nói vậy ngươi đi làm có phải hay không rất vất vả muốn làm rất nhiều việc g i a o g i a o hiếu k ỳ hỏi ân mới không khổ c ự c đâu bởi vì công việc của ta là thử đồ ăn viên đậu đậu đắc ý nói thử đồ ăn viên đó là cái gì thiểu gia hỏa gãi gãi cái đầu nhỏ có chút hiếu k ỳ hỏi chính là tùy tiện ăn a cảm thấy cái nào ăn ngon ngay tại phía trên t r ê n vào lá cờ nhỏ đậu đậu từ tạp dề ở bên trong móc ra một thanh mang theo ngôi sau năm cánh lá cờ nhỏ tùy tiện ăn là nơi này sao nơi này tất cả sao tiểu gia hỏa chỉ vào một chút không nhìn thấy đầu đưa an tuyến kinh ngạc hỏi đúng a thực sự nhiều l ắ m đâu ta mỗi ngày đều ăn không hết đậu đậu cao mày buồn rầu nói tiểu gia hỏa đã chấn kinh không cách nào ngôn ngữ nàng lần thứ nhất biết trên thế giới lại còn có như vậy sung sướng công việc miệng nhỏ há thật to đều không khép lại được nàng cũng tốt nghĩ đến nơi này đi làm việc à mấy vị tiểu bằng hữu thúc thúc cho các ngươi cầm đĩa các ngươi muốn ăn cái gì ta giúp các ngươi nắm tôn h tân phát đi tới n ữ khí hiền lành hỏi thật sự sao có thể cùng đậu mội một dạng tuy tiện muốn ăn cái gì liền ăn cái gì sao tiểu gia hỏa ngạc nhiên hỏi đương nhiên là có thể tôn thúc thúc là chúng ta nhà ăn lao đại nơi này tất cả mọi người về hắn quản tôn tân phát chính mình còn chưa lên tiếng đậu đậu đã ở bên cạnh giúp hắn nói bình thường không bận rộn thời điểm tôn tân phát liền ưa thích cùng đậu đậu chọc cười một tới hai đi hai người liền quen hắn nói đùa mà nói mình là đậu đậu lao, lao đại mà không phải cùng những người khác một dạng xưng hô hắn tôn quản lý đến nôi tôn tân phát là thật ưa thích hải tử vẫn là cái gì khác liền không được biết rồi tối thiểu nhất hắn cùng đ ầ u đ ầ u trung đụng thật sự rất vui sướng đ ầ u đ ầ u cũng rất ưa thích cái này mập lùn mập lao đại nghe đ ầ u đ ầ u nói như vậy tôn tân phát cũng nói đùa mà nói nơi này có các ngươi tùy t i ệ n ăn không có các ngươi nói cho ta biết ta để cho đầu bếp cho các ngươi làm ta thế nhưng là nơi này lao đại bọn họ đều nghe ta thiểu ra h ò a nghe vậy ngước cổ một mặt sùng bái thật là lợi hại vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ không làm công chúa muốn cùng đ ầ u đ ầ u bội một i m ộ dạng làm cái kia cái gì thử đồ ă n viên nhưng bây giờ nàng muốn làm nhà ăn lao đại bất quá ta phòng ăn này lao đại còn muốn nghe ngươi ba ba tôn tân phát sờ lên đầu của nàng nói a vì cái gì bởi vì ba ba của ngươi là lão đại của ta a tôn tân phát cười lần nói lần này tiểu gia hỏa xoắn suýt nàng là muốn làm nhà ăn lão đại đâu vẫn là khi ba ba đâu chương bảy trăm bốn mươi sáu thâm tư của nữ nhân chương bảy trăm bốn mươi sáu thâm tư của nữ nhân có nhà ăn lão đại bảo kê tiểu gia hỏa giống như rơi vào trong thùng g ạ o con t r t nhỏ nhìn cái gì đều muốn ăn nhìn cái gì đều nghĩ đ ế n một thanh trong lúc nhất thời do dự cũng không biết ăn cái gì tốt chúng ta nhà ăn cũng chỉ có một quy củ ăn bao nhiêu nắm bao nhiêu cấm chỉ lãng phí đồ ăn nhà tôn tân phát đối với các nàng nói hắn đã nhìn ra mấy tiểu tử kia quá nhiều đồ vật nghĩ muốn ăn sợ các nàng nắm quá nhiều cuối cùng ăn không xong lãng phí đồ ăn ân ân tiểu g i a hỏa ngoan n g o a n gật gật đầu tiểu lưu ngươi đi theo các nàng các nàng nếu có cái gì muốn ăn liền giúp các nàng đánh một cái dùng ta phiếu tôn tân phát móc ra hắn phiếu ăn cơm đưa cho lưu hướng hồng không cần tôn quản lý dùng ta phiếu là được rồi lưu hướng hồng vội vàng từ chối nói cầm lấy thẻ của ngươi bên trên có thể có mấy cái tiền nhưng mà ngươi mỗi dạng đều không cần cho các nàng đánh quá nhiều không đủ lại đánh tôn tân phát bàn giao nói lưu hướng hồng lúc này mới không có cự tuyệt tiếp tới được rồi thúc thúc muốn làm việc đi các người muốn ăn cái gì liền trực tiếp cùng đậu đậu mụ mụ nói được không tôn tân phát giao phó xong lại đối lũ tiểu gia hòa nói được rồi lão đại lũ tiểu gia hòa cùng kêu lên reo hò nói tôn tân phát o o đậu đậu như vậy gọi coi như xong các người như vậy gọi có phải hay không không tốt làm à? đặc biệt là phương hân cái này khiến hắn áp lực rất lớn à nhưng mà tiểu hải tử nhà hắn giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích thế là cũng liền theo các nàng đi có lưu hướng hồng mang theo các nàng xem như kiến thức đến trong phòng ăn có bao nhiêu ăn đừng nói trước ăn chính là hơn ba mươi đầu bữa ăn tuyến chỉ riêng một đường nhìn đều đi đến các nàng chân ngắn nhỏ như nhuận ra mỗi ngày ở chỗ này ăn đánh giá ăn một năm đều không mang theo giống nhau tiểu gia hỏa lần thứ nhất nhìn thấy nhiều món ăn như vậy đồ ăn vừa chấn kinh lại cao hứng mệt mỏi mấy tiểu t ử kia rốt cục tìm một chỗ ngồi nghỉ tạm xuống tới đương nhiên ăn khẳng định cũng không ít nắm lúc này liền có thể nhìn ra khẩu vị của mỗi cá nhân hiểu san là cái gì đều ăn món mặn món chay đều có dao rau ăn rau quả khá nhiều thậm chí còn có một số hoa quả đinh mà tiểu gia hỏa liền lợi、hại. trên cơ bản cũng là thịt một c h u i nướng thịt dê vài miếng thịt vịt nướng một khối đông sườn núi thịt một khối thịt ướp mắm chiên một m u ỗ nhỏ g n rau cần xào tôm bắp vỏ một cái tiểu chư bao cùng một cái tiểu cây bao tóm lại một mâm cũng là tràn đầy lưu hướng hồng nghiêm trọng hoài nghi nàng ăn không hết có thể là tiểu ra hỏa lời thề son sắt mà tỏ vẻ nàng tất cả đều có thể ăn hết thế là nàng cũng liền không tốt lại nói cái gì nhưng mà lúc này các nàng cũng nhớ tới đến đem riêng phần mình mua được đồ ăn vặt cùng đậu đậu chia sẻ đậu đậu ngược lại là không có ghét bỏ toàn bộ tiếp nhận sau đó để cho mụ mụ bỏ vào trong túi giữ lại từ tự ăn chờ lưu hướng hồng đem các nàng bữa ăn chuẩn bị xong chính mình cũng làm việc đi đem không gian lưu cho mấy đứa bé một đám tiểu gia hỏa lựu i dĩu cùng mở tiệc trà một dạng rất vui vẻ để cho vốn ăn tính nhà ăn đều vui sướng lên đông đông đông ngay tại v u i đầu công tác phương viên nghe thấy ngoài cửa chuyển đến một tràng tiếng gõ cửa tiến đến phương viên cũng không ngẩng đầu lên mà nói phương tổng ta tới đón giao giao ninh ngữ đình đẩy cửa tiến đến nói được nửa câu liền tạm ngừng bởi vì nàng không thấy được nữ nhi thân ảnh phương viên giao giao người đâu ninh n ữ đình có chút lo lắng hỏi liền phương tổng đều không xưng hô bình thường ở công ty nàng vẫn là rất chú ý đừng lo lắng nàng cùng hân hân cùng đi tìm hiểu san còn có đ ầ u đ ầ u đi hiện tại các nàng ngay tại nhà ăn đâu phương viên a một chút màn ảnh máy vi tính ngẩng đầu lên nói ngươi để cho bọn họ hai cái tiểu nhân cùng đi không có người đi theo sao linh ngữ đình có chút bận tâm hỏi yên tâm đi ta máy tính toàn bộ hành trình giám sát lấy lây này ngươi nhìn các nàng hiện tại ngay tại ăn cái gì rất vui vẻ phương viên chỉ chỉ chính mình màn ảnh máy vi tính nói phải không ta đến xem linh ngữ đình đi tới t ngươi nhìn, như như nhìn các nàng hiện tại đang vui vẻ lấy a phương viên cố gắng bình tĩnh nói thật đúng là a đều cởi dáng vẻ rất vui vẻ mặc dù giám sát ở bên trong nghe không thấy thanh nhầm nhưng là từ trong video ý nguyên có thể cảm giác được các nàng vui sướng đông đông đông đúng lúc này cửa ra vào lại chuyển tới một chàng tiếng gõ cửa chỉ thấy lam thả i y h ỉ một mặt bình tĩnh đứng tại cửa ra và nói muốn cùng một chỗ xuống dưới ăn cơm chưa sao a t ố t ta vừa vặn muốn xuống dưới đâu ninh ngữ đình lúc này mới phát rất được tư thế của mình hình như không quá lịch sự sợ lam thả i y h ỉ hiểu lầm có chút lúng túng giải thích nói ta tại phương viên trên máy vi tính nhìn xem g i a o g i a o video theo dõi các ngươi nói chuyện a ta đi trước nhà ăn lam thả i y h ỉ gật đầu nói nếu không cùng một chỗ đi xuống đi ta vẫn là không làm kỳ đà cắn m ũ i ninh ngữ đình cười nói sau đó trực tiếp đi ra ngoài lam thả y h quay đầu nhìn xem ninh n ữ đình hoàn mỹ dáng người ưu nhã bộ pháp đ ỗ n g nhiên đối vừa đi đến bên người phương viên nói ra nữ đ ỉ n h tỷ có phải hay không rất đẹp rất mê người đúng a nhưng mà ngươi cũng không kém a phương viên đầu góc nhanh chóng dạo qua một vòng hồi đáp lam thả y thì y ngay vậy thỏa mãn nhìn hắn một cái phương viên trong lòng thở phào một hơi vấn đề này kỳ thật cũng khó trả lời nếu như nói không đẹp cái kia thuần túy chính là trái lương tâm nữ nhân bình thường sẽ cảm thấy ngươi trọn dạng mới có thể nói lời nói dối nhưng nếu như nói thực ra đẹp mắt tâm lý nữ nhân khẳng định cũng sẽ không thoải mái dù sao tại nữ nhân của mình trước mặt khích lệ những nữ nhân khác đẹp mắt trong lòng dễ chịu mới là lạ cho nên phương viên trả lời liền rất cơ chí vừa rồi thật chỉ là đang nhìn video theo dõi lam thả i Y thì kéo cánh tay của hắn hướng thang máy đi đến đương nhiên là thật sự ta cùng linh ngữ đình không có gì phương viên vội vàng giải thích nói kỳ thật có cái gì cũng không có quan hệ nếu là ngữ đình tỷ ta không ngại lam thả i Y thì thần sắc bình tĩnh nói phản phất nàng thật sự tuyệt không để ý một dạng để cho người ta nhìn không thật giả thế nhưng là phương viên đ ấ y lòng lập tức cảnh d ắ c lên a nữ nhân nghị sáo lộ ta ngươi không ngại ta để ý a có ngươi một cái là đủ rồi phương viên rút tay ra cánh tay ngược lại ôm vai của nàng nói ngươi nha ta nói là sự thật không cả người lam thả i y thì nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói ta cũng nói là sự thật có ngươi một cái là đủ rồi phương viên vừa cười vừa nói lam thả i y thì không nói chuyện mà là bắt hắn lại đặt ở chính mình vai bàn tay dán tại chính mình trên gương mặt phương viên đấy lòng t h ở phào một hơi việc này coi như qua chờ hai người đi thang máy đi vào nhà ăn đã có không ít người tại đi ăn cơm phương viên lôi kéo lam thả i y thì trực tiếp hướng tiểu gia hỏa phương hướng mà đi linh ngữ đình đã tại đang ngồi ở bên cạnh cùng g i a o g i a o nói gì đó nhìn thấy phương viên cùng lam h ả y thì tới tiểu gia hỏa lập tức từ trên ghế nhảy xuống tới giang hai cánh tay liền chạy tới phương viên chảo một cái đem nàng bế lên người cái này con heo nhỏ ăn mặt muối tràn đầy cũng là phương viên nhìn nàng bóng nhẫy miệng nhỏ nói ngươi sẽ không đều ăn thì ta ăn nhiều như vậy đợi lát nữa liền xú xú không xuống lam thả i y thì tức giận nói mới không phải đâu ta có ăn rau quả nha tiểu gia hỏa lập tức lớn tiếng giải thích phải không ngươi ăn cái gì rau quả rồi xúc khoai tây tiểu gia hỏa lớn tiếng nói đây là tôn tân phát đặc biệt để cho phòng bếp cho lũ tiểu gia hỏa làm mặt mặn xúc khoai tây rất hợp với tiểu hài từ khẩu vị chương bảy t ư ơ i b c ơ ư a chương bảy cơm trưa phương viên đem nàng ôm trở về trên chỗ ngồi nhìn xem một mảnh hỗn độn trên bàn cơm chỉ có tiểu gia hỏa trong bàn ăn còn có thừa lại đùi gà gà một m nửa viên thịt tan một nửa thịt dê nướng phía trên còn thừa lại một khối nhỏ tóm lại mỗi một dạng đều x ó t lại một chút phương thúc thúc tốt làm a di tốt hiểu san cùng đ ầ u đ ầ u khéo léo hô các ngươi cũng tốt đều ăn no chưa phương viên ngồi xuống cười hỏi ân ăn no no rồi đ â u đ ầ u nói ba ba ăn tiểu gia hỏa đem chính mình đĩa hướng phương viên trước mặt đấy dối bời ta mới không ăn phương viên ghét bỏ mà nói lão đại nói Không thể lãng phí đồ ăn. tiểu h phí ể lãng ăn. đồ t gia hỏa vẻ một ặ hoặc t thành thật thúc thúc, toàn nha? Phương nghi hỏi. Chính là nói. viên mập đại. Ai Lão b nhà ăn đều cho hắn quần này. cho hại đều đây siêu A, lợi i gia u hỏa một mặt ộ t m sùng bái mà nói nghe nàng vừa nói như vậy phương viên liền biết nói tới ai mập thúc thúc nói rất đúng vậy ngươi liền không thể ít cầm điểm sao phương viên hỏi ta cho là ta có thể ăn hết nha tiểu gia hỏa lý trực khí chẳng nói vậy bây giờ đâu lãng phí đồ ăn là không đúng biết không phương viên chỉ chỉ nàng trong bàn ăn còn lại những cái kia canh thừa hỏi ta không thử một chút sao có thể biết mình có ăn hết hay không không phải là ngươi nói với ta sao muốn thử một chút mới biết được sao ta hiện tại thử ăn không hết hơn nữa cũng không có lãng phí nha ba ba ăn t i ể u g i a hỏa lần nữa đem đĩa hướng hắn trước mặt đấy phương viên hắn vậy mà trong lúc nhất thời không thể nào phản bác ninh ngữ đình cùng lam thả i y càng là che miệng c ư ờ i trống lên ngươi vật nhỏ này ba ba đã nói không lại ngươi phương viên vuốt vuốt tóc của nàng sau đó ngoan ngoan ăn nàng còn lại lúc này tôn tân phát đại khái nhìn thấy phương viên bọn họ đi tới thế là cũng đi tới lão đại ta không có lãng phí đồ ăn nha tiểu gia hỏa hưng ơ phấn mà chào hỏi hắn sau đó chỉ chỉ ngay tại ăn đồ ăn thừa phương viên nói ây phương tổng tôn tân phát lung túng muốn chết sớm biết hắn liền không nói câu nói kia không có việc gì ngươi bận ngươi cứ đi đi nhà ăn có phòng ăn quy củ là đúng nhưng mà nàng lần sau đến vẫn là tận lực cho nàng ít cầm điểm ăn xong lấy thêm đều có thể phương viên mở đầu lên nói phương tổng nếu không ta cho ngươi đổi một bàn tôn tân phát cẩn thận hỏi không cần ngươi đi mau đi phương viên bắt hắn trò đổi đi hắn sở dĩ ăn hơn hơn còn lại không phải là bởi vì sợ lãng phí chỉ là thân làm một cái phụ thân muốn làm gương tốt ngươi nhìn ngươi còn lại những cái này đồ ăn đều lạnh đặc biệt là thịt thịt lạnh ăn sẽ ăn h ỏ n g bụng lần sau không muốn một lần nắm quá nhiều biết không lan hải ý ý lấy ra rút ra một tờ giấy giúp nàng đem bóng nhảy miệng nhỏ xoa xoa tiểu gia hỏa ngoan ngoãn gật gật đầu lúc này nàng đông như nói ba ba ta trưởng thành cũng muốn làm lão đại a lão đại cái gì lão đại phương viên quay đầu nhìn thoáng qua đi xa tôn tân phát nhìn thấy cái kia yêu mập mạp dáng người vừa nghĩ tới tiểu gia hỏa lớn lên trưởng thành như thế hắn muốn tự tử đều có ta muốn làm nhà ăn lão đại tất cả mọi người nghe ta tất cả mọi thứ tùy tiền ăn muốn ăn cái gì li hh á t á phương viên nghe vậy nối lòng một thanh lòng cái q u ỷ a ngươi không phải nói ngươi trưởng thành muốn làm công chỗ sao ngươi dạng này biến chính là không phải quá nhanh rồi ta khi nhà ăn lão đại ngươi làm ba ba lão đại như vậy hai chúng ta liền có thể mỗi ngày ăn nó rồi tiểu gia hỏa lâm vào chính mình trong tưởng tượng căn bản không nghe thấy phương viên nói cái gì phương viên trực tiếp che mặt hắn phải thi cho thật giỏi lo như thế nào để cho tiểu gia hỏa từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ hắn tuyệt đối không muốn nữ nhi trưởng thành biến thành một cái béo cô nàng a lam thả ý t cùng ninh nữ đình ở bên cạnh cười không được hiểu san mấy cái mặc dù không biết đại nhân đang cười cái gì nhưng cũng đi theo hắc hắc cười ngây ngô lên chuyện gì vui vẻ như vậy a đông nhiên một thanh nhóm hỏi m u mụ hiểu san vui vẻ quay đầu sau đó nhìn thấy tống tuyết cùng lý Á nam kết bạn mà tới tiểu di hiểu san lại nhỏ giọng kêu một tiếng thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc hiểu san miễn cưỡng xem như tiếp nhận cái này tiểu di chỉ chốc lát sau hoàng hạo đông mấy người cũng tới kim diệu mấy người cũng tới nhưng chỉ là hướng về phía phương viên gật đầu một cái người cũng không có quá khứ hiện tại thân phận bất đồng cưỡng ép trên vào tất cả mọi người sẽ x ấ hổ trần siêu đại khái cũng ôm ý nghĩ như vậy cầm lấy đ ĩ a đối với tống tuyết cùng nữ nhi vậy vây tay chuẩn bị đi bên cạnh ă n lại bị phương viên kêu đến hắn cùng kim diệu bọn họ bất đồng hoàng hạo đông bọn họ có thể tính là lãnh đạo của bọn hắn nhưng là trần siêu bất đồng mặc dù công ty trực thuộc tại phương làm tập đoàn danh nghĩa thực tế hắn liền là chân chính l ã o bản không nhận phương làm tập đoàn lãnh đạo quản đây cũng là vì cái gì hắn sẽ đến phương làm nhà ăn ăn cơm nguyên nhân hắn trên danh nghĩa cũng coi là phương làm nhân viên chạy cái gì chạy như thế nào còn sợ ta ghét bỏ ngươi hay sao phương viên nhìn hắn bưng đĩa tới không nhịn được trêu chọc nói trên người của ta bẩn thỉu sợ quáy dày đến các ngươi dùng cơm trần siêu mặc trên người một bộ màu lam quần áo lao động phía trên có chút vết bẩn kỳ thật cũng không phải rất bẩn dù sao hắn hiện tại không cần tự mình hạ chàng làm việc hiểu san có thể không quan tâm những chuyện đó trực tiếp chạy tới dán thân thể của hắn ngồi tại bên cạnh hắn đối với nàng mà nói bất kể như thế nào ba ba cũng là tốt nhất ba ba thời gian thật dài không gặp ngươi người đêm nay ngươi cùng tống tuyết cùng một chỗ mang h i ể u san đi nhà ta chúng ta tụ họp một chút phương viên chừng mắt liếc hắn một cái nói đúng à ta từ tuyền thành trở về liền không có gặp ngươi người, người. nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này một mực đợi ở trong phòng thí nghiệm vội vàng làm nghiên cứu trần siêu nói kỳ thật hắn từ tuyền thành trở về sau tìm qua phương viên có thể liên tiếp nhiều lần đều không có nhìn thấy người ân bận rộn một đoạn thời gian đúng tuyền thành chuyện bên kia ngươi đều làm x o n g đã chuẩn bị xong còn lại một chút chuyện nhỏ chính bọn hắn ở bên kia tìm tiểu công liền có thể làm xong trần siêu nói vậy là tốt rồi cái kia sản nghiệp viên chuyện bên này đâu phương viên tiếp tục hỏi bên này sự tình liền tương đối nhiều chu tổng cho ta không thiếu sống trần siêu cười nói trong miệng hắn chu tổng chính là phương lam sản nghiệp viên hạng mục người phụ trách chu á văn phương lam sản nghiệp viên hai k ỳ công trình cũng giao cho hắn bởi vì có phương viên bắt chuyện qua chu á văn đối với trần siêu cũng rất chiếu cố một chút tiểu công trình đều giao cho hắn tới làm ngươi cũng không cần đều luôn nhìn chằm chằm bên này ta còn có chuyện muốn giao cho ngươi làm lần trước ta liền đã nói với ngươi muốn nhiều chiêu một số người phương viên thuận miệng nói một câu sau đó quay đầu đối với hoàng hạ o đông còn có tà tinh văn bọn họ nói ngày mai các ngươi đều không sao chứ ngày mai cùng ta cùng một chỗ đi một nơi sự tình cũng không nhiều nhưng mà đi chỗ nào hoàng hạ đông để đua xuống tò mò hỏi p h ỉ thúy đảo phương viên cười nói sau đó đối với trần siêu tống tuyết cùng linh ngữ đình nói ngày mai các ngươi cũng mang theo hải tử cùng đi chứ nghe nói p h ỉ thúy đảo đặc biệt xinh đẹp vừa vặn có thể đi chơi đ ù a p h ỉ thúy đảo ta nhớ được cái tiên là đảo nhỏ tư nhân a thượng như là thuộc về hồng thái tập đoàn lý hồng thái hoàng hạo đông n g h i hoặc nói không nó hiện tại họ phương phương viên vừa cười vừa nói hoàng hạo đông nghe vậy sửng sốt một chút không rõ phương viên vì cái gì đột nhiên mua cái hòn đảo nhưng khi ánh mắt quét đến ngồi tại phương viên bên cạnh tiểu gia hỏa trên thần chậm nhớ tới trước đó ban tổ chức thu thập tin tức phương viên lúc nói lời ngươi thật sự mua cái đảo à? a ta cũng tốt muốn mua cái đảo à, hiểu san tiểu di cũng cho ngươi mua cái đảo có được hay không lý á nam ôm trầm ngồi ở bên cạnh h i ể u san nói đám người nghe vậy không còn gì để nói ngươi làm mua đảo là mua cải trắng đâu đặc biệt là hoàng hạo đông bọn người bọn họ chỉ biết là lý á nam là phương viên bằng hưu chỉ coi nàng là đang nói đùa ta không phải mình mua ta là nhạc phụ tạo phương viên đắc ý nói nhìn đem ngươi đắc ý lam hả ý y liếc hắn một cái nói phương tổng ngươi nhất định phải dạy một chút ta thế nào mới có thể lấy đến lam tổng dạng này bạch phú mỹ tả tinh văn ở bên cạnh nói đùa mà nói tà tinh văn mặc dù năm nay đã ba mươi sáu tuổi nhưng cũng không có kết hôn a cái này chính là a ngươi không nghe nàng mới vừa nói cũng nghĩ mua cái đảo chơi đ ù a sao phương viên chỉ chỉ lý á nam nói đám người nhìn phương viên v ẹ mặt thành thật bộ dáng thế mới biết lý á nam nguyên lai、like、cũng là một cái siêu cấp phú nhị đại s á c h t a cũng không thích lao nam nhân lý á nam nhanh mồm nhanh miệng mà nói làm sao lại chúng ta dạng này thành thục lao nam nhân không phải là càng có mị lực sao tà tinh văn phản bác đẹp trai nam nhân mới gọi thành chín xấu nam nhân chính là đơn thuần già rồi lý á nam k i n h thường nhìn xem hắn nói tất cả mọi người cười văng lên ban đêm mang nữ nhi đi d ạ o phố cho nên t r ư ơ n g sau muốn một lát đều nhanh một năm không mang nàng đi d ạ o phố chương bảy trăm bốn mươi tám làm khách chương bảy trăm bốn mươi tám làm khách ăn cơm xong bốn cái tiểu gia hỏa cùng đi nhi đồng ủy trị trung tâm ủy trị trung tâm ngay tại phòng y tế bên cạnh cho nên có tống t u y ế t chăm sóc lấy cũng yên tâm hiện tại ủy trị nhi đồng không n h i ề u chỉ có hai vị nhân viên chiều ứng nhưng bên trong đồ vật vẫn rất đầy đủ hết chân bóng bậc thang cầu bậc bên sách báo góc đồ chơi phòng các loại đầy đủ mọi thứ chính là mấy đứa bé chơi đủa nơi đến tốt đẹp phương viên ăn cơm xong trở lại văn phòng sau đó Trước cho l ô thủ nghĩa gọi i đ ệ nghe thoại để cho hắn để n à y mai đem du t u thuyền, du thuyền thuận nhiều. y ngày thủy máy bay ề liền n chính mình dùng thăng, ngồi nên mượn dùng nghĩa tiện nghĩa n cấp cho trực chỉ có cho rất phỉ thể thủ thủ h đảo loại một g trừ đi lô Lô xong có cái này chuyện tốt la hét muốn cùng đi đi thì đi thôi dù sao một con dê cũng là thả một đàn dê cũng là đuổi nhiều hắn một cái cũng không nhiều mấy tiểu t ử kia tại vị t r ị trung tâm chơi rất vui vẻ một hồi sắp xếp xếp hàng chơi chân bóng bậc thang một hồi chơi cầu b bên một hồi chơi bốn người chơi trốn tìm lại không biết ở nơi nào tìm đến một cái khí cầu đập khí cầu tóm lại bốn cái tiểu ra hỏa không có một khắp ngừng lúc nhưng mà đậu đậu bệnh nặng mới khỏi không thể quá mức vận động dữ dội cho nên ở bên cạnh nhìn nhiều nàng ngồi ở bên cạnh vui vẻ nhìn xem các tỷ tỷ chơi chính mình cũng rất vui vẻ lúc này đậu đậu cũng sáng sủa rất nhiều không giống đi qua như thế đối với người xa lạ tràn đầy đề phòng chờ phương viên tan tâm đi tìm đến tiểu gia hỏa vậy mà không nguyện ý đi nàng còn muốn cùng h i ể u san tỷ tỷ và đậu đậu mội mội chơi yên tâm đi hiểu san tỷ tỷ buổi tối hôm nay đi nhà chúng ta đến lúc đó liền có thể cùng nhau chơi đồ nhà phương viên ôm nàng an ủi cái kia đậu đậu mội mội đâu tiểu gia hỏa lại hỏi hỏi ngươi cũng có thể mời nàng đi nhà chúng ta a thật sự có thể chứ đương nhiên có thể nhưng là ngươi muốn trưng cầu đậu đậu mụ mụ đồng ý mới được n h a phương viên đem nàng cũng ra để cho chính nàng đi tìm đậu đậu mụ mụ đi nói mụ mụ ta cũng nghĩ đi phương thúc thúc trong nhà cùng hân hân chơi g i a o g i a o cũng dắt lấy linh ngữ đ ỉ n h quần áo nói vậy cái này liền muốn hỏi ngươi phương thúc thúc cùng làm a di có hoan n ê n h a y không ngươi đi làm khách linh ngữ đ ỉ n h che miệng khẽ cười nói g i a o g i a o nghe vậy lập tức chạy tới ngước cổ đáng thương nhìn xem phương viên cùng lam thả ý n g h ĩ cũng không nói chuyện được rồi tiểu khả ái a di đương nhiên hoan n ê n ngươi tới chơi a lam thả y ỉa nhẹ nhàng vớt vớt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói nàng thực sự chịu không được tiểu gia hỏa ánh mắt g i a o g i a o dáng dấp cùng bút bê một dạng đặc biệt đáng yêu một đôi mắt to màu xanh lam con người thấu triệt sạch sẽ phảng phất biết nói chuyện mở dạng tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ lập tức chạy về ninh ngữ đình bên người nói mụ mụ làm a di đáp ứng ban đêm chúng ta đi nhà hắn làm các nhà phải không như vậy chúc mừng người a ninh ngữ đình cuối người nhẹ nhàng méo méo nàng cái mũi nhỏ dao dao nghịch ngậm lệ lưới muốn liếm tay của nàng h i nha bẩn người chết ninh n ữ đình ghét bỏ mà mới vừa vội vàng nắm tay rụt trở về. g i a o g i a o cao hứng cười lên nhìn thấy nữ nhi vui vẻ ninh ngữ đình cũng lộ ra hiểu ý mỉm cười tiểu gia hỏa tính cách cùng g i a o g i a o hoàn toàn tương phản đại đại liệt liệt chạy đến lưu hướng hồng trước mặt ngước cổ nói đậu đậu mụ mụ buổi tối hôm nay có thể làm cho đậu đậu đi nhà chúng ta chơi sao cái này khoảng cách có chút xa lúc trở về sẽ rất muộn tiểu hai từ ban đêm còn muốn sớm nghỉ ngơi một chút lưu hướng hồng có chút hơi khó nói nàng hiện tại liền ở tại phương lam sản nghiệp viên phụ cận cho nên cách phương viên hiện tại chỗ ở quan hải hoa viên cũng không gần nàng lại không xe cũng không biết lái xe chờ đi phương viên trong nhà sau đó lại ngồi xe trở về nhất định sẽ phi thường đã chậm tiểu gia hỏa nghe vậy gãi gãi cái đầu nhỏ vậy chúng ta liền chơi một hồi về sớm một chút không được sao vậy được rồi cảm ơn ngươi mời chúng ta đi nhà ngươi làm khách lưu hướng hồng do dự một chút cuối cùng vẫn không đành lòng c ự tuyệt tiểu gia hỏa dù sao phương viên một nhà đối với mẹ con các nàng có thể nói ân trọng như núi yên tâm đi đợi buổi tối ta để cho người ta lái xe đưa các ngươi trở về rất nhanh thời gian sẽ không quá lâu phương viên ở một bên nói phương tổng lại cho các ngươi thêm thiệt thái lưu hướng hồng có chút ngượng ngùng nói không có chuyện chỉ cần hải tử vui vẻ là được rồi phương viên khoát tay háo p hôm ư chưa người được ơ n viên Trần đến còn Tống、Tuyết、cùng、Hiệu、Săn nói, cùng cùng Trần mình Tống nghe g gặp giờ với vậy Siêu tới, đối Hiệu hai cái cùng ta cùng đi đi, để cho Trần Siêu tự mình lái xe qua đi là được rồi. thế Tuyết ta tự Tuyết qua để bây có các cho h là là xe k n ứng. g gật có cự trực tuyệt, tiếp đầu đáp h ô nay trở về nhiều người thế là phương viên gọi điện thoại cho lương phi bạch để cho hắn mở xe thương vụ đi ra đón n à n g n h ó m hiện tại công ty dùng trung cỗ xe đã có mấy chục chiếc phương viên cùng lam thả y thì chuyên dụng xe liền có năm chiếc loại trừ hai chiếc thường ngày dùng xe con bên ngoài còn có một cỗ sú v cùng hai chiếc xe thương vụ chờ bọn hắn đi vào bãi đỗ xe lương phi bạch đã lái xe tại cách đó không xa trở lấy bọn họ vừa mới mở cửa xe mấy tiểu t ử kia liền chui vào bên trong g i a o g i a o cũng không ngoại lệ mấy người các nàng là ngồi phương thúc thúc xe ngươi ngồi mụ mụ xe trở về ninh ngữ đỉnh vội vàng níu lại nàng nói thế nhưng là ta muốn theo hân hân các nàng cùng một chỗ ngồi ai g i a o g i a o mặt mũi tràn đầy khẩn cầu mà nói thế nhưng là được rồi ngươi liền để nàng ngồi xe của chúng ta đi ngươi lái xe theo ở phía sau không được sao lan hải y h ạ i vội vàng kéo qua g i a o g i a o nói ninh ngữ đỉnh nghĩ cũng phải dù sao đều ở một cái tiểu khu thống chi buổi tối hôm nay còn chuẩn bị đi phương viên nhà làm khách ngồi xe của ai không phải là m ộ dạng Nàng níu lại giao giao, cũng chỉ nhưng mà theo bản năng phản ứng thôi, lúc nào cũng muốn đem nàng mang tại bên cạnh mình mà giao giao, lại lúc tại thôi, mới theo chỉ đem tâm. yên sau khi lên xe mấy tiểu tử kia một giải sắp xếp ghé vào cửa sổ xe bên cạnh nhìn ra phía ngoài phương viên đặc biệt bàn giao lương phi bạch đem xe cửa sổ quay xuống tới một điểm lái xe chậm một chút bởi vì là duyên hải đường cái bên cạnh chính là bãi cắt cùng cây rửa lâm đại khái có nhiều như vậy hảo bằng hữu tại tiểu gia hỏa lộ ra đặc biệt h ư n phấn mặc dù đã là chạm vào tối nhưng trên đường đi ý nguyên có rất nhiều du khách mặc kệ có biết hay không tiểu gia hỏa đều sẽ nhiệt tình cùng bọn hắn chào hỏi các ngươi tốt nga này nhìn thấy các ngươi thật cao h ứ n g a du khách thấy là một cái khả ái tiểu cô nương đều nhao nhao cùng với nàng vây tay lúc bắt đầu hiểu san mấy người các nàng còn có chút thẹn thùng nhưng thời gian dần trôi qua cảm giác chơi rất vui dáng vẻ cũng nhao nhao học nàng cùng người chào hỏi liền ngay cả có chút nhát gan g i a o g i a o đều lấy hết dũng khí chủ động cùng người chào hỏi trên đường đi tất cả đều là vui sướng tiếng cười chờ đến trong nhà mãi mãi gặp tới nhiều khách như vậy lộ ra phá lệ cao hứng người đã giả liền ưa thích náo nhiệt như vậy mới lộ ra được người yêu mến tiểu gia hỏa mang theo hiệu san bọn họ đi trong viện chơi chân bóng bậu thang có thể chỉ chốc lát sau chỉ nghe thấy tiểu gia hỏa hoa hoa tiếng ê ứ phương viên vội vàng chạy ra ngoài đây là thế nào ngã xuống sao phương viên vừa vào sân nhỏ chỉ thấy tiểu gia hỏa n h ư ớ n g mày lên bưng bít lấy cái mông nhỏ ba ba chân bóng bậc thang nóng một chút bỏng cái mông n h a tiểu gia hỏa v ẻ mặt đưa làm nói p h ú c ha ha phương viên thực sự không nhịn được phá lên cười chân bóng bậc thang trong sân phơi một ngày không nóng mới là lạ ai bảo nàng cấp hống hống liền đi trượt người cái này hỏng ba ba còn cười ta tiểu gia hỏa cũng không che cái mông đóng vai làm ok muốn tới đâm phương viên cái mông muốn đem cái mông của hắn đâm cùng chính mình một dạng đau phương viên đương nhiên sẽ không như nàng nguyện thế là hai người trong sân một cái truy một cái chạy hiểu san các nàng lớn tiếng cho tiểu gia hỏa cố lên trong viện một mảnh tiếng cười vui sắt vách ái thái trong phòng nghe thấy được thanh âm chạy đến trên ban công nhìn một cái h ò phương thúc thúc trong nhà có nhiều như vậy tiểu bằng h ư u thế là quân lấy lệ tỷ cũng muốn tới chơi ái thái rất thông minh biết tìm mụ mụ khẳng định không đùa cho nên trực tiếp tìm đại di lệ tỷ bị nàng quân không có cách nghĩ nghĩ cuối cùng trong nhà bưng một bàn mới vừa nướng xong đồng la đốt bên trên cửa thế là lập tức năm cái tiểu gia hỏa cùng nhau chơi đùa toàn bộ trong nhà đều tiếng cười vui của bọn họ mãi mãi ngồi tại trên hành lang nhìn xem trong viện bọn nhỏ vui lụa ở mỹ toét miệng ba không nói ra được vui vẻ chương 749, b a n đêm chương 749, b a n đêm trần siêu là nhanh muốn lúc ăn cơm mới tới hắn đầu tiên là về nhà đổi một bộ quần áo sau đó lại ôm hai bình rượu lúc này mới tới tiểu siêu ngươi người tới là được rồi làm gì còn x á c h hai bình rượu à, ngươi là sợ ngươi phương thúc không có uống rượu hay sao lần sau không cho phép à. phương mụ mụ một bên đem trần siêu rượu nhận lấy một bên trách cứ vâng a di ta đã biết lần sau ta không mang trần siêu g ã i gãi, gãi đầu chê cười nói hắn cùng phương viên quan hệ phương mụ mụ cùng hắn mẹ ruột không có khác nhau bị phương mụ mụ giáo hấn hai câu ngược lại cảm thấy rất là thân thiết phương viên đâu trần siêu gặp lam thả i y thì cùng mấy vị cô nương ngồi vây quanh ở trên ghế s a lon nói chuyện h i ế m duy chỉ có không vương văn trọn hắn trong sân cùng bọn nhỏ chơi đâu ngươi vừa vặn đi đem bọn hắn đều gọi trở về chúng ta ăn cơm phương mụ mụ nói trần siêu đi vào trong sân quả nhiên chỉ thấy phương viên đang bị một đám tiểu ra hỏa sai xử làm việc tại các nàng n g à dây phương viên phụ trách ở phía sau đây mãi mãi ngồi tại trên hành lang vui tươi hớn hở mà nhìn xem bọn họ vui đ ù a ở mỹ mãi mãi ở chỗ này đợi đến còn quen thuộc ta trần siêu đi qua ngồi sổ người xuống hỏi trần siêu đi tuyển thành thời điểm liền quen biết mãi mãi chờ từ tuyển thành trở về cũng đặc biệt sang đây xem qua mấy lần mãi mãi cho nên hai người xem như rất quen thuộc là tiểu siêu à ở chỗ này rất tốt có ngươi phương thúc toàn gia tại nào có cái gì không tốt mãi mãi kéo qua trần siêu tay vui vẻ nói t ưa thích nơi này liền tốt ta còn sợ ngươi ở bên này ở không quen trần siêu nói ra rồi ở chỗ nào kỳ thật đều như thế chỉ cần các ngươi qua tốt là được rồi mãi mãi vô vô tay của hàn ó i sẽ càng ngày càng tốt mãi mãi ngươi cần phải sống lâu t r ă m tuổi thật tốt giúp chúng ta nhìn xem trần siêu vừa cười vừa nói tốt mãi mãi muốn sống lâu một chút xem thật kỹ một chút mãi mãi cười ha hà nói mãi mãi muốn ăn cơm tối ta dịu ngươi vào nhà đi trần siêu nói vậy cũng gọi bọn nhỏ trở về phòng đi nhìn các nàng n h á o đẳng thật sự là tốt mãi mãi cảm khai nói phương viên ă n c ơ m đi trần siêu nghe vậy đứng ở trong hành lang lớn tiếng hô ba ba hiểu san lúc này mới phát hiện trần siêu tới lập tức chạy tới đi thôi chúng ta cũng trở về đi ăn cơm tối chờ ăn xong cơm tối lại chơi đi phương viên bắt lấy thu thiên để nó đình chỉ để cho dao dao xuống tới sau đó lại qua đem mới vừa bỏ lên trên chân bóng bậc thang bên trên tiểu gia hỏa trò khiên xuống tới xét ngươi liền không thể nhường ta chính mình trượt xuống tới sao tiểu gia hỏa tại ba ba trên vai bắp chân l ọ n đạp hh ba ba chính là cố ý để cho ngươi bạch bỏ một chuyến phương viên ác ý mà cười xấu xa nói ngươi là đại phôi đàn ba ba sao tiểu gia hỏa hỏi đúng thế ta hiện tại chính là đại phôi đàn ba ba muốn bắt cái tiểu hài trở về ăn hết cứu mạng a đại phôi đản m u ố n ăn tiểu hài nha tiểu gia hỏa rất phối hợp cùng ba bá chơi đùa hoa đại phôi đ ạ n tới chạy mau nha g i a o g i a o lôi kéo đ ầ u đ ầ u liền chạy về phía trước đ ừ n g chạy trước mặt cái tiểu hài ngoan ngoan dừng lại bị ta ăn hết a mấy tiểu tử kia lập tức cao giọng thét chói thai vang lên chạy vào trong nhà trần siêu đứng ở trong hành lang nhìn xem vương viên cùng bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ không khỏi nghĩ đến bọn họ khi còn bé sự tình có một lần bọn họ cùng, cùng lớp k h i u trí học không biết sự tình gì trở mắt cụ thể trần siêu quên đi dù sao thời gian quá dài tóm lại bọ ba cùng một chỗ đem khiêu trí học đánh một trận sau đó khiêu trí học nói cho hắn tại cấp cao ca ca cho nên bọn họ ba tan học thời điểm liền bị chặn lại bọn họ bị hung hăng đánh một trận phương viên lúc ấy phi thường k h ô n g phục liền phàn nàn nói hắn vì cái gì không có ca ca nếu là hắn có ca ca nhất định sẽ giúp hắn đánh trở về ngươi đều lớn như vậy mẹ ngươi còn có thể cho ngươi sinh người ca ca cho ngươi sinh cái đệ đệ còn tạm được lúc ấy đinh hòa bình nói như thế làm sao ngươi biết là đệ đệ nếu là mội mội làm sao bây giờ trần siêu lúc ấy con mắt đều bị đánh thanh một cái híp lửa mắt còn nói đụa mà nói tuyệt đối không muốn mụi mụi mụi siêu phiền mỗi ngày khóc chít chít p h ư ơ ngay viên v nghe lúc à một m đó phương viên phi thường chủ hữu nhi bị ủ nói nhưng bây giờ thì sao thật là thơm sao uy ngươi đứng ở chỗ này cười ngây ngô cái gì phương viên khiêm tiểu gia hỏa đi tới nhìn trần siêu đứng ở nơi đó cười ngây ngô không khỏi hỏi ta là đang nghĩ nếu như hân hân là cái nam hải ngươi có thể hay không đưa nàng đi thiếu lâm tự học võ công a cái quỷ gì như thế nào không nhớ sao lúc trước chúng ta bị khiêu trí học ca ca đánh một trận sau đó chính ngươi nói lời nói trần siêu cười nói hắn vừa nói như vậy phương viên liền nhớ lại tới chuyện như thế ha ha nếu không ta đem ngươi đưa đến thiếu lâm tự đi học công phu phương viên đem tiểu g i a hỏa hoành ôm vào trong ngực nói đùa mà nói con heo nhỏ nói cái gì đó đem ngươi đưa đi còn tạm được không biết lúc nào lam thả y y đứng ở hành lang cửa ra vào nghe thấy lời hắn nói không nhịn được c h ừ n mắt liếc hắn một cái ta nói đùa mà đâu phương viên chê cười nói n ã i n ã i ăn cơm đi lam t hải y y đi tới đem n ã i n ã i từ trên ghế đỡ lên không cần ngươi hỗ trợ ta có thể làm n ã i n ã i cô chấp vô cùng biểu thị thân thể của mình còn rất tuyệt đâu phương viên đem tiểu gia hỏa phóng tới trên hành lang tại nàng cái mông nhỏ vỗ nhẹ nói đi cùng thái n ã i n ã i cùng nhau về nhà đi ăn cơm đi được tiểu gia hỏa vui sướng chạy tới sau đó đem tay nhỏ nhét vào thái n ã i n ã i cái k i a khô g ầ y trong lòng bàn tay mãi mãi cúi đầu nhìn thoáng qua sau đó chăm chú lôi kéo nàng nói đi, đi cùng thái mãi cùng nhau về nhà ăn cơm Ừm. tiểu gia hỏa dắt lấy thái mãi mãi liền hướng t r ư ớ chạy c c h ậ m một chút cẩn thận đem thái mãi mãi túm ngã xuống lam thả i y ở phía sau kêu lên không có chuyện gì không có chuyện gì thái mãi mãi cười ha hả đi theo tiểu gia hỏa vào trong nhà các người mới vừa nói cái gì thiếu lâm t ự đâu lam thả y y lúc này mới quay đầu hỏi lần nữa nói đ ù a đâu đây là phương viên khi còn bé sự tình trần siêu cười cho nàng nói lên chuyện đã qua lam thả y y được nghe chuyện ngọn nguồn phía sau cười không được ai còn không có chủ ù ni b ư niên kỷ phương viên bất mặt nói ban đêm lúc ăn cơm phương viên đặc biệt đem năm cái tiểu g i a hỏa a n b à i ngồi cùng nhau không biết có phải hay không là bởi vì có hảo bằng hữu tại cho nên ăn cơm phá lệ hương mấy tiểu t ử kia đều so bình thường ăn hơn nhiều liền ngay cả luôn luôn lượng cơm ăn cực ít giao giao đều nhiều ăn không ít từng cái đem bụng nhỏ tăng tròn vo cho nên cơm nước xong xuôi nghĩ lại muốn chơi đùa thời điểm đều bị người lớn trong nhà cho kéo lại ăn nhiều như vậy lại vận động dữ dội đánh giá một hồi liền muốn hô đau bụng phương viên đem tv mở ra để cho năm cái tiểu g i a hỏa ở trên ghế xa lon ngồi hàng, hàng thả phim hoạt hình cho các nàng nhìn này mới để cho các nàng ăn p h n x u n g tới phương viên cũng thừa dịp cái này trống rỗng đem trần siêu gọi tới trong viện hai người ngồi xuống thật tốt tâm sự đây cũng là hắn hôm nay đặc biệt đem trần siêu kêu đến mục đích chương bảy trăm năm mươi đây là bí mật chương bảy trăm năm mươi đây là bí mật giữa trưa lúc ăn cơm không có kỹ càng hỏi ngươi ngươi bây giờ cái tiệc công trình đội lớn bao nhiêu hết thể có bao nhiêu người phương viên ngồi xuống hỏi lan hải y cho hai người bưng tới một bình trà sau đó cũng không có cái giày bọn họ lại trở lại trong phòng gần hai trăm người đi trước mắt nhận một chút tiểu công trình nhân thủ đầy đủ trần siêu có chút đắc ý nói như thế trong thời gian ngắn có thể kéo đến một cái hơn hai trăm n g ư ờ i đội ngũ cũng không dễ dàng dân công lưu động tính quá lớn kéo một chi ổn định đoàn đội tương đối khó khăn cũng may hắn có phía trước một chút huynh đệ giúp đỡ xem như đem đội ngũ kéo lên đương nhiên một mặt là xem ở trần siêu đi qua l à người một mặt khác nhìn hắn là phương viên huynh đệ phương viên là ai a đó là có lớn người có bản lĩnh những cái này dân công mặc dù không có văn hóa gì nhưng lại không đ ốc cần chờ đội ngũ vừa mới xây dựng mỗi ngày liền có làm không song sống dân công không sợ làm việc liền sợ không có việc để hoạt động hiện tại có trần siêu tại không cần bọn họ cân nhắc tìm sống sự tình tăng thêm cũng đều biết trần siêu là người hiển nhiên nguyện ý đi theo hắn làm cả hai cùng có lợi ngay tại trần siêu dương dương đắc ý mà thời điểm phương biên không nhịn được đà kích hắn nói hơn hai trăm n g ư ờ i nghe tới không ít nhưng là những người này đều chỉ tài giỏi thân thể l ự c sống ngươi muốn nhiều chiêu chút chuyên nghiệp nhân tài ngươi cũng không thể cả đời làm cái bao công đầu a cái này ta không làm bao công đầu có thể làm gì trần siêu gãi gãi đầu không hiểu hỏi đương nhiên là làm bất động sản rồi rất nhiều bất động sản nhà đầu tư cũng là từ bao công đầu làm ngươi vì cái gì không thể p h ư ơ n g viên n ộ kỳ bất tranh nói ta liền sợ không có cái kia trình độ hơn nữa cũng không có cái kia tài chính trần siêu có chút ngượng ngùng nói ai bảo chúng ta là anh em đâu đừng nói ta không chiếu cống ngươi buổi trưa hôm nay ngươi cũng nghe thấy phỉ thúy đảo đã mua lại mặc dù đảo bên trên đã có rất hoàn thiện xây dựng cơ bản nhưng còn cần tiến hành kích thước nhất định cải tạo cái này công trình ta liền giao cho ngươi ta nói cho ngươi à làm việc dùng ngươi công trình đội người có thể nhưng là tại một chút chuyên nghiệp kỹ thuật bên trên ngươi h i ề u chiêu một số người tới mặc dù có chút giảm ổn nhưng vẫn là nói tiếng tạ ơn trần siêu cảm động nói ta cái dám Ta nói phương o n i viên trừng l mắt liếc hắn một cái nói chờ phỉ thúy đảo kiến thiết tốt về sau ta cho ngươi mượn một khoản tiền ngươi trước tiên ở trong tay chính phủ làm một ít một điểm đất t r ố n g tới làm một chút cỡ nhỏ bất động sản khai phát từ từ tích lũy một chút kinh nghiệm hh ắ c ắ c ngươi vừa nói như vậy ta thật là lòng tin mười phần nói không chừng một ngày kia ta cũng có thể cùng quan ngọc sơn một dạng khi tổng giám đốc trong miệng hắn quan ngọc sơn chính là quan dũng duệ ba ba làm bất động sản khai phát vấn đề lớn nhất chính là tài chính hiện tại ta đã giúp ngươi giải quyết ngươi chỉ cần ổn đánh ổn đâm đừng mạo hiểm cất tiến từ từ phát triển liền sẽ không có vấn đề gì phương viên cảnh cáo nói sợ hắn đắc ý quyền hình cần chờ cần ngươi nói nằm tại trên giường này hai năm này ta suy nghĩ rất nhiều không nói cái khác tối thiểu nhất ta tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu kiên nhẫn nếu là không có kiên nhẫn ta mộ phần thảo đều rất cao trần siêu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chậm rãi nói phương viên không có mở lời an ủi mà là cầm lấy trên bàn ấm t r à rót cho hắn một chén t r à nhân sinh thật sự rất kỳ diệu lúc nhỏ làm sao nghĩ tới ba mươi tuổi không đến chúng ta đã đã trải qua nhiều chuyện như vậy trần siêu hơi xúc động mà nói nhân sinh lúc nào cũng tràn đầy mọi ý mớn không phải sao phương viên cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời đêm cái này khiến hắn nhớ tới khi con bé hắn cùng trần siêu còn có đinh hòa bình tại mùa hạ ban đêm nằm tại nóc nhà lạnh trên giường nhìn xem bầu trời đêm tình hình bọn họ thảo luận ngày thứ hai phim hoạt hình thả cái gì thảo luận quan công cùng tần bình ai lợi hại hơn thảo luận chính mình góp nhặt bao nhiêu bức v é phiến thảo luận như thế nào điều ra trong game ẩn tàng nổi k h u n g bất thần thảo luận trưởng thành phải học được võ công tuyệt thế đánh khắp thiên hạ vô địch thủ ngẫm lại khi đó thật sự là hạnh phúc ca phương viên cảm khái nói chẳng lẽ ngươi bây giờ không hạnh phúc sao trần siêu cúi đầu x u ố nói không ta hiện tại hạnh phúc hơn phương viên ha ha cười nói kẻ có tiền vui sướng không tưởng tượng nổi liền ngay cả những cái kia ưa thích hồ biên loạn tạo tác giả đều không tưởng tượng nổi cho nên liền không nhiều hơn lắm lời nhưng mà ngẫm lại ngươi khi còn bé bởi vì chơi game sự tình thường xuyên bị phương thúc đánh không nghĩ tới ngươi trưởng thành vậy mà lại lựa chọn làm trò chơi ta chính là vì k h í hắn mới đi làm trò chơi khi đó hắn thích nhất nói một câu nói chính là mỗi ngày chơi game chơi game có thể làm cơm ăn a cho nên ta liền vì hướng hắn chứng minh chơi game thật có thể coi như ăn cơm a phương viên vừa cười vừa nói ngươi khi còn bé ưa thích dùng nhất pháo nổ phân đồng dạng bị phương thúc giáo dục qua rất nhiều lần ngươi tại sao không đi làm cái nổ phân vâng giả lấy chứng minh nộp h â n cũng có thể coi như ăn cơm a trần siêu t r e o chọc nói ta đi n g ư ơ i thật là b ồ n nôn phương viên đưa chân liền đ ạ tới trần siêu vội vàng đem hai chân sách lên chính mình cũng c ư ờ i không được cuối cùng liền người mang ghế dựa bị phương viên đạp đến ngồi trên mặt đất sau đó hắn nằm trên mặt đất cười không đứng dậy nổi kỳ thật phương viên tính cách cùng phương ba ba vẫn là rất tương tự đều đặc biệt cố chấp ngươi càng không nhường hắn làm sự tình hắn càng phải làm tiếp ai yêu không được cười đến ta vết thương đều đau trần siêu nằm trên mặt đất hét lên đáng đời ngươi a ngươi phương viên đưa tay đem hắn kéo lên hai người phảng phất lại trở lại khi con bé lẫn nhau trêu t r ọ c lẫn nhau phá lúc nào đem đinh hòa bình gọi tới ba người chúng ta thật tốt h ọ gặp trần siêu vô vỗ trên thân vụn cỏ nói l à ý kiến hay chờ từ phỉ thúy đảo trở về ta tới nói với hắn phương viên nghe vậy gật đầu một cái ba ba các người đang làm gì a cười vui vẻ như vậy hiểu san chạy đến hỏi nguyên lai nàng trong phòng đều nghe thấy được trần siêu tiếng cười to không có gì ta cùng người phương thúc thúc nói đến một chút chuyện vui mà thôi trần siêu quay đầu đối với nàng vây vây tay để cho nàng tới nói cái gì chuyện vui cũng nói cho chúng ta nghe một chút tiểu a cũng muốn u v vẻ một t cái. i gia hỏa theo ở phía sau chạy ở sau đến, lập ớ n tiếng hét lên. hét là Đây bí m t cũng không cần nói cho không vừa vừa nói ngươi. h ư cười ơ n viên nói. g vừa vừa Bí m ậ tức Ta mật, ta biết Tiểu t hay gia hỏa muốn nghe ngươi lặng nói không. cho bí lập được lẽ có chạy tới nhảy lên đến phương viên trên thân đem chính mình lỗ thai dán phương viên miệng bên trên một bộ rửa thai lắng nghe bộ dáng đây là bí mật không thể nói cho ngươi phương viên nhỏ giọng nói một câu sau đó nhẹ nhàng thổi một khí tiểu gia hỏa bởi vì ngứa mà k h a n khách nợ nụ cười hân hân phương thúc thúc cùng ngươi nói cái gì nha bị trần siêu ô m ngồi ở trên người hiểu san cũng tò mò mà hỏi thăm đây là bí mật không thể nói cho ngươi hân hân không chút nghĩ ngợi lớn tiếng nói hiểu san tiểu gia hỏa nói xong chính mình cũng gãi gãi cái đầu nhỏ cảm giác hình như là lạ ở chỗ nào à vậy ngươi lặng lẽ nói cho ta biết hiểu san từ trên người trần siêu nhảy xuống nói các ngươi đang nói cái gì chúng ta cũng m u ố n biết á i thái cùng đậu đậu còn có g i a o g i a o đều từ trong nhà chạy ra đây là bí mật không thể nói cho ngươi t i ể u gia hỏa còn nói thêm hân hân chúng ta là bạn tốt nhà ngươi nói cho ta biết được hay không ai thái nghe vậy cũng lập tức nói mặc n g là b dù tiểu bằng hưu cùng một chỗ chơi rất vui vẻ nhưng tiểu hài tử không thể chơi quá mượn khoảng chín giờ thời điểm cũng bắt đầu ai về nhà đấy mặc dù tiểu gia hỏa hy vọng tỉ tỉ và m ộ i m ộ i đều lưu lại cùng mình ngủ chung cảm giác nhưng là chơi một ngày lũ tiểu gia hỏa nhất định phải trở về tắm rửa thay quần áo mới được y d ị p h ụ của c nàng cũng không phải tất cả mọi người có thể mặc vừa đầu tiên là giao giao bị ninh ngữ đình bắt về nhà sau đó là ái thái cũng đi theo lệ tỉ về nhà đi ngủ đây tiếp lấy lưu hướng hồng cũng mang theo đậu đậu chuẩn bị đi trở về buổi sáng ngày mai ngươi mang đậu, đậu đi ậ u đ sản nghiệp viên b ê n tàu cùng chúng ta cùng đi phỉ thúy đạo ngươi cùng tôn tân phát nói một tiếng liền nói là ta nói phương viên đối với lưu hướng hồng nói phương tổng cái này Cái này không tốt lưu ắ m đâu, không để cho đậu đậu vàng không cùng n g cho các ơ i đi là được rồi. cùng chỗ được một là l ư hướng hồng có chút bất ta nói n lúc buổi tối tiểu g i a hỏa chẳng những mời đậu đậu này mai cùng một chỗ còn muốn mời h ả i thái lệ thì ở nhà dù sao cũng không có việc gì hiển nhiên cũng không có gì không thể thế là đáp ứng duy chỉ có lưu hướng hồng còn có chút do dự nàng phải đi làm làm việc không muốn bởi vì nữ nhi mà làm đặc thù hóa cho nên mới tại để cho lương phi bạch đưa các nàng lúc trở về phương viên lại đơn độc dặn dò một phen mấu chốt là đậu đậu nàng nguyện ý rời đi ngươi sao phương viên cười hỏi không muốn ta muốn cùng mụ mụ cùng một chỗ bị lưu hướng hồng ôm vào trong ngực đậu đậu lập tức ôm cổ của nàng được rồi cứ như vậy quyết định ta là l ã o bản ta tất cả an bài cũng là làm việc à phương viên nói đ ù a nói lưu hướng hồng nghĩ lại hình như cũng có đạo lý vậy được rồi buổi tối hôm nay tạ ơn phương tổng chiêu đ á i lam tổng hân hân chúng ta trở về lưu hướng hồng lại hướng bên cạnh lam thả i y thì cùng tiểu gia hòa hô lam thả i y thì mỉm cười gật gật đầu đậu đậu mội mội gặp lại ngày mai gặp đi bị lam thả i y thì kéo ở trong tay tiểu gia hòa ngước cổ không thôi cùng mội mội gặp lại ân tỉ tỉ gặp lại ngày mai cùng nhau chơi bừa đậu cũng k h é léo nói chờ lưu hướng hồng các nàng rời đi trần siêu cùng tống tuyết cũng lôi kéo hiểu san đi ra trần siêu dù sao cùng phương viên quan hệ bất đồng trước khi đi chẳng những cùng phương ba ba phương mụ mụ chào hỏi còn đặc biệt cùng n g ã i n g ã i lại làm nhảm một hồi gặm làm trễ mãi một chút thời gian đều đi rồi sao vậy chúng ta cũng trở về đi trần siêu đi tới nói ân gấp gáp như vậy làm gì về sớm một chút đi h i ể u san giữa trưa cũng không ngủ sớm một chút để cho nàng ngủ tống tuyết nói chân thúc thúc buổi tối hôm nay để cho hiểu san tỉ tỉ ngay tại nhà chúng ta có được hay không tiểu ra hỏa ở bên cạnh nói tỷ tỷ ban đêm muốn về đi tắm y phục của ngươi tỷ tỷ hiện tại có thể mặc không lên chờ ngươi no mây mậy ngủ mở giấc sáng sớm ngày mai các ngươi liền có thể lại gặp mặt nha trần siêu ngồi sùng xuống, xuống vớt vớt đầu của nàng nói vậy được rồi vậy ngươi cam đoan nha tiểu gia hỏa nghe vậy cũng không có cưỡng cầu nữa vừa rồi đã nói rất nhiều lần rồi chỉ bất quá y nguyên không thôi lặp lại mà thôi thúc thúc cùng n g ư ơ i cam đoan trần siêu dội ra ngón tay muốn cùng với nàng móc tay tiểu gia hỏa vui vẻ cùng trần siêu móc tay làm ước định trần siêu là lái xe tới hắn chính mình mua một cỗ xe xỉ cổ tản nhìn xem bọn họ rời đi tiểu gia hỏa liền giống lên mà hướng trong phòng chạy tới ta muốn t ắ m rửa t ắ m ta muốn đi ngủ cảm giác ba ba mụ mụ nhanh một chút đâu tiểu gia hỏa đã không kịp chờ đợi muốn ngày thứ hai ngươi nói trần siêu cùng tống tuyết có khả năng hay không a nhìn xem bọn họ giống như một nhà ba người một dạng trở về nhà lam thả y kéo lại phương viên cánh tay t ỏ mò hỏi việc này ta không có hỏi cũng không tốt hỏi nhưng mà trần siêu trước đó đã nói với ta hắn cảm thấy mình không xứng với tống tuyết tống tuyết là cô nương tốt lại là sinh viên phương diện nào điều kiện đều rất tốt mà chính hắn nói trắng g a chính là cái nông dân công không có văn hóa gì không nói còn mang theo đứa bé cho nên có chút tự ti h hắn chuẩn bị chờ h i ể u san lại lớn hai tuổi nói với nàng rõ ràng không thể làm c h ễ l ạ i tống tuyết ai như vậy h i ể u san lại muốn đả thương tâm tống tuyết thật là cái tốt mụ mụ a cái này kỳ thật còn phải xem tống tuyết chính mình ý tứ đi không phải là cái nào đơn phương cho rằng liền có thể bọn họ chính mình sự tình chính mình đi xử lý chúng ta cũng không cần cho bọn hắn thao lòng này đúng rồi ngươi lần trước nói với ta kỳ thật h i ể u san biết tống tuyết không phải là mẹ của nàng có phải thật vậy hay không a lan hải y y nói là lần trước hiệu san sinh nhật thời điểm phương viên phát giác được hiệu san trong lời nói biểu đặt ra vấn đề nhưng cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi có biết hay không có trọng yếu không phương viên cười hỏi lam thả i y ghiề nghe vậy n ở nụ cười chỉ cần đều qua tốt có biết hay không thật sự không thật sự lại có cái gì trọng yếu đâu ba ba mụ mụ các ngươi nhanh một chút ta nhanh lên mang ta tắm rửa t ắ m à tiểu g i a hỏa gặp bọn họ lâu không vào nhà lại chạy đến hô lập tức tới gấp gáp như vậy làm gì lam thả y ghiề bước đi lên trước đem nàng kéo về trong phòng ta nghĩ ngủ sớm một chút cảm giác như vậy liền có thể rất nhanh nhìn thấy tỉ tỉ và mội các nàng nha gấp gáp như vậy nha cái kêu mụ mụ đi giút ngươi tẩy thơm thơm sau đó ngủ sớm một chút l a m thả i y quay đầu hướng phương viên nói ngươi giúp chúng ta đi lấy một bộ thay đi giặt quần áo đến ta trước mang tiểu gia hỏa đi tắm rửa được theo vào tới phương viên thuận miệng đáp lại một tiếng chờ phương viên tắm rửa xong về đến phòng bên trong thời điểm chỉ thấy tiểu gia hỏa còn tại trên giường nhảy nhảy n h ó t nhót một hồi hất lên tấm thảm đóng vai làm công chúa một hồi lại t r ồ n g mông lên l ộ ậ n nào một hồi lại đem tấm thảm đội ở trên đầu làm lều vải nào có một khắc nhàn rỗi căn bản không có một điểm muốn ngủ sớm một chút dám vẻ ngươi không phải nói muốn sớm điểm ngủ sao phương viên ngồi xuống im lặng hỏi ta đợi ba ba tới ngủ chung cảm giác tiểu gia hỏa có lý do vô cùng phải không vậy bây giờ ba ba tới chúng ta ngủ đi lam thả i y hiện để sách trong tay xuống đưa tay liền tắt đi đèn ngủ mụ mụ ta còn chưa ngủ thiếp đi đâu tiểu gia hỏa lập tức kêu lên vậy ngươi liền nằm xuống ngủ à không có đèn ngươi còn có thể nằm xuống ngủ dưới mặt đất đi hay sao lam thả i y hiện nói tiểu gia hỏa bị mụ mụ lời nói c h ọ cho c khanh khách nợ nụ cười sau đó trong bóng đêm lục lọi nằm xuống ngủ tại chính mình gối đầu nhỏ bên trên phương viên cũng thuận thế nằm xuống tiểu gia hỏa dối ra tay nhỏ sờ lên sau đó chui vào trong ngực của hắn nói ba ba ta ngủ không được hay ngươi cho ta kể chuyện xưa đi vậy ta nói với n g ư ơ i phương khiêu khiêu cùng mai tiểu lộc cố sử đi phương viên vũ nhẹ nhẹ lấy nàng n u nhu nhỏ lưng nói phương khiêu khiêu cùng mai tiểu lộc ta hôm nay tại ba ba đi làm việc địa phương nhìn thấy à linh linh tỉ tỉ còn cho ta cùng giao giao nhìn nhìn rất đẹp phim hoạt hình đâu tiểu gia hỏa ngạc như nói phải không xem được không việc này phương viên một mực không có chú ý cũng không biết tiến độ thế nào ân nhìn rất đẹp thế nhưng là chỉ có một chút linh, linh tỉ tỉ nói muốn nhìn càng nhiều liền muốn ba ba ba ba hỗ trợ tiểu gia hỏa không biết rõ cái gì gọi là phê duyệt chế tác tài chính, hiển nhiên cũng không nhớ được, dù sao chính là để cho ba ba hỗ trợ là được rồi. phải không. vậy chờ lúc làm việc, ba ba đi xem một cái. phương viên vừa cười vừa nói. ân ân ba ba ngươi nói cố sự đi. tiểu g i a hỏa cao hứng mà nói. một ngày sáng sớm, phương khiêu khiêu sau khi rời giường, phát hiện trong sơn cốc trắng loá như tuyết nguyên lai tuyết rơi. hô hô phương viên mới vừa nói mở đầu trong ngực hắn tiểu g i a hỏa liền n g ủ mất còn phát ra rất nhỏ múi thờ âm thanh. cái này tiểu ra hỏa cái này gọi ngủ không được sao. lam thả ý nghiêng người sang tới nói. Tiểu tử, hai h k ô nhưng g đều n vậy. p h ư ơ viên đứng dậy đem nàng ôm đến đem dậy ôm trên vị thực tế ngày thứ hai ngủ như bé heo đại khái một ngày trước cùng hiệu san cấp nàng cùng nhau chơi đùa quá mệt mỏi chờ phương viên cùng lam thả y từ bên ngoài chạy xong bước trở về bé heo còn tại ngủ say xưa nhưng là không gọi lên cũng không được à hôm nay đã hẹn rồi cũng không thể để cho người khác đều chờ đợi đi bà bối phải rời giường phương viên nhẹ nhàng lắc lắc ân tiểu gia hỏa hừ nhẹ một tiếng xoay người đem tấm thảm bao trong ngực tiếp tục ngủ say sưa ngươi trước cứ như vậy giúp nàng xuyên đi lan hải y t đem y phục của nàng cầm tới nói thế là phương viên nhẹ nhàng đem nàng ôm ngang đến bên giường sau đó đem nàng áo ngủ nhỏ cho cởi xuống cho nàng thay đổi y phục con heo nhỏ toàn bộ hành trình đều nhắm mắt lại một điểm tình dấu hiệu đều không có cùng cái cá ướp mới một dạng tuy tiện phương viên lật tới lật lui cái này bé heo phương viên tại nàng thịt đ ồ đ ồ cái mông nhỏ vỗ nhẹ trước tiên đem nàng ôm đi xuống đi ta cho nàng tẩy cái mặt nghĩ đến một hồi liền nên tình l a m thải ý kiến ó i phương viên nghe vậy từ trên giường đem nàng ôm đến trong ngực đại khái phát giác được ba ba mùi khuôn mặt nhỏ lập tức ở phương viên trên thân cọ sát nếu không liền để nàng ngủ đi đợi đến trên thuyền lại nói phương viên nhìn nàng đáng yêu nhỏ bộ dáng có chút không đành lòng đem nàng cho đánh thức như vậy sao được phải ngủ đợi lát nữa lên thuyền ngủ tết đi hơn hai giờ hành trình đâu mặc dù phỉ thúy đảo khoảng cách lộc thị đã rất gần nhưng lái thuyền vẫn là đại khái cần chừng hai giờ làm sao vậy hôm qua chơi q u á mệt、mỏi. còn không có tình a. hà liêu thanh đi tới nhẹ nhàng méo méo tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ tiểu gia hỏa có chừng phát giác lại tại phương viên trong ngực c ọ sát bẹp một cái miệng nhỏ l a m thả i y g h ì đi phòng rửa mặt làm n ử a ở mức khăn mặt sau đó ra hiệu phương viên đem tiểu gia hỏa thả ở trên ghế salon trực tiếp dùng khăn mặt bôi ở nàng trên mặt lành l ệ n h khăn mặt trực tiếp để cho tiểu gia hỏa giật mình tỉnh lại làm gì ta muốn đi ngủ cảm giác mơ mơ màng màng tiểu gia hỏa không nhịn được nói d ư i giường trời đã sáng người hôm nay không muốn đi cùng hiệu san tị còn có đậu mội mội các nàng chơi sao lan h ả y ghai lam thả i y t ì a lời nói vừa ra â m tiểu gia hỏa liền lập tức bỏ ngồi xuống có thể ánh mắt lại còn đóng lấy tại người cũng hoảng hoảng r u r u phương viên vội vàng ở bên cạnh giúp đỡ nàng một thanh người đem nàng ốc tới ta cho nàng tẩy cái mặt lam thả i y thìa đối phương viên nói chờ lam thả i y t ì a dùng nước lạnh giúp nàng lần nữa lau mặt một cái tiểu gia hỏa lúc này mới triệt để thanh tỉnh lại sau đó mơ mơ màng màng nhìn phải nhìn trái còn tại kỳ quay chính mình tại sao lại ở chỗ này không phải là nên trên giường đi ngủ cảm giác sao được rồi tranh thủ thời gian cho ta đánh răng đều chờ đợi ngươi ăn điểm tâm đâu lam thả y thuy thúc giục nói a tiểu gia hỏa ngước cổ ngầm đầu chỉ lên trời đánh cái thật t ó g á p nhìn ngươi cái này con heo l ư ờ i nhỏ lam thả y y hãy vừa bực mình vừa buồn cười mà tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóp một cái tiểu gia hỏa bất mãn đem con mắt t r ư ờ n g phải cho c ă n g nhìn cái gì nhanh lên soát lam thả i y thì trực tiếp đem nàng răng nhỏ soát nhét vào trong tay của nàng mụ mụ thật sự không đáng yêu sao có thể như thế đối với tiểu hải từ đâu tiểu gia hỏa nói nhỏ mà nói ngươi lại không nhanh lên hôm nay liền đem ngươi bỏ ở nhà cùng ra ra mãi mãi chơi đi lam thả y thúc giục nói được rồi được rồi ngươi dạng này rất phiền a ba ba ngươi quản quản lao bà ngươi nha tiểu gia hỏa bất mãn đối phương viên nói nhìn tới tiểu gia hỏa đã hoàn toàn thanh tình bởi vì tiểu gia hỏa sự tình một phen dày vỏ cho nên thời gian chậm trễ một chút bọn họ còn tại a n điểm tâm thời điểm lệ tỷ liền đã mang theo ái thái đến đây lệ tỷ mặc một đầu màu lam nhạt l ụ i trắng in hoa váy dài mang theo một cái to lớn che nắng ngủ rất có loại tám mươi năm c ả g tình cảm giác gái thái cũng kém không nhiều xuyên qua một đỉnh đáng yêu che nắng n g lưng một cái màu hồng mini ba lô nhỏ ngươi nhìn ái thái tỷ tỷ đều đã tới ngươi cơm còn không có ăn xong lam thả i y ỉa đối với còn tại vùi đầu ăn cơm tiểu gia h ò a nói tiểu gia h ò a vốn là có chút sốt ruột nghe lam thả i y ỉa vừa nói như vậy liền càng thêm sốt ruột đem luôn ném một cái nắm lên bên cạnh thìa trực tiếp đem chén nhỏ ở bên trong còn lại tất cả đều lay đến miệng ở bên trong chân một chút không nóng này hà liêu thanh vội vàng ở bên cạnh nói người thúc nàng làm gì nếu là nghẹn lấy làm sao bây giờ hà liêu thanh bất mãn chừng mắt liếc lam thả i y ỉa ra ăn xong tiểu gia h ò a đem chén nhỏ ném một cái liền muốn từ trên mặt bàn xuống tới người chờ một chút phương viên vội vàng đem nàng bắt lại cái này con heo nhỏ bởi vì quá nóng này đại khái là cầm chén chụp trên mặt tròn t r ị a cái bắt trực tiếp tại trên mặt nàng ấ n cái ấ n chóp m ũ i lông mi lông mày bên trên c à n g là dính không ít tàn tiết phốc phốc lệ tỷ ở bên cạnh trực tiếp cười ra tiếng phương viên dùng giấy giúp nàng sát phương ngụ mụ, mụ tại bên cạnh cười nói vẫn là lần nữa tẩy cái mặt đi dùng giấy chỉ sợ là lau không khô tịnh phương viên phát hiện cũng đúng trà sát ba t ấ m giấy mặt còn không có lau sạch sẽ ta tới đi lam thải y y cũng ăn xong bung xuống mặt đũa trực tiếp đem tiểu ra hỏa bắt được phòng rửa mặt lại giúp nàng lần nữa rửa mặt sau đó t r à sắt một điểm bảo b ả o xương sẽ giúp nàng lấy mái tóc lần nữa chỉnh sửa lại một chút lại là một cái thơm nào ngạt đáng yêu bảo b ả o nha tiểu gia hỏa được yêu quý đồ ăn lưng cái ba lô nhỏ cũng đem nàng nhỏ bỏ rùa ba lô tìm ra trên lưng mặc dù bên trong chống không cái gì cũng không có hôm nay mặc dù đi đảo bên trên nhưng là cái gì cũng có không nói lỗi thủ nghĩa du thuyền đảo bên trên đủ loại công trình vẫn là rất đầy đủ nhưng là lam thải y thì vẫn là cho tiểu gia hỏa mang theo khăn tay khăn mặt cùng áo tắm sợ đến lúc đó cần linh n ữ đình đỉnh cũng không có cùng phương viên cùng một chỗ nàng trước mang dao dao đi một chuyến công ty sau đó mới đi bến tàu đợi mọi người phương viên tới thời điểm tất cả mọi người đã tới sàng nghiệp viên bến tàu chỉ có mấy cái cano lỗ thủ nghĩa du thuyền rừng sắt ở chỗ nào thực tế lộ ra c h ú mục h i ể u san đậu đậu cùng giao giao ba cái đang ghé vào trên lan can nhìn quanh chờ nhìn thấy hân hân cùng ái thái kết bạn mà đến lập tức một hồi gieo họ thật sự là đại l ã o bản còn kém ngươi lên thuyền đến lỗ thủ nghĩa bất mãn nói phương viên không có phản ứng hắn trực tiếp cùng hoàng hạ đông kể hắn sơn bọn họ hỏi thăm một chút hôm nay đi phỉ thúy đảo cũng không phải thuần phí chơi có chút thủ tục cần cùng hắn đi giao tiếp giao tiếp xong hòn đảo mới chính thức thuộc về hắn tiểu thu cũng tới nha phương viên nhìn thấy đang cùng lệ tỷ nói chuyện trời đất nàng thế là chào một tiếng u i ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu lỗ thủ nghĩa bất mãn nói ai yêu đây không phải lỗ đại sư sao ngượng ngùng một mực không có lưu ý ngươi lúc nào đi lên phương viên khoa trường nói lan lỗ thủ nghĩa tại trên vai hắn đập nhẹ một cuốn nói để cho thuyền trưởng lái thuyền lỗ thủ nghĩa đối với trên thuyền nhân viên phục vụ dặn dò một tiếng sau đó mới đối phương cho nói ngươi tối hôm qua xem tv sao tv nhìn cái gì tv phương viên kỳ quái hắn vì cái gì hỏi cái này a cái tính chất nhảy nhót vấn đề tối hôm qua là người tham gia hướng tới sinh hoạt thời kỳ thứ nhất chính thức chuyển ra a hiện tại mới truyền b á sao ta nhớ được tháng đầu thời điểm chẳng phải bắt đầu tuyên truyền sao phương viên tại phòng thí nghiệm chờ đợi thời gian dài như vậy căn bản là chú ý việc này tuyên truyền cũng là có thời gian hạ định tính không thể vừa mới tuyên truyền liền lập tức phát sóng đi mang quả đài thủ đoạn rất cao minh không ngừng thả chút ngoài lệ sâu đủ người xem cầu vị nếu không phải sắp hết năm đánh giá còn có kéo dài thời hạn lỗ thủ nghĩa giải thích nói người xem phản hồi như thế nào phương viên đang lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị nhìn xem chỉ thấy tiểu g i a hỏa từ bên cạnh hắn chạy qua vội v a n g chào một cái đem nàng bắt lấy lái thuyền đều đừng trên b o n g thuyền chơi đ ù a đều cùng ta vào khoang ở bên trong đi lệ thì các nàng cũng đem cái khác mấy tiểu t ử kia đều bắt lấy mọi người cùng nhau đi vào t r o n g khoang thuyền nhìn tới lỗ thủ nghĩa không chỉ là một thuyền bên trong còn có điều chuẩn bị đủ loại rượu đồ uống hoa quả và các món n g u ộ i các loại đều rất đầy đủ phương viên bàn giao lam thả y nhiều chú ý một chút tiểu ra hỏa lúc này mới ngồi xuống cầm điện thoại di động lên xem xét lên Chương Trước Phương lên đảo. việc ê lên lên liên n cũng không có trực tiếp lên mang quả phi website mà là đăng nhập ở Hắn có một đoạn thời gian không có lên Vừa mới mở ra, liền liên tiếp nhắc nhở tin tức, kém chút để cho hắn có trực hoặc CO có có tức, Google. kém phi thời chút cho tiếp website, một tiếp ra, mới i là Google. mà mở Vừa quả để đ n động thoại trì di i đột. v ệ này h ắ n biết đơn giản chính là ngành giải trí những nữ nhân kia thôi tất cả đều là hắn nhắc nhở nhưng không nghĩ tới theo đại bạch lần lượt đến hàng trên internet đủ loại phơi đại bạch v i d e o tầng tầng lớp lớp. thế là loại này khiêu chiến thức phương viên người bù đã lan tràn đến ngành giải trí bên ngoài phương viên tùy tiện mở ra còn chứng kiến hoảng l ũ bọn người tin tức của hắn bọn họ đã thu đến hàng đều rất vui vẻ cùng chính mình đại b ạ c h t r ụ p ảnh chung sau đó đặc biệt cảm tạ hắn phương viên viết một đầu tin nhắn biểu thị chính mình trong khoảng thời gian này đều đang bận rộn mới nhìn đến tin tức của bọn hắn biểu thị không cần cảm tạ đồng thời bọn họ toàn thể xem như thống nhất hồi phục đầu này tin nhắn vừa mới phát ra ngoài điện thoại di động của hắn lập tức liền kẹp lại biết hắn thượng tuyến phía dưới lập tức xoát ra hơn ngàn đầu bình luận mỗi một giây đều đang gia tăng tất cả mọi người rất ngạc nhiên phương viên chẳng những có cái thông minh đại não còn có siêu cường động thủ năng lực không những mình sẽ lũy lò nướng chế tắc máy t u lúa sẽ còn làm đồ ăn xem đao công quả thực để cho người ta khó có thể tin rất nhiều người hoài nghi có phải giả hay không thế thân cái gì cũng có người đem tiểu g i a hỏa biểu lộ lấy ra xuống tới làm thành đủ loại khôi hài biểu lộ bao phương viên cảm thấy thú vị lặng lẽ đem một vài bảo t ồ lại sau đó lại hồi phục mấy bình luận đến nỗi những cái kia chất vấn n à n g là dùng thế thân cái gì hắn căn bản liền không để ý tới không hỏi loại người này càng phản ứng càng mạnh hơn hãy nói lấy thân phận của hắn bây giờ không cần thiết cùng những người này đi chăm chỉ kỳ thật không cần phương viên chính mình đi đội những người này đã có người giúp hắn phản bác hoàng lũy hoàng bách hồ qua các loại ở trên bầu trời tiết mục đều giúp hắn giải thích thậm chí mang quả đái cũng đặc biệt làm giải thích nhưng là n g ư ờ i vĩnh viễn gọi không d ậ y một cái vợ ngủ người luôn có những cái k i a muốn tìm tồn tại cảm sau đó vương tư duệ xuất thủ trực tiếp mắng đám người này là ngu xuẩn mặc dù hắn chưa ăn qua phương viên làm đồ ăn cũng chưa từng thấy qua phương viên làm đồ ăn nhưng là phương viên cần buổi đấu giá làm đồ ăn nhân tiết s a o có đầu góc người đều sẽ không như vậy nghĩ dù sao trên mạng nháo thành một đoàn ăn dưa còn chúng ngồi hàng hàng mỗi ngày ăn đủ loại dưa phương viên có thể mặc kệ bọn hắn như thế nào não trực tiếp thu hồi điện thoại hoàn toàn liền không để ý những thứ này hắn hiện tại cần quan tâm nhiều chuyện đây có cái này thời gian rỗi còn không bằng b g ồ i n ữ nhi chơi có ý nghĩa ba ba ba ba cái này cho ngươi ăn lúc này tiểu gia hỏa chạy tới đem ăn một nửa chuối tiêu đưa cho hắn nói mặc dù ăn trái cây rất tốt nhưng là ngươi mới ăn xong điểm tâm ăn ít một điểm phương viên thuận tay nhận l ấ y nói cho nên còn dư lại cho ngươi ăn a tiểu gia hỏa nói vậy thật là phải cảm ơn ngươi đi đi cùng tiểu bằng hữu chơi đi nhưng đ ừ n g đi b o g thuyền cẩn thận rơi vào trong biển phương viên dạt dò dứt xuống trong biển sẽ như thế nào ta lại biến thành tiểu mỹ nhân ngư sao tiểu gia hỏa vui vẻ hỏi lỗ bên bên thủ, thủ nghĩa nói cái kia nước ngoài đâu phương viên nhớ kỹ trước đó hắn hình như bắt đầu chuẩn bị tiến quân hải ngoại phương viên lời này hỏi một chút lỗ thủ nghĩa lập tức suy sụp nước ngoài có hơi phiền toái trong nước bởi vì có phương viên quan hệ lỗ thủ nghĩa thu được đại lượng độc nhất vô nhị tài nguyên ưu thế cho nên tầm nhìn có thể tốc độ cao phát triển nhưng là theo nhóm đầu tiên đại bạch đến hàng loại ưu thế này không còn sót lại chút gì cho nên đủ loại vấn đề cũng liền tùy theo mà tới thị trường khai thác người sử dụng tồn tại văn hóa khác biệt các loại vấn đề để cho đầu hàn lớn cho nên nói lão bản không phải là dễ làm phương viên vô vô vai của hàn nói nói mỏ ta cảm thấy ngươi coi như thật buông lỏng lỗ thủ nghĩa phản bác ngươi có thể cùng ta xót、so、sao ngươi một không có ta thông minh đại não hai không có ta những cái này có năng lực cấp dưới phương viên đắc ý nói ha ha phương tổng quá khét rồi hoàng hạo đông bọn người cười to nói lỗ thủ nghĩa nghe vậy lại như có điều suy nghĩ hắn không có phương viên thông minh hắn thừa nhận nhưng là có năng lực cấp dưới hắn hoàn toàn có thể tìm ai trước đó hắn mụ mụ cao hái chân cho hắn sai khiến phạm tài tiến công ty quy mô lúc nhỏ hắn còn thành thạo điêu luyện nhưng theo từ từ phát triển thành quốc tế hóa công ty lớn hắn liền có chút lực bất thòng tâm đây cũng là vì cái gì lỗ thủ nghĩa gần nhất tương đối phiền nguyên nhân rất nhiều quyết sách phương án phương hướng phát triển đều cần hắn tới cầm chú ý hắn tới thôi động đắng người cũng không có khả năng ngồi ở chỗ này làm trò chuyện dù sao lô thủ nghĩa trên thuyền có rượu có đồ uống mọi người vừa uống vừa trò chuyện thậm chí còn có điều tiểu sư chuyên môn giúp mọi người đều i tiểu Tiểu gia hỏa nhìn thấu minh trong chén đủ mọi màu sắc cọc thai cảm thấy khẳng định uống rất ngon đ ò i nhất định phải nếm thử vì cái gì tiểu bảo bảo chỉ có thể uống sữa bò liền có bong bóng đồ uống cũng không cho uống tiểu gia hỏa cảm thấy không công bằng cực độ bất mãn có nàng dẫn đầu mấy tiểu tử kia bắt đầu tạo phản sau đó bị riêng phần mình mụ mụ bắt lấy đánh một trận cái mông em、MMM. mờ ai thái ngoại trừ chờ du thuyền đến phỉ thúy đảo thời điểm cũng mới chừng mười giờ sáng xa xa nhìn lại toàn bộ hòn đảo giống như trên mặt biển một trái tim hình phỉ thúy toàn bộ hòn đảo cơ hồ bốn bề toàn núi trên núi thảm thực vật rậm rạp trong lòng nhọn vị trí là núi đỉnh cao nhất phương viên vừa lên đảo thứ liếc mắt liền thấy cái kia ngọn núi cao vút sau đó quay đầu nhìn thoáng qua y nguyên tức giận con heo nhỏ không khỏi như có điều suy nghĩ phương tổng l a m tiểu thư ta là thường trí hưng là lam tổng ăn bài ta tới phụ trách hôm nay giao tiếp phương tổng ta là hứa hoa vinh là hồng thái tập đoàn lý tổng nhường ta thay hắn hướng ngươi vân、An. p h ư ơ nguyên lai、like、bởi vì có sơn phong vật che chắn tăng thêm khí hậu nguyên nhân cho nên trong sơn cốc cơ hồ bốn mùa như mùa xuân mặt khác đảo bên trên chẳng những có một tòa cấp năm sao khách sạn còn có suối nước nóng quán bar sân đánh ôn tennis trận quán bạo đỉnh chùm ngựa cùng bãi xe đua v v tóm lại cũng là kẻ có tiền chơi vận động trừ cái đó ra cơ sở kiến thiết cũng rất hoàn thiện bến tàu vòng xoay đường cái sân bay các loại đầy đủ mọi thứ hiện tại những cái này tất cả đều đóng gói bán cho lam thiên hằng mà lam thiên hằng tất cả đều chuyển tăng cho phương viên nói thật ta hiện tại thật có chút ghen ghét người người đây là cái gì mệnh à mới có thể lấy đến lam thả ý ỉ lỗ thủ nghĩa hâm mộ nói thế nào ngươi chê tiểu thu không tốt sao phương viên cười như không cười hỏi cái kia có thể so sao lỗ thủ nghĩa vừa muốn t ố t ra chỉ thấy bên cạnh dương tiến thu cười như không cười nhìn xem hắn hắn lập tức sửa lời nói nào có sự tình nhà chúng ta tiểu thu không thể so với vợ ngươi kém tính n g ư ơ i biết nói chuyện ngươi cũng đừng hâm mộ phương viên cha ta nói chờ ta kết hôn hắn liền lấy ra một nửa tài sản xem như ta đổ cưới dương tiến h thu hử nhẹ một tiếng nói một nửa tài sản a ngươi không vui sao phương viên nhìn lỗ thủ nghĩa không hăng h à i lắm lấy tay chọc chọc hắn nói có cái gì có thể cao hứng cha hắn là bộ đội có thể có mấy cái tiền mẹ của nàng nếu là nói câu nói này ta ngược lại thật ra vui vẻ một cái dù sao nàng lao ra thế nhưng là chúng ta bản địa đại xí nghiệp ra lỗ thủ nghĩa biểu môi nói lòng tham không đấy lao tử ngươi ra sản cũng không ít đi mua cái đạo còn không phải dư xài chương bảy trăm năm mươi bốn phồn tinh vương quốc chương bảy trăm năm mươi bốn phồn tinh vương quốc chờ xe ngắm cảnh lái vào trong sân cốc chúng người mới biết vừa rồi hứa hoa vinh hình dung không bằng trước mắt v ậ t nhất toàn bộ sơn cốc diện tích rít nhất có một mươi năm mẫu loại trừ có chút chập trùng gò núi bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ cái gì vật che chắn trời xanh mây trắng m ê n mông bãi cỏ tại sao giờ ngọ dưới ánh mặt trời chiếu sáng xanh đ n tươi tốt giống như đi qua hệ điều hành ít p h màn hình máy tính một dạng đẹp để cho người ta đều cảm thấy có loại cảm giác không chân thật hồng thái tập đoàn lúc trước khai phát sơn cốc thời điểm vì không phá hư cảnh đẹp như vậy tất cả kiến trúc đều dọc theo ven d ì a sơn cốc xây lên liền ngay cả con đường xây đều rất ít đây quả thực quá đẹp như cùng người ở giữa tiên cảnh một dạng ngồi tại phương viên bên cạnh lỗ thủ nghĩa không nhịn được cảm khái mà nói mọi người không khỏi gật đầu đồng ý lời nói của hắn hứa hoa vinh vừa cười vừa nói vì bảo trì cảnh sát như vậy hàng năm đối nó giữ g ỉ n h đều muốn tiêu tốn rất nhiều tài chính trên cơ bản mỗi năm cũng là ở vào hao tổn trạng thái muốn không phải chúng ta lý tổng chân tâm ưa thích đã sớm không làm tiếp được phương viên thậm chí đều có chút do dự có phải hay không muốn phá hư cảnh đẹp trước mắt hứa quản lý nơi này cách chúng ta địa phương muốn đi xa sao phương viên hỏi không xa phía trước chính là hứa hoa vinh nói đã như vậy chúng ta cũng đừng có ngồi xe xuống tới đi một chút đi phương viên đề nghị hắn nghĩ nhìn kỹ một chút sơn cốc này mà không phải cưỡi ngựa xem hoa không có vấn đề a đi đường tốt đi đường còn có thể rèn luyện rèn luyện thân thể hứa hoa vinh đương nhiên sẽ không phản đối các người đâu Phương v đi đi lệ tỷ sau khi xuống xe hít thở sâu một hơi hỏi chưa có tới trước đó ta là chuẩn bị cải tạo kiến thiết nhưng bây giờ tới ta lại do dự phương viên cười khổ nói nếu quả như thật đem nơi này kiến thiết thành giống như ít nhi công viên trò chơi một dạng địa phương những cái này bãi có thế tất sẽ phải chịu trả đạo cảnh sát cũng sẽ nhận phá hư hân hân tới phương viên đối với đằng sau còn tại tức giận con heo nhỏ vậy vây tay tiểu gia hỏa mặc dù còn tại tức giận ba ba không cho nàng uống cọc thai đồng thời bị đánh một trận cái mông nhưng cũng không có vì vậy không để ý ba ba làm gì bốn tiểu gia hỏa đi tới chống lạnh thái độ không tốt lắm phương viên cũng không để ý nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sau đó một cái dùng sức ôm nàng để cho nàng cưới trên đầu mình tiểu gia hỏa theo bản năng ôm lấy ba ba đầu nhìn thấy xa xa núi cùng chỗ gần sơn cốc sao phương viên chỉ vào cảnh sát trước mắt hỏi tiểu gia hỏa bởi vì ngồi tại ba ba trên v a i cho nên nhìn càng xa hơn nghe vậy cùng cái tôn nộ không một dạng lấy tay khoác lên cái chán nhìn về phía phương xa trói mắt r ơ i ánh mặt trời cảnh đẹp liếc qua thấy ngay ân ân rất x i n h đẹp đâu tiểu gia hỏa cảm thán mà nói cái này sau này sẽ là ngươi vương quốc ngươi muốn cho ngươi vương quốc nghĩ cái danh tự nhà phương viên nói phương viên cảm thấy trước đó thuận miện g nói phương hân ma huyện vương quốc quá mức tùy ý cũng có chút tù khí a bên cạnh đám người nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc danh tự cái gì danh tự tiểu gia hỏa nghi hoặc nói chính là quốc gia danh tự băng tuyết kỳ duyên ở bên trong an na cùng xạ quốc gia gọi ạ d ẹ n đ ế o lệ cho nên bọn họ cũng là ạ lần đeo công chúa tóc dài công chúa ở bên trong dạ tần giữa quốc gia gọi có dồn nạ vương quốc cho nên nàng là có dồn nạ vương quốc công chúa phương viên dùng nàng thích xem hoạt hình phim cho nàng nêu ví dụ tiểu gia hỏa lập tức liền hiểu ừ m tiểu gia hỏa nghe vậy suy tư nếu không gọi thái dương công chúa hiểu san ở bên cạnh nói ta cảm thấy gọi nguyệt lượng công chúa dễ nghe hơn chúng ta cái thái phản bác thủy tinh công chúa cũng rất ê m hay a giao giao cũng đưa ra ý kiến của nàng ta cảm thấy gọi ma pháp công chúa lợi nhất đậu đậu cũng nhỏ giọng nói trong lúc nhất thời mọi người mồm năm miệng mười i ệ n g m rất hiển nhiên các nàng đối với quốc gia tên gọi là gì không có hứng thú mà là đối với hân hân kêu cái gì công chúa hứng thú r i ạ t r à o không nóng này ngươi có thể từ từ suy nghĩ phương viên nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu gia hỏa chân nói ta gọi phương hân đương nhiên là hân hân công chúa nha tiểu gia hỏa lớn tiếng phản bác các nàng nói tinh tinh công chúa ta vẫn cảm thấy nguyệt lượng công chúa em thai một điểm ái thái nghe vậy hơi nghi hoặc một chút mà nói mặc dù ái thái nghe lầm nhưng là đám người nghe vậy lại cảm thấy gọi tinh tinh công chúa hình như cũng rất tốt ngôi sao đúng lúc là hơn hân hải âm nếu như ngươi gọi tinh tinh công chúa như vậy quốc gia liền gọi tinh tinh vương quốc sao nghe t ớ i tựa như là đại tinh tinh vương quốc một dạng a phương viên hơi suy tư mà nói vậy liền gọi phồn tinh vương quốc được rồi vừa vặn cũng là phương hân hải âm tốt bao nhiêu lam thả i y ở bên cạnh nói đùa mà nói hình như rất không tệ a vậy liền gọi phồn tinh vương quốc phương viên nghe vậy hai mắt sáng lên thế là lập tức liền đánh nhị quyết định a đôi dạy âm ngươi đây cũng quá tùy tiện a chẳng những lam h ả y cảm thấy ngạc nhiên những người khác cũng là một mặt quyến ắ c mới vừa rồi còn nghiêm trang muốn thành lập quốc gia làm cái quốc danh có thể thái độ hiện tại cũng quá tùy ý một chút ta hân hân ngươi nói gọi phồn tinh vương quốc có được hay không ngươi chính là phồn tinh vương quốc tinh tinh công chúa phương viên trưng cầu trên vai tiểu gia hỏa ý kiến phương hân vương quốc hân hân công chúa t ố t liền gọi cái tên này tiểu gia hỏa vui vẻ nói như vậy cái tên này thông qua chờ ta cải tạo nơi này thời điểm ngay tại nhập lối vào thung lũng thành lập một cái cửa thành phía trên liền viết lên phồn tinh vương quốc phương viên lớn tiếng nói ngươi nói là sự thật lam thả y ở bên cạnh hỏi ngươi nhìn ta là giống đùa dẫn bộ dáng sao hân hân chờ trở về ngươi hình ảnh một cái chúng ta phồn tinh vương quốc quốc kỳ cùng quốc huy đến lúc đó trên tường thành còn muốn phủ lên quốc huy dựng thẳng lên quốc kỳ phương viên v ẹ mặt thành thật nói được rồi ba ba tiểu g i a hỏa khoái h o ặ c mà đáp ứng thật sự là chịu không được ngươi đây cũng quá tùy tiện a lam thả i y h ề a vô ngữ mà nói chỗ nào tùy tiện ta rất chân thành hân hân ngươi cần phải thật tốt hình ảnh đến lúc đó ta ở chỗ này mở một triển lãm cá nhân lãm quán muốn e m ngươi v ẹ quốc kỳ cùng quốc kỳ đặt ở tiệm trưng bày ở bên trong đây là phồn tinh vương quốc quốc huy cùng quốc kỳ ban đầu bản thảo có trọng đại chính trị ý nghĩa cho nên ngươi phải thật tốt hình ảnh nghiêm túc hình ảnh nha phương viên dặn dò tốt ta sẽ chăm chú hình ảnh ta vẽ tranh nhưng dễ nhìn nữa nha tiểu gia hỏa tự tin vô cùng mà nói lam thả i y phi thường im lặng che mặt đến nỗi n i n h ngữ đình bọn người lại không nhịn được cười ha hả mà t h ư ờ n g trí hưng hứa hoa vinh cùng bọn hắn mang hơn mười người lại triệt để có chút mộng bức cảm giác chỉ có thể trong lòng cảm khái kẻ có tiền thực sẽ chơi được rồi ngươi cũng không cần dặn này chờ tiểu gia hỏa vẽ song quốc huy cùng quốc kỳ sơ thảo lại giao cho ngươi ưu hóa cùng trao trước phương viên vô vỗ lam h ả y h i vai nói cái kia là vinh hạnh của ta đi ta còn muốn h ả o h ả o cảm ơn các ngươi hai cái rồi lam thả i y h ỉ liếc mắt nói phương viên còn chưa lên tiếng ngồi tại trên vai hắn tiểu gia hỏa cũng đã c ú i người vừa vặn có thể sờ đến lam thả i y h ỉ đầu thế là nàng dùng tay nhỏ nhẹ nhàng sờ lên nói không cần cảm ơn tinh tinh công chúa c h ú c phúc ngươi lam thả i y h ỉ đám người tất nhiên là một hồi cười vang chỉ có mấy cái tiểu bằng hữu không hiểu rõ các đại nhân tại cười cái gì đáng tiếc đây là tại trong nước nếu là tại hải ngoại hòn đảo nói không chừng thật sự có thể thành lập một cái nắm giữ quyền tự chủ quốc gia mà bây giờ cái này mặc dù là treo một quốc gia tên tuổi nhưng thì thật chính là cùng Disney một dạng cũng không có bao nhiêu khác nhau Disney cũng có nó tiêu chí cùng lá cờ cũng thì tương đương với quốc huy cùng quốc kỳ chương bảy trăm năm mươi lăm ngà bài chương bảy trăm năm mươi lăm ngà bài phương viên mặc dù cùng tựa như nói d ỡ n thành lập được một cái phồn tinh vương quốc nhưng cái này cũng không hề là tâm huyết dâng trào ở dưới sản phẩm mà là đã sớm tại kế hoạch của hắn bên trong sau đó đám người tùy tùng thường trí hưng cùng hứa hoa vinh bọn người một đường đi vào phỉ thúy đảo duy nhất cấp năm sao khách sạn phỉ thúy đại t ử điếm toàn bộ khách sạn thành lập tráng lệ phương viên bọn người còn chưa tới khách sạn quản lý liền dẫn theo tất cả nhân viên phục vụ đứng chờ ở cửa phục vụ viên chất lượng cũng khá cao thống nhất trang phục nhìn qua gọn gàng để cho người ta có hai mắt tỏa sáng cảm giác h o à n g n ê n h quang lâm tất cả phục vụ viên mỉm cười không người nói phương tổng đây là khách sạn quản lý lục hâm hậu hứa hoa vinh cho hắn dẫn tiến một vị trung niên lục hâm hậu niên kỳ ít nhất có chừng năm mươi tuổi nhưng là dáng người y nguyên thẳng tắp mặc ô n phục đánh lấy cà vạt trải lấy đại bối đầu cho người ta một loại cường mạnh mà giỏi giang cảm giác phương tổng chào mừng ngài đi vào phỉ thúy đạo lục hâm hậu mỉm cười cùng phương viên b kỳ thật trong lòng vô cùng thất vọng vốn cho rằng ngay tại phỉ thúy đại tiểu điếm làm đến về hưu hắn không nghĩ tới lao bản lại đem toàn bộ phỉ thúy đ ả o đóng gói bán ra cái này cũng mang ý nghĩa hắn muốn đổi cái lao bản mới cũng mang ý nghĩa thất nghiệp phong hiểm đến hắn cái tuổi này muốn lần nữa lại tìm một nhà khách sạn năm sao cơ hội là chuyện không thể nào cho nên tại biết phỉ thúy đ ả o bị bán ra về sau hắn một mực liền rất thất vọng không biết lao bản mới là thái độ gì sẽ sẽ không tiếp tục giữ lại phỉ thúy đại tiểu điếm trong thời gian này chẳng những bọn họ khách sạn nhân viên chính là phỉ thúy đạo cái khác bộ môn nhân viên đều phi thường thất vọng phỉ thúy đảo nhân viên đều rất chân quý phần công tác này chẳng những hoàn cảnh tốt đãi ngộ tốt làm việc cũng rất nhẹ nhàng mất đi phần công tác này muốn lại tìm chỉ sợ cũng không dễ dàng hôm nay phương viên đến phản phất là muốn đối bọn họ cuối cùng thẩm phán cho nên mọi người cũng đều lấy ra trạng thái tốt nhất tranh thủ cho lão bản mới lưu lại một cái ấn tượng tốt q u á y dây lục quản lý về sau phỉ thúy đại t i ể u điếm còn cần lục quản lý nhiều hơn quan tâm phương viên cũng khách k h í nói hắn không hề chuẩn bị động phỉ thúy đảo bên trên hiện hữu nhân viên tối thiểu nhất hiện tại sẽ còn bảo trì nguyên dạng mà còn chờ phỉ thúy đảo kiến thiết sau khi hoàn thành khẳng định cần đại lượng nhân viên phục、vụ. mà bọn họ n h được rồi phương tổng lục hâm hậu cũng không ngoài ý mớn u dù sao lão bản mới tiền nhiệm tự nhiên muốn nhìn một chút phía dưới nhân viên có lục hâm hậu dẫn đầu đem tất cho ả nên v à hôm á c h nay tùy hành chẳng những có ngân hàng người còn có song phương luật sư phương viên thân phận bây giờ cũng không dám tùy tiện loạn ký tên cho nên mặc dù làm thiên hằng đã cùng lý hồng thái định ra được rồi hiệp nghị nhưng vẫn là tại tề hán sơn hoàn toàn xác nhận không có vấn đề sau đó lúc này mới ký tên quá trình này tương đối đơn giản duy nhất chậm trễ thời gian đại khái chính là tề hán sơn dần dần xét duyệt các hạng điều khoản đến nước này phỉ thúy đảo mới tính chân chính đ ổ i chủ nhân căn cứ hiệp nghị phỉ thúy đảo bên trên nhân viên phục vụ cùng tất cả tài sản cố định tất cả đều đóng gói cho phương viên nhưng không bao gồm chuồng ngựa bên trong ngựa bãi xe đua bên trong cỗ xe v v những cái này trên thực tế tại phương viên trước khi đến đã cho trở đi mà đây cũng là thường trí hưng sớm tới trên đảo nguyên nhân thực sự tiến hành tài sản thẩm tra đối chiếu chờ chuyển nhượng hiệp nghị ký kết hoạt tất thường trí hưng cùng hứa hoa vinh mang theo riêng phần mình bận đội liền chuẩn bị thu dọn đồ đ ặ đi phương viên đ nếu như thời gian không nội các ngươi có thể lưu lại chơi đ ù a hết thẻ phí tổn tính là của ta nghe phương viên nói như vậy có ít người liền tâm động Phỉ thúy đạo trước đó đối với hội viên phải mở lần này là cơ hội khó được chờ bọn hắn rời đi phương viên đối với hoàng hạo đông bọn người nói chúng ta cũng triển khai cuộc h ọ p đi được mở xong hội chúng ta cũng ra ngoài đi dạo nơi này thật là tốt cảnh sát tà tinh văn nói đã như vậy vậy chúng ta liền một bên chuyển một bên trò chuyện phương viên đề nghị thế là dẫn đầu đi ra phòng họ bên ngoài chờ chờ lấy lục hâm hậu lập tức tiến lên đón lục quản lý người an bài một cỗ xe ngắm cảnh mang ta bốn phía đi dạo chơi đúng bọn nhỏ đâu lục a mang m Tổng theo các nàng đi bên ngoài chơi. các đi l hâm hậu vội và nói g n vậy được ngươi an bài người lái xe dẫn chúng ta qua đi là được rồi phương viên nói phương tổng nếu như không chê ta tới cấp cho phương tổng lái xe lục hâm hậu vừa cười vừa nói có thể a vậy liền vất vả lục quản lý thế là bốn người bọn họ ngồi lên xe ngắm cảnh hướng về lam thả i y các nàng đi phương hướng tiến đến phương tổng là chuẩn bị đem nơi này chế tạo thành một vóc đồng thiên đường sao trên đường hoàng hạo đ ô n hỏi đúng vậy nhưng đây cũng không phải là phổ thông nhi đồng thiên đường phương viên cũng không có phủ nhận dù sao hắn tại lần thứ nhất thu thập tin tức lúc cũng đã nói sẽ lợi dụng hình chiếu 3 a d thiết bị cùng hiện thực kết hợp chế tạo một cái ma huyện chơi trò chơi thành lúc hâm hậu trên đường đi nhìn như chuyên tâm l á i xe trên thực tế một mực lắng thai nghe lấy đây này nhưng là phương viên lại không cùng hoàng hạo đông bọn họ nói cái gì kỹ càng đổ vận đợi đến tìm tới lam thả i y các nàng thời điểm các nàng ngay tại một chỗ trên gò núi chơi đ ù a mấy vị nữ tử đứng tại trên gò núi mà trần siêu cùng lỗ thủ nghĩa vẫn đứng ở gò núi dưới mấy cái tiểu ra không biết từ nơi nào tìm tới một cái lớn dây cứng ngồi tại giấy cứng bên trên từ trên hướng xuống trượn toàn bộ sơn cốc phản phất cũng là các nàng tiếng cười vui phương viên cũng chưa qua đi mà là dẫn hoàng hạ đ ồ n g tả tinh văn cùng tề hán sơn đi vào bên cạnh một cái trên gò núi lúc hâm hậu cũng biết phương viên bọn họ nhất định là có chuyện cần đương nhiên sẽ không theo tới rồi chờ đến gò núi trên đỉnh phương viên nhìn cách đó không xa vui l ừ a ẩm ý lũ tiểu gia hỏa lúc này mới hêm hay nói toa hòn đảo này mặc dù là vì nữ nhi của ta mà mua nhưng trên thực tế cũng là công ty của chúng ta phát triển bên trên trọng yếu một vòng các ngươi trước đó không phải là vẫn luôn rất h ế u kỳ vì công ty gì nhất định phải làm trò chơi mà không phải chuyên tâm kinh doanh đại bạch phát triển trí tuệ nhân tạo khối này lớn bánh gà tổ mà ta nói cho các ngươi biết là t ì n h hoài trên thực tế trừ cái đó ra ta còn nghĩ sáng lập một cái giả lập vương quốc các ngươi chỉ sợ cũng biết chúng ta bây giờ trò chơi hoàn toàn là lấy hiện thực địa cầu làm b ả n gốc kết hợp thượng cổ thần thoại mà hình thành một cái giá không thế giới nói thật ra ta đều từng tuổi này nhìn trò chơi thiết kế phương án cùng đệ một sau đó đều có muốn chơi xúc động tế hán sơn vừa cười vừa nói nơi này liền hắn số tuổi lớn nhất trên cơ bản đều không chơi game cho nên hắn nói lời này liền có chút vớt mong ngợi hiểm nghi nhưng là ai cũng không có c ư ờ i hắn lấy lòng lời nói ai không thích nghe phương viên cười cười nói nếu như đây chỉ là cái phổ thông trò chơi ta cũng sẽ không tốn nhiều như vậy tinh lực cùng tiền t à i ở phía trên chẳng lẽ phương tổng muốn đem trò chơi cùng hình chiếu 3 a d đem kết hợp làm hình chiếu 3 a d trò chơi tả tinh văn có chút kích động hỏi nơi này bốn người loại trừ phương viên cũng liền tả tinh văn trẻ t u ổ i nhất tiếp xúc trò chơi tương đối nhiều đối với cái này một khối h i ể u cũng tương đối sâu nếu quả như thật như cùng hắn s ở thiết nghĩ một dạng dù cho trò chơi làm lại nát đó cũng là một cái vượt thời đại trò chơi sản phẩm húng chi hắn cũng là tại trên máy vi tính nhìn qua đệm mộ người chỉ xem trò chơi phẩm chất đã vượt ra khỏi trên thị trường tất cả trò chơi thế nhưng là phương viên lại lắc đầu mà là hỏi ngược lại các ngươi đều nhìn qua the o mạ t r ự p sao hoàng hạo đông ba người nghe vậy đều gật đầu một cái như thế kinh điển một cái phim bọn họ hiển nhiên đều nhìn qua mà phương viên đ ỗ n g nhiên nhắc lên trong lòng bọn họ đều có chỗ suy đoán nhìn lẫn nhau một cái tất cả đều lộ ra khó có thể tin t h ầ n s á c kết hợp với phương viên trước đó nói tới muốn sáng lập một cái giả lập vương quốc đáp án cơ hồ miêu tả sinh động phương tổng ngươi, ngươi ngươi không phải là muốn làm một cái chân chính giả lập hiện thực trò chơi a hoàng hạo đông kho có thể tin hỏi tại sao là nghĩ đều đã tại làm nha phương viên về nước thân tới vừa cười vừa nói ba người bọn họ nghe vậy ngơ ngác nhìn phương viên giữa t r ư a ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn cả người hắn tựa như đều đang phát sáng phương viên không có quản bọn họ đờ đẫn bộ dáng mà là tiếp tục nói ra chờ trò chơi này hoàn thành hắn thì tương đương với hoàn chỉnh phục chế toàn bộ địa cầu mọi người ở trong game có thể làm được trong hiện thực hết thệ có thể làm được sự tỉnh cùng hết thệ làm không được sự tỉnh mà hiện hữu hết thệ inter nghe hành vi nếu có thể tại t r o như g t ế giới giả l phương t c h viên nói i tới o đều là thật như vậy không nói khoa trường chút nào thế giới sẽ là nghênh đón một lần lần nữa tời bài hoàng hạo đông cùng tà tinh văn vô ý thức đều nhìn về thành thụ cổn trọng t ề hán sơn t ề hán sơn biết bọn họ là có ý gì hắn đang chuẩn bị mở miệng đặt câu hỏi phương viên đột nhiên hỏi ta mới vừa rồi là không phải là rất đẹp trai một giây phá công hoàng hạo đông chờ người vô ý thức nhẹ nhàng thở ra cho rằng đây đều là phương viên suy nghĩ phương tổng nếu quả như thật có thể thực hiện ngươi vừa rồi nói vậy liền thật sự tương đương với công ty của chúng ta nắm giữ một cái thế giới vậy liền đại phát hoàng hạo đông nói đùa tựa như nói nếu quả thật như vậy phương tổng ngươi tuyệt đối sẽ được ghi vào sử sách tà tinh văn nói nói màu、đâu? xem như đại bạch cha đã sẽ bị lịch sử ghi khắc to ta tế hán sơn phản bác chờ một chút ai nói với các ngươi không thể thực hiện rồi phương viên đánh gãy lời của bọn hắn nói ngay tại nói chuyện ba người trực tiếp đem lời muốn nói cho nuốt trở vào con mắt càng là trường lao đại phương tổng có ý tứ là có thể thực hiện tả tinh văn cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái gì gọi là có thể thực hiện đã thực hiện nhưng mà còn tại thực hiện giai đoạn có chút kỹ thuật nan để cần đánh h ạ bất quá thời gian hẳn là sẽ không quá lâu chuyện này các ngươi trước chớ nói ra ngoài phương viên phối hợp nói hoàng hạo đông ba người lại kích động thân thể đều có chút run dày bọn họ hiện tại không gì sánh được may mắn có thể gia nhập phương làm tập đoàn cái này sẽ cho bọn hắn mang đến vô tận tài phú cùng v i n h diệu ts đề cử một quyển sách tên sách gọi kka vạn vạn tuế tính cùng ta sách xu hướng tính dục tương đối tương xứng sách kỳ thật cái tác giả này mà ặ khác một quyển sách cùng manh em bé văn nghệ sinh hoạt là cá nhân ta cho rằng trước mắt viết bảo bảo viết tốt nhất một quyển sách hùng hai từ đường đường thật là siêu cấp đáng yêu mặc dù trong hiện thực có chút chịu không được nhưng trong tiểu thuyết liền thật sự siêu cấp vô địch đáng yêu ta viết quyển sách này thời điểm l i ê n nhận đến quyển sách này dẫn dắt vì cái gì không viết một quyển càng thêm gần sát sinh hoạt b ả o bảo thế là lấy ta nữ nhi làm nguyên mẫu tạo nên vương hơn cái này nhân vật nàng có đáng yêu một mặt cũng có hùng hài tử một mặt tính cách càng thêm phức tạp hóa cũng không thế nào h o à n mỹ nhưng lại càng thêm theo sau hiện thực càng thấy hứng thú có thể đi nhìn xem cái tác giả này hai quyển sách viết hài tử hắn thật sự rất có thủ đoạn a